trăm hai mươi ta trở về trang thi onlit giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu đã tiến hành năm vòng đối với trang thi onlit tiểu tổ thi đấu tới nói đến trình độ này tình thế hẳn là dần dần sáng suốt tỷ như tổ a mơ ưu cùng b ấ ân tại vòng thứ nhất gặp nhau liền đánh ngang về sau tiếp x u ố n g biểu hiện của bọn hắn đều rất bình thường xuất sắc tại đối mặt tiểu tổ còn lại hai cái đối thủ thời điểm đều lấy được hai t h ắ n g một hòa thành tích tiếp theo tại vừa mới qua đi vòng thứ năm bọn hắn rất bình thường ăn ý lần nữa đánh thành thế hòa trở thành cái tiểu tổ này ra biên đội ngũ c tổ r i ê n mazit thì là nhất chi độ tú năm vị trí đầu vòng bọn hắn liền lấy được năm thắng liên tiếp hạ nạt thì nại cô otto cùng sở b ạ t t ạ o tợ dạ gở chỉ có thể vì tiểu tổ thứ hai cố gắng lúc trước được xưng là bảng tử thần tổ dê phức tạp một điểm hiện tại la có dù nạ đã thu được mười phần điểm tích lũy l e v e r k u s e n thì là bảy phần cái này hai chi đội bóng sẽ tại một vòng cuối cùng từng đôi c h é m g i ế t arsenal hiện tại điểm tích lũy đồng dạng là bảy phần d u ven tú làm cho người giật mình bốn phần hạt chót một vòng cuối cùng nếu như bọn hắn có thể đánh bại arsenal la có dù nạ lại đánh bại l e v e r k u s e n như vậy bọn hắn liền có thể như kỳ tích ra biên la có dù nạ tại đối arsenal trong trận đấu lấy được hai thắng liên tiếp bọn hắn đã nâng lên ra biên một vòng cuối cùng là bảo tồn thực lực thời điểm cho nên cái tiểu tổ này trên thực tế chính là lever k u s e n arsenal cùng j u ven t u s tranh đoạt cái cuối cùng ra biên danh lệch hiện tại để chúng ta đến nói một chút trang ti onlit cái cuối cùng tiểu tổ cũng là một cái tối kỳ hoa tiểu tổ đương trang ti onlit tiến hành đến vòng thứ năm thời điểm trên cơ bản tiểu tổ đệ nhất điểm tích lũy đã rất cao tỉ như rio mazit hiện tại điểm tích lũy là kinh người toàn thắng 15 phân la có dù nạ cùng mở cũng đều có m ư phần cùng c phần điểm tích lũy thế nhưng là làm chúng ta nhìn thấy xê tổ atleti c o điểm tích lũy thời điểm chúng ta hẳn là giật mình bởi vì atleti c o điểm tích lũy chỉ có bảy phần chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn cũng không phải là tiểu tổ đệ nhất không bọn hắn là tiểu tổ thứ nhất bởi vì vì những thứ khác đội bóng điểm tích lũy so với bọn hắn thấp hơn dẫu ma cùng gã là tạ xạ giấy đều tại trang tí honlit tiểu tổ thi đấu bên trong lấy được năm ngày cả hòa atleti c o tại thủ vòng chiến thắng về sau tiếp xuống bốn trận đấu cũng thu được tất cả thế hòa l i v e r p o o l thì là tại thủ vòng thất bại tình hôn dưới đánh ngang tiếp xuống bốn vòng thi đấu tại một vòng cuối cùng bên trong a t l e t i c o sẽ đi sân khách khiêu chiến gạ lạ tạ xa dày mà l i v e r p o o l thì là tại sân nhà nên chiến roma mặc kệ người nào thắng thắng trận đội bóng đều sẽ tấn cấp đấu vòng loại thua cầu tất nhiên sẽ bị đào thải t c không a t l e t i c o nếu như bại bởi gạ lạ tạ xa dày sau đó l i v e r p o o l thắng roma a t l e t i c o có thể dựa vào lấy bọn hắn đối l i v e r p o o l chiến tích ưu thế mà thu được ra biên quyền nếu như tranh tài đều đánh ngang như vậy tấn cấp sẽ là a t l e t i c o cùng t c cái này còn hơi rắc rối rồi bởi vì rô ma cùng gạ lạ tạ xạ dày sẽ điểm tích lũy đều là sáu phần lẫn nhau ở giữa hai trận đấu đều là một so với một hòa chỉ toàn thắng cầu đều là không cái nô、no, kế tiếp là nhìn vào t ỷ số bọn hắn dẫn bóng đều là năm cái nếu như một vòng cuối cùng tranh tài đều là không so với không kia loại cục diện này thật là khiến người giật mình để chúng ta đi phỏng vấn một chút thú ef á thi đua ủy ban thành viên đáp án ra nếu như loại này cực đoan tình huống xuất hiện như vậy tấn cấp sẽ là rô ma bởi vì rô ma phía trước năm vòng thi đấu bên trong chỉ ăn vào một chương h ư ở bài mà gạ lạ xạ ăn vào hai tấm Coi như r o ma tại một vòng cuối cùng có cầu thủ ăn vào hợp bài như vậy thì sẽ khá thẻ vàng số lượng gạ l ạ tạ xa r à y cũng là xa xa dẫn trước cái tiểu tổ này phức tạp hoàn cảnh làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vô cùng giật mình vô số truyền thông cùng đài truyền hình bắt đầu phân tích một vòng cuối cùng mỗi loại tình huống trên đại thể tới nói atletico vẫn là có ưu thế tại sân an p h u k ê u p e n thắng lợi để bọn hắn một vòng cuối cùng chỉ cần thu hoạch được một trận thế hòa liền đầy đủ tiến vào trang t i onlit bắt tưởng lee vợ bùn tình thế thì là ác liệt nhất bọn hắn một vòng cuối cùng nhất định phải đánh bại rô ma đồng thời atletico còn không thể thua bằng không mà nói gạ lạ tạ xạ dày đánh bại a t l e t i c o liền có thể đem điểm tích lũy đạt tới tám phần liverpool cùng a t l e t i c o mặc dù đồng dạng là bảy phần a t l e t i c o lại tại lẫn nhau ở giữa thắng bại quan hệ bên trên chiếm cứ ưu thế đương nhiên a t l e t i c o cũng không phải nói liền có thể gối cao không lo nếu như bọn hắn bại bởi gạ lạ tạ xạ dày dẫu ma đánh bại liverpool như vậy bọn hắn liền sẽ từ cham tí onlit trong trận đấu xéo đi ngay cả thu hoạch được uefa cụp dự thi cơ hội cũng sẽ không có no r o b ớ t kỳ thật ta thật rất bội phục ngươi giờ y cờ cờ chuyển lấy chén rượu trong tay cười hì hì nói với mạ dì nạ Mã gì thì nạ lời à một mặt hổ thẹn, ta tại rất t hổ địch, hiện bình h đừng nói nữa, địch, ta hiện tại đã ư n như tình g xấu hổ. Tốt như vậy tình thế, chút Tốt vậy kém l ề này trong tay ta tổng táng, nếu không phải giữa bọn họ với nhau cũng hầu như giữa hầu phải họ với l l ấ được thật ế hòa, chúng ta bây giờ nói không chừng hạt chót. h ta nói này giờ tiểu tổ bây Lời đã là đúng là không sai bởi vì atleti c o mặc dù mỗi trận đấu đều có thể thu hoạch được một phần nhưng là đối thủ lẫn nhau ở giữa nếu là phân ra thắng bại một trận đấu chính là ba phần nếu là tổ hợp kỳ quái một điểm atleti c o lấy bất bại chiến tích thân phận tiểu tổ hạt chót thật đúng là không phải cái gì hiếm có sự tình không có phát sinh sự tình cũng không cần nói giờ y cờ cờ lắc đầu con người của ta chỉ chú trọng kết quả không chú trọng quá trình trên thực tế tại ta không có cách nào chỉ huy đội bóng cái này mấy trận đấu bên trong ngươi mức độ lớn nhất bảo vệ atleti c o gần ky kiềm chế còn lại đội bóng để cái tiểu tổ này tình thế biến đến vô cùng hỗn loạn hỗn loạn tốt hỗn loạn chúng ta mới có thể loạn bên trong thủ lợi hiện tại chúng ta tình thế cũng là tốt nhất thủ thương đam cầu thủ đều trở về ngươi cũng là đủ xui xẻo hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này luôn luôn không ngừng có cầu thủ thủ thương có thể làm được điểm này ngươi đã rất đáng g ầ m rồi dó bớt giờ y cờ cờ lời này ngược lại thật sự là không phải đang an ủi mạ di nạ trong khoảng thời gian này atleti c o tổn thương bệnh cũng không ít v á l ờ hẳn z a p e o vincenter cặp đệ vị lạ đều tuần tự t h ụ thương mặc dù đều là nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể tốt vết thương nhỏ cũng cho atleti c o bài binh bố trận mang đến thiền thoái rất lớn lại thêm giờ y cờ cờ không có cách nào ở đây biên chỉ huy mặc dù có thể thông qua một chút tiểu động tác hạ đạt một chút chỉ thị nhưng mà dạng này chỉ huy có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất cũng không phải là rất bình thường cao có lúc cơ hội thế nhưng là t r ớ c mắt là qua mà bây giờ atleti cô lợi tin tức tốt vẫn là rất nhiều theo hai tuần trước cả mộ rẽ nệ xỉ khỏi bệnh trở về một tuần lễ trước đó sợ kèm cũng khỏi bệnh tái xuất cái này định cấp trung vệ trở về không hề nghi ngờ sẽ để cho atleti c o phòng thủ trở nên càng thêm xuất sắc vô cùng cương đại hắn dạng này lao tướng mặc dù có một đoạn thời gian thời gian trống thế nhưng là hắn dù sao cũng là hậu vệ muốn tìm cảm giác nhưng so sánh tiên phong dễ dàng hơn nhiều bên trên một vòng thi đấu hắn liền ra sân tử đâu đánh bảy m ư phút đồng hồ biểu hiện xuất sắc những n à y thương binh rối rít trở về để atleti cô thực lực bắt đầu một lần nữa biến đến vô cùng kiến tưởng truyền thông đều đang nói chúng ta chỉ cần một trận thế hòa liền có thể thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền thế nhưng là điểm này cũng không đủ giờ y cờ cờ nói với mạ g i nạ gã l ạ tạ xạ giữa chi này đội bóng luận cầu thủ thực lực cũng không tính là đặc biệt xuất sắc thế nhưng là bọn hắn sức liều cùng n g o a n cường đấu trí lại là phi thường để người đau đầu mặc dù ta rất đáng ghét chi này đội bóng thế nhưng là ta cũng muốn thừa nhận bọn hắn tác phong đưu hãn đấu trí ưng ơ hạnh là một cái rất bình thường khó đối phó đối thủ nếu như chúng ta đi sân khách báo đánh ngang liền có thể xuất ra luồng suy nghĩ kết quả cuối cùng có thể sẽ rất bình thường t h ẳ n mặc dù l e v e r p o o l cũng sẽ tại sân nhà ra sức đánh bại r o ma nhưng mà chúng ta không thể đem tấn cấp hy vọng ký thác ở những người khác trên thân cái này ngu xuẩn nhất hành vi chỉ có đem hết thầy đều nắm giữ trong tay của mình dạng này mới có thể để chúng ta tốt hơn đi s ú n g kích thắng lợi nếu như dựa vào người khác cố gắng chúng ta mới có thể tấn cấp như vậy thì tính tiến vào đấu vòng loại cũng sẽ không đi được q u á xa đừng quên chúng ta tại đấu vòng loại bên trong mặt đúng đều là trải qua hai lần tiểu tổ thi đấu tàn khốc khảo nghiệm hảo cường không có gả mở đội bóng người nói không sai địch có lúc biểu hiện so tấn cấp quan trọng hơn mạ di na nhẹ gật đầu đúng là dạng này giờ y cờ cờ nợ nụ cười ngày thứ hai tại sân huấn luyện bên trên giờ y cờ cờ đem tất cả cầu thủ đều gọi đi qua đã lâu không gặp mọi người tưởng niệm ta sao giờ y cờ cờ nhìn xem đám cầu thủ thiếu d u n g chân thành mà nói atleti c o đám cầu thủ đều có chút dở khóc dở cười còn đã lâu không gặp chúng ta không phải mỗi ngày tại sân huấn luyện bên trên gặp mặt sao không có chuyện còn chạy tới cùng một chỗ hộp đêm bất quá bọn hắn cũng biết giờ y cờ cờ lời này ý tứ cái gì đã lâu không gặp trên thực tế nói đơn giản chính là tại trang t onlit bên trong hắn đã vắng mặt ba trận tại ba trận trang t onlit trong trận đấu atleti c o đ á m cầu thủ đang huấn luyện viên trên ghế không nhìn thấy cái k i a thon g ầ y mà tự tin thân ảnh trận tiếp theo tranh tài ta liền muốn trở lại các ngươi bên người liên quan tới trang t onlit một vòng cuối cùng ta nghĩ là không cần thiết ta phân tích cái gì bởi vì báo chí đài truyền hình bọn hắn đã phân tích quá nhiều không sai một vòng cuối cùng chúng ta chỉ cần thu hoạch được một trận thế hòa liền có thể tấn cấp đấu vòng loại liền coi như chúng ta thua mất tranh tài chỉ cần l i v e r p o o l có thể đánh bại hoặc là đánh ngang r o ma chúng ta cũng như thường có thể ra biên thế nhưng là đó là chúng ta muốn sao giờ y cờ cờ nhìn xung quanh đám cầu thủ ánh mắt sáng ngời có lẽ tại rất nhiều người xem ra chỉ cần có thể tấn cấp là đủ rồi bởi vì tại tấn cấp về sau chúng ta tất cả mọi người sẽ ở vào cùng một cái hàng bắt đầu bên trên đến lúc đó lại đi liệu chính là loại ý nghĩ này không thể nói không đúng dù sao kết quả mới là vị thứ nhất thế nhưng là ta cũng không nghĩ như vậy ta kiên tin thắng lợi của chúng ta không có vấn đề quá lớn ta kiên tin chúng ta nhất định có thể tấn cấp t r a n g tí onlist bắc cường nhưng mà ta lại sẽ không quên tại năm ngoái tại chủ của chúng ta trượn g ạ là tạ xạ dậy dùng phương thức như vậy để chúng ta không thể lấy được tranh tài thắng lợi tại trận đấu kia bên trong chúng ta rõ ràng biểu hiện được rất bình thường xuất sắc lại bởi vì vì bọn hắn dọa sợ trọng tài chính để chúng ta chỉ có thể ở trong trận đấu vì một trận thế hòa mà phân đấu ta càng sẽ không quên nhớ vì tranh thủ chúng ta vốn có hoàn cảnh ta bị ngừng thi đấu ba trận cách làm này là không đúng loại này vì thắng lợi tình nguyện đi hù dọa người khác cùng dùng thu bạo động tác đối đãi người khác lại có thể thu lợi là không đúng thế giới này không phải là cái dạng này bóng đá tranh tài không phải là cái dạng này cho nên chúng ta phải dùng một trận đường đường chính chính thắng lợi để tất cả mọi người biết bóng đá tranh tài hẳn là là cái dạng gì sự tình hẳn là là cái dạng gì chúng ta muốn để sự tình là nó vốn nên là có cái dạng kia bóng đá tranh tài hẳn là là cái dạng gì hẳn là lẫn nhau ở giữa mỗi người có mưu riêng cầu thủ ở đây đi lên ra sức phấn đấu có thể có phạm lỗi lại sẽ không có cố ý tổn thương thô bạo động tác nếu như tất cả mọi người cho rằng loại kia dùng hung áp cách làm hụ sợ đối thủ mà thu lợi là chuyện đương nhiên lời nói như vậy chúng ta liền dùng hành động của chúng ta nói cho hết thể mọi người tranh tài hẳn là là cái d ặ n gì g giờ y cờ cờ thanh âm cũng không lớn nhưng mà từng chữ mỗi cái từ mỗi câu lời nói đều trùng điệp đánh vào atleti c o đám cầu thủ trong lòng đánh bạ i gạ lạ tạ xa dày lấy không có thể nghi ngờ tiểu tổ đệ nhất thân phận tấn cấp t r a m đi onlit đấu vòng loại để tất cả mọi người biết cái gì mới là atleti c o bóng đá cái gì mới là đường đường chính chính bóng đá tại dẫn đội bay về phía thổ nhĩ kỳ trước đó giờ y cờ cờ tổ chức một cái buổi họp báo tại buổi trình diễn thời trang bên trên hắn chỉ là nói đơn giản một câu các vị ta trở về t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn chuẩn bị giờ y cờ cờ trở về tại bị cấm thi đấu ba trận về sau giờ y cờ cờ lần nữa về tới trang t onlit trong trận đấu mà hắn lần này mặt đúng thì là lấy hung tàn ngang ngược lấy xưng ơ thổ nhị kỳ bóng đá biểu tượng gạ l ạ tạ xạ dày atleti c o điểm tích lũy bảy phần gạ l ạ tạ xạ dày điểm tích lũy năm phần đối với gạ l ạ tạ xạ dày tới nói muốn liên tục hai năm t i ế n vào trang t onlit bắt c ư ờ n g thậm chí là tại trang t onlit bên trong tiến thêm một bước nhất định phải đánh bại atleti cô mới có thể làm được điều này đánh ngang đều không được đánh ngang bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì khả năng tiến vào trang t đối với gã lạ tạ xạ dậy tới nói trận đấu này không hề nghi ngờ là một cuộc chiến sinh tử mà giờ y cờ cờ tại vòng thứ hai sau cuộc tranh tài ngôn ngữ cũng tương tự để gã lạ tạ xạ dưới trên dưới tương đương phẫn nộ mặc dù giờ y cờ cờ dùng quỷ biện lấp liếm cho qua thế nhưng là chỉ cần có chút trí thông minh người đều biết giờ y cờ cờ nói cái gì giết người bóng đá tranh tài chính là tại trâm trọc thổ nhĩ kỳ bóng đá dã man phong cách dạng n à y một cái gần nhất một hai năm mới lấy được một ít thành tích rơi bóng đá nhà giàu mới nổi lại dám dùng loại này khinh thường ngữ ký đến đánh giá vĩ đại thổ nhĩ kỳ bóng đá cái này tuyệt đối không thể nhịn nghe nói đã có không ít gã lạ tạ xạ giữa f a n bóng đá đã bắt đầu hành động chuẩn bị ở sau đó trận đấu này bên trong cho atleti c o cùng giờ y cờ cờ một cái đẹp mắt một mặt là vì chính mình chút cân giận một mặt thì là vì gã lạ tạ xạ giữa tấn cấp đánh kế tiếp cơ sở vững chắc ngay tại gã lạ tạ xạ giữa f a n s hâm mộ bóng đá bắt đầu hành động thời điểm atleti c o câu lạc bộ lại phát ra một thiên cáo f a n bóng đá sách khuyên bảo f a n s hâm mộ bóng đá tốt nhất là không muốn lúc này đi thổ nhĩ kỳ xem tranh tài atleti cô p a n hâm mộ bóng đá ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì ta cũng biết các ngươi sẽ không e ngại bất kỳ khó khăn nhưng mà có chút hy sinh là không tất yếu làm ra có chút nguy hiểm cũng là có thể tránh khỏi a t l e t i c o nhất định sẽ tại sân khách lấy được thắng lợi dù là nhìn trên đài đều là thổ nhị kỳ người dù là nghe không được các ngươi tiếng ca không nhìn thấy nhìn trên đài c ơ a t l e t i c o cờ sĩ cùng quần áo chơi bóng để chúng ta tại t r ư ớ c máy truyền hình quan sát đi xem xem chúng ta dũng sĩ là thế nào tại sân khách để dã man bóng đá túi đầu sưng ơ thần tin tưởng ta sợ rằng chúng ta không thể tại một khối trên sân bóng cộng đồng chiến đấu thế nhưng là lòng của chúng ta vĩnh viễn liền cùng một chỗ bản này s u ấ t từ giờ y cờ cờ chi thủ tràn đầy phiến tình văn t r ư ơ n g cũng không thể ngăn cản atleti c o f a n bóng đá nhiệt tình mà ở atleti c o câu lạc bộ khuyên can phía dưới s ắ c thực không có một cái nào atleti c o f a n bóng đá tiến về y sở tabun xem tranh tài đ ư ợ c uefa đối mã cạnh câu lạc bộ nói ra cảnh cáo thời điểm atleti c o câu lạc bộ phản hồi là chúng ta chỉ là không muốn để cho fans hâm mộ bóng đá xảy ra chuyện lần này lao hưu đạt được rất nhiều người yêu thích bởi vì hắn đem ca đơ dần sân bóng màn hình điện tử cải tiến thành có thể tiếp thu dây em ê ê ê ê ê màn hình sau đó miễn phí mời có được atleti c o bộ phiếu fan s hâm mộ bóng đá đến hiện trường đến miễn phí quan sát để bọn hắn không đến mức cảm thấy t ị c h m ị c h đến ngày đó atleti c o f a n bóng đá liền sẽ tượng thường ngày sân nhà có tranh tài hát vang lấy ca khúc thật cao hứng đi ca đơ dần sân bóng xem tranh tài đối điểm này uefa lộ ra rất bình thường lần dấu. bởi vì bọn hắn không thể ép buộc Atletico câu lạc bộ để bọn hắn phan lạc câu bộ bọn b để hắn n ó g đá đi sân khách xem tránh tài, sân tránh nhưng thế xem lạ à nếu như t gạ lạ tạ xạ dưới sân nhà liền không nhìn thấy một cái a t l e t i c o phan bóng đá có lẽ g ạ lạ tạ xạ dưới phan bóng đá sẽ cảm thấy thật cao hứng thế nhưng là vô luận hữu efa vẫn là thổ nhĩ kỳ liên đoàn bóng đá đều sẽ cảm giác đến tương đương mất mặt rất đơn giản một cái câu lạc bộ sân nhà thế mà để đội khách phan bóng đá không nguyện ý đến đôi này cả quốc gia cùng thành thị hình tượng ảnh hưởng sẽ lớn đến mức nào p a n bóng đá không quan tâm điểm này thế nhưng là thổ nhĩ kỳ phương diện lại tại hồ điểm này trước k i a bọn hắn dung túng phan bóng đá đối đội khách phan bóng đá khiêu khích dung túng hiện trường phan bóng đá dùng bầu không khí đe dọa đội khách đến mức để hạ lì sa mi dàn sân bóng biến thành thế gian nghe tiếng địa ngục sân nhà mà bây giờ a t l e t i c o như vậy dòng c h ố n g khua chiên tuyên bố sẽ không để cho một cái phan bóng đá tiến về sân khách loại này trực tiếp liền vạch mặt cách làm làm cho cả thổ nhĩ kỳ trên giới đều cảm giác đến trên mặt không ánh sáng phải biết ý sờ tabun cũng là một cái thành phố du lịch nếu là cho ngoại giới dạng này một cái hình tượng lời nói bọn hắn kinh tế cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn nhưng mà bọn hắn lại cấm atletiko cùng giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ cũng không có nói các người đừng đi thổ nhĩ kỳ nơi đó đều là một đám vương bất đản atleti c o câu lạc bộ cũng chỉ là đề nghị fans hâm mộ bóng đá đừng đi sân khách xem tranh tài cũng không có cưỡng ép để fans hâm mộ bóng đá không đi thế nhưng l à atleti c o fans hâm mộ bóng đá không muốn đi như vậy ai có thể miễn cưỡng bọn hắn bất quá đối với uefa tôi nói mấy năm gần đây tại thổ nhĩ kỳ sân nhà thường thường phát sinh một ít chuyện cũng để bọn hắn sinh ra cảnh giác chủ yếu nhất là hai năm trước tạ i y sở tabun đầu đường hai tên lìt u mai tịt đội p a n bóng đá bỏ mình cũng đã là một cái rất lớn bê bối mặc kệ đang ở tình huống nào người chết chính là một kiện chuyện rất lớn hiện tại giờ y cờ cờ cùng atleti c o lại như thế nháo t r ò người khác nghĩ không chú ý cũng không được nếu là một nhà có thể tham gia châu âu bóng đá tranh tài câu lạc bộ đối thủ trực tiếp liền không muốn đi khách trận đấu kia châu âu tranh tài mặt mũi ở đâu tranh tài nghiêm túc tính chất như thế nào cam đoan nói thật còn lại câu lạc bộ đều không phải người ngu tỷ như lần này tiểu tổ thi đấu dỗ ma cùng li v e r p o o l ngay tại sân khách chịu không ít thua thiệt hiện tại có giờ y cờ cờ cùng atleti cô dẫn đầu tương lai chỉ cần còn lại câu lạc bộ đụng phải gã lạ tạ xạ giấy liền có lý do tại sân khách không cho fans hâm mộ bóng đá đi mặc dù gã lạ tạ xạ giấy loại kia lô mang đá pháp cùng thổ nhĩ kỳ f a n bóng đá đe dọa đối thủ làm pháp có thể lấy được nhất thời chi lợi nhưng mà từ chỉnh thể tới nói bọn hắn tất nhiên sẽ nhận không ít xử phạt ngươi không phải ngang ngược không nói đạo lý sao cẩn thận những người khác không mang theo ngươi cùng nhau chơi đ ù a cho nên tại a t l e t i c o toàn đội mang theo a t l e t i c o f a n bóng đá hy vọng bay về phía i s s a e l ta b n thời điểm uefa cũng bắt đầu khẩn cấp cùng thổ nhĩ kỳ liên đoàn bóng đá cùng gã lạ tạ xạ giấy bắt đầu bàn bạc cụ thể bàn bạc một chút cái gì? người khác tự nhiên là không biết chỉ bất qua uefa trận đấu này an bài trọng tài chính lại là nổi danh nhất cái kia đầu t r ọ c trọng tài cô lì nạ từ một phương diện khác tới nói uefa phái ra cô lì nạ chấp pháp trận đấu này cũng là tại hướng thổ n h ị kỳ phương diện truyền đạt một cái tin tức phan bóng đá đi cho các ngươi có thể nói không ngăn cản được mà ở trên trận cầu thủ cố ý dùng đại động tác đến khiến cho trọng tài chính làm ra càng thêm rộng rãi xử phạt là không còn được cho phép phải biết gã là tạ xạ dưới trước kia một chút t h u bạo động tác là rất khéo léo lợi dụng trọng tài chính tâm lý dựa theo nghiêm khắc quy tắc bọn hắn một chút động tác rất nhiều đều sẽ ăn vào thẻ vàng thế nhưng là lấy loại này tần suất xuống dưới chỉ sợ bọn họ ở đây bên trên rất nhanh liền đụng không đủ bảy người vì để tránh cho loại này cục diện lúng túng xuất hiện trọng tài chính không thể không n ố i l ò n g một chút tiêu chuẩn bọn hắn tự nhiên là có thể chiếm cứ một chút lợi đ ộ c hiện tại phái ra cỗ l ý nạ đây chính là một cái nổi danh nghiêm ngặt chấp pháp không cho bất luận kẻ nào một chút mặt mũi thiết diện trọng tài chính nếu là gã là tạ xạ dây đám cầu thủ lại lần nữa dạng này thử lời nói cỗ lì nạ nhưng không ngại tại tranh tài sau khi bắt đầu không lâu liền phạt hạ một hai người để chứng minh mình tại giờ y cờ cờ biết b ả n trận đấu chấp pháp trọng tài chính là cô l i n a thời điểm hắn nợ nụ cười có đôi khi thế giới này thật sự là thích khóc h à i tử có s ữ a ăn à giờ y cờ cờ tại công bằng hoàn cảnh hạ không ngại công bằng cùng đối thủ đối kháng một thành nhưng mà đối phương nếu như muốn tạo nên một cái đối bọn hắn có lợi cục diện như vậy giờ y cờ, cờ liền sẽ cố gắng đi kiến tạo một cái càng công bằng cục diện ngăn lại y sờ tabun về sau atletico cũng không nhận được h a n g n ê n khi bọn hắn leo lên xe buýt chuẩn bị lái hướng ngủ lại khách sạn thời điểm đầu đường gã lạ tạ xạ giữa fan s hâm mộ bóng đá nhìn thấy trên xe buýt atleti c o tiêu chí thời điểm nao nhau, nhau không ngừng đối với xe buýt giơ lên ngón tay giữa bắt đầu lớn tiếng chửi rủa một đường bắn tới atleti c o liền gặp một đường chửi rủa mà xe buýt lái xe tựa hồ là cố ý đồng dạng người địa phương nào nhiều liền hướng chỗ nào kéo còn mở vô cùng chậm dưới loại tình huống này atleti c o đám cầu thủ có thể nói là một đường định lấy mạng tới mắng giờ y cờ cờ nhìn một chút ngoài cửa sổ những cái tia gương mặt vặn vẹo fan hâm mộ bóng đá sau đó lắc đầu đem màn cửa đều kéo bên trên giờ ý cờ cờ hạ lệnh nói atleti c o đám cầu thủ rối rít kéo lên màn cửa không nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh nhưng mà chỉ là yên tĩnh thêm vài phút đồng hồ không ít cửa sổ đều bị người x ô n g lên không ngừng dùng tay vỗ cửa sổ xe đồng thời chuyển đến còn có chửi rủa âm thanh gặp ủy ngươi đây là lái xe sao so đi đường đều chậm giờ ý cờ cờ căm tức hướng về phía lái xe mắng lên tài xế này cười hắc hắc lúc này mới tăng nhanh tốc độ xe thật mẹ nhà hãn tiện không mắng không thêm nhanh cùng các ngươi câu lạc bộ cùng khu vực đồng dạng giờ ý cờ cờ dùng thuần phát nhất mỉm cười dù n g tiếng chung đối lái xe cười nói một câu lái xe có chút mê hoặc nháy n y mắt nhìn thấy giờ y cờ cờ cười đến như vậy chân thành cũng niết môi đối giờ y cờ cờ cười cười sau đó liền ra tốc kéo hướng về phía ngủ lại khách sạn trước tiến gian phòng thu xếp tốt sau đó đến hội nghị thất hợp ta có rất trọng yếu trang bị muốn phát cho các ngươi giờ y cờ cờ tại trong đại đường thần bí đối đám cầu thủ nói đám cầu thủ nhìn nhau một cái đều là đầu góc mơ hồ hướng trong phòng của mình đi tới tại sau mười mấy phút atleti cô tất cả đám cầu thủ đi tới khách sạn trong phòng hợp giờ y cờ cờ mang theo mấy người phụ tá huấn luyện viên ngồi tại dài mảnh bàn tròn ở giữa nhất khi nhìn đến tất cả cầu thủ đều sau khi tới giờ y cờ cờ, cờ cười hắc hắc sau đó từ dưới mặt bản sách ra tới một cái lớn túi sách trực tiếp liền đặt ở trên mặt bản trong này đồ chơi không có thể để các ngươi ở đây bên trên phát huy đến càng tốt hơn lại có thể để các ngươi tại tranh tài trước đó nghỉ ngơi đến càng tốt hơn nói xong câu nói này về sau giờ y cờ cờ liền mở ra túi sách sau đó trực tiếp đem trong túi sách đồ vật toàn bộ đều soạt một chút chút xuống đến trên b à n hội nghị tiên là ba mươi thay nghe rất rất lớn cái chủng loại kia đội ở trên đầu có thể đem toàn bộ lỗ thai cùng lỗ thai chung quanh bộ vị toàn bộ đều túi đi vào tiên lặng thay nghe có thể làm cho các ngươi lúc ngủ không bị quấy nhiễu có lẽ mang theo sẽ có chút mà không thoải mái thế nhưng là dù sao cũng so để các ngươi tại lúc ngủ bị đánh thức m u n tốt đám gia hỏa này làm loại chuyện này không phải lần một lần hai tại tranh tài trước không ngừng quấy n h i ê u đối thủ để bọn hắn nghỉ ngơi đừng ảnh hưởng trạng thái ta biết các ngươi đều là sinh hoạt quy luật rất tốt cầu thủ cho nên tuyệt đối không nên bị bọn hắn cách làm này cho quấy nhiễu đám cầu thủ bừng tỉnh đại nộ g cách làm như vậy ngược lại là nhất định phải biết tại hai năm chiếc c efa cụt nửa trong trận chung kết không riêng gì hai tên l ị c phan bóng đá máu nhuộm ý sờ ta bun đầu đường đồng thời tranh tài trước khi bắt đầu luôn có một đám không rõ nhân sĩ tại lịch ngủ lại khách sạn bên ngoài suốt đêm một nào dẫn đến lịch đám cầu thủ nghỉ ngơi không tốt cuối cùng tại sân khách không có chút nào t ì khí thua cầu đám cầu thủ bắt đầu nhao nhao tìm kiếm phù hợp thai nghe của mình giờ y cờ cờ lần này mua đều là cấp lớn nhỏ đều không khác mấy đám cầu thủ phân loạn đoạt thai nghe liền bắt đầu thử mang tượng một đám tiểu hài t ử đồng dạng hi hi ha ha đánh náo l o ạ n lên mạ dì nạ nhìn một chút giờ y cờ cờ cái này mặc dù chỉ là một cái tiểu hoa chiêu bất quá lại làm cho cầu thủ sĩ khí toàn bộ đều đ i u bắt đầu chuyển động không còn lo lắng đối phương chơi hoa chiêu gì nhẹ nhàng như vậy cảm xúc là sẽ ảnh hưởng đến đám cầu thủ ở đây bên trên trạng thái nhẹ nhõm trạng thái có thể làm cho đám cầu thủ biểu hiện được càng tốt hơn tiếp xuống trận đấu này chúng ta biểu hiện tốt một chút một chút trận đấu này chúng ta cũng sẽ không có cái gì thế yếu những cái kêu f a n bóng đá coi như trên khán đài kêu cúng họng đều cầm cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì biểu hiện tốt một chút đem những tên kia bị đá ngay cả hắn mụ mụ cũng không nhận ra Trưng 225, biến thái biến giờ y cơ cờ. đêm đã khuya mang theo thay n g h e đám cầu thủ trên cơ bản đều đã tiến vào mộng đẹp cứ việc trên đầu mang theo như thế một cái đồ chơi để không ít người cảm thấy có chút không thích ứng thế nhưng là tại một phen dày vò về sau bọn hắn vẫn là đi ngủ n à y lại để bọn hắn có một cái mộng đẹp giờ y cờ cờ lôi kéo mạ gì nạ tại khách sạn trong phòng giải trí đánh lấy sờ đủ c ờ hiện tại là đêm khuya rất bình thường yên tĩnh chỉ còn lại có hai người bọn họ giờ y cờ cờ quẹt miệng nhìn xem mạ gì nạ liên tục huy c a n đem còn lại thải sắc cầu toàn bộ đều cho đánh vào cửa hàng sau đó thành công lại vượt qua hắn Trước đó h ắ người đã bại bởi mạ、Di、nạ rất nhiều ván này hắn đã lên tinh thần, mà lại liên tiếp có rất tinh cục, nhấc có mà lên tiếp tốt phát huy, đáng tiếc vẫn là cuối cùng vẫn bị mạ Di nạ cho bản. cho trước kia đến cùng là đá bóng vẫn là đánh sở nụ cờ giờ y cờ cờ có chút buồn b ự c mạ dị nạ cũng không phải người anh một cái người tây ban nha e s p a n i o l đánh sở nụ cờ làm sao sẽ tốt như vậy mạ dị nạ cười hát, hát cười tại hắn đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm hắn đột nhiên nghe ra đến bên ngoài chuyển đến loang thoáng tiếng ồn ào phong giải trí thuộc về là tại khách sạn rất bình thường nội bộ địa phương ở chỗ này đều có thể nghe được tiếng ồn ào có thể thấy được ở bên ngoài tiếng ồn ào lớn đến mức nào tới ha ha đi chúng ta đi xem náo nhiệt giờ y cờ cờ hưng phấn trách móc lên mạ dị nạ bất đắc dĩ đi theo giờ y cờ cờ sau lưng ra hỏa này thế mà lộ ra hưng phấn như vậy thật sự là tham gia náo nhiệt không có đủ giờ y cờ cờ từ trước đến nay mạ dị nạ đi tới cửa chính quán rượu miệng cách cửa chính quán rượu cửa thủy tinh nhìn ra phía ngoài sau đó liền thấy một đám ăn mặc cổ quái kỳ lạ thổ nhĩ kỳ người tại khách sạn đối diện đầu phố là một đống lớn âm như cái gì một bên c ấ t cao giọng hát một bên gào thét giờ y cờ, cờ nghe không hiểu tiếng ca một bên tại vừa múa vừa hát tiếp lấy giờ y cờ cờ cười h ắ t h ắ t ngẩng đầu nhìn khách sạn trên lầu mấy tầng đã có không ít người mở ra cửa sổ đối bên ngoài nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bất quá atleti c o đám cầu thủ chỗ cái kia tầng lầu nhưng lại không có bất kỳ người nào mở cửa sổ ra xem ra yên lặng thai nghe hiệu quả không tệ giờ y cờ cờ cười nói với mã di na mã di na nhẹ gật đầu khách sạn cấp sao cửa sổ nếu là đóng lại lời nói bản thân liền có thể đưa đến không nhỏ cách t h â m hiệu quả lại đeo lên yên lặng thai nghe trên cơ bản dạng này tiếng ồ nào cũng không có khả năng đánh thức đám cầu thủ cũng liền khổ tại quán rượu này ngủ lại còn lại lữ khách đoán chừng bị đám g i a hỏa này làm cho bất tiện đã có không ít khách nhân gọi điện thoại khiếu nại khách sạn phương diện sức đầu mẹ chán một bên an ủi những khách nhân cảm xúc một bên lựa chọn báo cảnh chỉ bất quá cảnh sát qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ mới khoan thai tới chậm xua tán đi đám kia ẩ m ý g i a hỏa nhưng mà cảnh sát vừa mới vừa đi nửa giờ mặt khác một nhóm người lại bắt đầu tại khách sạn phía dưới náo h đẳng bọn hắn chọn thời gian cũng không t ệ lắm náo loạn m ộ ư ơ i phút đồng hồ những cái kia thanh tỉnh da hỏa đoán chừng cũng phải qua nửa giờ mới có thể chìm vào giấm ngủ dạng này lại nháo một lần một đêm này trên cơ bản chẳng khác nào là ngủ không ngon. mặc dù ban ngày có thể ngủ bù nhưng là đối với làm việc và nghỉ ngơi quy luật rất tốt đám cầu thủ tới nói dạng này ngủ bù cũng chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không giờ y cờ cờ thở dài nói với mạ dì nạ đúng vậy a mạ dì nạ nhẹ gật đầu rất bình thường chán g h é t nói xem ra đám gia hỏa này làm loại chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày dù n g loại này bên ngoài sân đưa tới quấy nhiều đối thủ thật sự là một loại rất bình thường buồn nôn hành vi nhìn bộ dáng của bọn hắn c ò n tưởng rằng là mình tại là một kiện rất bình thường thần thánh sự tình trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi ấy giờ y cờ, cờ n h t miệng nói có lẽ bọn hắn hôm nay có thể trôi qua rất bình thường vui sướng bất quá ta ngay cả ban ngày vui sướng đều không muốn để cho bọn hắn có được người muốn làm gì mạ dị nạ có chút cảnh giác nhìn xem giờ y cờ cờ không biết gia hỏa này vừa chuẩn chuẩn bị ra cái gì yêu thiêu thân không có gì chỉ là muốn đi phá hư một chút mộng đẹp của bọn hắn mà thôi giờ y cờ, cờ cười ờ c hắc hắc phải biết ta là một cái người xấu rất xấu rất xấu người xấu cùng ta làm đúng liền không sống yên lành được nói xong câu đó giờ y cờ cờ liền đứng lên sau đó đẩy ra khách sạn cửa thủy tinh ra bên ngoài đi ra ngoài mạ dị nạ giật này mình nghĩ giữ chặt giờ y cờ cờ lại không thể giữ chặt đành phải bất đắc dĩ đi theo giờ y cờ cờ cũng đi ra ngoài hắn so giờ y cờ cờ cường tráng hơn không ít nếu là kia b ă người n g điên phan bóng đá muốn lên đến đánh giờ y cờ cờ hắn cũng có thể giúp đỡ giờ y cờ cờ ngăn cản một chút yên tâm đi đám người kia mặc dù buồn nôn bất quá cũng không phải người không có đầu góc cửa chính quán rượu phụ cận có giám sát nếu là bọn hắn, dám lên tới làm cái gì, vậy bọn hắn liền phải ngồi tù nói thế nào ta cũng là cái người ngoại quốc kia hai tên đang thương lịch phan bóng đá ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại là tại trên đường cái bị người ám sát căn bản cũng không có video ghi chép lại là một đoàn hỗ chiến nói với mạ d ì nạ một câu về sau giờ y cờ cờ liền vẻ mặt tươi c ư ờ i đối với đường đi đầu kia phất phất tay chính đang lớn tiếng ca hát thổ nhĩ kỳ người đều yên tĩnh trở lại bọn hắn nếu là tới quấy dối liền nhất định là gạ lạ tạ xạ dày đáng tin f a n bóng đá tự nhiên cũng sẽ không không biết giờ y cờ cờ ha ha các tiên sinh các ngươi vất vả hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến nơi đây tới biểu diễn cho ta nhìn ta rất bình thường cảm động giờ y cờ cờ lên giọng dùng anh ngự hướng về phía đường cái đầu kia hô chỉ bất quá đáng tiếc là ngoại trừ ta cùng phụ tá của ta bên ngoài ta đội bóng tất cả đều ngủ thiết đi bọn hắn kéo lên cửa sổ kéo lên màn cửa mang theo yên lặng thai n g h e đang ngủ là không có gì phúc khí cảm nhận được tươi đẹp của các ngươi giọng hát chỉ có ta cùng phụ tá của ta mới có thể nghe được các ngươi mỹ diệu t i ế n g ca thật sự là thật là đáng tiếc g ã l à tạ xa g i p f e n s hâm mộ bóng đá hai mặt nhìn nhau nhìn xem bọn hắn nghe hiểu giờ ý cờ cờ ý tứ tại cửa sổ vách tường cùng yên lặng thai n g h e song trọng bảo hộ phía dưới bọn hắn tại khách sạn bên cạnh bốc lên bị khởi tố đêm khuya n h i ề u dân nguy hiểm làm ra t ạ c đồng, căn bản cũng không có ảnh hưởng đến atleti cô đám cầu thủ nghỉ ngơi mẹ nhà hắn một đêm g à y vỏ làm không công chính là vì chúng ta tiếp xuống đường lại quấy nhiều hắn cầu thủ mọi người chúng ta không muốn mắc lửa có cái có vẻ như dẫn đầu ra hỏa lớn tiếng vì đồng bọn của mình cố lên động viên thế nhưng là chúng ta náo loạn lâu như vậy bọn hắn cầu thủ chỗ tầng lầu liền không có cái gì động tĩnh có lẽ hắn nói là sự thật đâu có người nói thầm nói ngay tạ i gã là tạ xạ the fans hâm mộ bóng đá có chút tiến g thối mất theo thời điểm giờ ý cờ cơ tại trong túi móc móc sau đó móc ra mấy cái đ ồ n g ra, trong tay c h è n c h è n sau đó lớn tiếng nói nhưng mà chúng ta là đến từ văn minh quốc độ thành viên cho nên mặc dù chỉ có hai người chúng ta hưởng thụ các người mỹ rượu giọng hát nhưng là chúng ta hay là sẽ đối với các ngươi nỗ lực bổ sung nơi này có s a o ớt rô tiền su cầm uống cà phê đi thôi không nên k h á c h k h í nói xong câu nói này giờ y cờ cờ liền dương một tay lên đem mấy cái tiền su trực tiếp ném tới đường cãi ở giữa một bên ném một bên cười lớn nói không muốn bởi vì khẳng khái của ta cảm thấy cảm động là một người văn minh nghe tiếng can nên trả tiền đây là ta phải làm làm xong cái này một loạt động tác giờ y cờ cờ kéo một phát mạ di nạ sau đó nhanh chóng lui vào q u rượu trước đó bị giờ y cờ cờ động tác làm cho xứng sở gạ lạ tạ xạ giây phen hâm mộ bóng đá mới phản ứng được bọn hắn ngao n g a o phát ra gầm hét liền chuẩn bị xông lại cho giờ y cờ cờ một cái đẹp mắt nhưng là vừa vặn vọt tới giữa đường bọn hắn liền kịp phản ứng mình đắm người này nếu thật là xông đi vào tiểu điếm truy đánh giờ y cờ cờ chỉ sợ đám cảnh sát lập tức sẽ tới trước đó cảnh sát khoan thai tới chậm là bởi vì ngầm cho phép bọn hắn loại này phát ra tạp đâm quay dối cách làm thế nhưng là phát ra tạp đâm dù sao còn có thể lấp liếm cho qua tỷ như nói bọn hắn chỉ là uống say có chút hành vi không kiểm thế nhưng là vọn dạng này tính chất coi như hoàn toàn khác nhau chỉ riêng là vì thổ nhĩ kỳ thủ đô trị an bọn hắn chỉ sợ đều sẽ bị nghiêm ngặt xử phạt cách cửa thủy tinh nhìn xem ở bên ngoài tiếng tối mất theo gạ lạ tạ xạ d giùm hâm mộ bóng đá giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười có thể dạng này đuồng h ị c h đối phương một chút hắn cảm thấy rất cao hứng đ ị c h không cần thiết đi chấp nhận với bọn họ nếu như bị đánh ngươi mới thật gọi tính không ra đâu mạ dị nạ có chút bất mãn nói hắn cho rằng giờ y cờ cờ cách làm quá mạo hiểm không đáng yên tâm đi đám người kia không dám xông tới mà lại coi như xông lại ta cũng dám khẳng định vì ừ cái gì ngươi có thể xác định đám cảnh sát ngay tại chung quanh quán rượu mà dì nạ có chút giật mình hỏi một câu dù sao ta chính là có thể xác định tốt ta ta cho ngươi biết đi loại này đêm khuya nhiều dân chỉ cần nhận được báo cảnh là nhất định sẽ xuất cảnh bởi vì nơi này dù sao cũng là thổ n h ị kỳ thủ đô nhưng mà vì sao lại tới c h ễ như vậy dĩ nhiên không phải những n à y f a n bóng đá đã mua được tất cả cảnh sát ý sợ ta bun ô có bao nhiêu cảnh sát chỉ sợ sẽ không ít hơn so với hơn vạn tên đi lớn như vậy một cái thủ đô hơn vạn tên cảnh sát là chuyện rất bình thường nhưng mà cảnh sát hết lần này tới lần khác tới rất c h ễ vì cái gì khẳng định là bọn hắn cùng cái này một đội cảnh sát đã có ăn ý bọn hắn náo sau đó nhóm này cảnh sát liền nói mình chính chạy tới hiện trường bởi vì bọn họ là gần nhất cảnh sát còn lại cảnh sát tự nhiên là sẽ không lại tới cho nên ta dám nói trước đó cái đám kia cảnh sát khẳng định liền tại phụ cận làm chút gần cầu sự tình bọn hắn sẽ không quản nhưng là muốn làm chút khác người sự tình bọn hắn cũng sợ gây chuyện đâu đoạn văn này đem mạ gì nạ đều nhanh nghe ngây ngẩn cả người sau đó hắn liền thở dài một câu ngươi cái tên này tâm tư thật đúng là kín đáo xem ra cùng ngươi đối nghịch thật đúng là không phải một chuyện sáng suốt đó là dĩ nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai giờ y cờ cờ cười hắc hắc sau đó vung tay lên đi, đi ngủ đi đám kia đồ đần sẽ không lại đến làm chuyện vô ích bọn hắn hiện tại hẳn là về tới trong nhà cắn răng nghiến l ợ vào ngày mai à, không buổi tối hôm nay tại sân bóng nhìn trên đài cho chúng ta một cái đẹp mắt thế nhưng là bọn hắn sẽ càng nghĩ càng b i t khuất càng b i t khuất liền càng ngủ không được chật chật nhớ tới điểm này ta đã cảm thấy thoải mái a ha ha ha người thật biến thái mạ dị nạ cho giờ ý cờ cờ hạ dạng này một cái lời bình tuất ta muốn đi nghỉ ngơi hiện tại cũng hai giờ sáng nói cho bọn hắn ta sáng hôm nay liền trực tiếp đi ngủ người dẫn đội đi tiến hành làm nóng người đi đến lúc đó chúng ta khi xuất phát sẽ cùng đi ra ngoài phát chính là giờ ý cờ cờ đánh một cái ngáp nói ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi mạ dị nạ cũng không có điều gì dị nghị giờ y cờ cờ cũng là muốn nghỉ ngơi tốt bởi vì đang chỉ huy thời điểm tranh tài hắn cần hao phí càng nhiều trí nhớ về phần mạ di nạ bản thân tại đấu trường bên cạnh liền không có tác dụng gì mang theo tâm tình q u a i trá giờ y cờ cờ tiến vào mộng đẹp có lẽ là đối với mình hai ngày này hành vi rất hài lòng nguyên nhân liền ngay cả ngủ thời điểm giờ y cờ cờ tổng còn sẽ lộ ra một chút nụ cười bị h ộ i ngày mai tranh tài g ạ lạ tạ xạ giấy muốn đạt được thắng lợi thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng bởi vì bọn hắn gặp phải thế nhưng là giờ y cờ cờ cái này đại biến thai a chương hai trăm hai mươi sáu vượt bậc gã lạ xạ giữa phan bóng đá á lì sa mi gian sân bóng thổ nhĩ kỳ tốt nhất sân bóng một trong cũng là thổ nhĩ kỳ chứ danh địa ngục sân bóng gã lạ tạ xạ giúp fan hâm mộ bóng đá tương đương am hiểu lợi dụng cờ xí cùng khói lửa đến kiến tạo kinh khủng bầu không khí nhất là tại đối mặt bọn hắn người đáng ghét thời điểm chỉ bất quá hôm nay tại vào sân thời điểm không ít gã lạ tạ xạ giúp fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy tương đối sầu nào chính là hôm nay kiểm an tựa hồ so bình thường phải nghiêm khắc rất nhiều thổ nhĩ kỳ người quen thuộc mang theo người thanh đao nhỏ đều bị cấm chỉ đưa vào trận gã lạ xạ giúp fan bóng đá tùy thân tiểu đao tại kiểm an mà lại quá cỡ lớn pháo hoa đều bị cấm chỉ đưa vào sân bóng chỉ có những cái k ê u g hành phi bị bảo lưu lại mà lại một chút mang theo vũ nục tính chất tỉ như nục mạ giờ y cờ cờ tổ quốc hành phi cũng đều bị cấm chỉ đưa vào sân bóng cái này khiến gã lạ tạ xạ the fans hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng cho rằng đây là đối với đối thủ một loại thỏa hiệp nhưng mà sân bóng quản lý phương cũng không có cách nào uefa trước đó đã cảnh cáo gã lạ tạ xạ the câu lạc bộ trước đó song phương xung đột đã đưa vào rất lớn tiếng vọng thậm chí không ít người bắt đầu công kích uefa vì hấp dẫn ánh mắt mà tới đi thổ nhĩ kỳ tranh tài đội bóng cùng p a n bóng đá thân người an toàn không để ý. dùng máu tươi đến để t r a m g tí onlit danh khí trở nên càng lớn đối với dạng này chất vấn uefa phương diện cũng tự nhiên muốn tận lực phòng ngừa loại này chất vấn dù sao đây là ảnh hưởng đến t r a m g tí onlit hình tượng sự tình cho nên bọn hắn cảnh cáo gạ lạ tạ xạ giữa câu lạc bộ tại trận đấu này bên trong có lẽ phan bóng đá đi cho các ngươi không còn được nhưng mà các ngươi lại có thể để xuất hiện chuyện quá đáng sát xuất trở nên càng nhỏ hơn cấm chỉ mang theo tiểu đao ra trận cấm chỉ mang theo có chính trị tính chất k h u y n hướng cùng kỳ thị ngôn ngữ h à n h phi ra trận cấm chỉ đại hào p h á hoa ra trận tóm lại liền là vượt qua bình thường tranh tại phạm vi bên trong đồ vật hết t h ả không cho phép mang vào sân bóng mặc dù gạ lạ tạ xạ dưới phương diện bất mãn cho rằng đây là suy yếu gạ lạ tạ xạ dưới sân nhà ưu thế thế nhưng là uefa lần này thái độ rất bình thường kiên quyết được camon trước kia dựa vào sân nhà ưu thế chiếm tiện nghi cũng không nhỏ năm trước cầm tới c u ố c v efa năm ngoái tiến vào trạm t on league bắt cường còn tại sân nhà đem rio m a r i t xử lý năm nay lại tại giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu bên trong đến cuối cùng một vòng còn có ra biên khả năng ngươi liền vụ trộm vui đi thôi lấy trước kia chút đội bóng đều trung thực chịu khi dễ cũng không thế nào lên tiếng thế nhưng là lần này các ngươi đụng phải cái xương khó gặm cho nên l i ê n ngươi tình huống này trên cơ bản cũng cáo biệt xe đạp mấu chốt nhất là uefa yêu cầu tuyệt đối là hợp tình hợp lý tiểu đ a o a vũ nhục tính chất quảng cáo a cái gì tại bất luận cái gì sân bóng đều thuộc về là không cho phép ra trận quản chế vật phẩm trước kia mặc kệ là bởi vì mở một con mắt nhắm một con mắt hiện tại thật muốn quản bọn hắn quản được cũng là lẽ thẳng khí hùng cho nên gã lạ tạ xạ giữa phan bóng đá khi tiến vào sân bóng thời điểm đều nghẹn thở ra một hơi cảm thấy vô cùng bếch u ấ t đồng thời không có một cái nào atleti cô phan bóng đá đến sân khách đến xem cầu mặc dù toàn bộ sân bóng đều là gã lạ tạ dậy người điểm này cảm giác rất bình thường, thoải mái. nhưng mà không có đối thủ người phách lối nữa cũng không ai nhìn không ai sợ hãi kia còn có ý gì à bọn hắn muốn thắng cầu như vậy thì cần muốn tiến công mà thổ n h ị kỳ người dưới chân kỹ thuật chẳng ra sao cả khí thế cùng chạy năng lực vẫn là rất đủ trận đấu này ngay từ đầu chúng ta muốn dùng phòng thủ làm chủ cẩn thận hạ sản texas tốc t độ hắn gần nhất trạng thái rất tốt mặc kệ hắn tại một bên nào đều phải cho ta hảo hảo tiếp cận hắn chuyển bên trong không quan trọng trong chúng ta đường đối kháng chuyển bên trong năng lực thế nhưng là tương đương xuất sắc cẩn thận hắn bên trong cắt như vậy đủ rồi lại một cái chính là cẩn thận bọn hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu xuất xa đứng vững bọn hắn đầu một đợt tiến công về sau chính là chúng ta phản kích thời điểm bắt bọn hắn lại hai cánh đứng không bọn hắn đã dám dùng ba hậu vệ đội hình như vậy chúng ta liền cho bọn hắn một cái đẹp mắt trận đấu này gạ lạ tạ xạ d i ậ phái ra một cái tam tam ba một cường công đội hình giờ y cờ cờ phải bắt được liền là đối phương hai cánh yếu kém địa phương sau đó cho trung lộ giặt được sáng tạo đầy đủ cơ hội tốt trước đặt chân phòng thủ tiếp lấy dựa vào tiến công đánh bại gạ lạ tạ xạ dày thu hoạch được tiểu tổ vị trí thứ nhất cùng lúc đó lụ xè cụ cũng tại trong phòng thay quần áo cổ vũ lấy đám cầu thủ bọn tiểu nhị trận đấu này chúng ta đã đến nhất định phải thắng được tranh tài tình trạng. Atletico không có gì phải sợ bọn hắn tại sân nhà không cũng từng bị hai chúng ta cầu dẫn trước qua sao mặc dù chủ lực của bọn họ đều tái xuất thế nhưng là sợ tẻ mới đánh một trận đấu hắn rời xa đấu trường đã có hơn ba cái tháng lúc này mới tái xuất nhất định sẽ có rất nhiều cảm giác xa lạ cảm giác dưới tình huống như vậy bọn hắn phòng thủ cũng sẽ có rất lớn lỗ thủng dùng t i ế n công áp bách bọn hắn chúng ta muốn lại một lần nữa tiến vào bắc cường thậm chí là xung kích、Cham、t r a m ti onlit và quân gác lạ tạ xạ dày đám cầu thủ nhau nhau dấm lên mấy năm này thành tích của bọn hắn tương đương không tệ trước mùa giải tại shorter cục bên trong đã từng đánh bại rio mazit đoạt giải quán quân đồng thời giết vào t h a n l g tv bắt cường cũng cho bọn hắn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm mặc dù hạ cạn s ủ k ẻ rời đi để g ạ lạ tạ xạ dưới tổn thất không nhỏ nhưng mà ủ mịt c ả lặn biểu hiện xuất sắc lại có thể đền bù chỗ thiếu hụt này hạ sản k e x a s tại khỏi bệnh tái xuất về sau cũng lộ ra trạng thái vô cùng xuất sắc có mấy cái này cầu thủ g ạ lạ tạ xạ dưới thực lực cũng không có gọt yếu bao nhiêu dù là trước đó giữa trận linh hồn hạ dỉ cùng phòng thủ hậu phương hạch tâm của pescu đều đã đã xuất ngũ thế nhưng là hơn một năm nay đến g ạ lạ tạ xạ dầy trận đấu này tức sắp bắt đầu rồi atleti c o sân khách khiêu chiến gã lạ tạ sa dày gã lạ tạ sa dày tại mình sân nhà biểu hiện cực kỳ xuất sắc tại quá khứ 19 trận châu âu trong trận đấu bọn hắn chưa từng có nếm đến khuyết điểm lợi tư vị mà tây ban nha đội bóng lần trước tại thổ nhĩ kỳ lấy được thắng lợi còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hai mươi tám năm trước đó tại trận đấu này giờ y cờ cờ cũng là đối với hắn ủy thác trách nhiệm đây là vì lợi dụng hắn trang tí onlit t r i n h chiến kinh nghiệm có được đệ nhất thế giới trung vệ giá trị bản thân sợ tẻm là atleti cô nhất định phải dựa vào thực lực trận đấu này trọng tài chính là người ý cô lina bởi vì song phương tại hiệp một trong lúc giao thủ đã từng bởi vì trọng tài chính vấn đề mà xuất hiện một chút xung đột cùng tranh chấp đây cũng là uefa sẽ phái ra cô lina chấp pháp trận đấu này nguyên nhân chỉ ít đầu t r ọ n g trọng tài ở đây bên trên thời điểm hắn làm ra bất luận cái gì xử phạt đều sẽ cho người cảm thấy chịu phục gã lạ tạ xạ xuất r a đầu tiên là tam t a m ư ơ một atletico xuất r a đầu tiên là bốn t năm m ộ t từ nơi này trận hình tựa hồ cũng có thể thấy được đến gã lạ tạ xạ dậy dự định tại sân nhà dùng tiến công tới lấy đất thắng lợi mà atletico thì là dùng phòng thủ làm chủ dù sao bọn hắn chỉ cần một trận thế hòa liền có thể khẳng định ra biên ổn thỏa một điểm cũng là nên tranh tài bắt đầu t h ủ bắt đầu trước tiến công chính là gạ lạ tạ xa dày bọn hắn từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền triển khai điên cuồng tấn công mà a t l e t i c o thì là hơi thu về triển khai phòng thủ phán đoán của chúng ta không sai lấy giờ y cờ cờ tính cách hắn sẽ không mạo hiểm tiến công nhìn thấy a t l e t i c o ở đây bên trên triển khai phòng thủ l u xè cụ không khỏi nợ nụ cười lạnh giờ y cờ cờ người này cố nhiên điên cuồng thế nhưng là hắn kỳ thực cũng là tương đương cẩn thận có thể dùng thuận tiện nhất phương pháp thu hoạch được kết quả mầm mớn như vậy hắm nhất định liền sẽ đi làm sợ kèm tái xuất cho atletico phòng thủ tăng thêm không ít thực lực giờ y cờ cờ rất có thể khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật hiện tại xem ra phán đoán của hắn tựa hồ không có sai lầm giờ y cờ cờ bất động thanh sắc nhìn xem điên cuồng tiến công gạ l ạ tạ xạ dày bên hai n g a y nhìn trên đài gạ l ạ tạ xạ dưới phan bóng đá phát ra điên cuồng tiếng hò hét khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nếu như đây là một trận phổ thông tranh tài có lẽ giờ y cờ, cờ sẽ không sĩ diện dùng phòng thủ cầm một phần là một phần dù sao loại chuyện này hắn không phải không làm qua thế nhưng là trên người gạ là tạ xạ g i ữ ăn lớn như vậy thua thiệt nếu là vẹn vẹn chỉ là vì tiểu tổ ra bi đã tại các loại nhân tố phía dưới trận đấu này sẽ hướng phía một trận vô cùng công bằng đồng thời bình thường phương tiến về phía trước như vậy giờ y cờ cờ liền quyết định để gạ lạ tạ xạ giữa phương diện biết tại công bằng nhân tố dưới bọn hắn cùng atleti c o chi ở giữa t r ê n lệnh đến tột cùng có bao xa mặc dù bọn hắn từng tại sân nhà đã đánh bại rio mazit thế nhưng là vậy cũng có rio m a r i t sắp trở lại sân nhà đối chiến bọn hắn nhân tố ở bên trong không n g u y ệ n ý tại sân khách cùng bọn hắn liều đến quá h u n g mà atleti c o hiện tại thế nhưng là không có chút nào sợ rio m a r i t thậm chí vừa mới đối rio m a r i t hoàn thành song sát chỉ cần không phải tại phương diện khác ăn thiệt t h i giờ y cờ cờ có niềm tin tuyệt đối có thể đem gạ lạ tạ xạ dịch cho đánh bại mặc dù hơn một năm nay đến gạ lạ tạ xạ dịch thành tích không tệ nhưng mà cùng trước đó so ra bọn hắn lớn nhất ma bệnh chính là không có cự tinh tại thu hoạch được uefa cụ chi t i ê đội bóng bên trong có thủ môn tạ pha dẻo tổ chức hạch tâm hạ dị cùng tiền đạo hạ cản s ủ kẻ cái này bốn tên nhất lưu ngôi sao bóng đá chính là tại vây quanh cái này bốn cái cự tinh tạo thành trục trung tâm gã l ạ tạ xạ dày mới một đường đánh bại không ít cường đội đoạt giải quán quân mà bây giờ chi này gã l ạ tạ xạ dày mặc dù thực lực tổng hợp chưa hẳn so u efta cục đoạt giải quán quân chi kia đội bóng c h a n h lệ nhưng n h mà bọn hắn lại thiếu loại kia giải quyết dứt khoát cự tinh năm vị trí đầu vòng tiểu tổ thi đấu gã là tạ xạ dày đánh cho trên thực tế cũng không kém không ít trong trận đấu đều chiếm cứ rất lớn ưu thế lại cuối cùng không thể lấy được thắng lợi lớn nhất nhân tố chính là bọn hắn tại chiếm cư ưu thế tình huống d ư ớ i không có cách nào đem đối phương trực tiếp đánh chết mà bọn hắn đối thủ đều không thiếu thốn loại kia ngôi sao bóng đá chỉ bất quá chỉ dựa vào ngôi sao bóng đá phát huy đến đánh bại đối thủ giờ y cờ cờ còn cảm thấy chưa đủ nghiền hắn phải dùng càng đã nghiền phương pháp đến đánh bại đối thủ chứng minh g ạ l ạ tạ xạ d i t cùng giữa bọn hắn trên lệnh cực lớn mà vì ra một hơi hắn cũng tại trận đấu này bên trong đè ép rất lớn trọng chú g ạ l ạ tạ xạ dây đám cầu thủ ngay từ đầu ở đây bên trên làm cho rất bình thường hung thế nhưng là ở giữa sân bờ rèn từ phía sau đá ngã vã lở hỏng, lại lập tức bị cổ lì nạ lấy ra một bọn hắn liền biết tên đầu t r ọ c này trọng tài chính xác thực không phải cái gì chỉ là hư danh hạng người cho dù là bọn họ lại hướng về phía cô lì nạ ồn ào cũng không thể cải biến hắn xử phạt căn cứ đồng thời hắn còn cảnh cáo vây quanh gạ lạ tạ xạ dày đám cầu thủ nếu như các ngươi còn như vậy ta sẽ tiếp tục đưa ra thẻ vàng nô、no, cái này tượng đầu t r ọ c hải quái đồng d ạ n g ý trọng tài khí tràng quả nhiên vẫn là rất mạnh à. giờ y cờ cờ ở trong lòng tán thưởng một tiếng đây là cô lì nạ dùng vài chục năm cao cấp c h ấ p pháp cùng tuyệt không làm việc thiên tư cách làm dễ trở về Cứ việc mọi người có cảm cận đôi khi sẽ cảm thấy hắn bất cận nhân tình, thế nhưng sẽ bất luôn à đừng đối nạ cổ lì l bất ậ n như nhau thời điểm. bọn hắn cũng sẽ chịu phục điểm này, liền xem như lại lớn bài cầu thủ, tại cái cầu chịu phục cầu cổ đối thời điểm, điểm lại bài gì đều thủ thủ, tạ là xử xem sẽ luôn luôn biết tốt xấu đương ngươi biết mặt ngươi đúng đúng là một cái thiết diện vô tư trọng tài chính thời điểm ngươi cũng sẽ đối với hắn sinh ra mấy phần kinh ý khi nhìn đến gã lạ tạ xạ dậy đám cầu thủ động tác thu liễm một điểm về sau giờ y cờ cờ cũng không có lập tức chỉ huy đám cầu thủ p h ả n kích đầu tiên là sợ kèm s á t thực còn không có hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái lúc này lui về phòng thủ có thể làm cho hắn càng thành thạo điêu luyện phòng thủ để hắn tình trạng càng thêm kích phát ra đến tiếp theo thì là giờ y cờ cờ cũng muốn dùng loại phương pháp này đến dẫn xà xuất động để g ạ lạ tạ xạ dưới hậu trường đứng không trở nên càng lớn một chút có đôi khi rút lui là vì càng nhanh chân hơn tiến lên chương hai trăm hai mươi bảy cái gì là phiến thức hạ sản texas ở đây bên trên rất bình thường sinh động trên nửa mùa giải thời điểm tên này biên phong đã từng tao nộ tổn thương bệnh ra sân rất ít mà ở đông nghị kỳ về sau khỏi bệnh tái xuất hắn biểu hiện dị thường xuất sắc mặc kệ là tại thổ n h ị kỳ thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là tại trang tí onlit trong trận đấu hắn đều có tương đương biểu hiện xuất sắc có lẽ bởi vì là h ợ t cúp cũng nhanh muốn tới nguyên nhân vì trên h ợ t cúp ra sân hạ sản texas cho thấy phi thường xuất sắc trạng thái hắn không ngừng tại hai cánh vừa đi vừa về chạy sau đó lợi dụng tốc độ của mình cùng kỹ thuật không ngừng đột phá có thể đột phá đã đột phá không có thể đột phá liền xuống ngọn nguồn về sau t r u y ề n bên trong biểu hiện được cực kỳ trói mắt nhưng mà atleti cô hai cái hậu vệ biên nhưng không có hỏng cảm xúc mặc kệ là cặng sau đó gắt gao khống chế lại hắn bên trong cắt lộ tuyến b ư ớ c bách hắn chỉ có thể dùng chuyền bên trong đến triển khai tiến công tóm lại không thể để hắn dẫn bóng tiến vào vùng cấm điện mà tại trung lộ mặc dù ưu mịt cả lạn lực trùng kích không tệ sợ kèm cũng xuất hiện một chút sai lầm lại tại t h ủ d ẻ m đã sớm chuẩn bị bù vị phía dưới cũng không để cho đại môn nhận quá lớn uy hiếp gã là tạ xạ giữa tiến công mặc dù nhìn rất náo nhiệt trên thực tế sáng tạo cơ hội cũng không tính thiếu nhìn trên đài gạ lạ tạ xạ t i p h è n s hâm mộ bóng đá tiếng hò hét như là trời long đất n ở gạ lạ tạ xạ giữa tiếng công khí thế cũng đủ để cho bọn hắn hưng phấn lên bọn hắn không ngừng điền cùng tiêu gạo hy vọng sau một khắc liền có thể nhìn thấy gạ lạ tạ xạ dày giật bóng hắn từ hung ác đến hắn từ ác ta từ một ngụm chân khí đủ giờ y cờ cờ ở đây vừa dùng tiếng hắn lẩm bẩm bên người mạ gì nã bọn người là nghe không hiểu mà tiếp s ó n g ố n g kính mặc dù bắt được giờ y cờ cờ bờ môi đ ộ c tĩnh nhưng cũng không biết hắn đang nói cái gì có mấy cái tham gia tiếp xong tiết mục ngự chuyên gia đều thế nhưng lại cũng không hiểu tiếng hắ giờ y cờ cờ nói hẳn là hắn tiếng mẹ đẻ thế nhưng là thật có lỗi ta cũng không hiểu tiếng hắn một cái m ô i ngữ chuyên gia bất đắc dĩ nói không ít tiết mục nhà sản xuất đều chửi ầm lên lên rất rõ ràng là từ lần trước nhà danh hữu efa bị cam mê ra ống kính quay xuống về sau giờ y cờ cờ liền học được không hơn cái này chuyên gia xem như mời không tại bọn hắn buồn bực thời điểm giờ y cờ cờ thì là đang đợi cơ hội p h ả n kích quá mãnh liệt tiến công là sẽ không quá bền bỉ coi như g ạ là tạ xạ dự cầu thủ lại nhanh nhẹn rúng mãnh thể năng lại xuất sắc cũng không có khả năng lâu dài trùng kích vào đi húng chi gà là tạ xạ g i tiến công càng điên cuồng bọn hắn đối phòng thủ liền càng xem nhẹ hậu trường đứng không càng lúc càng lớn atleti c o phản kích cơ hội cũng liền càng ngày càng nhiều trước phòng thủ sau phản kích cuối cùng áp chế đây là giờ ý cờ cờ vì trận đấu này dự đoán quá trình nhìn thấy mình đội bóng đánh lâu không xong lụ x e t cũ cũng có chút nóng này hắn đương nhiên biết atleti c o phản kích đến cỡ nào xuất sắc rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tại atleti c o phản kích phía dưới bị thiệt lớn hắn lúc đầu dự định chính là lợi dụng sợ kẻ mới m tái xuất khẳng định sẽ có chút xa lạ cơ hội trước lấy được d i n bóng tiếp súng sẽ chậm chậm cho hết thời gian thế nhưng là thủ d ẻ m liên tục bù vị lại làm cho suy nghĩ của hắn thành bậc nước mà gạ l à tạ xạ dày điên c n g tiến công sau khi thức dậy coi như hắn người giáo chủ này luyện cũng vô pháp để chi này đội bóng an tính lại nếu là lúc trước bạo quân tờ dìm vẫn là có dạng này uy tín thế nhưng là lù sét cô mặc dù hai năm này làm rất tốt cùng tờ dìm so ra lại thiếu đi mấy phần uy tín bình thường đám cầu thủ vẫn là sẽ nghe hắn mà ở đã đánh ra chân hỏa về sau bọn hắn liền trên cơ bản sẽ không để ý tới l ũ s x t cù phản ứng giờ y cờ c ờ các loại cũng chính là cái này thời điểm e át cương tại ở ngoài vùng cấm một cớt u ố t xa bị sợ tèm dùng thân thể ngăn cản ra ngoài theo tranh tài thời gian tiến hành sợ tèm biểu hiện cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng xuất sắc cảm giác xa lạ tại trong thân thể của hắn nhanh chóng biến mất cái này hắn phải cảm tạ thù d è m bị hắn dùng thân thể cản đi ra bóng ra bay về phía mặt khác một bên thú mịt cạ l ạ n chuẩn bị đuổi theo bù bắn thú rém lại đoạt tại trước mặt hắn đưa bóng chùi bóng ra ngoài m ạ k ẽ leo n h ậ n banh sau đó nhanh chóng đưa bóng c h u y ể n cho công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt vạ l ợ n hai tên gạ lạ tạ xạ dậy giữa trận đồng thời hướng vạ l ợ n v â y lại vạ l ợ n cũng không có cho bọn hắn cơ hội như vậy trực tiếp nhấc chân liền trong đám người đưa bóng nhét vào trước trận d ặ t cầm banh về sau thuận thế đưa bóng chuyển cho cả mộ rẽ nệ xì、si. sau đó bắt đầu quay người hướng phía gạ lạ tạ xạ dậy nửa tràng bên trong b sau đó nhấc chân liền đem cầu phạm vi lớn chuyển rời đến gã lạ tạ xạ dày lửa tràng gã lạ tạ xạ dày dùng ba hậu vệ hai cánh có to lớn lỗ thủng mà tam tam ba một loại này b ả o hiểm tiến công trận hình hiện tại ngoại trừ argentina đội tuyển quốc gia bên ngoài thật đúng là không có mấy c h i đội bóng có thể sử dụng tốt liền xem như argentina dùng liên cùng như vậy tiến công trận hình trên đất cụt cũng tao nộ thảm bại ba hậu vệ thiên nhiên không may chính là nếu như không có hai cái siêu cấp đường biên bọn hắn đường biên sơ hở muốn s o bốn hậu vệ trận hình tới lớn vincent ở bên trái đường cao tốc chạy nhanh đuổi theo rơi xuống bóng ra đ u ổ i theo hắn hạ cản cùng bụ vị tới nhất danh hậu vệ sớm đã bị hắn vung đến xa xa hắn muốn đuổi theo ngược lại là bay về phía đường biên có khả năng bay thẳng ra danh giới cuối cùng c h u y ể n bóng tại lại một lần gia tốc về sau vincent đang chạy bên trong giơ lên chân trái trực tiếp lăng không đem rơi xuống bóng ra đập hướng về phía trong t r à n g sau đó chân phải phát lực gia tốc nghiêng tuyến sông về bóng ra hắn muốn trực tiếp đột nhập vùng cấm địa xuất gôn trở về thủ luce cụ ở đây bên cạnh nhịn không được hô to lên mà nhìn trên đài gã lạ tạ xạ g i phần hâm mộ bóng đá thì là đang điên cuồng t ê u gạo không ngừng m ắ n to hy vọng dùng thanh â m của bọn hắn đến quấy nhiêu vincenter nhưng mà vincenter căn bản là nghe không hiểu bọn hắn đồng thời cũng đắm chìm trong tranh tài trạng thái bên trong đối bất kỳ tiếng la đều là mắt điếc t h a y ngơ tại mấy cái gia tốc về sau vincenter dẫn bóng tiếp cận đối phương vùng cấm địa tại một tên sau cùng trung vệ tới bù vị thời điểm vincenter đột nhiên một cái rừng sau đó nhanh chóng đưa bóng hướng vùng cấm địa bên trong một đập lại lần nữa g i a tốc tại cao tốc xung kích bên trong dạng này động tác đơn giản ngược lại là khó khăn nhất đề phòng một tên sau cùng hậu vệ bị vincenter bỏ rơi chỉ bất quá dạng này hơn người động tác khuyết điểm duy nhất chính là bóng ra sẽ rời đi thân thể xa xôi ở thời điểm này gã lạ tạ xạ dày thủ môn cô l m bi a người mòn giật gồng đã v ư n t ra chuẩn bị đoạt tại vincen t e r phía trước đưa bóng nào ở tại gã lạ tạ xạ d i ậ fans hâm mộ bóng đá tràn đầy hy vọng ánh mắt bên trong vincen t e r vẫn là nhanh hơn mòn giật gồng một bước hắn trước đuổi kịp bóng ra sau đó đưa bóng hướng lên phía trên vầy một cái bóng ra liền vượt qua đã ngã xuống đất mòn giật gồng thân thể tiếp lấy vincen tờ một cái nghiêng người né tránh tránh mở mòn g i ậ gồng đuổi kịp bóng ra về sau đó rơi xuống bóng Lại bị gã là tạ xạ dậy vây quanh đánh sau mười mấy phút atletico lần thứ nhất phản kích liền lấy được dẫn bóng Dẫn bóng về sau vincenter cũng không có hướng nhìn trên đ à i nhìn mà là giang hai cánh tay liền chạy về atletico đám cầu thủ từ bốn phương tám hướng lao đến sau đó cùng vincenter ôm nhau hiện trường không có gieo họ bởi vì hiện trường không có một cái nào atletico phan bóng đá nhưng mà atletico đám cầu thủ lại bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn dù là không người lớn tiếng khen hay bọn hắn cũng có thể sáng tạo huy hoàng đ ố i cái này g i ấ bóng giờ y cờ cờ cũng không có hiện được bao nhiêu h ư phấn hắn cũng không có đi khiêu khích những người điên kia tầm thường gạ lạ tạ xạ d ư ớ i fans hâm mộ bóng đá cũng không có đối gạ lạ tạ xạ d ư ớ i huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị khiêu khích mà là đứng tại bên sân trực tiếp liền núi bay nhưng sau đó xoay người cùng mạ di nạ đánh một chút trưởng mang trên mặt m ỉ m cười thản nhiên xử lý gạ lạ tạ xạ d ư ớ i giá trị phải cao hơn sao đáng ra không đáng ra không bọn hắn cũng không phải r i ê u ma dít dạng n à y một cái ném cầu để gạ lạ tạ xạ dưới trên giới đều hứng chịu tới đạ kích bất quá bọn hắn cũng không nhận được quá nghiêm trọng đạ kích dù sao chỉ là một cái cầu mà thôi bọn hắn trước đó còn chiếm theo san đều tỷ số điểm số không có vấn đề quá lớn lại lấy được dẫn trước vậy được rồi atleti c o dựa vào phòng thủ phản kích tiên tiến một cái điểm này gã là tạ xạ dày đám cầu thủ kỳ thật đã có chuẩn bị tâm lý bởi vì atleti c o dùng loại chiến thuật này là rất bình thường chuyện đương nhiên mà lại bọn hắn phòng thủ phản kích cũng xác thực phi thường xuất sắc bị bọn hắn dẫn bóng không có gì tốt mất mặt chúng ta tiếp tục tiến công đi san đều tỷ số điểm số gã là tạ xạ dày đám cầu thủ mang theo tâm tình như vậy bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống tranh tài bọn hắn có tự tin có thể lấy được thắng lợi bởi vì bọn họ là thổ nhĩ kỷ cường đại nhất đội bóng Tại cố h huy hoàng thành tích. Nhìn thấy gã tạ xạ giữa phương diện khí thế như hồng lệnh. â Âu u đấu qua được lấy trường tạ một ráng giờ ý cờ cờ cũng diện gã giữa cởi c lạ lộ ra xạ kia vẻ, nhiên quá khứ trong vài năm thổ nhĩ kỳ đội bóng tại châu âu đấu trường biểu hiện là tương đối thu hút ít nhất tại một nhóm lớn nhị lưu thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn đội bóng biểu hiện cũng coi là đỉnh cấp chỉ bất quá thành tích như vậy cùng bọn hắn thực lực thật xứng đôi sao càng nhiều là bởi vì bọn hắn loại kia thu bạo đá pháp cùng khoa trường sân nhà ưu thế mang tới đi thổ nhĩ kỳ bóng đá thực lực còn chưa tới một bước kia liền ngay cả ở sau đó v ư t cột bên trong thu hoạch được hạng ba thành tích tốt càng nhiều cũng là bởi vì lịch đấu nguyên nhân ngoại trừ hai lần đụng phải bờ ra dịu bên ngoài liền không có đụng phải cái gì quá xuất sắc cường đội biểu hiện như vậy cùng thành tích cũng không thể móc nối quá nhiều mặc dù thổ nhĩ kỳ đội tuyển quốc gia bản thân cũng là có rất mạnh thực lực nhưng mà cùng atleti c o loại này tập hợp không ít đỉnh cấp đội bóng đội bóng so ra mặc kệ là chỉnh thể vẫn là ngôi sao bóng đá cá nhân thực lực đều có t r ê n lệch cực lớn đỉnh ra ngoài để bọn hắn biết cái gì là phiền p h ứ c giờ y cờ cờ không riêng muốn ở trong trận đấu đánh bại đối thủ còn muốn để gạ lạ tạ giấy biết một chút bọn hắn cùng atleti cô ở giữa khoảng cách cực lớn Muốn làm được điểm này, như được vậy thì muốn tại h ì muốn t t r o n giờ quá đấu, trình trận tạ để gã lạ xạ y cờ cờ chỉ huy phía dưới a t l e t i c o giữa trận bắt đầu cường lực bắn ngược bọn hắn cũng không có chủ động ngừng ra giữa trận không chế mà là tại giữa trận liền triển khai hung manh chiến đấu thổ nhĩ kỳ cầu thủ chạy năng lực xuất sắc thân thể đối kháng năng lực xuất sắc thế nhưng là dưới chân của bọn hắn kỹ thuật lại cũng không xem như cỡ nào xuất sắc chỉ có thể coi là quy củ mà thôi tại atleti c o đột nhiên tăng cường giữa trận bước đoạt về sau bọn hắn lập tức bắt đầu cảm nhận được truyền lại phối hợp muốn so trước đó khó khăn không biết bao nhiêu lần atleti c o giữa trận muốn bước đoạt đó cũng là rất bình thường hung tàn ngoại trừ vincent tờ cùng v ã lờn thân thể đối kháng cùng năng lực phòng ngự kém một chút bên ngoài mà kết lẹo b à dạ dạ còn có cả mộ gen nệ xì chạy cùng đối kháng năng lực đều không kém bị atleti cô như thế ép một cái Gã lạ tạ xạ d chương c h u hai trăm hai mươi tám gà lạ tạ xạ dày địa ngục đương atleti cô ở phía sau trận triển khai các loại truyền lại thời điểm gà lạ tạ xạ dày đám cầu thủ bắt đầu có chút không biết làm sao bọn hắn có dũng khí bọn hắn có thể năn bọn hắn có thể chạy thế nhưng là tại đối mặt thủ đoạn mềm dẻo thời điểm bọn hắn cũng không so còn lại đội bóng tốt hơn bao nhiêu atleti c o ở giữa sân không ngừng vừa đi vừa về chuyển lại gã lạ tạ xạ dày đám cầu thủ mãi cho đến atleti c o qua nửa tràng về sau mới triển khai bất đ o ạ n bọn hắn không dám ở quá gần phía trước địa phương bất đ o ạ n bởi vì như vậy atleti c o có lẽ liền hôn thuận thế đánh sau lưng thế nhưng là liền xem như tại bản phương nửa tràng bên trong bất đ o ạ n chứng cứ nhân số ưu thế nhưng mà bọn hắn nhưng như cũng rất khó từ atleti c o đám cầu thủ dưới chân cướp được bóng ra tại vã lờn điều hành cùng tổ chức phía dưới atletico trước trận truyền lại đánh cho như là nước chảy mây trôi coi như gạ là tạ xạ dày đám cầu thủ chạy vô cùng tích cực mà lại ở giữa sân đầu nhập vào đại lượng binh lực tình huống d ư ớ i vẫn như cũng không có cách nào đánh gây atletico truyền lại tiếp đ ấ u atletico không ngừng tiến hành vừa đi vừa về chuyển di dùng truyền lại đến điều động gạ là tạ xạ dày đám cầu thủ chạy liền coi như bọn họ lại có thể chạy tại luôn luôn không ngừng chạy tới chạy lui động tình huống d ư ớ i cũng rất nhanh liền cảm nhận được mạch mọc một khi bọn hắn chạy bắt đầu trở nên chậm lại phong tuyến của bọn hắn liền bắt đầu lộ ra một chút sơ hở atletico thì tương đương giỏi về ở trong môi trường này tìm kiếm sơ hở đương lại một lần nữa tiếp vào từ cánh phải chuyền đến bóng ra thời điểm v ã l ờ làm một cái lập tức đem cầu chuyển rời đến cánh trái động tác giả sau đó nhanh chóng đưa bóng t r ụ trở về tiếp lấy trước tiên đưa bóng lại lần nữa chuyển đến phía bên phải bóng ra chính xác rơi xuống bộ bên cạnh chen vào hệ c ổ tổ dưới chân g i ạ t kéo bắt đầu cửa trước vọt tới trước đâm một banh Trước trên vào cũng làm cho lạ tạ món giật gồng làm ra cứu thua động tác nhưng mà bóng ra bay đến nửa đường lại đập vào nhất danh hậu vệ trên thân sau đó biến hướng chậm rãi bay về phía cầu chính giữa cửa ương món giật gồng đã nhào ra ngoài lại muốn bay đầu cũng đã không còn kịp rồi nhất danh hậu vệ ra sức về truy nhưng cũng vẫn như cũng chậm một bước bóng ra trực tiếp liền bay vào gạ lạ tạ xạ dày đại môn toàn bộ sân bóng lại lần nữa biến đến vô cùng yên tĩnh hiện tại atleti c o đã hai cầu giành trước mặc dù cả trận đấu mới trôi qua hơn 20 phút thế nhưng là một cái cầu là hậu cùng hai quả cầu là hậu k i a hoàn toàn cũng không phải là một cấp độ hiện tại hai cầu là hậu dùng cm ba trăm lẻ bốn giảm tới nói đó chính là g ạ lạ tạ xạ giờ hiện tại đứng trước phi thường khó khăn cục diện tại cả mộ d ẽ nệ s ỉ cùng đồng đội ô m thời điểm vô số g ạ lạ tạ xạ giờ phan bóng đá đều phát ra tiếng mắng chửi tại cái này một mảnh tiếng mắng chửi bên trong giờ y cờ cờ tiếp tục duy trì hắn bình tính tác phong chỉ là nhẹ nhàng huy vũ một chút nằm đấm sau đó liền ngồi xuống lại giờ y cờ cờ tựa hồ không có lộ ra quá h ư phấn cái này nhưng cùng hắn nhất quán tắc phong không hợp đây là một cái thường thường tại dẫn bóng sau chúc mừng đến kích tình vô hạn đến mức tiếp sóng ống kính tại dẫn bóng sau thường thường sẽ trước tiên tìm kiếm giờ y cờ cờ thân ảnh huấn luyện viên trưởng húng chi trước lúc này hắn ba trận đấu ngừng thi đấu cùng g ã lạ tạ xạ dày cũng thoát không được quan hệ hắn hẳn là sẽ chúc mừng đến thật cao hứng mới lạ chẳn g lẽ là bởi vì hắn cảm thấy dẫn bóng là chuyện rất bình thường coi như tiến vào hai cái cũng sẽ không để hắn cảm thấy rất bình thường h ư phấn nếu là thật là như vậy đoán chừng gạ lạ tạ xạ gi bất quá tại trận đấu này đã tiến hành hơn 20 phút thời gian bên trong atletico xác thực cho thấy cao hơn thực lực của đối phương mặc kệ là tại tiến công phòng thủ vẫn là giữa trận năng lực khống chế bên trên atletico bày ra năng lực đều muốn xa xa vượt qua gạ lạ tạ xa dày gạ lạ tạ xa dày muốn cùng đ ỉ n h cấp đội bóng đối kháng còn cần thời gian rất lâu tiến bộ tại cái khác huấn luyện viên trưởng có chút kỳ quái cảm thấy vì cái gì giờ y cờ cờ không có hưng p h ấ n chúc mừng thời điểm một mực rất bình thường chú ý hắn tây ban nha đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên bảo lộ nhưng không kém là mấy đoán được giờ y c ý đồ ha, ha bọn tiểu nhị ta biết vì cái gì giờ y cờ cờ cờ sẽ không chúc mừng. bởi vì hắn thấy một trận đấu đánh bại gạ lạ tạ xạ giữa căn bản liền không có cái gì ghê gớm hắn muốn là một trận đại thắng đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn là lần đầu tiên tại trang i onl trong trận đấu bị cấm thi đấu đối mặt dạng này một cái đối thủ vẹn vẹn thắng trận là không đủ hắn còn phải đại thắng điểm số lớn đạt được thắng lợi ngoại trừ điểm này bên ngoài giờ y cờ cờ sẽ không cần cầu còn lại hai cái dẫn bóng cũng không thể thỏa mãn hắn hắn muốn là ba cái bốn cái cùng càng nhiều dẫn bóng hắn mới có thể cảm thấy cao hứng chúng ta chuẩn bị nhìn xem đi trận đấu này atleti cô nhất định sẽ tiến rất nhiều cầu hai cái này vẹn vẹ không thể không nói từ ở mức độ rất lớn tới nói và ngộ thật hiểu rất rõ giờ y cờ cờ đối mặt g ạ lạ tạ xa dày cũng không phải thắng trận liền có thể để giờ y cờ cờ thỏa mãn hắn muốn từ điểm số cùng trên tâm lý song trọng đả kích đối thủ ít nhất phải để bọn g i a hỏa này biết cho hắn giờ y cờ cờ sẽ không có kết quả t ừ tế hiện tại trên trận cục diện chính là như vậy tại lần nữa kéo cầu về sau g ạ lạ tạ xa dày thiên công liền không có trước đó như vậy kiên quyết dù sao liên tục vứt bỏ hai quả cầu hơn nữa còn lộ ra như vậy không có sức chống cự gã lạ tạ xa dày đám cầu thủ tại lúc trước cổ vũ lên sĩ khí hiện tại đã t i ế t đến không sai bị lắm bọn hắn phan bóng đá rất điên cuồng nhưng là điên cuồng như vậy ủng hộ là động lực cũng là áp lực nếu như thua cầu phải h â m mộ bóng đá hoa khí đồng dạng sẽ phát tiết tại trên người của bọn hắn đối với điểm này liền ngay cả gạ lạ tạ xạ dày đám cầu thủ cũng là cảm thấy sợ hãi mà atletico thì là ở vào tình thế như vậy bắt đầu tranh tài đến càng thêm thành thạo đ i ê u luyện bọn hắn ở giữa sân bứt đoạn sau đó thông qua trận địa chiến không ngừng làm hao mòn lấy đối phương đấu trí tìm kiếm lấy cơ hội gạ lạ tạ xạ dày không còn trước đó hung hãn bắt đầu bị atletico đánh cho liên tục bại lui tại gã là tạ ạ defense hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, atleti cô o liền lấy được xa xa dẫn trước ưu thế mặc kệ tiếp xuống tình huống thế nào trừ phi nói bọn hắn tại nửa tràng sau trong trận đấu xuất hiện tắc tắc bị gã lạ tạ xạ giật tiến vào bốn cái mình lại một cái cầu đều không có tiến như vậy bọn hắn tấn cấp đương hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc giờ y cờ cờ từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên nhưng sau đó xoay người đối khán đài giang tay ra sau đó nhú bay cuối cùng biết miệng lúc này mới nên ngang đi vào cầu thủ thông đạo hắn một chữ không nói thế nhưng là gạ lạ tạ xạ giùm phen hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn giận đi lên lúc đầu hơn nửa hiệp ba cầu lạc hậu liền đã để bọn hắn vô cùng khó chịu giờ y cờ cờ động tác này không hề nghi ngờ là đang bày tỏ các ngươi nhìn a nhẹ nhàng như vậy liền dẫn trước ba cái cầu các ngươi thật đúng là sức chiến đấu chỉ có năm ngụ hương a thế, thế, thế nhưng là bọn hắn trong tay không có vật gì khác tiền su nếu làn hẹn đi xuống đoán chừng không có gì lực uy hiếp tiểu đao cũng đều bị thu lấy ném điện thoại vậy cũng hái hoa không được hơn nửa hiệp đánh cho rất xinh đẹp giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo mặt mày hớn hở nói mặc dù ta ở đây bên cạnh không chút chúc mừng thế nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là ta rất bình thường thoải mái các ngươi mỗi lần d ẫ n bóng ta đều rất bình thường thoải mái ta cố ý không chúc mừng là vì khí đám người kia nửa trang sau gạ là tạ xạ dày nhất định sẽ ép ra tiến công như vậy thì để chúng ta nói cho bọn hắn cái gì mới là có hiệu suất tiến công đi nửa trang sau chuẩn bị p h ả n kích có thể đánh mấy cái cầu liền đánh mấy cái cầu đem bọn hắn cái gọi là kiêu ngạo cùng tôn nghiêm toàn bộ đánh nát để bọn hắn biết nếu như là chúng ta chân chính chăm chú cùng bọn hắn tại công bằng hoàn cảnh hạ đánh bọn hắn cũng không so với một t h ằ n g la liga trung du đội bóng càng khó có thể đối phó chúng ta là tốt nhất thi đấu vòng tròn bên trong tốt nhất đội bóng bọn hắn cùng chúng ta còn kém xa lắm đâu nửa trang sau sau khi bắt đầu không có cái gì đường lui lù xẹt cụ chỉ có thể tiếp tục xuất đội triển khai cường công nhưng mà trải qua hơn nửa hiệp sau cuộc tranh tài atleti cô hậu p h ò n g t u y ế n đã hoàn toàn khôi phục trước đó trạng thái đình phong thu rèm cùng sợ kèm hai cái trung vệ như là to như cột điện canh giữ ở vùng cấm địa bên trong không có cho gạ lạ tạ xạ dậy bất kỳ cơ hội nào. mà tại phút n l ạ thứ sáu mươi m ộ t vã lờ đưa bóng chọn qua gạ lạ tạ xạ rừng phòng tuyến đỉnh đầu giặc đèo đánh đầu đưa đỏ theo vào giúp khoảng cách gần nên cầu giúp bắn vì atleti c o tướng linh trước ưu thế mở rộng đến bốn phút thứ bảy mươi ba vã lờ hậu trường u ú i dục phản kích giúp đưa bóng phân đến đường biên do g ầ n s e n nhận banh về sau hình thành đơn a o đột nhập vùng cấm địa về sau không có tham công đưa bóng chuyển đến trung lộ theo vào giạt đ ẻ o nhẹ nhõm đưa bóng thúc đẩy không môn năm không phút thứ tám mươi mốt vincent tờ tại đường biên tới cái ba mươi m chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau đó chuyển bên trong dự bị ra sân tô z sau điểm theo vào ở trước cửa năm m chỗ s ẻ n bắn vào lưới sáu không đ ấ m máu sáu cái giật bóng để c ố lì nạ tựa hồ cũng cảm thấy có chút nhìn không được tại kết thúc trước sợ kèm trượt chân đột nhập vùng cấm địa hạ sàn texas ý trọng tài chính xử phạt một cái penalty nhưng mà không biết là atleti c o đám cầu thủ trận đấu này phát huy quá tốt còn là tinh thần của đối phương đã bị nghiêm trọng đà kích ủ mịt cạ lặn chủ p h ả n p e n a n t i có chút chính bị phán đoán chính xác mỗi lì nạ phi thân đưa bóng cho nhào ra ngoài gã lạ tạ xạ g ư ớ i sau cùng v á n hồi mặt mũi cơ hội cũng đã mất đi đương c ố lì nạ thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm một cái đấm máu sáu không điểm số treo ở ả lì sa mi gian sân bóng trên không nhìn trên đài thường thường treo hoan n h ê n đến tới địa ngục hành phi không biết lúc nào đã bị thu vào nhưng mà màn hình điện tử bên trên không so với sáu điểm số lại xác t h không thể nghi ngờ nói cho tất cả mọi người hôm nay khối này s Là lạ dày gạ g tạ xa điểm n ụ chương Là Atletico t i ê n đ hai trăm hai mươi chín t ố ấ t la thăm giờ y cờ cờ vinh váo tự đắc đi tới trận đấu này về sau buổi họp báo hiện trường lucec cù xanh mặt ngồi tại trên vị trí của mình hắn là thực sự không muốn tới tham gia lần này buổi họp báo bởi vì hắn cơ hồ đều có thể đoán được giờ y cờ cờ tên hướng kia sẽ có vẻ cỡ nào tiểu nhân đắc chí cỡ nào để người tức giận mà tại giờ y cờ cờ đi vào buổi h ợ p báo hiện trường thời điểm lù xè cù đã khô tỏa mười phút đồng hồ hắn nhiều lần biểu thị nếu như giờ y cờ cờ lại không đến từ mình liền sẽ rời đi lại bị người chủ trì cho ngăn lại bây giờ thấy giờ y cờ cờ t i ì n đến hắn liền đứng dậy đều chẳng muốn làm giờ y cờ cờ thì là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn cũng không có cùng lù xè cù tiến hành sau trận đấu lễ tiết tính chất nắm tay mà là trực tiếp liền kéo ra cái ghế mình ngồi xuống đối trận đấu này ta không có gì đ á n nói luce cú đơn giản một câu liền kết thúc đội chủ nhà huấn luyện viên phát biểu hắn cũng xác thực không muốn nói cái gì bởi vì tại tao nộ dạng này một trận thảm bại về sau lại có mấy cái huấn luyện viên trưởng có tâm tư tại s a o trận đấu nói gì vậy ta đã không còn gì để nói thật cao hứng tao nộ một trận bình thường bóng đá tranh tài mà không phải bóng bầu dục tranh tài tại dạng này một trận bình thường trong trận đấu chúng ta đội bóng bình thường phát huy ra nước của mình chuẩn tranh tài tình huống mọi người đều thấy được có thể lần thứ nhất xuất lĩnh đội bóng trinh chiến trang tỷ o n l i liền tiến vào bắc cường ta cảm thấy rất bình thường kiêu n g o đang cố gắng công việc về sau đạt được hồi báo là một chuyện rất hạnh phúc cảm tạ đám cầu thủ xuất sắc phát huy sợ kèm cùng thủ d è m là trên thế giới tốt nhất trung vệ ta chưa hề chưa từng hoài nghi điểm này ta bây giờ tại chờ mong bắt cường chiến r ú t t h ă m hy vọng có thể đụng phải một chi yếu n h ư ợ c đội bóng giờ y cờ cơ mặc dù ngay từ đầu nói mình không có gì đáng nói nhưng mà hắn n h ư n g như cũ ba ba ba nói một chàng người chủ trì cười khổ một cái sau đó tuyên bố tiến vào phóng viên đặt câu hỏi khâu đối đang trực trọng tài chính cố l ý nạ chấp pháp ngài thấy thế nào trận đấu này cơ hồ không có cái gì phạm lỗi tranh tài tiến hành rất trôi chạy nhất danh ký giả chạm hỏi cố lì nạ là trên thế giới tốt nhất trọng tài chính cái này được công nhận hắn cũng cho chúng ta cầu thủ lấy ra hai tấm thẻ vàng nhưng là đây đều là bình thường b á n u ơ n một cái trọng tài chính nếu như có thể một mực kiên trì công chính xử phạt như vậy hắn liền có thể có được càng nhiều người tôn kính đây mới là bình thường tình huống đang đánh hòa liền có thể xuất ra luồng tình huống dưới atletico còn tiến vào nhiều như vậy cầu dạng này trạng thái tiêu hao có thể hay không đối mã cạnh tiếp xuống tranh tài tạo thành ảnh hưởng đâu nếu như không có thể xuất ra luồng coi như không tiêu hao vậy cũng không còn tác dụng gì nữa tại dạng này một cái phức tạp tiểu tổ bên trong ta có thể không cho đội bóng phát huy ra toàn bộ lực lượng đi tranh thủ thắng lợi sao coi như giành t r ư ớ c năm cái cầu ta cũng sẽ lo lắng có thể hay không bị buộc phát gạ l ạ tạ xạ d ị c tại cuối cùng thời gian đánh vào chúng ta sáu cái cầu đâu giờ y cờ cờ đưa tới hiện trường c á c ký giả một trận cười vang giờ y cờ cờ lời nói này đến liền có chút chế giễu người atletico đánh vào cái thứ năm cầu thời điểm tranh tài liền chỉ còn dưới mười mấy phút nếu là gạ l ạ tạ xạ d ị c cái này còn có thể là bản vậy bọn hắn chính là toàn thế giới xuất sắc nhất đội bóng có cái gì s o điểm số lớn thua cầu còn c muốn nghe đối thủ kẹp thương nhau ậ y tại giờ y cờ cờ liễu lo không ngừng nói một chàng về sau lụ xè cụ rốt cục nhịn không được lần nữa phẩy tay áo bỏ đi tại atleti c o quét ngang gạ lạ tạ xa dày thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất thời điểm tại một trận khác trong trận đấu hạ c h ố t năm vòng li v e r p o o l rốt cục tại một vòng cuối cùng mạnh mẽ lên bọn hắn tại sân nhà hai cầu toàn thắng r o ma lấy được cái cuối cùng ra biên danh lệch đến tận đây lần này trang t i onlit bắt cường rốt cục toàn bộ sinh ra la li ga đội bóng giữ vững bọn hắn mấy năm gần đây cường thế r i l mazit atleti c o cùng la cò du n a đều tiến vào bắt cường mà sejiat thì là tại tiểu tổ thi đấu bên trong toàn quân bị diệt rô ma cùng du ven tú đều chết tại bảng tử thần bên trong tăng thêm ở ngoại vi thi đấu lật thuyền b giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu bị loại lazio đến tận đây bắt cường bên trong không có một chi c gia đội bóng ngược lại là milan song hùng tại uefa cột bên trong lẫn vào cũng không thể lắm ba chi la liga đội bóng tăng thêm t h g i ơ mì ở kip mu cùng liverpool bundesliga bern cùng leverkusen cùng một chi ngoài dữ liệu h ắ t mã panathinaiko hợp thành lần này tram i onlist bắt cường đương nhiên panathinaiko có thể tiến vào bắt cường vẫn là nắm phân t ạ i một cái tương đối dễ dàng tiểu tổ phúc ngoại trừ rio m a z i c cao cao tại thượng bên ngoài còn lại đội bóng thực lực đều không phải là rất mạnh cuối cùng bọn hắn lực gáp hot t o cùng sở hạt tạm tợ dạ gờ tân cấp bắt tưởng tại một vòng này kết thúc về sau cái này tám tri đội bóng huấn luyện viên trưởng sắp đi tham gia bắt c ư ờ n g giao đấu r ú t thăm nghi thức đây cũng là một lần cuối cùng r ú t thăm lần này r ú t thăm bên trong sẽ phân ra trên dưới nửa khu tiếp xuống lịch đấu đều sẽ là an bài tốt làm tiểu tổ thứ nhất atletico sẽ tại lần này r ú t thăm bên trong tránh đi mu rio mazit cùng l e v e r k u s e n cái này ba tiểu tổ thứ nhất chỉ bất qua bốn tiểu tổ thứ hai bên trong ngoại trừ tạ nạt thì mãi cỗ bên ngoài lại thêm không có khả năng cùng atletico giao đấu liverbul mặc kệ là la có du n a hay là bayern đều cũng không phải là dễ đối phó đối thủ ta cảm thấy chúng ta có khả năng đụng phải bayern giờ ý cờ c ờ tại rút t h ă m nghi thức hiện trường tiếp tục miệng không che đậy cùng ý dù ý tạ cùng b o s c e trò chuyện bởi vì chúng ta tại sút u bất cơ cục bên trong thắng nổi bayern cho nên uefa rất có thể đem chúng ta cùng đơn phân cùng một chỗ ý dù ý tạ cười cười không có trả lời bởi vì lần này la có du n a tiến vào bắt cường về sau gặp phải nhưng khẳng định sẽ là một c h i c ư ờ n g đội mặc kệ là atletico rio mazit vẫn là mu cũng sẽ không dễ đối phó nhưng mà cuối cùng rút tham nghi thức lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt giữa m a r i t cùng đơn tiếp tục oan gia gặp nhau giữa m a r i t tại một cái nhẹ n h ó m tiểu tổ về sau lập tức đụng phải bọn hắn tại châu âu trên sàn thi đấu nhức đầu nhất đối thủ kia l à có dù nạ thì là đụng phải mu ngược lại là atletico bọn hắn vô cùng hảo vận đụng phải b ạ n nạt t h ì nại cô cái này mẹ hắn không phải đưa ta tiến tứ cường sao giờ y cờ cờ nhịn không được dùng tiếng hắn nói một câu mà hắn trận mắt hốc mồm biểu lộ cũng làm cho tất cả quan sát rút t h a m nghi thức phan bóng đá nhịn không được bật cười trước đó ngài nói rất có thể đụng phải bay đơn kết quả đụng phải chính là vạn nạt thị nại cô đối với cái này ngài làm cảm tưởng gì từ rút th có phóng viên đem lời ông nhắm ngay giờ y cờ cờ miệng a ta cùng bốt cờ bọn hắn nói chuyện phiếm các ngươi nhanh như vậy liền biết sao xem ra m ô i ngữ chuyên gia thật thật là tốt b ờ i a giờ y cờ cờ đầu tiên là châm chọc một câu nói tiếp đi cái này đã chứng minh u efa là quang vinh mà chính xác bọn hắn là ngẫu nhiên giúp thăm bởi vì chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do sẽ có được dạng này c h i ê u cố vận khí của chúng ta không tệ đương nhiên có thể tiến vào bắt cường đội bóng đều ộ i bóng đ khó đối phó nếu như chúng ta không cẩn thận có lẽ sẽ còn bị vạn ạ t thị mại cổ đánh bại đâu có thể đụng tới panathi m ạ i cổ vận khí quả thật không tệ mặc dù có thể tiến vào bắt cường liền đã đã chứng minh bọn hắn có xuất sắc thực lực nhưng mà cũng là cùng bọn hắn phân tại một cái tương đối thực lực độ t r ê n l ệ n h tiểu tổ có quan hệ nếu như là phân tại atleti c o chỗ b tổ hay là j u ven t u s chỗ tổ d chỉ sợ sớm đã bị nuốt đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa cho nên rất nhiều người đều cho rằng atleti c o vận khí s ắ c thực rất tốt đây cũng là uefa đối mã cạnh phân tại như vậy một cái tàn khốc tiểu tổ mà cho hồi báo leverkusen i v r p o o l là l đối tốt, thủ cũng xem e mặc dù trở thành tổ dê thứ nhất mà ở rất nhiều người xem ra bọn hắn dù sao vẫn là có chút khuyết thiếu nội tình Khuyết thiếu nội tình. nội may mà chúng ta sẽ không đụng tới leverkusen giờ y cờ cơ tại trong lòng suy nghĩ cái này mùa giải leverkusen thu hoạch được tam á vương hoàn toàn là vận khí cùng kinh nghiệm không đủ vấn đề phải biết hiện tại leverkusen là cường đại nhất có một bộ xuất sắc đội hình còn có một cái trạng thái tốt đến n g h ị c h thiên bạ lạt bất kể là ai đụng phải bọn hắn cũng phải phát mấy cái chóng cuối cùng trận chung kết mặc dù bại bởi jill mazit nhưng là muốn biết ở trước đó bọn hắn đã là liên tục vứt bỏ hai cái quán quân sĩ、si、khí xa t sút coi như thế bọn hắn cũng một lần san đều t ỷ số điểm số cuối cùng chỉ là chết tại gì đang cặp chân những kia thiên ngoại phi tiên phía trên nếu là hiện tại đụng phải lè vờ cơ sen kia mới gọi không may đâu vòng tứ kết hai trận đấu sẽ tại tháng tư tiến hành ở trước đó atletico còn muốn đánh hai trận thi đấu vòng tròn theo thứ tự là sân nhà giao đấu villa giữa cùng sân khách khiêu chiến barcelona thi đấu vòng tròn còn thừa lại tám vòng bọn hắn có mười ba phân ưu thế đủ để cho bọn hắn ở sau đó trong trận đấu tiến hành đến thành thạo điêu luyện tiếp xuống trận đấu này chúng ta nhất định phải cầm xu như vậy chúng ta liền có thể phái ra dự bị giao đấu barcelona hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế của chúng ta rất lớn lại cũng không thể có quá nhiều sơ s u ấ t chúng ta nhiều t h ắ n g một trận liền khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân càng tiếp cận một bước ở thời điểm này mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là trang i h onlist chúng ta cũng không có thể từ bỏ rõ chưa giờ y cờ cơ tại trở lại mazit về sau lập tức liền tuyên bố tiếp xuống chiến lược villa tương đối mà nói vẫn là dễ đối phó một chút bởi vì bọn hắn không có quá nhiều xuất sắc cầu thủ atleti co mặc dù ở trên một trận đấu bên trong tiêu hao đến tương đối lợi hại thế nhưng là tại mình sân nhà chỉ cần chuẩn bị đến tốt một chút thắng được tranh tài vẫn là không có vấn đề quá lớn thi đấu vòng tròn dù sao chỉ còn lại có tám vòng đấu atletico dù là thua trận còn lại tranh tài một nửa cũng như thường có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân atletico bây giờ cách thi đấu vòng tròn quán quân tới tay chỉ còn lại có bốn trận thi đấu vòng tròn nhưng kế tiếp t r a m g t i o n l e a g u e đấu vòng loại lịch đấu tương đương dày đặc hiện tại có thể nói là đấu vòng loại sau khi bắt đầu sau cùng tương đối v u n g lòng thời gian đánh xong đối vi lan ớ i sau cuộc tranh tài có một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi tự nhiên là có thể nhiều tháng một trận liền nhiều tháng một trận nếu như atleti c o tại đấu vòng loại bên trong đi được càng xa như vậy tiếp xuống có ý thức từ bỏ mấy trận thi đấu vòng tròn là tất nhiên nhưng mà cũng không thể tượng l e v e r cờ sen như thế từ bỏ đến n ỗ i ngay cả cơ hồ tới tay thi đấu vòng tròn quán quân đều muốn vứt bỏ như vậy cũng quá hố t r a một điểm nếu như không phải biết l e v e r cờ sen cái này mùa giải lấy được tam á vương giờ y cờ cờ có lẽ còn sẽ không như thế cảnh giác thế nhưng là có như vậy một cái cực đoan ví dụ tại trước mặt giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không bởi vì dẫn trước điểm tích lũy ưu thế mà choáng váng đầu góc ba ngày sau giờ y cờ cờ cũng không có tiến hành cái gì thay phiên mà là trên cơ bản phái ra toàn bộ chủ lực nên chiến vi la giu mặc dù đám cầu thủ trạng thái hàng một chút nhưng là dựa vào lấy thực lực tương đại atletico vẫn tại sân nhà ba hai lực khắc tàu ngầm vàng tiếp tục lấy mười ba phân ưu thế tại bảng điểm số vị trí thứ nhất bên trên đứng đầu bọn hắn bây giờ cách vệ miện g thi đấu vòng tròn quán quân còn kém ba phen thắng lợi trải qua một tuần lễ sau khi nghỉ ngơi giờ y cờ cờ mang theo toàn bộ chủ lực thế nhưng là ở trong trận đấu lại phái ra toàn bộ dự bị chỉ có sở kèm cùng ghệ ạ giả cộng tác trung vệ mạ chế nạ đánh tiền vệ phòng ngự r ú t cùng tô z tạo thành phong tuyến cộng tác dựa vào đội hình như vậy cùng tô z d â n bóng atletico sân khách một so với một bức hòa barcelona mặc dù tại bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế chỉ còn lại có mười một phần trăm thế nhưng là tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có sáu vòng tình hô dưới bọn hắn một cái tay đã sở lên cút vô địch hiện tại là chúng ta bắt đầu xung kích tram t onlit thời điểm giờ y cờ cờ tại sau trận đấu buổi h ợ p báo bên trên hăng hái mà nói chương hai trăm ba mươi tram t onlit bên trên m a z i derby giờ y cờ cờ cũng xác thực hẳn là hăng hái đối với p a n a t h i n a i cô, hắn năm chắc vẫn là tương đối lớn đó cũng không phải hắn tự tin quá lớn mà là bởi vì hiện tại hy lạp bóng đá mặc dù cũng có tiến bộ không ít thế nhưng là bọn hắn khu vực đại bộ phận đỉnh cấp cầu thủ đều là ở nước ngoài đá bóng ở trong nước đá bóng cầu thủ cũng không có những cái kia đỉnh cấp tồn tại chỉ bất quá hy lạp chi này đội bóng bọn hắn cầu thủ tố chất thân thể đều rất tốt bắt đầu chạy rất bình thường xuất sắc hai năm sau bọn hắn chính là dưới sự chỉ huy của d ẹ trộ t dùng xinh đẹp phòng thủ phản kích đánh bại các lộ hảo cường mặc dù bạn nạt thìn à y cổ không có d ẹ trộ t dạng này huấn luyện viên trưởng thế nhưng là bọn hắn có thể tiến vào bắt cường tại tiểu tổ thi đấu bên trong dựa vào là chính là so với tay càng vững vàng chiến thuật cùng càng ổn định phát huy đối mặt dạng này một chi ổn định đội bóng atleti c o việc cần phải làm chính là ở trong trận đấu không thể phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm dùng tối vững vàng phương pháp tới lấy đắc thắng lợi vững chắc giữa trận vững bước thúc đẩy không muốn cho bọn hắn cơ hội p h ả n kích dùng kỹ thuật đến đối kháng thân thể của bọn hắn nắm lấy cơ hội liền giải quyết dứt khoát rõ chưa đây là giờ y cờ cờ tại tranh tài trước khi bắt đầu quyết định sách lược mặc dù b ạ n n ạ t t h ì n h lại c ổ đối thủ như vậy tựa hồ không đủ để để cho người ta cảm thấy hưng ơ phấn thế nhưng là đánh trang đ i o n lit đấu vòng loại loại chuyện này lại làm cho tất cả atletico cầu thủ đều vô cùng hưng ơ phấn cùng chăm chú dưới loại trạng thái này atletico đám cầu thủ ở đây bên trên phát huy cũng đạt tới một cái cực cao trình độ giờ y c cờ, cờ cũng không có lãnh đạm trận đấu này bên trên một trận để tất cả chủ lực nghỉ ngơi chính là vì để bọn hắn hết sức chăm chú đến đánh t r ă m g i onlit tranh tài mặc dù hắn cũng không dùng dẫn bóng thẻ bởi vì bên trên một trận tiểu tổ thi đấu giờ y cờ cờ vì ra một hơi một hơi ở trong trận đấu nện xuống bốn tờ dẫn bóng thẻ tại đem gạ lạ tạ xạ dày đánh thành phân vụ đồng thời cũng làm cho trong tay hắn hàng t u ầ n chỉ còn lại có bảy cái cần t ỉ n h lấy một chút tác dụng tại trận đấu này bên trong atletico đ á m cầu thủ hoàn toàn k h ô n g chế được giữa trận sau đó không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội tuyệt không liều lĩnh cũng không cho bạn nạt thi nải cổ cái gì cơ hội phản kích atleti c o dùng tối truyền thống phương thức tại tiến công đồng thời tại toàn trận đấu phút 67 thời điểm từ vạ l n lấy một cái xinh đẹp trực tiếp đá phạt cầm xuống trận đấu này atleti c o tại trận đấu này bên trong cho thấy bọn hắn cường đội phong thái không có liều lĩnh không có vọt mạnh dồn sức đánh bọn hắn chỉ là k h ô n g chế được trên trận thế cục sau đó không ngừng tiến lên tiến lên tiến lên cuối cùng dựa vào một cơ hội cầm xuống t r á n h tài cả trận đấu bọn hắn hoàn toàn khống chế giữa trận cũng không có cho sân nhà tác chiến bạn nạt h i nải cổ bất kỳ cơ hội nào dưới loại tình huống này có biểu hiện như vậy đủ để chứng minh atletico tại trang tí olí n i bên trong cũng có được một loại không quan tâm hơn thua khí chất đối mặt cường đội bọn hắn sẽ không tự coi nhẹ mình đối mặt ngược lữ bọn hắn cũng sẽ không cùng vọng tự đ ạ i chỉ có khí chất như vậy mới có thể tại trang tí olí n i bên trong lấy được tốt thành tích lần này vòng tứ kết hiệp một atletico thành ba chila liga đội bóng bên trong duy nhất đạt được thắng lợi đội bóng tại cái khác trong trận đấu rio majit tại munich olympic sân bóng n u ố t vào thất bại quả đắng bọn hắn một so với hai bại bởi bayern mặc dù thua không nhiều sân nhà cơ hội còn là rất lớn nhưng mà đối với rio majit tới nói dạng này thất bại nhưng cũng để bọn hắn lâm vào một loại rất bình thường tình cảnh nguy hiểm mà la có dù nạ thì là tại sân nhà hai cầu bại bởi mu dạng này điểm số để bọn hắn mấy có lẽ đã đã mất đi tiến vào tứ cường hy vọng a t l e t i c o thành thành tích tốt nhất la liga đội bóng tăng thêm bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế đủ để chứng minh a t l e t i c o hiện tại đúng là tây ban nha tốt nhất đội bóng suốt đội từ hy lạp trở về về sau giờ y cờ cờ cùng các đệ tử của hắn nhận lấy a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hơn nên theo bọn hắn nghĩ atletiko đổi ngang lịch sử tối thành tích tốt cũng chính là tiến vào tram t i onlist trận chung kết thành tích đã không có nghi vấn gì sân khách thắng b ạ nạt thì nại cổ tiến vào tứ cường sẽ không có vấn đề gì mà bán kết đối thủ mặc kệ là bâ ơn hay là rio mazit atleti c o tựa hồ cũng có tâm lý ưu thế bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong song sắt rio mazit giờ y cờ cờ tiền nhiệm về sau giữ vững đối rio mazit bất bại ghi chép mà bâ ơn cũng tại súp tơ c ộ c bên trong bị atleti c o đã đánh bại tiến vào trận chung kết nhất định sẽ không có vấn đề gì phan bóng đá có thể như thế lạc quan giờ y cờ, cờ tự nhiên không thể lạc quan thành cái dạng này trước đó thắng nổi cùng bây giờ có thể thắng kia là hai chuyện khác nhau xa không nói năm trước trang i on league bên trong bayern tại giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu bên trong đem rio mazit đánh thành mạnh vụn hai trận đều là tiến bốn cầu đại thắng một trận bốn so với một một trận bốn so hai mà ở bán kết bên trong gặp nhau lần nữa thời điểm bọn hắn lại bị rio mazit nịch chuyển đào thải t h à n h k i ể u cuối cùng rio mazit cái thứ tám trang i on league quá quân atletico đúng là đối mặt rio mazit thời điểm có ưu thế thế nhưng là tại bán kết bên trong cũng không phải nhất định sẽ không bị rio mazit đánh bại h ú n g chi atletico bản mùa giải thu hoạch được ở rổ tín súp tơ cột quá trình bên trong b a y e n có ba viên đại tướng không có cách nào ra sân dạng này mới khiến cho a t l e t i c o thắng được tranh tài hiện tại bất ơn trạng thái cùng sĩ khí đã từ từ đạt tới đ ỉ n h phong bán kết bọn hắn sẽ không lại tượng ở r ổ tín súp bất cập như vậy cũng tương tự sẽ là một trận á c chiến lại nói a t l e t i c o cũng còn không có tiến vào bán kết đâu giờ y cờ cơ mặc dù cồn vọng thế nhưng là cồn vọng là biểu hiện ra ngoài cho những người khác nhìn ở trước mặt đối cường địch thời điểm hắn ngược lại sẽ biểu hiện được càng thêm chú ý cẩn thận một điểm từ hy lạp trở về về sau giờ y cờ cơ tại sân nhà giao đấu xạ dày gỗ dạ trong trận đấu phái ra toàn bộ dự bị để chủ lực toàn tâm chuẩn bị chiến đấu cham t cuối cùng trận đấu này bên trong atleti c o dự bị nhóm cùng đối thủ đánh thành một so với một hòa rio mazit cùng valencia thì là cắn răng riêng phần mình cầm xuống một phen thắng lợi cùng atleti c o chỉ ở giữa t r ê n l ệ n h thu nhỏ đến c h í n phần đối với cái này giờ y cờ cờ không thèm quan tâm bởi vì thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có năm vòng bọn h ắ n m u ố n chỉ là muốn hai phen thắng lợi mà thôi hiện tại hết thể trọng tâm đều phía trên trang à y 10 tv h nhà á n sân nên đón g 4, Atletico tại sân nhà nên đón bà nạt thi nghỉ ngơi một tuần lễ atleti cô chủ lực nhóm long tinh hổ mánh lên trận bọn hắn tiếp tục áp dụng chính là vững chắc giữa trận tùy thời tiến công chiến thuật đối mặt chiến thuật như vậy khuyết thiếu đỉnh cấp cầu thủ vạn ạ t thìn mãi cổ cũng không có biện pháp quá tốt bọn hắn chỉ có thể cùng atleti cô ở giữa sân bị động dây dưa tại dạng này đối kháng bên trong so liền là ai càng có thể sáng tạo cơ hội cùng nắm lấy cơ hội điểm này hiển nhiên đối mã cạnh càng có lợi hơn cứ việc vạn ạ t thìn mãi cổ nắm lấy cơ hội một lần san đều tỷ số tổng số thế nhưng là tiếp xuống g i ắ t đèo và lờ n cùng cả mùa gen lệ xì dẫn bóng để atleti c o sân nhà ba so với một đánh bại ba nati n i c ổ lấy hai hiệp bốn so với một tổng số song sát đối thủ ngẩng đầu thẳng tiến tứ cường cách bọn họ t r a n g t i onlit lịch sử tối thành tích tốt còn thừa lại hai trận đấu mặc dù khi nhìn đến phân tổ đối thủ thời điểm atleti c o fans hâm mộ bóng đá không sai biệt lắm liền đoán được tiến vào tứ cường sẽ không có vấn đề gì nhưng là thật nhìn thấy đội bóng tiến vào tứ cường sáng tạo ra từ khi một nghìn chín trăm bảy mươi ba m ộ n h ì n chín trăm bảy mươi bốn mùa giải đến nay tốt nhất cham t tại một trận khác trong trận đấu rio mazit tại sân nhà trải qua một phen trật vật tác chiến sân nhà hai không lực khác bayern tiến vào bán kết bọn hắn sẽ là atleti c o tại trang t onlit bán kết bên trong đối thủ nói thật đánh bayern atleti c o fans hâm mộ bóng đá vẫn cảm thấy trong lòng có chút sợ mấy năm này bayern tại trang t onlit bên trong biểu hiện căn bản cũng không so rio mazit chênh lệch chỉ là vận khí so rio mazit muốn kém một chút tăng thêm atleti c o chỉ đối diện bayern một lần cũng không phải là rất quen thuộc thật muốn chống lại bayern atleti c o chưa hẳn có thể lấy được thắng lợi nhưng mà đánh với rio mazit nhà đối mặt một cái vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong bị bọn hắn song sát qua đối thủ atleti c o f a n bóng đá cảm thấy tiến vào trận chung kết thật không xem như chuyện phiền phái gì cùng sự hưng phấn của bọn hắn so ra toàn bộ uefa thì là một người làm quan cả họ được nhờ atleti c o đụng tới r e ê n mazit đây là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy bán kết nguyên nhân rất đơn giản bởi vì lần này gặp nhau là t r a m g i onlid năm m ư năm trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện mazit đẹp b tại t r a m g i onlid không có sửa đổi phần trước đó t r a m g i onlid bên trong cơ hồ sẽ không xuất hiện cùng thành đẹp bỉ đối kháng bởi vì chỉ có thi đấu vòng tròn quán quân cùng trang tv on l i t -Lit, quán quân mới có thể tham gia trang tv on l i t -Lit. thế nhưng là tại tăng cường quân bị về sau tình huống như vậy sắp sẽ xuất hiện rất nhiều lần tỷ như milan n e b i thế kỷ n e b i chỉ bất quá lần này trước đó trang tv on l i t -Lit bên trong còn chưa có xuất hiện qua dù là một lần đủ phân lượng n e b i Majid d e b i sẽ là trang t -Lit sử thượng lần thứ nhất dạng này một cái tốt manh lưới cũng không hưởng công bọn hắn để atletico chiếm cái tiện nghi tại đấu vòng loại bên trong đụng phải bắt cường bên trong yếu nhất vạn nạt thì nại cổ hiện tại atletico thành công t ấ n cấp mà rio mazit cũng là chật vật lật bàn bệ ơ n thành công tại bán kết bên trong đến từ mazit thành hai tri đội bóng sẽ triển khai liều chết c h é m g i ế t vì tiến vào trang t onlit trận chung kết rio mazit muốn hướng phía thứ chín trang t onlit triển khai xung kích mà atletico thì là muốn đuổi ngang lịch sử sau đó ngưu cầu đi siêu việt lịch sử cùng cái này nửa khu mazit đẹp bị xo、so、ra một cái khác nửa khu mở u giao đấu lever cờ sen tranh tài lại tựa hồ như lộ ra không có như vậy thu hút mặc dù lever c u s e n cũng là bản mùa giải t r a m g tí onlit thắc mã thế nhưng lại tựa hồ không có ngựa cạnh thu hút cho dù là bọn họ chỗ kia tiểu tổ hàm kim lượng cao hơn nữa tranh tài cũng muốn lộ ra càng thêm khó khăn thế nhưng là giờ y cờ cờ lại là một trời sinh liền có thể để tất cả ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người mình người chủ yếu hơn chính là mazit đẹp bị máy lưới s á c thực quá lớn còn lại là t r a m g tí onlit lịch sử thượng đệ nhất lần có phân lượng đẹp bị dạng này giao đấu lập tức liền để lúc đầu chú ý xuất liền phi thường cao trang t onlit bán kết nhận lấy càng lớn chú ý riê mazit là một chi vĩ đại đội bóng, điểm này ta chưa từng có phủ nhận qua thế kỷ hai mươi tốt nhất câu lạc bộ danh xứng bọn hắn hoàn toàn xứng đáng chỉ bất quá atleti c o hiện tại cũng rất bình thường xuất sắc đã từng bối rối qua chúng ta trang i onlit kinh nghiệm không đủ vấn đề hiện tại cũng đã được đến rất tốt cải thiện cái này hai trận bán kết có lẽ sẽ là bản mùa giải trọng yếu nhất hai trận đấu thế nhưng là ta y nguyên hy vọng atleti c o có thể tiến vào trận chung kết thậm chí là cầm tới trang i onlit toàn quân tại giao đấu tình thế sau khi đi ra giờ y cờ cờ đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm cho thấy tự tin mãnh liệt so ra mà nói b ú t cờ thì lộ ra phải khiêm tốn một chút atletico biểu hiện gần nhất rất bình thường xuất sắc thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế đã đã chứng minh điểm này nhưng mà không có đội bóng có thể một mực bảo trì cấp cao nhất trạng thái bọn hắn bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế đã bắt đầu rút lại hiện tại là cái cơ hội tốt chúng ta sẽ cố gắng tại trang t onlit bên trong đánh bại atletico đến thu hoạch được nhất định ưu thế cái này mùa giải lúc bắt đầu chúng ta tao nộ phiền thoái rất lớn cái này khiến chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong rơi ở phía sau quá nhiều nhưng mà trang t bởi vì không có điểm tích lũy chênh lệch song phương đều là bình đẳng chúng ta sẽ cố gắng đi đạt được thắng lợi đến để fans hâm mộ bóng đá cảm thấy an ủi m a z i d d e p b i luôn luôn thần thánh mà tại champion league trong trận đấu tham gia m a z i d d e p b i đối với chúng ta mà nói cũng là lần đầu tiên tại dạng này một cái công bằng điểm xuất phát cùng atletico triển khai hai trận cạnh tranh là chúng ta rất tình nguyện nhìn thấy sự tỉnh atletico cùng r i ê n m a z i d hai trận bán kết hấp dẫn rất nhiều người chú ý đương nhiên ở trước đó còn có hai trận thi đấu vòng tròn một đánh đôi này rio mazit có chút bất lợi trừ phi bọn hắn có thể từ bỏ thi đấu vòng tròn đến chuyên công trang t i olive dạng này mới có thể để bọn hắn trạng thái tốt hơn đối mặt atletico đây đối với bosker tới nói là một cái rất khó lựa chọn chương 231, để cho người ta mong đợi tranh tài kỳ thật đối bosker tới nói hắn lựa chọn tốt nhất chính là từ bỏ thi đấu vòng tròn chuyên tâm cùng chúng ta liều trang tia olive bởi vì valencia cùng bọn hắn điểm tích lũy cũng chỉ tranh lệch chúng ta chín phần nhưng mà bọn hắn không có khả năng làm như vậy bất cờ cũng không dám làm như vậy bởi vì rio mazit là không thể làm ra từ b ỏ một bộ phận truy cầu một bộ phận chuyện bọn hắn chỉ có thể cắn răng cùng tiến lên lại nói trên thực tế hiện tại cũng không phải mệt mỏi như vậy hiện tại tình trạng của bọn họ cũng hoàn toàn kích phát ra tới coi như thi đấu vòng tròn cũng không cho chủ lực nghỉ ngơi cũng sẽ không để lực chiến đấu của bọn hắn hạ xuống quá nhiều nghe được giờ y cờ cờ nói như vậy m à gì nạ như m a i không hiểu thấu cảm giác ưu việt tổng là có thể hại chết rio mazit là một một mực hiệu lực atleti c ủ huấn luyện viên từ cầu thủ thời đại đến huấn luyện viên thời đại đều thuộc về atleti c o thành viên mà gì nạ xưa nay không che giấu mình đối diêu mazit chán ghét cảm giác đây là một cái atleti c o người tự giác nghe được hắn nói như vậy giờ ý cờ cờ liền nợ nụ cười kỳ thật đây chính là bọn họ kiêu ngạo chỗ a b ú t cờ rõ ràng điều này diêu mazit có thể tạm thời mất đi một chút quá quân lại không thể vứt bỏ dạng này c ă n bản đây là bọn hắn một mực ngợt đứng không ngã lớn nhất nhân tố truyền thống lực lượng là rất tương đại diêu mazit truyền thống liền là bất kể cái gì tranh tài đều muốn toàn lực xuất kích truy cầu hoa lệ cho nên mặc dù bọn hắn một số thời khắc sẽ mất đi một vài thứ nhưng mà kết quả sau cùng là cái gì bọn hắn là thế kỷ 20 tốt nhất câu lạc bộ không có cái thứ hai a t l e t i c o cùng rio majit tương đối kỳ thật chính là kém cái này một chút đồ vật a t l e t i c o không có truyền thống không có mình thâm căn cố đế đồ vật ta có thể để a t l e t i c o tại trong một khoảng thời gian ngăn chặn rio majit nhưng mà nếu như a t l e t i c o không có mình truyền thống rio majit sớm muộn vẫn là sẽ trở nên xuất sắc hơn nhìn thấy mạ gì nạ há m u ộ n muốn nói cái gì giờ y cờ cờ liền k h á c k h á c tay đừng nói cựu thị rio majit là atletiko truyền thống vẹn vẹn có cựu hận là không đủ muốn trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ tầm mắt liền muốn nới lỏng biết người khác là nói như thế nào sao atletico trong mắt chỉ có rio mazit rio mazit trong mắt lại là toàn thế giới đây chính là cách cục vấn đề cách cục quá nhỏ thành không được đại khí hậu gì m à gì nạ gây n g ẩ n cả người hắn trước kia thật đúng là không có cân nhắc vấn đề như vậy bởi vì hắn chỉ là bản năng cựu hận rio mazit hy vọng atletico có thể áp chế rio mazit thế nhưng là vẹn vẹn áp chế rio mazit thì có ích lợi gì đâu rio mazit không phải hàng năm đều có thể cầm tới quá quân nhưng mà luôn có còn lại đội bóng sẽ cầm tới quá quân chỉ là ngăn chặn rio mazit atleti c o lại có thể đạt được bao nhiêu húng chi đại bộ phận thời điểm là bị đối phương áp chế giờ y cờ cờ nói không sai cách cục quá nhỏ muốn cùng rio mazit đối kháng là không dễ dàng như vậy một sự kiện đừng thảo luận cái này giờ y cờ cờ mỉm cười hắn đã đang suy nghĩ mình thành atleti c o cổ đông về sau muốn thế nào trình hợp toàn bộ atleti c o cờ du ip có thể sử dụng thời gian hai mươi năm bồi dưỡng barcelona bất thế bá nghiệp như vậy mình cũng có thể làm được đương nhiên đây là nói sau lại thế nào chỉ vì cái trước mắt cái này hai trận đấu giờ y cờ cờ cũng muốn tranh thủ thắng lợi tại trang tí hon league bên trong thành tích mới là đạo lý quyết định nếu như có thể thắng riêng mazit như vậy giờ y cờ c địa vị lại đều sẽ bên trên vọt một đoạn đến lúc đó trong những câu lạc bộ muốn càng nhiều khống chế đội bóng quyền lực cũng có thể có tốt hơn lực lượng ta hiện đang lo lắng chỉ là một chuyện đó chính là vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn chúng ta nếu là thắng d i o mazit bọn hắn liền trên cơ bản không có cái gì đoạt giải quán quân hy vọng đến lúc đó bosk có lẽ sẽ danh chính n ô n thuận từ bỏ một vòng thi đấu đến cùng chúng ta c ũ n g chết nhưng mà nếu như từ bỏ tranh tài loại chuyện này ta làm không được luôn luôn từ bỏ sẽ để cho đội bóng sĩ khí rất xuống giờ y cờ, cờ có ờ c chút phiền não nói một câu đây cũng là hắn mấy ngày nay đang suy nghĩ vấn đề nếu như d i o mazit nhìn thấy thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân hy vọng như vậy tại trang tion l e a trước khi bắt đầu trong trận đấu bọn hắn chắc chắn sẽ tiếp tục toàn lực t r ì n h chiến thi đấu vòng tròn đến bảo trì đối mã cạnh áp lực trên thực tế dạng này đối mã càng là có lợi bởi vì bọn hắn có thể sẽ đối mặt một chi thực lực yếu nhược d i o mazit nhưng mà nếu như từ bỏ nào đó trận thi đấu vòng tròn atletico gần nhất đã kinh biến đến mức cao sĩ khí sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng vấn đề này giờ ý cờ cờ không thể không cân nhắc vậy chúng ta liền không từ bỏ liền xem như tại bình đẳng tình hồn giới khó nói chúng ta liền không thắng được d i o mazit sao chúng ta đã có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong song sát rio m a z i như vậy thì nhất định có thể tại đấu vòng loại bên trong cũng đánh bại rio m a z i m a di n a lòng tin mười phần mà nói rất bình thường ngoài nghề ý nghĩ bất quá ngươi ý nghĩ này ta thích giờ y cờ cờ ha ha nở nụ cười mặc dù nói đã từng song sát qua rio majit và sẽ ở đấu vòng loại bên trong đánh bại rio majit ở giữa không có cái gì tất nhiên liên hệ thế nhưng là ngay tại lúc này loại này tự tin và khí thế lại là có thể mang đến rất nhiều c h ỗ t ố t vậy liên hạ vòng thi đấu toàn lực xuất chiến bảo trì chủ lực nhóm trạng thái muốn nghỉ ngơi champion league trước khi bắt đầu còn có thời gian mười ngày đầy đủ bọn hắn nghỉ ngơi để rio majit mất đi tự tin liền mất đi tự tin đi dù sao giống nhau dưới điều kiện chúng ta đồng dạng cũng không sợ bọn họ giờ y cờ cờ phấy tay sau đó nói khẳng định ngày 14 tháng 4, la liga thi đấu vòng tròn vòng 34, atleti c o sân nhà n g n c h i ế n sevilla rio mazit sân khách khiêu chiến ổ xạ suna valencia sân khách khiêu chiến ma loca ba chi có cơ hội đoạt giải quán quân đội bóng đối mặt ba chi trung du đội bóng cái này trận kết quả trận đấu lại làm cho không ít người giảm lớn k í n h mắt cứ việc atleti c o tại sân nhà biểu hiện được rất bình thường xuất sắc nhưng mà sevilla lại biểu hiện được vô cùng ước ngạnh bọn hắn t ố i cuối cùng thành công tại sân khách chặn đánh lập tức cạnh một so với một điểm số để atleti cô tao nộ tam liên hòa cái này cũng là bọn hắn bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong trận thứ chín thế hòa nhưng mà bọn hắn vẫn như c ũ ổn định lại mình dẫn trước ưu thế bởi vì mệnh t ọ c rio majit tại sân khách một so với ba bại bởi ổ xạ suna liền ngay cả valencia cũng tại sân khách bị mã lộc cả một so với một bức hòa tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại bốn vòng tình huống dưới atletico dẫn trước rio majit mười phần dẫn trước valencia chín phần khoảng cách thi đấu vòng tròn quá quân chỉ còn lại có một trận đấu tại liên tục chiến thắng về sau rio majit cùng valencia rốt c u c song song không có kiên trì nổi atletico thi đấu vòng tròn quá quân mấy hồ đã tới tay bất quá chúng ta cầu thủ cũng bắt đầu mệt mỏi không phải bên trên một vòng thi đấu chúng ta hẳn là có thể lấy xuống khá là đáng tiếc nếu là thắng thi đấu vòng tròn quán quân liền có thể nâng lên bốn vòng nắm bắt tới tay chín phần bốn vòng cái này ưu thế đã rất lớn không có kỳ tích xuất hiện valencia gần như không có khả năng đuổi kịp chúng ta chúng ta không cần thiết nóng này mặc a a ra Diomagic Valencia Atletico g ngược rộng lượng bộ dáng. Chính thức rời khỏi đoạt giải quán quân hàng ngũ. Đương nhiên, Valencia tình huống cũng không không khoảng i lại rời khỏi nhiên, tại tối không nên như xe bị xích thời điểm rơi mất dây xích. hiện tại Atletico khoảng cách đoạt giải lại n chính quán quân tình bọn hắn nên như quán quân còn lại có một phen được lợi. thức xích xích, cách chỉ là lộ lắm, đoạt đoạt bộ tuột một rất mất thắng bị dây khá m xe có dù gần nhất bọn hắn bởi vì phân tâm t r a m g đi onlist mà dẫn đến thi đấu vòng tròn vứt bỏ không ít điểm tích lũy thế nhưng là giai đoạn trước tích lũy được ưu thế cự lớn nhưng lại làm cho bọn họ vẫn như cũ có rất lớn ưu thế tiếp xuống bốn vòng thi đấu không có gợn s ó n g quá lớn ngược lại để cho người ta chú ý chính là a t l e t i c o cùng rio mazit tại trang tí on league bán kết bên trong mazit baby tiếp xuống trong một tuần a t l e t i c o cùng rio mazit cũng bắt đầu khua chiêng gõ t r o n g chuẩn bị cái này hai trận bán kết đối với song phương tới nói hiện tại bọn hắn đều là một cái trạng thái tốt nhất trong đội không có người nào t h ụ t h ư ơ n g cũng không có chủ lực ngừng thi đấu có thể tại bán kết bên trong cầm ra toàn bộ lực lượng của mình không có bất kỳ cái gì khuyết điểm dạng này đ ố i kháng mới là hấp dẫn người nhất rio mazit có ca silak carlos figo di đan cùng dâu ngũ đại cự tinh mà atleti c o trong trận mặc dù không có loại kia tinh quang sáng chói cự tinh tồn tại nhưng mà bọn hắn đều là không kém hơn cự tinh thực lực phái giạt đèo vã lờ hầm mà kệ lờ hợp thành kiên cô trục trung tâm tăng thêm có thể xưng vị đệ nhất thế giới trung vệ tổ hợp thủ d ẻ m cùng s ở kèm trung vệ c ộ n g tác bọn hắn thực lực tổng hợp đồng dạng cường hãn đến không có thiếu hụt dạng này hai chi đội bóng đối kháng sắp thực đủ để hấp dẫn vô số người ánh mắt ngày 24 tháng 4, atleti c o tọa trấn sân nhà n g a chiến rio mazit ngày h tháng năm r i mazit tại sân nhà n g a chiến atleti cô dạng này đối kháng đủ để trở thành mazit thị một đại thị sự khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có thời gian mười ngày song phương phan bóng đá đã bắt đầu vì mình đội bóng tạm thế mazit đầu đường khắp nơi có thể thấy được song phương cờ đội tung bay lúc đầu ở mazit thị atletico tỷ lệ ủng hộ liền không thể so với rio mazit tại dạng này thành thị bên trong tiến hành hai trận đối kháng tại song phương thể năng đều có thể tích xúc rất khá cùng không có người vắng mặt tình huống d ư ớ i đối kháng mặc kệ cuối cùng thắng là ai đại khái cũng sẽ không có cái gì k h ô n g phục rio mazit ưu thế tại tại kinh nghiệm của bọn hắn atletico ưu thế tại tại bọn hắn c h í n h thể Zio Mazit có vô số đánh trang t í h o n l i t bán kết kinh nghiệm, mà atletico thì có thể bắt lấy Zio Mazit trung vệ uy hiếp tiến công, dạng này đối k h á n g ai thắng ai thua, cũng không dám có người nào sẽ khẳng định ai nhất định sẽ chiến thắng. Châu âu mỗi lớn cá độ công ty đ ố i cái này hai trận đấu cách nhìn đều rất bình thường nhất trí đó chính là song phương tỷ lệ đặt cược đều không t h ắ n m ấy đều thấp đến một cái h ạ n độ. Atletico tấn cấp tỷ lệ đặt cược là một buổi một phẩy một, Zio Mazit hơi chiếm thượng phòng chủ muốn là bởi vì bọn họ quá khứ thành tích khiến mọi người có càng nhiều lòng tin, bất quá có ý tứ chính là Hiện tại liên quan tới Ti quan Hon Tram Lít đây o ạ t giải quán q u n còn thấp hơn, nói do mọi người càng trọng Hon quán quân. Mùa giải lúc bắt đầu, Atletico Hon đoạt giải quán quân lệ là một 13, hiện là một trọn vẹn tỷ Atletico thế Magist thấp Atletico thu Tram Ti Lít bắt Atletico Tram Ti Lít đoạt tỷ tại thì thấp lệ lúc lệ là là đặc được đầu, đặc đ cực, hoạch cực Mùa xem Sozio mọi giải giải bồi bồi do mà gấp â là bọn hắn thông qua một cái mùa giải cố gắng cùng biểu hiện xuất sắc mà dạy tới tại trong mắt tất cả mọi người atleti c o hiện tại đã là một chi có thể xung kích、Chang、t r a m g tí o n l i n quán quân cường đội bọn hắn đã có được thực lực như vậy mặc dù nói có đoạt giải quán quân thực lực không có nghĩa là nhất định có thể đoạt giải quán quân lại mang ý nghĩa đạt được tất cả mọi người thừa nhận thời gian trôi qua rất nhanh tại trang i v onlit trước khi bắt đầu một vòng thi đấu bên trong atletico cùng rio mazit không hẹn mà cùng tại thi đấu vòng tròn bên trong phái ra toàn bộ dự bị kết quả atletico tại sân nhà không so với hai b ạ i bởi dầu valecano rio mazit thì là thắng hiểm mới được thăng cấp tên l ợ dị phẹ một vòng này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau atletico dẫn trước ư u thế lại lần nữa rút lại lượt này thủ thắng valencia đem lạc hậu atletico c h ê n lệch thu nhỏ đến sáu phần nhưng mà atletico fans hâm mộ bóng đá tịnh không để ý điểm này tiếp xuống ba vòng thi đấu bọn hắn chỉ cần thắng một trận như vậy đủ rồi bọn hắn cũng không lo lắng valencia sẽ có cơ hội gì phản siêu hiện tại bọn hắn nghĩ đến chỉ là một chuyện đó chính là tiếp xuống trang tv b á League b á n kết. trăm ba mươi hai phải làm gì hôm nay tức sẽ tiến hành chính là atletico sân nhà n ê n chiến diêu mazit trang t League bán kết hiệp một trước lúc này mọi người đã chờ mong trận đấu này rất lâu atletico là thời gian qua đi bốn năm về sau lần thứ nhất tham gia trang t League tranh tài tại huấn luyện viên trẻ giờ y cờ cờ xuất l ĩ n h phía dưới bọn hắn bản mùa giải tại tram t on l e t bên trong biểu hiện dị thường xuất sắc từ hai tiểu tổ bên trong giết sau khi đi ra bọn hắn đánh bại pà nạt thị n ạ i cô kế năm một n h ì n ă m bảy m về sau lần thứ nhất giết vào tram t on l e t tứ cường đối với atleti c o tới nói thành tích như vậy đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy vô cùng t i ê u ngạo mà bọn hắn đối thủ rio mazit tại quá khứ bốn cái mùa giải bên trong mỗi cái mùa giải đều s á t nhập vào tram t on l e t tứ cường loại này thành tích đồng dạng là tương đương huy hoàng mặc dù bản mùa giải tiểu tổ thi đấu rio mazít phân đến một cái tương đối dễ dàng tiểu tổ. Thế nhưng là tại h nhưng ế là t đấu vòng loại bên loại trước o n khi bắt đầu tranh tài tiếp nhận phỏng vấn thời điểm rio majit nước pháp cự tinh di đan biểu thị hắn nhất định sẽ vì rio majit cham ti onlit quán quân dốc hết toàn lực bởi vì hắn hiện tại chỉ có cái này quán quân không thể lấy được mà atleti c o v ấ n luyện viên trưởng giờ y cờ cờ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm lại biểu thị mặc dù di đan dạng này c ự tin h lấy không được t r a m t i onlit có lẽ sẽ lộ ra thật đáng tiếc nhưng mà tiếp nối mới là đẹp bà cổ cùng jonan đô dạng này c ự tin h đồng dạng không có từng thu được t r a m t i onlit quá quân thế nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn trở nên càng thêm vĩ đại tranh tài trước khi bắt đầu nước bọn chiến cũng coi là một loại thông lệ giờ y cờ, cờ cay c nghiệt để di đan vô cùng tức giận mặc dù đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm hắn lộ ra rất bình thường nho nhã lễ độ nhưng mà người quen biết hắn đều biết khi hắn mặt không biểu tình thậm chí là có chút lúc cười lên hắ giờ y cờ cờ lại không quen hắn cái này mặc dù giờ y cờ cờ cũng thừa nhận di đan là mười năm này vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá một t r ồ n g vinh dự bên trong cũng liền thiếu cái này một cái trang thi onlite quá n quân nếu như lấy không được rất tiết u ố i thế nhưng là coi như lại tiết u ố i hắn cũng không có lý do vì đối thủ viên mãn mà từ bỏ mình thu hoạch được quán quân cơ hội nha quá n quân lúc nào cũng sẽ không để cho người ta cảm giác quá nhiều ngày hai mươi bốn tháng b ố rất nhanh liền đi tới trận đấu này cũng là trang thi onlite bán kết thủ t r ư ớ c tiến hành một trận đấu ngày thứ hai thì là mở h u sân nhà n ê n chiến lever sen tranh tài về sau trở đến ngày 1 t h á n g 5, liền thành mu đánh trước sân khách khiêu chiến l e v e r k e s e n tranh tài ngày thứ hai mới là atletico d b e t m a r b e r khiêu chiến rio mazit tranh tài nói cách khác tại cái này hơn một tuần lễ bên trong bản mùa giải trang t onlith tham gia trận chung kết đội ngũ sẽ hiện ra ở trước mặt mọi người hai chi la liga đội bóng một chi vợ giờ mi ở l e t d một chi bundesliga đội bóng ngoại trừ sej a đội bóng cái này mùa giải biểu hiện để cho người ta có chút giật mình trượt bên ngoài tứ đại thi đấu vòng tròn còn lại tam đại thi đấu vòng tròn ông đổ toàn bộ trang t vô số atleti c o f a n bóng đá chạy về ca đơ dần sân bóng ca đơ dần sân bóng có thể chứa được 51,000 t ê n f a n bóng đá ngoại trừ phân phối cho rio mazit f a n bóng đá 3.000 tấm đội khách vé vào cửa bên ngoài còn lại 4.8.000 t ấ m cổ phiếu rất sớm đã bị atleti c o f a n s hâm mộ bóng đá tranh mua không còn đồng thời còn có vô số atleti c o f a n bóng đá tại sân bóng bên ngoài chờ mong bọn hắn đội bóng tại sân nhà đánh bại rio mazit vì hiệp hai đánh kế tiếp cơ sở vững chắc rio mazit hôm nay xuất ra đầu tiên là bọn hắn thói quen bốn h o ặ c là n trăm một mọi gì in pet cũng không có ra dẫu một người đ ú c trước guti di đan cùng phỉ gỗ tạo thành giữa trận d i o majit đây là dự định cùng chúng ta khí lực va chạm giữa trận đây là vì đền bù bọn hắn sau trong phòng tuyến thiếu hụt thế nhưng là ở phương diện này chúng ta không thể so với bọn hắn t r a n lệnh cùng bọn hắn đi liều giữa trận đi sau đó nắm lấy cơ hội xử lý bọn hắn giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo cơ nắm đấm đối đám cầu thủ nói atletico bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong song sát d i o majit nhưng mà kia hai trận đấu bên trong trận đầu rio majit thiếu khuyết do bất cắt lốt cùng phỉ gỗ mà trận thứ hai tranh tài thì là bọn hắn nóng lỏng tiến công cầm xuống atletico đến mức đang mạo hiểm tiến công tình huống dưới bị atleti c o dùng phản kích giải quyết nghiêm chỉnh mà nói khi hai trận đấu thắng lợi càng nhiều hơn chính là ở đây bên ngoài liền đã xác định mà bây giờ rio mazit ở đây nhân tố bên ngoài làm phía trên cũng không có cái gì tổn thất khả năng này là chúng ta đụng phải cường đại nhất rio mazit nhưng mà chúng ta không muốn có bất kỳ sợ hãi bởi vì chúng ta cũng rất cường đại khống chế giữa trận cùng bọn hắn so tiến công hiệu suất không l ê n m ọ g ì n pet thượng cổ cống cố nhiên là tăng cường giữa trận khống chế rượu chiều thế nhưng là cũng để bọn hắn bên trong cấm khu đạt được năng lực giảm ít đi không ít trung vệ có thể to gan chống đi tới trận đấu này cho bọn ma dít hai tri đội bóng không hẹn mà cùng phái ra bốn năm một trận hình atletico xuất gia đầu tiên là thủ môn múa Mô lina hậu vệ hệ cô tô cặp đệ vĩ lạ thu gièm cùng sợ kèm mà ở giữa sân phương diện ma kết lèo vạ dạ dạ vã lờ hẳn vincente cùng cá mộ gen nệ xì hợp thành giữa trận phong tuyến bên trên giặt đèo một người đ ầ u tiền bảy tên dự bị thì là thủ môn múa g hậu vệ mạ trên a a gai hệ giả david giữa trận giọt gần x è n tiên phong giúp cùng giặt đèo dio mazit thủ môn là ca silat hậu vệ xạ gado r o b ấ t c a t l o s khi ở rổ cùng b ạ n giữa trận h ẻ o ghi giả cùng cám bị ả sổ cộng tác tiền vệ phòng ngự trước người là di đan gù t ỷ cùng phigo d i ô một người đ ầ i tiền tại gây dự bị bên trên thì là thủ môn xệ xạ hậu vệ cả giã uber javo giữa trận lô nhét trao số là gì cùng mc mạ nà m ạ n tiên phong mọ dịn pet song phương có thể nói là lấy ra chính mình toàn bộ xuất sắc nhất cầu thủ trận đấu này kết quả sau cùng sẽ là gì chứ để chúng ta rửa mắt mà đợi đương giờ y cờ cờ xuất hiện ở đây bên cạnh thời điểm nhìn trên đài lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô to lớn atletico fan bóng đá không giữ lại chút nào đem mình đ ố i giờ y cờ cờ yêu thích phóng thích ra ngoài mà rio mazip fan bóng đá thì là trên cơ bản đều nhất miệng bọn hắn ngược lại là rất có tố chất cũng không có ở thời điểm này đ ố i giờ y cờ cờ phát ra hư thanh nhưng mà bất kể như thế nào rio mazip fan bóng đá đối cái này giờ y c c đều là không có gì quá lớn hảo cảm giờ y cờ cờ tùy ý hướng nhìn trên đài phất phất tay tiếp lấy liền đưa tới một mảnh càng nhiệt liệt tiếng hoan hô loại này tiếng hoan hô để giờ y cờ cờ có chút phiêu phiêu r ụ t tiên cảm giác thiên hoàng c ự tinh ra sân thời điểm nhận hoan nghênh cũng chính là như vậy đi cảm nhận được fans hâm mộ bóng đá đối với hắn cái chủng loại kia yêu quý loại này quán quân để giờ y cờ cờ cảm thấy rất thoải mái tranh tài liền muốn bắt đầu atleti c o giữa trận có thể hay không cùng rio mazit tại khống chế phương diện lấy được dẫn trước ưu thế cái này đem l ạ atleti cô có thể hay không tại trận đấu này bên trong lấy được thắng lợi yếu tố mấu chốt tốt hiện tại tranh tài bắt đầu. xuất bắt đầu trước đối mã cạnh phòng t i ế n làm áp lực tại di đan xuất lĩnh phía dưới d i o mazit bắt đầu không ngừng thông qua giữa trận tiến công đến sáng tạo cơ hội hắn cùng phi gỗ cùng g ụ t ý đều là tiến công ý thức phi thường xuất sắc cầu thủ đang không ngừng vừa đi vừa về truyền lại về sau bọn hắn tìm được một cái cơ hội di đan đưa bóng truyền ra theo vào cắt lốt đón bóng ra trực tiếp đại lực xuất xa bóng ra hơi lệch ra danh giới cuối cùng mà atleti cô tại d i o mazit lần này tiến công về sau nhanh chóng bắt đầu triển khai pha kích tại thông qua giữa trận vừa đi vừa về truyền lại về sau vã lờ đưa bóng chính xác đưa đến giặt đèo dưới chân g i ặ tranh tài tiết tấu tiến hành rất nhanh mà ở cái này hai lần nhanh tiết tấu tiến công về sau song phương rất nhanh liền ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu rio mazit đang chạy năng lực cùng đối kháng năng lực bên trên hơi muốn kém một chút nhưng mà atleti c o tương đối kém thì là giữa trận kỹ thuật hàm lượng mặc dù cùng còn lại bất luận cái gì đội bóng so ra atleti c o giữa trận kỹ thuật năng lực cũng không tính là tranh lệch thậm chí rất bình thường xuất sắc thế nhưng là cũng có được di đan phì gỗ cùng gụ thì rio mazit giữa trận so ra tại kỹ thuật phương diện liền hơi có vẻ hơi thô giáp bất quá atleti c o giữa trận là đều có đặc sắc tại phòng thủ bên trên cũng muốn chiếm một chút ưu thế tại dạng này đối kháng bên trong bọn hắn cũng không có ăn cái thiệt tòi gì mà atleti cô một cái khác ưu thế chính là bọn hắn có thể đánh đến tương đối chậm thế nhưng là đánh nhanh cũng có thể đánh nhau d i o mazit tương đối mà nói liền không có cách nào mau d ậ y đi tại một đoạn thời gian dây dưa về sau atleti c o bắt đầu so d i o mazit sáng tạo ra càng nhiều cơ hội vincent e cùng cả m ù a dẹn nghệ sĩ bắt đầu liên tiếp tại đường biên triển khai tiến công bọn hắn không tiếp tục cùng d i o mazit ở giữa sân quá nhiều dây dưa mà là nhanh chóng đưa bóng chuyển tiến lên trận sau đó triển khai tiến công tấn công như vậy có lẽ sát xuất thành công cũng không tính là đặc biệt cao lại có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên ngăn chặn đối thủ sau đó không ngừng sáng tạo cơ hội phút thứ tám Các mồ nhìn nệ xỉ vùng cấm địa tuyến đầu trên đài phát ra một trận tiếng thở dài atleti cô phan bóng đá bởi vì lần này cơ hội tốt vô cùng bỏ lỡ mà thở dài nhưng mà bọn hắn lập tức liền dùng trường âm thanh cổ vũ lên đám cầu thủ chờ mong lần sau tiến công có thể lần nữa lấy được dẫn bóng giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh có chút nhẹ gật đầu mặc dù dạng này không cùng đối phương ở giữa sân dây dừa quá nhiều mà là thông qua nhanh chóng truyền lại đến sáng tạo cơ hội đấu pháp lộ ra hơi không có có hiệu suất một chút nhưng mà lại có thể rất tốt phát huy ra hiện tại a t l e t i c o sở trường đó chính là bọn họ có thể mau d ậ y đi mà rio majit tại chỉnh thể tốc độ không nhanh tình huống dưới chỉ có thể không ngừng thông qua c h u y ể n bóng đến khởi xướng tiến công cứ như vậy a t l e t i c o liền có thể không ngừng tiếp tục cho rio majit làm áp lực mặc dù cho đến tận này rio majit tại phòng thủ bên trên đều làm tương đương không tệ khi ở rộ liền như trẻ năm tuổi bạn liền như trong vòng một đêm liền trưởng thành nhưng mà dù sao hỉ ở rộ tại ra đi bạn không biết lúc nào liền sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ chỉ cần kéo dài đối diêu m a r i t làm áp lực như vậy atleti c o lấy được dẫn bóng cũng chỉ là vấn đề thời gian nghĩ tới đây giờ y cờ cờ liền đứng lên sau đó đ ố i trong chàng làm một thủ thế cứ dựa theo vừa rồi tiến công dạng này đánh mãi cho đến lấy được dẫn bóng mới thôi nhìn thấy hắn động tác này thời điểm bút cờ chân mày c a o lại thật muốn đánh như vậy đi xuống Đối i d m a trên trận atleti cô tiến công vẫn còn tiếp tục vác lờ ẩn ở lưng đối hậu trường tình huống giới dù một cái xinh đẹp gót chân chuyền bóng đưa bóng dao cho sau lưng chen vào bã dạ dạ hắn tước này cực kỳ ẩn nấp chuyền bóng lựa gạt được tất cả phòng thủ cầu thủ theo vào bã dạ dạ nhìn thấy tạm thời không có người đi lên phòng thủ mình lập tức liền đang chạy bên trong vùng lên chân phải sau đó dụng lực đưa bóng bắn ra ngoài tại vùng cấm địa bên trong phòng thủ do bất cắt lốt làm ra phản ứng hắn dùng thân thể chặn bạ dạ dạ xuất gôn bóng ra biến tuyến bay ra danh giới cuối cùng phạt góc atleti c o thu được một góc cầu bọn hắn hiện tại thế công rất bình thường hưng ánh mà lại cũng rất đơn giản không có chút nào dây dưa dài dòng tựa hồ atleti c o là đàng cố ý tăng tốc tiến công tiết đấu muốn để rio mazit trở tay không kịp dạng này đấu pháp chí ít trên khí thế có rất lớn ưu thế sợ kèm s ô n g lên trước trận đầu của hắn cầu năng lực rất bình thường xuất sắc bà dạ dạ cùng d ặ t đẹo cũng đứng ở cấm khu bên trong chuẩn bị tiếp ứng vã lờ hầm đứng ở cầu trước tại trọng tài chính t u ổ i lên có thể chủ phạt tiếng còi về sau vã lờ hầm liền n h ấ t chân đưa bóng đá tiến vào vùng cấm địa tại sợ kèm đám người hiểm hộ dưới bà dạ dạ v ọ t tới trước điểm sau đó đón bóng r a cao cao nhảy lên đoạt tạ i hỉ ở r ổ trước mặt h ắ t đầu công cánh cửa cái này gần trong gang tấc đánh đầu công cánh cửa để ca xí lát căn bản là không kịp phản ứng đưa atletico fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô vừa mới xông ra miệm thời điểm bóng ra lại nhìn trên đài vang lên to lớn tiếng thở dài giờ y cờ cờ giang hai cánh tay ra cũng để xuống hắn thở dài một cái đột nhiên phải tay mặc dù hắn rất tỉnh táo thế nhưng là nhìn thấy bỏ lỡ cơ hội này cũng lộ ra thật đáng tiếc bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh tâm tình của mình mà là hướng về phía trên trận v ô vũ trưởng sau đó về tới trên vị trí của mình mặc dù nhưng cái này cầu không có đánh vào thế nhưng là rất rõ ràng là lần này tiến công bên trong d i o ma dít nguyên bản coi như không thể phòng tuyến đã bắt đầu trở nên có chút lòng đậu dù sao hỉ ở rộ không có khả năng trong vòng một đêm trở lại năm năm trước Bản cũng k h ô n năng g có khả t r o n g vòng m ộ thủ đêm biến t à n đáng tin cậy hậu vệ trung、tâm. Phòng h hậu h một tâm. t cái cậy vệ thủy chung là rio mazit không may đối mặt còn lại đội bóng bọn hắn có thể ung dung khống chế giữa trận về sau thông qua truyền lại đến giảm bất mình hậu phòng tuyến bên trên nhận áp lực thế nhưng lại a t l e t i c o mặc dù tại khống chế lực bên trên so rio mazit hơi kém một chút nhưng mà bọn hắn nhanh chóng thông qua giữa trận trực tiếp cho rio mazit chế tạo uy hiếp đấu pháp lại làm cho rio mazit phòng thủ bên trên áp lực bắt đầu rõ ràng tăng lớn chỉ muốn như vậy tiến công số giới chúng ta nhất định có thể lấy được rất bóng bởi vì bosco coi như lại xuất sắc hắn cũng không cách nào cải biến bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên to lớn lỗ thủng mặc dù nghĩ muốn bắt bọn hắn lại sau trong phòng tuyến lôi thủng cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng mà chúng ta tiến công lại có thể làm được điểm này đây chính là chúng ta hữu hiệu nhất phương thức tấn công giờ y cờ cờ là một nhận định về sau liền sẽ kiên trì làm tiếp người đây là ưu điểm của hắn mà lấy một cái hậu thế chủ thâm niên phan bóng đá nhã lực hắn tự nhiên biết hiện tại những này nhìn như cường đại đến không ai bị nổi đội bóng có dạng gì uy hiếp chỉ cần có thể bắt lấy dạng này uy hiếp hắn tự nhiên là có thể chiến vô bất thắng đây cũng là vì cái gì giờ y cờ cờ tại đối mặt những cái kia nổi danh cường đội thời điểm tỉ số thắng rất bình thường cao ngược lại lại có đôi khi dễ dàng tại đối đội yếu thời điểm lập tuyển đối cường đội thời điểm hắn thường thường có thể dùng một chút kỳ tư diệu thường cùng thần lai chi bút điều chỉnh để đội bóng chiếm cư ưu thế đối đội yếu thời điểm hắn lại luôn đơn giản thô bạo dùng thực lực n g h i ệ n ép đây cũng là ưu thế của hắn chỗ tiếp tục tiến công giờ y cờ cờ đối trên trận lần nữa phẩy tay nếu như vẹn vẹn chỉ là phất tay cũng không có cử động của hắn như vậy giờ y cờ cờ ý đồ cũng chỉ có một gần nhất đánh cho không tệ tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững là được rồi nhìn thấy giờ y cờ cờ động tác về sau atleti c o đám cầu thủ bắt đầu tiếp tục tấn công như vậy mà bosker tự nhiên cũng không phải người chết hắn ở đây vừa kêu hai câu rio mazit tiến công bắt đầu trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí tiến công bên trên càng chú ý liền không cho atleti c o k h ó i công cơ hội cũng gia tăng mình tiến công sát xuất thành công dạng này đánh nhau mặc dù rất mệt mỏi lại có thể giảm bớt mình đội bóng nhận áp lực đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp lấy rio mazit giữa trận thực lực bọn hắn trên thực tế tại phần lớn thời gian bên trong là có thể làm được điểm này nhưng mà kia lại chỉ là phần lớn thời gian bên trong chí ít atletico lại sẽ không bị bọn hắn hoàn toàn áp chế đang chạy cùng đối kháng năng lực bên trên atletico là có được ưu thế d i ê m a g i t triển khai tiến công bọn hắn thực lực s ắ c thực xuất sắc tại di d a n cùng phỉ gỗ tổ chức phía dưới lại thêm gủ tỉ ngẫu nhiên xuất sắc phát huy bọn hắn rất nhanh liền sáng tạo ra một lần cơ hội rất tốt di d a n ở giữa sân đưa ra một cái thẳng chuyển dâu kịp thời trước t r a n bảo mặc dù thủ d ẻ m đang quáy dày lấy hắn hắn nhưng như cũng dẫn bóng đến suốt gôn phạm vi bên trong sau đó tại chụp ra một cái đứng không về sau lập tức lên chân suốt gôn m ỗ lì nạ làm ra kịp thời cứu t u a h ắ n nghiêng người đưa bóng ngăn cả rio mazit đồng dạng thu được một góc cầu atleti c o tại vùng cấm địa bên trong triển khai phòng thủ nghiêm mật nhưng mà rio mazit lần này phạt góc lại vô cùng có sáng tạo phi gô cũng không có đưa bóng lai đến vùng cấm địa bên trong mà là trực tiếp chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu một vùng t r ư ớ c chen vào cutloss đón rơi xuống bóng ra trực tiếp lăng không giúp bắn chỉ bất quá dạng này lớn khó khăn s u ấ t gôn liền xem như cutloss cũng không phải mỗi lần đều có thể đánh rất khá trên thực tế loại này s u ấ t gôn xác suất thành công rất thấp lần này cutloss u ố t gôn liền thất bại bóng da gạo thét lên bay ra danh giới cuối cùng kém chút đá chúng nhìn trên đại nhất danh Atletico fan bóng đá. không ít atleti c o f a n bóng đá đều phát ra không lưu tình chút nào cười v a n g cười nhạo cắt lốt c ư ớ c này suốt gôn thất bại cắt lốt lại chỉ là nhét miệng cười cười nhưng sau xoay người chạy trở về tại thông thường tiến công hạ rất khó thu hoạch được cơ hội tình hồ d ư ớ i đánh một chút độ khó cao tiến công thông qua ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đến sáng tạo cơ hội sao b ú t cờ ngươi thật đúng là có thể nghĩ cái này đều có thể bị ngươi nghĩ đến giờ y cờ cờ cẩn thận nghĩ nghĩ sau đó nợ nụ cười hắn xác định bosker đánh là như vậy chủ ý chỉ bất quá đối với bosker mà nói đây cũng là không có biện pháp biện pháp tại chỉnh thể bên trên quả thật có thiếu hụt mà atleti c o khẳng định sẽ đối với chỗ thiếu hụt này đuổi đánh tới cùng tăng thêm atleti c o phòng thủ xuất sắc tình huống dưới thông qua loại biện pháp này đánh cược một keo vật khí đánh cược một keo cự tinh nhóm phát huy cái này nhớ tới có chút không thể tưởng tượng thế nhưng là cần thận suy nghĩ một chút cái này thật đúng là bosker không có cách nào phía dưới biện pháp duy nhất bất quá đối với đây giờ y cờ cờ lại cũng không lo lắng mặc dù riê ma zit cái gì đều thiếu chính là không thiếu hụt tiến công tuyến bên trên cự tinh thế nhưng là atleti c o phòng thủ cũng không phải ăn chay h ú n g chi giờ y cờ cờ tại sân nhà trận đấu này bên trong chưa từng có nghĩ tới phải dùng phòng thủ đến đạt được thắng lợi hắn đặt cửa địa phương trên thực tế là tiến công coi như ngươi cự tinh có thể lấp lóe thế nhưng là ở trước đó chúng ta nếu là có thể tiến đủ nhiều cầu như vậy ngươi cự tinh lại lóe lên ánh sáng vậy cũng trễ atleti c o tại phòng thủ bên trong phần lớn thời gian chọn lựa là c h ầ m c h ầ m người phòng thủ làm vì quốc gia đội đồng đội mà kệ l ẻ o đối di đ a n phòng thủ vẫn là rất đúng chỗ cái này khiến nước pháp cự tinh tại tranh tài sau khi bắt đầu có vẻ hơi lặng ngược lại là do bất cắt lốt thường thường thông qua t r ợ công đến sáng tạo cơ hội chỉ bất q u á tấn công như vậy cũng không thể lấy được quá tốt hiệu quả atleti c o tiến công bắt đầu trở nên càng phát m á n h liệt từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ nếu như đem song phương tiến công chia mười phần như vậy atleti c o khả năng chiếm trong đó bảy phần rio mazit chỉ có thể chiếm ba phần mà loại này s u thế ở sau đó trong trận đấu cũng tựa hồ không có có bất kỳ biến hóa nào phút thứ mười tám vincente đưa bóng chuyển rời đến cánh phải c á m b dẹ ẽ nệ xì trực tiếp bên phải bên cạnh không ngừng cầu bên ngoài mu bản chân xuyên qua theo vào g i t được trực tiếp x u t gôn lại cao hơn sàng ngang phút thứ hai mươi Vincenter biên khi đường đột sau p h á cưỡng ép bên t r o n g c ắ t sau đó lên c h â n bóng xuất xa, bóng ra sát xa sát ra n hai à trụ b y ra danh g ớ i c u ố i cùng. p h ú t thứ 22, d i o mazit triển khai p h ả n kích bà dạ ra tại ở ngoài vùng cấm đánh ngã phí gỗ nhưng mà phí gỗ chủ phạt đá phạt mặc dù vòng qua bức t ừ n g ư ờ i lại bay ra danh giới cuối cùng atleti c o thuận thế triển khai nhanh chóng p h ả n kích cán bộ rẽ nghệ sĩ muốn đem cầu chọn cho chức chen vào đến bên trong cấm khu vincenter lại bị tạp vị chính xác hỉ ở r ổ dẫn đầu đánh đầu giải vây cán bộ rẽ nghệ s đang ép đoạt bên trong đánh ngã p h gỗ bị thẻ vàng cứ việc atleti cô ăn vào bản trận đấu bên trong thứ nhất thẻ vàng nhưng kế tiếp hai tấm thẻ vàng nhưng đều là thuộc về d i ê n mazit đầu tiên là di đan từ phía sau câu ngược lại vạ lở n ăn vào một chương thẻ vàng tiếp lấy lại là xạ gã đồ trượt chân đã hình thành đột phá vincenter đồng dạng ăn vào một chương thẻ vàng hơn nửa hiệp qua 30 phút song phương cộng lại liền ăn vào ba tấm thẻ vàng bình quân 10 phút đồng hồ một chương đây đối với mazit đẹp bỉ tới nói đã là rất bình thường kịch liệt tiết đấu dù sao trận đấu này song phương lực chú ý đều tại trong trận đấu ngoại trừ di đan phạm lỗi có chút cố ý trả thù ý tứ bởi vì lúc trước vạ lở cùng hắn tranh đoạt một cái cao cầu thời điểm k u � tay đụng phải di động tác khác đều tại bình thường phạm vi bên trong cho nên song phương huấn luyện viên trưởng đều giữ vững yên tĩnh cũng không có ở đây bên cạnh là to đến ý đồ quấy nhiêu được trọng tài chính xử phạt giờ y cờ cờ bắt đầu n h ữ n mày hiện tại song phương tràn g diện tương đối rằng có atleti c o tiến công số lần chiếm ưu nhưng mà chậm chạp không dẫn bóng vạn nhất r i ê u m a r i t cái nào cự tinh đến cái đột nhiên lấp lóe lạc hậu liền sẽ lâm vào k h u n cảnh dù sao trận đấu này là bọn hắn sân nhà tại hai hiệp trong trận đấu sân nhà trước nem cầu là rất đau đớn sĩ khí mà lại có thực tế tổn hại sự tình ngay tại giờ y cờ c thoáng có chút lo lắng thời điểm hắn đám cầu thủ rất tốt hắn hắn h、so、dù sao tín không i ệ m của h đến phải chuyên nghiệp phòng thủ cầu thủ ở thời điểm này vã lờ hắn cảm thấy sau lưng di đan phòng thủ đã thả lỏng một chút hắn làm ra một cái to gan cử động chân phải cổ chân lắc một cái muốn chuyển đi cầu cấp tốc trụm trở về sau đó góp chân đưa bóng hướng về sau một đập tiếp lấy cấp tốc q u e n người một mạch mà thành bỏ rơi di lan tại đột nhập vùng cấm địa đồng thời chính diện đối mặt cầu môn thời điểm v ã lờ n tiểu kỹ thuật cùng truyền bóng ý thực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế tại h ẻ o huy dạ cùng pa hắn liền muốn hình thành vây kín thời điểm hắn đã trước tiên lên c h â n sau đó đưa bóng từ trong đám người truyền ra ngoài bóng r a vừa vặn rơi xuống giặt đèo trước người b ờ r a dư tiền đạo dùng thân thể kháng trụ hỉ ở rộ sau đó nhanh chóng huy động chân phải trước tiên hữu lực đưa bóng bắn ra ngoài bóng da từ penanti điểm nhanh chóng bay ra sau đó t i ế p bay về phía cầu môn góc chết ca nhưng mà hắn ngã xuống đất vẫn như c ũ lộ ra trận một điểm bóng ra sát ngón tay của hắn bay đi sau một khắc bay vào rio m a r i t đại môn cùng lúc đó ca đơ dần trên sân bóng không buộc phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn vô số atleti c o f a n bóng đá tiếng h ò hét trực trùng v ậ n tiêu đồng thời ca đơ dần sân bóng bên ngoài cũng chuyển tới càng thêm tiếng hoan hô to lớn kia là không có vào sân atleti c o f a n bóng đá tại hô ứng sân bóng bên trong f a n bóng đá reo h ò cùng h ò hét Trưng 234, thế, ưu đương 234, vã lờ thân thể hơi nghiêng về phía trước con mắt nhìn chỏng chọc vào bên trong cấm khu đ ộ n g tĩnh sau một k h ắ c hắn liền thấy vạ lờ hẳn đưa ra một cái tinh diệu c h u y ể n bóng tiếp lấy đoạt điểm giặt được trước tiên lên chân s ứ t gôn đem bóng ra đánh vào r i u mazit đại môn góc chết giờ y cờ cờ nắm v ú t hai cái nắm đấm liền liền xông ra ngoài cùng lúc đó sau lưng hắn cũng xông ra lập tức cảnh huấn luyện viên tổ cùng dự bị đám cầu thủ trên khán đài chuyển đến to lớn gieo họ thời điểm bọn hắn cùng từ trên trận lao xuống atleti c o đám cầu thủ đánh vào nhau giành trước tại trọng yếu như vậy trong trận đấu mặc dù giờ y cờ cờ tiền nhiệm trong hai năm qua atleti c ủ một tầy trước đó xu hướng suy tàn đã đối diêu m a r i t tại thi đấu vòng tròn bên trong giữ cho không bị bại vẹn vẹn chỉ là tại cúp nhà vua bên trong bại bởi qua diêu m a r i t một trận mà ở trang t i on l e a g bên trong dẫn trước lại có vẻ là trọng yếu như vậy ở đây bên trên rằng có tình hôn dưới dạng này một cái dẫn bóng càng thêm lộ ra đáng quý đang nhìn đài trong rạp mặt đỏ lên l á o hữu tại trong rạp vung tay hô to không riêng gì hắn liền ngay cả một mực không quen nhìn giờ y cờ cờ tiểu hữu cùng mặt khác hai cái cổ đông đều hiện đến vô cùng hưng phấn trước kia bọn hắn vẫn luôn bị diêu maz hiện tại phong thủy luân chuyển rốt cục tại giờ y cờ cờ chấp giáo đội bóng về sau liền đến một cái lớn đảo ngược hiện tại bọn hắn đã chiếm c ứ ưu thế tại trang tí on l e t bên trong cũng có khả năng hình thành bật phá trước kia rio majit tầng quản lý cơ hồ đều là dùng nhìn xuống thái độ đến xem atletico tầng quản lý mặc dù bọn hắn cũng không phải là rio majit thực tế người sở hữu lại tại đối mặt atletico những ngày thực tế người sở hữu thời điểm tràn đầy một loại cao quý cảm giác ưu việt hiện tại xem như đến phiên atletico đám nhà quê này nhóm mở mày mở mặt các người đội bóng có gì đặc biệt hơn người còn không phải không bằng chúng ta atletico nếu là năm nay còn có thể cầm tới trang đi o l i v ta liền muốn cho giờ y cờ cờ 10% cổ phần lao hưu tại hưng phấn tình huống d ư ớ i không khỏi hô lên một câu nói như vậy h ô u sau khi đi ra hắn mới phát hiện có chút không đúng atleti c o m ặ t khác hai cái cổ đông sệ dễ dỗ cùng ạ bạ solo giật mình nhìn xem lao hưu mà tiểu hưu thì là mặt cười khổ lúc đầu sệ dễ dỗ cùng ạ bạ solo coi là lao hưu chỉ là hưng phấn sau khi hô một câu như vậy phải biết lao hưu từ trước đến nay đều là đem cổ phần đem so với ngày còn nặng tám mươi chín cổ phần hắn toàn bộ nắm ở trong tay liền ngay cả tiểu hưu đều một điểm cổ phần đều không có mười năm này hai người bọn họ đều muốn gia tăng phân ngạch của mình lại luôn bị lao hưu đánh bại hai người bọn họ cộng lại cũng chỉ có mười một cổ phần lao hưu liền muốn cho giờ y cờ cờ mười cái này hắn không liền thành thứ hai đại cổ đông rồi thế nhưng là khi nhìn đến lao hưu biểu lộ về sau bọn hắn giật mình đến mức há h ấ mồm. chẳng lẽ lao gia hỏa này thật là nghĩ như vậy nhìn thấy sẽ dễ dỗ cùng hạ bạ sô lô biểu lộ lao hưu thu hồi nụ cười trên mặt sau đó lấy ra lúc trước hắn ba khí n g a n g bọn hắn một chút thế nào ta muốn cho s u ấ t tay ta đầu một bộ phận cổ phần chẳng lẽ không được sao giờ y cờ cờ người giáo chủ này luyện tuyệt đối sẽ trở thành atleti cô câu lạc bộ tương lai mấy chục năm tài phú hắn có được lập tức cạnh cổ phần tự nhiên là sẽ tốt hơn vì câu lạc bộ làm việc ngài liền không sợ hắn tương lai thành tích trượt nhưng cũng vẫn như cũ chết ỷ lại atleti cô huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên không đi sao sẽ dệ dô lắc đầu về sau nói thành tích hạ xuống tất cả cổ đông lợi ích đều lại nhận tổn hại hắn là một người thông minh đến lúc kia là sẽ để cho một cái tốt hơn huấn luyện viên trưởng tới lấy thay hắn lao hiu nhàn nhạt nói t ố t đừng nói cái này hiện tại là chúng ta hưởng thụ cái này trận thời điểm tranh tài ta đều có thể nhìn qua có thể tận mắt thấy atleti c o tiến vào、Cham、t r a m g tí onlit trận chung kết cùng lấy được、Cham、t r a m g tí onlit quán quân về sau lại chết chứ tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó atleti c o đám cầu thủ đã kết thúc mình chúc mừng chuẩn bị nên đón phía dưới tranh tài đối với rio mazit tới nói dạng này một cái dẫn bóng mặc dù đối bọn hắn là một cái đà kích rất lớn nhưng cũng hoàn toàn không đủ để, để bọn hắn đánh mất đấu trí gió mazit rất nhanh triển khai phản kích tại liên tục truyền lại về sau carlos đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong t r ư ớ c chen vào gù tì nhận banh sau lập tức liền lựa chọn quay người g õ cửa lại bị thủ d è m kịp thời dùng thân thể phủ kín ra ngoài atletico thì là nhanh chóng phát động một lần tiến công vã lờ n ở phía sau trận đưa bóng chuyển rời đến vincent ở dưới chân vincent ở dẫn bóng tiến lên về sau thẳng chuyển phía trước giặt đèo giặt thuận thế trở về làm cầu t r ư ớ c chen vào mỏ tợ tạ tại khoảng cách cầu môn hai mươi lăm m địa phương xa trực tiếp lên chân xuất xa bóng ra đánh trên người vạ ẩn về sau bị ca si lắt cầm tới không nóng này liền tiếp t giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ hơn nửa hiệp nếu như có thể bảo trì ưu thế lời nói như vậy nửa chàng sau liền sẽ tốt hơn đánh hắn cũng không có trông cậy vào có thể một gậy liền đem rio mazit cho đánh chết dù sao ở đây bên ngoài rio mazit cùng a t l e t i c o đều là ở vào một loại rất phẳng hoành trạng thái phía dưới liền xem như mình sân nhà thế nhưng là a t l e t i c o cũng không có cường đại đến có thể hoàn toàn đánh tan rio mazit tình trạng trên thực tế hiện tại không có bất kỳ cái gì đội bóng có năng lực như vậy năm n g o à i a t l e t i c o tại uefa cục bán kết bên trong có thể tại sân nhà năm so với một đại thắng rô ma một trận đấu liền đặt vững tiểu tổ ra biên cơ sở nhưng mà trận đấu kia là bởi vì giờ y cờ cờ bắt lấy rô ma phòng thủ định vị cầu nhược điểm năm quả liền có bốn cái là thông qua định vị cầu đánh vào dạng này rõ ràng nhược điểm cùng atleti c o tính nhắm vào chiến thuật mới có thể tạo thành dạng này huy hoàng chiến tích mặc dù rio mazit trung vệ cũng là thiếu hụt nhưng là nhược điểm như vậy cũng không phải nói bắt liền có thể bắt lấy từ từ sẽ đến chỉ cần sân nhà có thể đánh bại đối thủ như vậy tại sân khách atleti c o liền có thể chiếm cứ càng nhiều một chút ưu thế thắng lợi chính là từ từng giờ từng phút ưu thế bên trong tích lũy trên trận Diomagic lại l ầ số số. Đột nhiên đột nhiên nếu nữa t r i không a i đường đường chính chính tiến công, rio Majid muốn dẫn bóng thật đúng là không phải một chuyện quá dễ dàng ở ngoại vi đổ một vòng chân đầu tiên là phỉ gỗ đưa bóng chuyền cho phía trước gù ti gù ti chuyển về cho di đan sau đó di d a n chuyển cho cánh trái bộ bên cạnh chen vào cát lốt cát lốt thấy không có cơ hội gì lại đem cầu chuyển cho di d a n di d a n chuyển về cho c ả m g bị ạ sổ c ả m g bị ạ sổ phân cho p h gỗ dạng này vừa đi vừa về chuyển hai vòng dio mazit cự tinh nhóm cũng không có khả năng tìm kiếm được cơ hội gì mà thời gian lại đã qua tiếp cận một phút đồng hồ cuối cùng lần này tiến công lấy một loại rất bình thường khôi hài phương thức hoàn thành cát lốt tại vùng cấm địa biên giới tìm được một cái cơ hội thế nhưng l à atleti c o phòng thủ lại bức bách đến hắn chỉ có thể dùng không am h i ể u chân phải lên chân xuất、gôn. tất cả f a n bóng đá nhìn thấy cắt lốt vung lên chân phải suốt gôn dáng vẻ đều ở trong lòng nổi lên một loại không hài hòa cảm giác cắt lốt chân phải hắn sẽ dùng chân phải à? cước này suốt gôn cuối cùng không chút huyền n i ệ m vượt qua s ả ngang n g rất rõ ràng là cắt lốt xác thực không thế nào biết dùng chân phải hai chân của hắn cơ bắp bên trên đều là chân trái cơ bắp so đ u ổ i phải muốn càng thêm phát đ ạ t tại cười vang bên trong cắt lốt trên mặt cũng nổi lên một k i a nụ cười bất đắc dĩ lần này suốt gôn cùng lần kia suốt xa lệnh ra khác biệt chính là lần trước là độ khó cao lăng không trực tiếp g i ú p bắn mặc dù sát xuất thành công không cao thế nhưng là chỉ cần thành công liền tất nhất định có rất lớn khả năng d ẫ n bóng mà lần này đâu hoàn toàn là bất đắc dĩ dùng chân phải xuất gôn nếu có thể d ẫ n bóng vật lý đó thật tốt đến mức nào à. cùng r i ê n ma d i t chậm rãi tiến công khác biệt chính là atleti c o phản kích lại tiến hành đến nhanh vô cùng tại mỗi lina mở ra cầu môn cầu về sau atleti c o nhanh chóng liền hoàn thành một lần tiến công trước t r ê n vào vạ và lờ nhận được bạ dạ, dạ c h u y ể n bóng sau đó cùng cả mộ d ẹ n nệ x ì làm một cái hai qua một phối hợp tiếp theo tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân sút xa bóng ra vòng qua nhào lên muốn phủ kín phạm sau đó hướng lên trên bay đi từ ca si lắc tay trước bay qua tiếp lấy sắt trên s à ngang xuôi theo bay ra danh giới cuối cùng atleti c o lại có một lần vô cùng có uy hiếp tiến công vác lờ hẳn sút xa chỉ thiếu một chút liền có thể bay vào cầu môn hơn nửa hiệp tranh tài hiện tại đã tới kết thúc rồi atleti c o lấy được một cầu dẫn trước ưu thế mà ở đây bên trên thế cục bên trên atleti c o cũng có được không nhỏ ưu thế sự tiến công của bọn họ số lần cùng tiến công trình độ uy hiếp đều muốn vượt qua rio mazit có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong song sát rio mazit cũng không phải may mắn cái này đủ để chứng minh atleti c o tại bất luận cái gì trên chiến tuyến đều có đánh bại bất luận cái gì đội bóng khả năng chỉ là từ nơi này hơn nửa hiệp tranh tài xem ra châu âu đại lục trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lại đều sẽ gia tăng một chi từ khi trước mùa giải thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân về sau cái này mùa giải atleti c o thành tựu muốn càng thêm xuất sắc giờ y cờ cờ dẫn đội thành tích tốt đến làm cho người khó có thể tin phải biết cái này mùa giải vẹn vẹn chỉ là hắn hoàn chỉnh chấp giáo cái thứ hai mùa giải mà thôi nếu như nói mùa giải mới lúc bắt đầu hắn cùng hắn đội bóng còn tại trang t h o n l i t cùng thi đấu vòng tròn song tuyến tắc chiến tình h n g dưới hiện ra không thích hướng cùng mê võng như vậy loại này không thích hướng cùng mê võng đang nhanh chóng từ trên người bọn họ biến mất thay vào đó là kinh nghiệm cùng tự tin nhìn thấy a t l e t i c o hiện tại không có áp lực chút nào cùng r i ê n majit tại trang t h o n l i t bán kết bên trong c h é m giết ai có thể nghĩ đến bọn hắn lúc ấy ngay cả sân nhà nên chiến ô lim thì hạ cổ thời điểm đều lộ ra cực kỳ không thích ứ n g giờ y cờ cờ đang nhanh chóng, trưởng thành, Atletico cũng đang nhanh chóng trưởng thành. dạng này tốc độ phát triển có thể duy trì bao lâu n g ắ m lại đều cảm giác đến đáng sợ châu âu g i i bóng đá trong lịch sử còn chưa từng có cái nào cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng có thể cấp tốc như vậy thành danh những cái kia một đêm thành danh huấn luyện viên trưởng thường thường đều là lúc trước có thời gian rất lâu lắng động mới có thể làm được điểm này nhưng mà giờ y cờ cờ lúc trước căn bản cũng không có cái gì lắng động hắn chỉ là có ba năm huấn luyện viên nhà nghề thời gian học tập cùng nửa cái mùa giải đội hai chấp giáo kinh nghiệm mà thôi nhưng mà từ cứu hỏa cái kia mùa giải bắt đầu hắn mỗi cái mùa giải đều lấy được làm người ta giật mình thành tích bảo đ ẳ n cấp cúc nhà vua quan quân thi đấu vòng tròn quan quân, hiện tại hắn bắt đầu bắn vọt chính là trang tvê q u q u â n ta không biết cái dạng này xuống dưới giờ y cờ cờ sẽ còn x u n g kích cái gì quá quân bởi vì hắn cơ hồ dùng thời gian mấy năm liền lấy được tại cái khác đại bộ phận huấn luyện viên cả đời đều không thể lấy được thành tích tốt tại báo ngộ đối giờ y cờ cờ độ cao tán dương thanh â m bên trong tranh tài đi tới hơn nửa hiệp kết thúc thời gian trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi atleti c o tại sân nhà tạm thời một không dẫn chức dio mazit tiến vào giữa trận nghỉ ngơi giờ y c c thở phào một cái sau đó đứng lên tiếp lấy hắn liền cảm nhận được bút cờ chuyển đến ánh mắt hắn ý tứ rất rõ ràng trận đấu này chỉ là qua một nửa thời gian nửa tràng sau tranh tài thậm chí là hiệp hai tranh tài còn có đánh nhìn trên đài atleti c o f a n bóng đã dùng tiếng hoan hô nên đón đi kết quả atleti c o đám cầu thủ bọn hắn rất bình thường hưng phấn hiện tại là rất trước tranh tài kết thúc về sau không phải là đại thắng sao hai hiệp về sau l i ề n đến thiên chúng ta tầng cấp chương hai trăm ba mươi lăm sân bóng bên ngoài địa phương đương atleti c o đám cầu thủ tiến vào phòng thay quần áo thời điểm bọn hắn từng cái trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ đây là chuyện rất bình thường mặc kệ là cái gì cầu thủ tại trang thi on league bán kết hiệp một trong trận đấu có thể tại sân nhà dẫn trước đều sẽ cảm thấy cao hứng thú chi đối thủ còn là đến từ cùng thành t ự địch mặc dù atleti c o cầu thủ hiện tại có vượt qua một nửa là giờ y cờ cờ tiền nhiệm về sau mới dẫn vào bọn hắn cũng không có trải qua đối diêu mazit sáu năm không thắng không có loại kia thê thảm đau đớn kinh nghiệm cùng giáo hấn nhưng mà chỉ muốn bọn hắn thân mặc chính là atleti c o đỏ trắng hai màu quần áo chơi bóng bọn hắn liền sẽ biết tại đối mặt diêu mazit thời điểm có biểu hiện xuất sắc là lấy lòng p a n bóng đa phương thức tốt nhất hơn nửa hiệp chúng n k ta đánh cho không tệ nếu như có thể một mực lấy loại phương thức này đánh đi xuống thắng lợi khẳng định là thuộc về chúng ta bởi vì chúng ta tiến công muốn so rio mazit lộ ra càng thêm có hiệu suất đây là ưu thế của chúng ta chỗ thế nhưng là chúng ta không thể như vậy u ữ n g lòng bởi vì giêo mazit cũng có chúng ta so ra kém địa phương đó chính là bọn họ cầu thủ có được trong nháy mắt cải biến tranh tài đi hướng năng lực z i d a n e figo joe đây đều là rất bình thường xuất sắc cầu thủ cũng là chúng ta đối thủ cũ tại đồng dạng tình huống dưới chúng ta không cần sợ bọn họ thế nhưng là tại có chút tình huống dưới bọn hắn lại có khả năng sáng tạo ra một chút không phải cơ hội cơ hội trang thi onlit bán kết cấp bậc như vậy tranh tài chúng ta không thể có bất kỳ khinh thường cho nên tại tranh tài quá trình bên trong chúng ta muốn tập trung càng nhiều tích lực ở trong trận đấu không thể có bất kỳ buông lỏng mãi cho đến tranh tài kết thúc mới thôi rõ chưa minh đ á nhớ ở ta h dù ưu thế của chúng ta đi đánh đối phương thế yếu hay là cũng không tính xuất sắc địa phương đây mới là tiến công vương đạo cũng là bóng đá chân lý nói xong câu đó về sau giờ y cờ cờ liền vẫy tay nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi nửa tràng sau tranh tài chúng ta không thể có một tơ một hào bưng lòng tại giờ y cờ cờ nhanh chóng liền d i n g cởi xong hơn nửa hiệp chiến thuật thời điểm bút cờ cũng tại trong phòng thay quần áo cổ vũ lấy đám cầu thủ atletico đúng là một cái rất mạnh đối thủ tại chỉnh thể bên trên chúng ta còn lộ ra trên lệch một chút nhưng mà chúng ta cũng không phải là không có ưu thế ta hy nhìn các ngươi những n à y n g ồ i s a u bóng đá nhóm có thể ở trong trận đấu thể hiện ra giá trị của các ngươi luis vừa đường tiến công phải tăng cường ngươi hơn nửa hiệp có chút tiến lặng xí diệu mà kết v phòng thủ để ngươi rất khó chịu sao jo đừng quên ngươi là duy nhất định phải dẫn bóng không thể trong chúng ta trận cũng có rất nhiều có thể dẫn bóng cầu thủ nếu như ngơi ư vị trí chạy càng phiêu hốt một điểm như vậy bọn hắn trung vệ rất có thể mất đi vị trí của mình lúc này chính là cho ngơi ư các đội h ư u sáng tạo cơ hội thời điểm chúng ta là một cái c h í n h thể chuyện chúng ta muốn làm chính là tại hai trận đấu kết thúc về sau tiến vào trang t i onlit trận chung kết s u n g kích trong lịch sử thứ chín tòa trang t i onlitvê képod bất cờ xem như hiện chuyện phê bình thủ hạ cự tình nhóm đối với joe p h g o cùng di đang tới nói bọn hắn hơn nửa hiệp phát huy s á t thực không tính là đặc biệt xuất sắc di d a n g nhẹ gật đầu mà kể là phòng thủ rất bình thường khó đối phó bất quá nửa tràng sau ta sẽ tốt hơn phát huy chúng ta cái này trang tí onlit đã chờ lâu rồi ta cũng đợi rất lâu phi gỗ lập tức liền đi theo một câu đối với di d a n g cùng phi gỗ t ớ i nói bọn hắn đều đã có được rất nhiều chỉ bất quá còn chưa từng có nhúng tràn qua trang tí onlit quá quân t u ổ i của bọn hắn cũng cũng không nhỏ nếu như lấy không được trang tí onlit quá quân tương lai xuất ngũ về sau có lẽ sẽ lưu lại t i ế t nối khổng lồ mà dẫu mặc dù không thiếu cái này một cái trang tí onlit quá quân thế nhưng là làm riê ma zit cờ xí cùng đội trưởng tại bất cứ lúc nào hắn đều sẽ tính dâng ra toàn bộ lực lượng của mình nhìn thấy ba người này biểu lộ bút cơ biết trận đấu này mới coi là có một chút phần thắng tại song vương huấn luyện viên trưởng đều tại khua chiêng gõ c h ố n g an bài xuống nửa tràng chiến thuật thời điểm tại sân bóng trong giạp atletico cao tầng lại tại có còn lại nói chuyện phụ thân ngài vừa rồi lỡ lời thời điểm kia hai tên giá hỏa sắc mặt cũng thay đổi tiểu hữu c ư ờ i đố i lao hữu nói giữa trận lúc nghỉ ngơi sê dệ dỗ cùng hạ bạ xô lô tìm cái cớ đi ra bằng ư ơ n g cho nên tiểu hữu nói chuyện cũng sẽ không có cái gì lo lắng hắn hiện tại cũng coi là nghĩ thông suất rồi đã phụ thân muốn như vậy làm như vậy hắn cũng không thể ngăn cản lại nói lưu lại giờ y cờ cờ đối mã cạnh vẫn là có chỗ tốt đến lúc đó mình cùng lắm thì dùng mỗi loại phương thức để cho mình ra một điểm danh tiếng nha khi đó mình là chủ tịch coi như giờ y cờ cờ lại xuất sắc cũng coi là thuộc hạ của mình cũng không có gì khó chịu sắc mặt biến là chuyện rất bình thường giờ y cờ cờ nếu như tiến vào cổ đông tầng như vậy lực lượng của chúng ta lại lớn mạnh mặc dù cổ phần của chúng ta cũng không có gia tăng nhưng mà mặc kệ là chúng ta hay là giờ y cờ cờ tại cổ phần về số lượng đều có thể ngăn chặn bọn hắn, bọn hắn không chở mặt sắc mới là l ạ chứ lao hưu nợ nụ cười nhi tử Ta cho n g ư ơ i biết ta có thể tại atleti c o chủ tịch trên vị trí này ngồi xuống vài chục năm hai người bọn họ dùng biện pháp gì đều không có cách nào giao động ta căn cơ nguyên nhân chân chính cũng không phải là ta chiếm cư tuyệt đối lớn cổ phần đừng quên sẽ dễ d ồ thế nhưng là phim nghiệp ông c h ủ n hãn tài lực nhưng so với ta muốn xuất sắc được nhiều mà ạ bạ solo ở majit chính phủ thành phố quan hệ cũng không phải ta có thể so sánh thật muốn đọ s ứ c chúng ta chưa hẳn có thể bảo trụ cổ phần của chúng ta nhưng mà vì cái gì chúng ta còn có thể bảo trụ cổ phần bởi vì ta là atleti cô p a n bóng đá tối hoan n ê n cùng tối ủng hộ chủ tịch từ đầu đến cuối atleti c o là một nhà câu lạc bộ phan bóng đá ý nguyện có thể cải biến rất nhiều đồ vật nếu như bọn hắn lật đổ ta thu được atleti c o quyền không chế nhưng mà thiếu đi ta atleti c o phan bóng đá sẽ không phục bọn hắn cổ phần tăng thêm phan bóng đá ủng hộ đây mới là chúng ta có thể một mực thu hoạch được ưu thế lớn nhất nhân tố hiện tại giờ y cờ cờ thành minh hữu của chúng ta hắn càng thêm t h ụ atleti c o phan bóng đá hoan nghênh đây mới là bọn hắn biến sắc nguyên nhân nếu như giờ y cờ cờ có thể tiến vào tầng quản lý mang ý nghĩa chúng ta một mực có thể có được atleti cô phan bóng đá ủng hộ bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội khống chế lại toàn bộ atletico dạng này xuống tới bọn hắn vẫn là chỉ có thể không ngừng cầm cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng không có có bất kỳ chỗ tốt nào nói đến đây lão hữu tiếu dung tràn đầy kiêu ngạo hắn lời kế tiếp không có nói với tiểu hữu giờ y cờ cờ tiến vào atletico tầng quản lý cùng chiếm cứ cổ phần số định mức mặc dù hữu gia tộc đưa ra mười phần trăm cổ phần nhìn qua bị thua thiệt không nhỏ nhưng mà trên thực tế chút tổn thất này khẳng định có thể bù đắp lại tại thu hoạch được quyền khống chế vô vọng tình hữu giới sệ dễ dỗ cùng ạ bạ solo chắc chắn sẽ từ bỏ cổ phần của mình cầm một bộ phận tiền mặt đi đầu tư sự tính khác đến lúc đó thu mua bọn hắn cổ phần ngoại trừ hưu gia tộc còn có thể là ai phải biết lao hưu thế nhưng là đối bọn hắn cổ phần trong tay có ưu tiên quyền mua bán cho giờ y cờ cờ 10%, n ó i không chừng liền có thể từ sệ dễ dỗ cùng ạ bạ solo trong tay cầm trở về 11%, đến lúc đó a t l e t i c o vẫn như c ũ là hưu gia tộc thiên hạng dạng này đ a m g ư u túc trí tính toán cùng thuận thế mà làm để cho mình thu hoạch được lớn nhất lợi ích thủ đoạn tiểu h ư hiện tại vẫn để ý giải không được lao hưu biết loại chuyện này coi như mình nói ra cũng sẽ không có tác dụng quá lớn muốn để tiểu hưu nhìn thấy tương lai biến hóa cùng hưu gia tộc lấy được chỗ tốt mới có thể để cho hắn chân chính có chỗ tiến bộ tại hưu phụ tử nói chuyện trời đất thời điểm xê dê dồ cùng ạ bạ sô lô cũng đang trò chuyện này lao hưu quả nhiên là đa mưu tốc trí lúc đầu thân thể của hắn không tốt cũng không duy trì nổi mấy năm hắn cái kia nhìn tinh minh nhi tử lại là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn tại atleti cô f a n bóng đá trong suy nghĩ cũng không có cái gì hy vọng đến lúc đó chúng ta khống chế câu lạc bộ khả năng liền lớn rất nhiều không nghĩ tới hắn lại thế mà tới một chiêu như vậy phải biết giờ y cờ cờ thế nhưng là hắn một tay để b ả n ra người trung quốc giảng tình cảm coi như đến lúc đó hắn chết xem ở trên mặt của hắn giờ y cờ cờ cũng sẽ đứng tại hữu gia tộc phía bên kia cứ như vậy chúng ta cầm điểm ấy cổ phần cũng không có ý gì sế dệ d ồ thở dài nói nếu là giờ y cờ cờ thật có thể đi vào tầng quản lý vậy ta cũng nhận cùng thân là phim nghiệp ông trùm sế dệ d ồ so ra ạ bạ s o l o xem như một cái càng thuần t u y a t l e t i c o f a n bóng đá một điểm lão h ư u mặc dù thường thường ra bất tình chiêu thế nhưng là hắn lại là toàn một lòng vị atletiko giờ y cờ, cờ càng là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng hắn chiêu này thật rất lợi hại vì atleti c o lưu lại một cái có thể chấp giáo mấy chục năm đ ỉ n h cấp huấn luyện viên trưởng vững chắc h ư u gia t ộ c vị trí loại chuyện này đối mã cạnh câu lạc bộ là có chỗ tốt nếu như là giờ y cờ cờ tiến vào tầng quản lý như vậy ta không ngại nhìn xem đi còn không xác định đâu sẽ dễ dỗ lạnh lùng cười cười liền tiểu hữu tên ngu xuân kia hắn chưa hẳn có thể lý giải lao h ư u khổ tâm nếu là lao h ư u còn có thể sống mấy năm đều dễ nói chỉ bất qua chuyện tương lai ai có thể nói đúng được chứ giờ y cờ cờ là cái gì tính tình tình của hắn ta nghĩ chúng ta hẳn là đều hiểu rất do lấy tiểu hữu cái chủng loại kia tác phong nói không chừng lúc nào liền sẽ làm tức giận giờ y cơ cờ mà chúng ta liền có thể liên thủ giờ y cơ cờ đem tiểu hữu đổi ra tầng quản lý hoặc là để hắn chỉ coi một cái cầm cổ phần danh nghĩa cổ đông là được rồi muốn để cổ phần của mình số định mức biến nhiều cách làm kỳ thật cũng không khó khăn lấy xe dễ dỗ tài lực hoàn toàn có thể dùng bơm tiền phương thức để cổ phần của mình biến nhiều chỉ cần giờ y cơ cờ có thể đứng ở bọn hắn bên này như vậy không có lao hiu tiểu hữu liền tính cổ phần lại nhiều cũng chỉ là một đầu đợi làm thịt heo mà thôi không nói trước cái này đi ạ bà solo lắc đầu hiện tại h ẳ n là cao hứng thời điểm nửa c h à n g sau tranh tài không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu chúng ta đi xem so tài nhìn giờ y cờ cờ là thế nào xuất lĩnh chúng ta các dũng sĩ bắt lấy diêu ma dít những tên khốn kiếp kia xê dệ dồ có chút nợ nụ cười giờ y cờ cờ ra hòa này đúng là để cho người ta vừa hận vừa yêu lão hưu vận khí thật tốt thế mà đưa mình tới cửa một cái dạng này đ ỉ n h cấp huấn luyện viên trưởng nếu là không có giờ y cờ cờ hay là giờ y cờ cờ là người của hắn cái kia hẳn là tốt bao nhiêu chỉ bất quá lao hưu tại xê dệ dồ cũng không dám đi tiếp xúc giờ y cờ cờ lấy lao hưu cổ tay cùng đối giờ y cờ cờ ơn tri ngộ muốn cỡ cỡ một nào giờ y cờ cờ quá kh t h ú n g chi liền ngay cả minh hữu của hắn ạ bạ solo tựa hồ cũng là giờ y cờ cờ ủng hộ cùng f a n hâm mộ hắn tuyệt đối sẽ không cho phép sệ dễ dỗ đi tiếp xúc giờ y cờ cờ đến mức ảnh hưởng đến giờ y cờ cờ chấp giáo thật sự là có chút bất đắc gì à cục diện như vậy có chút để cho người ta không nhìn thấy hy vọng đâu sệ dễ dỗ nhìn một chút ngoài cửa sổ phát ra thở dài một tiếng sau đó cùng ạ bạ solo cùng nhau đi vào bao xương này lao hữu tiên sinh nửa chàng sau tranh tài liền muốn bắt đầu đi chúng ta chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế không phải sao sệ dỗ đi vào bao xương về sau cao giọng phá lên cười đúng vậy ai chúng ta chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế đâu lao hưu ý vị thâm trường nói chương 236, cự tinh tác dụng đương trọng tài chính thổi lên nửa t r à n g sau tranh tài bắt đầu tiếng còi thời điểm kéo cầu diêu mazit lập tức liền triển khai mãnh liệt tiến công nhưng mà đối mặt a t leti c o ở giữa sân triển khai bước đoạt cùng vững chắc phòng thủ diêu mazit tiến công vẫn như c ũ lộ ra không có quá lớn cơ hội mặc dù bọn hắn vừa đi vừa về chuyển mấy cước thế nhưng lại vẫn như c ũ chỉ có thể thông qua xút xa để hoàn thành tiến công phi gỗ cướp này xút xa mặc dù lực lượng không nhỏ góc độ cũng không tệ lại bị tinh thần tập trung mổ lì nạ phi thân đưa bóng nhào ra、ngoài. a t l e t i c o tiếp tục dùng nhanh chóng tiến công uy hiếp diêu mazip phòng tuyến vã lờ hẳn phân cầu cho vincenter vincenter sau khi đột phá xuyên qua theo vào cả mộ rẽ nệ s ì tại vùng cấm địa tuyến đầu suốt xa lệch ra danh giới cuối cùng ngay sau đó a t l e t i c o lại lần nữa khởi xướng tiến công vã lờ hẳn đưa bóng c h u y ể n cho giật đèo thấy tình thế không ổn hạ ấm đặt chân trượt chân giật đèo a t l e t i c o thu hoạch được một cái đá phạt vã lờ hẳn đá phạt vượt qua bức tường người lại bị casi lát cho nhào ra ngoài x ạ g ạ đ ồ lập tức đá mạnh giải vây dạng này chuyển xa cầu giải vây hiển nhiên là không cách nào tổ chức lên tiến công rio mazit trước trận cũng không có đánh đầu rất bình thường xuất sắc cầu thủ sợ kèm s ô n g lên đoạt tại rô phía trước đưa bóng đỉnh trở về rio mazit nửa tràng mà kệ quá độ cho cánh phải chen vào hệ cổ tổ hệ cổ tổ nhanh chóng dẫn bóng tiến lên sau đó tại do bất cắt lốt ép lên trước khi đến đưa bóng chuyển cho lui về tiếp ứng vạ lởn vạ lởn trực tiếp đưa ra một cái chuyển di cầu giao cho cánh trái vincente tại đại cấm khu sừng bên trên lên chân xuất g ô n bóng ra nghiêng nghiêng bay qua xa nhà trụ sau đó bay ra r à n h giới cuối cùng giờ y cờ, cờ có chút là lắc đầu muốn đánh cho nhanh liền có vấn đề như vậy đó chính là không thể rất tốt tỉ mỉ tiến công đến mức tiến công chất lượng có vẻ hơi thô giáp d i o mazit giống như tăng cường bên trong cấm khu phòng thủ ngược lại là đối ở ngoài vùng cấm phòng thủ lộ ra bắt đầu hạ xuống m a z i n a đột nhiên nói với giờ y cờ cờ m t câu là như vậy giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu ngươi nhìn hẻo ghi ra vị trí hiện tại cũng sắp biến thành một cái hậu vệ trung tâm đây là bosk e r đang lo lắng chúng ta k h ó i công cấp tốc đánh tới trong cấm khu bọn hắn trung vệ không có một cái nào có thể tại một đối một tình huống dưới có thể ngăn chặn giáp đ ẹ o tại vùng cấm địa bên trong cầm banh chặng khác nào là tuyên cáo tử hình bọn hắn cho nên tình nguyện tại vùng cấm địa tuyến đầu nhiều cho chúng ta một chút cơ hội cũng không thể để chúng ta tại vùng cấm địa bên trong tùy tiện cầm banh về sau hoàn thành xuất g h ô n bút cờ xác thực rất bình thường xuất sắc dưới loại tình huống này cũng có thể nghĩ ra biện pháp đến mặc dù có chút thô giáp mạ di nạ thở dài giờ y cờ cờ cười đem hắn cho tiếp số dưới mặc dù thô giáp thế nhưng lại là không có biện pháp biện pháp có thể làm được điểm này đã rất tốt nhưng l ạ i như vậy phòng thủ chưa hẳn có thể duy trì thời gian quá dài phải biết vùng cấm địa tuyến đầu đứng không quá lớn cũng là dễ dàng bị chúng ta d ẫ n bóng chúng ta t r ọ n g pháo tay cũng không ít mạ dị nạ sau khi suy nghĩ một chút nói hắn là đang đánh cực cực dưới tay hắn cự tinh có thể tại chúng ta mở rộng dẫn trước ưu thế trước đó san đều tỷ số điểm số đây cũng là ta tại hắn loại vị trí này bên trên có thể nghĩ ra được duy nhất thủ thắng phương thức giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười trong lời nói tràn đầy đối bốt cờ cùng trung trí hướng cảm giác nhìn xem giờ y cờ cờ tiêu dung mạ dị nạ đột nhiên phát, phát hiện mình vì cái gì so ra kém giờ y cờ cờ c ấ p bậc như vậy huấn luyện viên trưởng. hắn bình thường nhìn côn g vọng tự đại nhưng mà lại đối năng lực của mình cùng đối thủ năng lực có rất bình thường thanh tịnh nhận biết đối với ngoại giới bày ra hoặc là côn g vọng hoặc giả lơ lỗ hoặc là vô c h i diện mục đây chẳng qua là một loại biểu tượng có lẽ chỉ có người đứng bên cạnh hắn cùng quen thuộc giải đối thủ của hắn mới có thể chân chính lý giải hắn tại nói chuyện thời điểm atleti c o lại tại vùng cấm địa tuyến đầu hoàn thành một cất xuất gôn và lởn tại vùng cấm địa tuyến đầu kề sát đất s u ấ t gôn bị casilat tịch thu trong khoảng thời gian này atleti cô tại vùng cấm địa bên trong lấy được cơ hội xác thực không ít bất quá casilat biểu hiện tương vững vàng lần này tiến công về sau atleti c o đám cầu thủ trở về thủ tốc độ cũng coi chút chậm dù sao zio mazit trước đó đều là chậm rãi tiến công cũng tại ở mức độ rất lớn bên trên tê dại bọn hắn casilat bỏ dậy đồng thời thấy được trước trận tình huống hắn đột nhiên liền hướng về phía trước chạy hai bước sau đó nhanh chóng một cái tay ném bóng đưa bóng trực tiếp vứt cho cánh trái carlos carlos cầm banh để atleti c o đám cầu thủ cảm nhận được một trận nguy hiểm bất quá carlos cũng không có lựa chọn hướng về phía trước c h u y ể n bóng hay là mình v ư t phá mà là đưa bóng hoành chuyển cho trung lộ tiếp ứng hụi động tác như vậy để atleti cô đám cầu thủ bắt đầu chuẩn bị từng bước lui về. bởi vì cái này nhìn không giống là một lần khoái công thế nhưng là đ ư ờ n g bóng ra bay đến gù t ỷ dưới chân thời điểm d i o mazit tiến công tiết tấu bắt đầu trận tăng tốc nói d i o mazit sẽ không đánh khoái công đó cũng là so ra mà nói nhưng là ngẫu nhiên khởi s ư ớ n g một hai lần khoái công vẫn như cũng là làm đến bởi vì bóng ra dù sao cũng so người bay nhanh nếu như có thể rất tốt hoàn thành truyền lại liền coi như bọn họ trước trận không có tốc độ cực nhanh cầu thủ cũng như thường có thể đánh ra rất đặc sắc khoái công ra cầm banh về sau gù tì lập tức dẫn bóng hướng về phía trước đi tới mấy bước đang hấp dẫn mạ kệ là cùng bạ dạ, dạ lực chú ý về sau hắn lại nhấp chân đưa bóng phân cho cánh phải chen vào phi gỗ phi gỗ nhanh chóng dẫn bóng tiến lên dùng không ngừng khống chế bóng để cắp đệ vì lại chỉ có thể từng bước lui về phi gỗ cũng không có lựa chọn tiếp tục đ ậ t phá mà là đưa bóng chuyển cho lui về rô d ô nhận banh q u a c h người tại bên trong vòng một vùng nhanh chóng nhấp chân đưa bóng chuyển rời đến cánh trái từ nơi đó nói cho c h e n bảo là có một viên l ó e sáng đầu chọc di đan di đan cũng không phải là lấy tốc độ gặp dài thế nhưng là cùng còn lại kỹ thuật hình hộ công khác biệt chính là hắn có được thân thể cường hắn cùng xuất sắc đạt được năng lực dạng nay một lần trước trên bảo có thể nói là nhanh như thiểm điện hệ cổ tổ cơ hồ là trong nháy mắt liền bị di d a n cho thoát khỏi tiếp lấy t r ư ớ c chen vào di d a n dùng một cái không mang theo mảy may khói lửa động tác tháo xuống bóng ra hắn dỡ xuống bóng ra dọc theo hắn chạy phương hướng nghiêng nghiêng lan tới động tác này cơ hồ không có đối di d a n tiến lên tốc độ có bất kỳ ảnh hưởng di d a n dẫn bóng tiến lên tốc độ nhìn cũng không nhanh nhưng mà từ khía cạnh bước tới thủ rẻ mặc dù thứ nhất sự kiện liền bắt đầu lôi về thế nhưng là tại di đan dẫn bóng tiến vào vùng cấm địa thời điểm hắn vẫn là không có cách nào đối di đan triển khai phòng thủ đột nhập vùng cấm địa về sau di đan đối mặt xuất kích mô lina hắn nhanh chóng đưa bóng gó gó điều chỉnh đối mặt mình cầu môn góc độ tiếp lấy lên chân phải trực tiếp xoa bắn góc xa mỗi l ý n a mặc dù hết sức rỗi dài mình tay đồng thời đầu ngón tay đụng phải bóng ra nhưng như c ũ không cách nào ngăn cản bóng ra bay vào cầu môn đương di đang dùng một cái phiêu giật động tác đưa bóng sâu tiến a t l e t i c o cầu môn góc chết thời điểm toàn bộ ca đơ dần sân bóng bốn vạn tám ngàn danh mã cạnh phan bóng đá trở nên lặng ngắt như tờ mà ba ngàn tên rio mazit phan bóng đá thì là phát ra vô cùng ngạc nhiên tiếng hò hét một so với một hòa nửa trang sau bắt đầu sau mười phút, phút thứa Tại thế trên công bên bị ở vào đây ộ một một n cùng hạ phong tình hung giới, dựa vào một lần xinh phán cùng ngôi bóng ăn dùng lần như là nước g giữa kích cái chảy hạ phối hợp, đẹp vào sao dưới, dựa là mấy m đá ở ý trôi tầm thường phán k í số số. chính san số số. đều điểm Đây tỷ c h là hắn mẹ nó cự tinh tác dụng con mẹ nó chứ thật đáng ghét điểm này xuất hiện ta trưởng khống bên ngoài đột phát sự tình loại chuyện này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ giờ y cờ cờ khi nhìn đến bóng da bay vào cầu môn trong nháy mắt đó liền bất đắc dĩ bày một chút tay nhưng sau đó xoay người hướng phía trên vị trí của mình đi tới mãi cho đến ngồi xuống về sau giờ y cờ cờ mới dùng bàn tay che miệng nói với mạ di nạ một câu mã dĩ nạ cười khổ một tiếng hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ hắn biết giờ y cờ cờ lúc này nhất định là vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu hắn tính toán không bỏ sót hắn tính toán tất cả tranh tài tình huống có thể làm cho tranh tài đại thế căn cứ từ mình để cử cùng thao túng tiến lên thế nhưng là l u ô n có như thế cự tinh dùng xuất sắc người biểu hiện đến đánh vỡ loại này đại thế loại này cảm giác bất lực cũng khó trách giờ y cờ cờ cái này luôn luôn hy vọng đem hết t h ể đều trưởng khống ở trong tay chính mình huấn luyện viên trưởng cảm thấy vô cùng khó chịu chỉ bất quá khó chịu cũng không có tác dụng gì trên thế giới này luôn luôn không thiếu hộp dạng này cự tinh liền xem như đến giờ y cờ cờ biết đến hậu thế. ngôi sao bóng đá cùng tầm t h ư ờ n g cầu thủ chỉ ở giữa t r ê n l ệ n h đã thu nhỏ đến rất nhỏ khác nhau thế nhưng là vẫn như cũ có messi sơ giờ ít ra t r ở năng lực cá nhân mạnh đến mức lịch tiên cầu thủ huấn luyện viên trưởng muốn trưởng không hết thảy kỳ thật thật chuyện không phải dễ dàng như vậy tại di đ a n cùng các đội h ư u bắt đầu chúc mừng thời điểm giờ y cờ cờ nhất miệng sau đó đứng dậy đ ố i trên sân bóng là một m cái an tâm chớ vội thủ thế đây chỉ là một ngoài ý m u ố n không phải chiến thuật của chúng ta xảy ra vấn đề tiếp tục như vậy đánh xuống đi hiện tại là nửa trắng sau cầu thủ thể năng đang giảm xuống giữa ma dít phòng thủ sẽ không giống trước đó như vậy không có khuyết điểm chúng ta chỉ muốn tiếp tục dùng vừa rồi cái t r ù n g loại kia tiến công như vậy dẫn bóng nhất định sẽ tới đến giờ y cờ cờ kéo qua vã lờ hẳn nói với hắn dạng này vài câu vã lờ hẳn nhẹ gật đầu hắn trước kia được xưng là tây ban nha di đan mấy năm này cũng bắt đầu từ từ đạt tới đ ỉ n h phong hiện tại di đan dẫn bóng hắn tự nhiên sẽ có chút khẩu n Hiện tại giờ y cờ cờ bố trí chiến thuật, vừa vẫn g giờ phụ. phù hợp thuật, h tại trí cờ cờ y bố vừa k vị của hắn đánh khoái công liền mang ý nghĩa không cần ở cạnh sau địa phương tổ chức quá nhiều hắn cũng có thể có c à n g nhiều chiếc chen vào cơ hội tiến công đạt được cơ hội cũng tự nhiên rất nhiều rio mazit không phải tăng cường vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ sao Ta、tại a t ở ngoài vùng cấm cũng là có xuất sắc đạt được năng lực nhanh chóng đem giờ y cờ cờ chỉ thị nói cho còn lại đám cầu thủ và lờ hắn liền đứng ở bên trong vòng một vùng chờ lấy kéo cầu triển khai tiến công d i o mazit chúc mừng kéo dài một đoạn thời gian cũng khó trách bọn hắn thất thố tự động g i ờ y cờ cờ chấp giáo a t l e t i c o về sau d i o mazit không những ở thi đấu vòng tròn bên trong còn một trận đều không có thắng nổi d i o mazit liền ngay cả san đều t ỷ số điểm số hay là lấy được dẫn trước đều là rất ít xuất hiện tình huống bây giờ tại sân khách có thể san đều tỉ số điểm số cái này đối với bọn hắn tới nói không hề nghi ngờ cũng là một cái thắng lợi atletico thì là lạng yên không tiếng động triển khai tiến công vatl nhanh chóng đưa bóng phân đến cánh trái vincenter bắt đầu xuôi theo đường biển cao tốc đột phá hắn dùng tốc độ hất ra xạ gà đồ sau đó nhấc chân đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa tại giạt b è o liên lụy phía dưới sau điểm trên vào cả mộ rẽ nệ xì ở trước cửa bảy mét chỗ lực gáp cắt lốt hất đầu công cánh cửa bóng ra bay ra danh giới cuối cùng hôm nay hắn có hai lần cơ hội tốt lại đều bỏ qua chân của hắn gió hôm nay tựa hồ không quá thuận giống như hắn chân g i không quá thuận còn có cụ thi hai phút đồng hồ về sau hắn nhận được cắt lốt cánh trái chuyền bóng sau đó tại vùng cấm địa bên trong đ ẩ y bắn lại đưa bóng đẩy ra danh giới cuối cùng v â lờ hắn nhìn m i lì nạ một chút tại nói với b à dạ dạ một câu về sau mình bắt đầu hướng về phía trước chạy mà không có lưu tại hậu trường tiếp ứng v â lờ hắn dự định trước t r ê n vào tiến công sao như thế cái lựa chọn tốt hai năm này hắn dẫn bóng mặc dù không nhiều thế nhưng là trước cắm vào công đạt được năng lực nhưng không có hạ xuống atletico nhìn tới vẫn là phải tăng cường tiến công đây cũng là có thể lý giải dù sao cũng là bọn hắn sân nhà thu hoạch được một trận ném cầu thế hòa vậy liền đối mã cạnh tương đương bất lợi sướng ngôn viên nói như vậy tham l i ê nếu thắng. n như đánh thành thế h ò a s á c thực đối mã cảnh tới nói là một cái khá bất lợi cục diện chỉ bất quá đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn đã sớm có sẽ ở trong trận đấu ném cầu dự cảm bởi vì a t l e t i c o coi như đem phòng thủ làm được lại xuất sắc rio mazit cũng rất có thể dựa vào cự tinh đột nhiên thông suất san đều tỉ số điểm số vừa rồi cái này dẫn bóng rất rõ ràng liền là một đ á m cự tinh tài hoa cùng năng lực trong nháy mắt biểu hiện ra mỗi l ý nạ tay ném bóng phát động tiến công bà dạ ra nhận banh về sau cũng không có khống chế bóng mà là nhanh chóng đưa bóng chuyển cho cánh trái chen vào cặp đệ vi la vì gỗ lập tức đôi cặp đệ vi la bước vào mất bọn này cự tinh hôm nay cũng coi là liều mạng phi gỗ tại đường biên không ngừng tham dự phòng thủ liền ngay cả di đan cũng sẽ trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong phòng thủ cách làm như vậy bình thường cũng không thấy nhiều các đệ vị lạ cũng không có cùng phi gỗ nhiều dây d ư a mà là nhanh chóng vừa nhấc chân đưa bóng c h u y ể n đến phía trước vincenter dưới chân vincenter dẫn bóng đi tới mấy bước sau đó một cái rừng chuyển cho t r ư ớ c chen vào vạ lở ẩm vạ lở ẩm đang chạy bên trong thuận thế đưa bóng phân đến cánh phải mình tiếp tục chiếc chen vào cảm hộ rẽ nệ xi、si、nhận banh vệ sau giả bộ trung lộ đột phá lại đưa bóng chuyển cho bộ bên cạnh chen vào hệ cổ, Tổ. Hệ cổ Tổ đường hắn lại quay người đưa bóng chuyển trở về t r ư ớ c chen vào bạ dạ dạ nhập banh sau đó tại h ẻ o gửi dạ cùng cám b ì hạ số lực chú ý bị hắn hấp dẫn tới thời điểm hắn lại dưới chân nhanh chóng đâm một cái đưa bóng chuyển cho vùng cấm địa tuyến đầu vạ lợn trong khoảnh khắc đó bạ dạ dạ thay thế chính là vạ lợn nhân vật mà vạ lợn tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh về sau quay người đối mặt chính là diêu ma d i t đội trưởng hỉ ở rộ tại hắn lúc xoay người giạt k è o đã thông qua chạy đem bạ h n mang đi sang một bên vùng cấm địa tuyến đầu một trăm ộ t tại loại này chật hẹp trong phạm vi chính là vạ lợn phát huy dưới chân hắn kỹ Trước chén bởi ả o Khi vì nếu như chậm một chút như vậy rio mazit còn lại cầu thủ liền lập tức có thể hình thành vây kín vã lởn có thể lợi dụng không gian trên thực tế là phi thường nhỏ hẹp nhưng mà vã lởn cũng rất tốt hoàn thành cái này một loạt động tác cơ hồ là trong nháy mắt liền thoát khỏi hì ở rô ca si s lắt lập tức liền nhỏ ra tại vã lởn cầm banh thời điểm hắn liền đã chú ý tới điểm này mà tại hì ở rô bị vã lởn thoáng qua về sau hắn lập tức liền lựa chọn xuất kích muốn lợi dụng bóng ra tạm thời rời đi vã lởn phạm vi khống chế về sau cái kia đứng không đưa bóng nào vào dưới chân của mình nhưng mà vã lởn chân phải lại vượt lên trước tại bóng ra khía cạnh phát bông núp n í c tránh ra ca si lắt vươn ra tay tiếp lấy cấp tốc lần nữa đong đưa chân phải, chọn vã l ợ n mũi chân tại bóng ra phía dưới chọn lấy một chút bóng ra lập tức vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau đó bay qua casi lắt tay n g h i ê n g nghiêng tiến vào rio m a r i t đại môn vã l ợ n vã l ợ n xinh đẹp người biểu diễn hắn trước trên vào mang đến dạng này một hạt dẫn bóng atleti c o tại sân nhà lại lần nữa dẫn trước mặc dù bị rio m a r i t đánh vào một hạt quý giá sân khách dẫn bóng nhưng mà atleti c o lại lần nữa dành trước dạng này một phen thắng lợi có lẽ sẽ mang đến càng lớn tự tin để atleti cô kéo dài bản mùa giải đối rio mazit toàn thắng ghi chép thật sự là một trận đặc sắc tranh tài chúng ta đầu tiên là thấy được di đan đơn đao sau đó thấy được tây ban nha di đan phong thái trên khán đài vang lên tiếng hoan hô bên trong v ã lởn giang hai cánh tay chạy ra ngoài nhưng sau đó xoay người cùng nhào lên các đội hưu đang ôm nhau đối với atleti c o tới nói hiện tại cái thứ hai cầu dẫn trước ưu thế để bọn hắn lần nữa lấy được dẫn trước trọng yếu nhất chính là để tự tin của bọn hắn lại lần nữa ngưng tụ lại dưới tình huống như vậy atleti c o nhanh chóng ổn định lại bất lợi cục diện sau đó phát khởi phản công đồng thời còn lấy được dẫn bóng tình hình như vậy đủ để cho rio ma dít sân khách dẫn bóng mang tới áp lực giới hàng không ít bởi vì atleti c o đã cho thấy có thể tại bất cứ lúc nào đều lấy được dẫn bóng năng lực không phải liền là sân nhà ném đi một cái cầu sao vậy đi sân khách lại tiến một cái chính là thắng lợi liên tục đủ để tích lũy lại đến to lớn tự tin và tại nịch cảnh bên trong hào không lay được tâm thái giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh lại lần nữa vung vẩy lên hai tay mặc dù sân nhà vẹn vẹn chỉ là một cầu dẫn trước nhưng mà hắn giờ phút này lại tràn đầy to lớn tự tin rio mazit tại phát huy đến xuất sắc như thế tình huống dưới vẫn như c ũ bị atleti cô dành trước cái này là dạng gì vinh quang mà đối với rio mazit tới nói tại dẫn bóng về sau cổ vũ lên sĩ khí tại cái này ném cầu về sau lại bị tiêu tán không ít bọn hắn khổ cực như vậy mới lấy được một cái d i ậ n bóng mà atleti c o lại tựa hồ như dễ dàng lại lần nữa lấy được dẫn trước tăng thêm giờ y cờ cờ tiền nhiệm về sau rio mazit ngoại trừ tại c ú t nhà vua bên trong thắng nổi atleti c o một trận bên ngoài trước đó giờ y cờ cờ chấp giáo năm trận mazit baby atleti c o giữ cho không bị bại đồng thời bốn lần đánh bại rio mazit cũng làm cho rio mazit trên dưới đối g i ờ y cờ cờ sinh ra một loại tâm tình sợ hãi phải biết coi như barcelona đ ỉ n h phong nhất kia mấy năm bọn hắn cũng không phải là không có thắng nổi barcelona mỗi lần giao đấu barcelona bọn hắn chưa hề liền không thế nào sợ hãi mà giờ y cờ cờ đối rio mazit loại này cường đại áp chế năng lực lại làm cho rio mazit trên giới đồng dạng tại đối mặt atleti c o thời điểm sinh ra áp lực lớn nếu như tiếp xuống bọn hắn có thể lấy được dẫn bóng như vậy áp lực như vậy có lẽ còn sẽ không lớn như vậy thế nhưng là ở sau đó trong trận đấu atleti c o lại ở giữa sân cùng rio mazit triển khai hung á c c h é m g i ế t để rio mazit tiến công nhiều lần gặp khó cứ việc atleti c o cũng không thể lấy được dẫn bóng mở rộng dẫn trước ưu thế song khi kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm rio mazit cầu thủ trên mặt lại mang tới vô cùng thân sắc thất vọng mặc dù ở sau đó trong trận đấu b u s k e r cùng giờ y cờ cờ đều là liên tiếp đ i ề u binh kể tướng b u s k e r tuần tự cử đi mọi gin pet số là gì cùng mc mạng nạ mạn giờ y cờ cờ cũng tuần tự cử đi dù d ọ t gần xen cùng toz lại đều không thể lấy được d â n bóng cuối cùng trận đấu này điểm số như ngừng lại hai so với một phía trên atleti c o sân nhà lấy được thắng lợi rio mazit cũng bảo vệ tấn cấp hy vọng rio mazit đám cầu thủ lúc đầu không nên thất vọng bởi vì tại hai hiệp trong lúc giao thủ sân khách một so với hai thất bại kỳ thật thật không tính là cái gì thế nhưng là cái này mùa giải bọn hắn đã liên tục ba lần bại bởi lập tức cạnh kết quả như vậy lại làm cho rio mazit đám cầu thủ làm gì đều không cách nào lạc quan trước đó ba trận đều thua cuối cùng một trận có thể đem thua trận tất cả đều thắng trở về sau bọn hắn vốn phải là có tự tin như vậy nhưng là bây giờ bọn hắn lại thật thật tự tin không nổi atletico fans hâm mộ bóng đá dùng hát vang nên đón đi kết quả atletico đám cầu thủ mặc dù chỉ là hai so với một đánh bại đối thủ nhưng là liên tục ba trận đấu thắng lợi lại làm cho atletico fans hâm mộ bóng đá tự tin đã bành trướng tới cực điểm r i l mazit đừng muốn ngăn cản chúng ta tiến vào trận chung kết chúng ta bây giờ đánh r i l mazit tâm đắc nhất atletico fans hâm mộ bóng đá không ngừng tại trong lòng nghĩ như vậy bọn hắn đối rờ y cờ cờ tương đương tín nhiệm đối mã cạnh đám cầu thủ cũng đồng dạng tín nhiệm giờ y cờ cờ lần lượt cùng kết quả đám cầu thủ nắm tay mặc dù hắn có chút t i ế ệ t đối cảm thấy không thể tại sân nhà lấy được cũng đủ lớn ưu như thế nhưng mà tranh tài như vậy muốn vơ đ u a cả đám một đòn chết chắc đối thủ không phải là không được nhưng là khả năng lại quá nhỏ một chút cho nên cứ việc rờ y cờ cờ rất bình thường có tự tin nhưng cũng không có trông cậy vào qua có thể một hiệp liền xử lý cái này cường đại đối thủ. trong lịch sử rio ma d i t thế nhưng là cái này mùa giải cham the onlite quán quân a mặc dù bọn hắn hiện tại thiếu khuyết mạ cây l ẻ o phòng thủ bên trên thiếu một lớp bình phòng thế nhưng là từ chỉnh thể tới nói bọn hắn thực lực thế nhưng không có yếu bao nhiêu sân nhà có thể thắng cũng đã là một cái kết quả không tệ chỉ muốn có thể tiếp được tiếp tục lấy được thắng lợi vậy là được rồi thậm chí tại sân khách chỉ muốn lấy được một trận thế hòa liền có thể tiến vào cham the onlite trận chung kết thắng dù sao cũng so hòa tốt càng so thua m u ố n tốt lấy atleti c o năng lực tiến công tới nói một cái nem cầu xác thực không tính là gì đây là một trận rất đặc sắc tranh tài mặc kệ là chúng ta vẫn là diêu mazit đều cho thấy phi thường xuất sắc năng lực xứng với cham t onlit bán kết loại cấp bậc này tranh tài ta đuổi kết quả trận đấu rất hài lòng có thể lấy được thắng lợi ta đã đầy đủ hài lòng đương nhiên một tuần lễ về sau chúng ta còn muốn đi betma b e r tiếp nhận khiêu chiến nhưng mà mang theo một phen thắng lợi đi sân khách đối với chúng ta là tương đương có lợi một sự kiện thật đáng tiếc thua mất tranh tài nhưng là biểu hiện của chúng ta cũng không tranh lệch tại sân nhà chúng ta vẫn như cũ có rất lớn cơ hội a tại l c o buổi họp báo bên trên hai cái huấn luyện viên trưởng dùng như vậy làm lời dạo đầu giờ y cờ cơ lộ ra tâm tình rất tốt bất cơ mặc dù nhìn thật đáng tiếc dáng vẻ hắn cũng chưa hề nói quá nhiều hắn mà ở sau đó phóng viên đặt câu hỏi bên trong bọn hắn cũng là từng cái trả lời lộ ra thành thạo điêu luyện đối vạn lờ hắn biểu hiện thấy thế nào ta nghĩ vấn đề này không cần ta đến trả lời n g h e một chút mỗi lần hắn sở cầu thời điểm ca đơ dần trên sân bóng bầu trời vang lên tiếng hoan hô liền biết hắn là hiện tại vĩ đại nhất trong công kích trận một trong tổ chức của hắn là chúng ta thắng lợi nguồn suối tây ban nha đội tuyển quốc gia hẳn là lấy hắn làm hạch tâm đến chế tạo một chi xuất sắc đội ngũ đương nhiên ta không phải nghĩ đối cả mạ chỗ huấn luyện viên bài binh bố trận khoa tay mua chân đây chỉ là một huấn luyện viên trưởng đối với mình đệ tử đánh giá mà thôi di đan dẫn bóng rồi hắn cho thấy hắn vốn có tố chất thế nhưng là cái này còn không phải một cái tốt nhất di đan tại bếp ma bơ sân bóng hắ Ta đây ố i biểu hiện hài tại đám cầu thủ biểu hiện rất hài lòng. Bọn hắn bọn lòng, s n cũng không có bất kỳ cái gì thất thường. Béo lại dẫn bóng n khách kỳ thất cái Giáp Cái có gì bất béo lại rồi. à cũng không phải cái gì hiếm sự tình, hắn gì cái có sự là một cái dẫn bóng máy móc, điểm mới một cắm đội ta từ bắt biết. tuyển cái quốc cái có hắn một chỗ đây cũng liên gia rùi. dẫn dịu bóng này không hắn Bờ gì Đây đầu là vừa ra vì phong cách tương khắc vấn đề thế nhưng là ta nếu là bờ r a dịu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng là sẽ không cự tuyệt mang lên như thế một cái cường lực tiền đạo bởi vì hắn tại thời điểm mấu chốt sẽ có vẻ rất hữu dụng hay so với một điểm số gây bất lợi cho chúng ta nói gì vậy đây chính là tram t có thể thủ thắng liền chiếm cứ rất lớn ưu thế mặc kệ thắng nhiều ít cầu lại nói chẳng lẽ ai liền có thể khẳng định chúng ta tại bet ma bơ không thể lấy được dẫn bóng sao phải biết ta đã dẫn đội tại bet ma bơ đánh ba trận đấu mặc dù kết quả là một thắng một hòa một thua thế nhưng là chúng ta đều dẫn bóng tóm lại chúng ta thắng lợi hiện tại ưu thế tại chúng ta bên này buổi họp báo bên trên hai cái huấn luyện viên trưởng đều biểu thị ra lạc quan khá là cẩn thận lạc quan bọn hắn ai cũng biết chờ đến hạ trận đấu mới có thể là quyết định ai là tấn cấp đội bóng thời khắc mấu chốt chương hai trăm ba mươi tám không quan tâm thua cầu tại trận này champ song phương cũng không phải là trực tiếp liền sẽ bắt đầu trận thứ hai tranh tài tại hai trận đấu ở giữa cuối tuần còn có một trận thi đấu vòng tròn m u ố n đánh thi đấu vòng tròn còn thừa lại ba lượt chúng ta dẫn trước sáu phần nói cách khác chúng ta chỉ cần ở sau đó ba vòng thi đấu bên trong thắng một trận là đủ rồi bởi vì valencia cùng giữa chúng ta hai trận đấu chúng ta tại sân khách cùng bọn hắn đánh thành một so với một sân nhà là không so với không lẫn nhau ở giữa thắng bại quan hệ chúng ta chiếm cứ ưu thế mặc dù ưu thế của chúng ta đã bị rút lại rất nhiều thế nhưng là chúng ta vẫn như cũ có ưu thế thật lớn trước đó chúng ta khổ cực như vậy bắt lấy đối thủ trạng thái không tốt thời điểm dành trước bọn hắn nhiều như vậy phân chính là cần ở thời điểm này đưa đến tác dụng nâng lên mười vòng đoạt giải quán quân cùng một vòng cuối cùng đoạt giải quán quân là giống nhau cho nên trận đấu này chúng ta như thường từ bỏ nổi cái này sân khách phái ra toàn bộ dự bị đi ồ xạ xù nạ cũng không phải cái gì đặc biệt mạnh đ ộ i bóng nói cho đám cầu thủ không nên gấp áp coi như thua tiếp xuống chúng ta thắng một trận cũng đầy đủ giờ ý cờ c ờ tại trong đội an bài chiến thuật bên trên đối tất cả huấn luyện viên nói không có người đối hắn có dị nghị lúc này rất rõ ràng là、Chang、t r a m t i o n l i t quan trọng hơn mà lại lấy a t l e t i c o thực lực mặt đối với kế tiếp ba cái đối thủ ổ xạ s ù nạ tệ nợ gì phẹ cùng diêu s o s i h a d đ á coi như mỗi trận đều phái ra dự bị cũng có năng lực cầm tới chí ít ba phần để chủ lực nhóm hào hào chuẩn bị chiến đấu、Chang、t r a m t i o n l i t tranh tài cách làm này tất cả mọi người có thể lý giải chủ lực nhóm có thể lý giải bởi vì bọn hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn đi làm dự bị nhóm cũng có thể lý giải bởi vì loại thời điểm này đúng là bọn họ đưa đến tác dụng thời điểm diêu majit cùng valencia bắt đầu liên thủ đối mã cạnh tạo áp lực bởi vì bọn hắn lúc này cùng trung địch nhân lại atletiko mấy a i m có lẽ đã đã mất đi đoạt giải quán quân hy vọng bởi vì bọn hắn lạc hậu atleti c o bảy phần cơ hồ không có hy vọng đoạt giải quán quân lúc này bọn hắn tự nhiên không ngại valencia cho atleti c o chế tạo đầy đủ phiền phước mà valencia cũng hy vọng atleti c o tại phân tâm trang t i onlit thời điểm tranh tài cho bọn hắn đuổi kịp đi hy vọng ta cảm thấy atleti c o không thể quá tự tin bởi vì cuối cùng ba lượt bọn hắn chưa hẳn có thể lấy được một phen thắng lợi phải biết bọn hắn hiện tại trọng tâm đã hoàn toàn chuyển rời đến trang t h onlit đi lên không phải chúng ta cũng không thể thu nhỏ cùng bọn hắn bảy phần tranh lệ cuối cùng ba vòng thi đấu mục tiêu của chúng ta là toàn thắng. sau đó trở lấy atleti c o phạm sai lầm chính là bernie t dẫn đầu tại truyền thông bên trên phát khởi tiến công bút cờ rất nhanh cũng theo vào ta ngược lại thật ra cảm thấy atleti c o hẳn là từ bỏ tiếp xuống thi đấu vòng tròn ưu thế của bọn hắn quá lớn ngược lại tại trang t on l i t bên trong bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói thi đấu vòng tròn quán quân chúng ta mấy có lẽ đã không cầm được cho nên tại trang t on l i t bên trong chúng ta có thể đầu nhập càng nhiều tinh lực đối với đối phương hai cái huấn luyện viên trưởng nâng lên tạ o thế giờ y cờ cờ thì lộ ra rất bình thường xem thường ta sẽ đem hết toàn lực đánh tốt trang t liền coi như chúng ta phái ra toàn bộ dự bị thắng trận tiếp theo tranh tài cũng không phải rất bình thường khó khăn valencia tình huống so với chúng ta càng thêm ác liệt bởi vì bọn hắn coi như toàn thắng chúng ta chỉ cần thắng một trận thi đấu vòng tròn quán quân chính là chúng ta loại cục diện này bọn hắn có lẽ không nghĩ tới à. vận mệnh của bọn hắn là nắm giữ tại trong tay của chúng ta mà chúng ta có hai trận đấu có thể từ bỏ coi như tiếp xuống hai vòng thi đấu bởi vì chúng ta phân tâm trang đi onlit mà thua mất thế nhưng là một vòng cuối cùng cùng trận chung kết ở giữa cũng có bốn ngày thời gian nghỉ ngơi chúng ta hoàn toàn nhưng để điều chỉnh tốt trạng thái của mình còn làm thế nào c ũ nếu g k như g n cho đến i ề n rằng n i T c điểm ấy nhỏ cục diện liền có thể chẳng lẽ như vậy các ngươi cũng quá ngây thơ rồi một điểm giờ y c r cờ dạng này hời hợt đáp lại không ít người cho là hắn là tự tin quá mức rất có thể cắm ngã nhau một cái mà atletico fans hâm mộ bóng đá lại là vô cùng tín nhiệm giờ y cơ cờ nguyên nhân rất đơn giản trước đó tích lũy nhiều như vậy ưu thế chính là dùng để tại thời khắc cuối cùng tiêu xài l i ê n như lúc tuổi còn trẻ kiếm nhiều tiền như vậy không phải là vì lớn tuổi về sau có thể không lo sinh hoạt nha cho nên hiện tại từ bỏ một hai trận tranh tài cũng không có gì lớn coi như tiếp xuống hai liên tiếp bại chúng ta một vòng cuối cùng cũng nhất định có thể đạt được thắng lợi giờ y cờ cờ ngay từ đầu liền đem valencia có thể thu hoạch được toàn thắng định vì điều kiện tất yếu mà là cường điệu chúng ta chỉ cần thu hoạch được một phen thắng lợi như vậy đủ rồi cái này để a t l e t i c o những người ủng hộ muốn xem đến là a t l e t i c o một phen thắng lợi mà không phải valencia một trận thất bại cho nên tiếp xuống mặc kệ valencia có phải hay không n g u ô i trận đều thắng xuống dưới bọn hắn đều không để ý chỉ cần a t l e t i c o thắng một trận là đủ rồi đây chẳng lẽ là rất bình thường khó khăn sự tình sao a t l e t i c o fan bóng đá nhưng không cảm thấy là như thế này tại loại tâm tình này dưới giờ y cờ cờ mang theo phần lớn đội hình dự bị cùng một bộ phận đội thanh niên để bạt lên cầu thủ trẻ tiến về sân khách thời điểm không có người vì bọn họ cảm thấy lo lắng dù là cuối cùng atleti c o tại sân khách hai so ba bại bởi ổ xạ suna valencia thì là sân nhà hai so với một đánh bại người tây ban nha e s p a n i o l đem lạc hậu atleti c o t r ê n h lệch thu nhỏ đến ba phần atleti c o fans hâm mộ bóng đá vẫn như cũ không lo lắng các ngươi có cái gì tốt d i ã y giụa chúng ta chỉ cần thắng một trận các ngươi liền trận tròn mắt đối trận này thất bại giờ y cờ cờ thì là một điểm biểu thị đều không có thua cầu về sau hắn lập tức liền xuất linh atleti c o đám cầu thủ bay trở về mazit chuẩn bị tiếp xuống trang t onlit bán kết tại nâng lên tiến hành một trận đấu bên trong leverkusen tại sân nhà một so với một chiến bình mu tăng thêm hiệp một sân khách hai so hai đánh ngang mu thành t h u bọn hắn dựa vào sân khách dẫn bóng thêm một cái ưu thế làm người ta giật mình đào thải mu lịch sử tính chất s á t nhập vào trang t onlit trận chung kết leverkusen có thể xưng lần này trang t onlit lớn nhất hắc mã đương nhiên nếu như atleti cô cũng tiến vào trận chung kết như vậy ai là lớn nhất hắc mã còn có thể liệu một trận tất cả mọi người tại tán thưởng lever cursen bản mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau bắt đầu nhanh chóng đem ánh mắt ném đến trận thứ hai trang t onlit bán kết bên trong đến tại hùng vĩ tráng lệ bett mapper đến từ mazit hai chi đội bóng sẽ triển khai liều chết chấm g i ế t cố gắng cái cuối cùng tiến vào trang t onlit trận chung kết danh lệch đối với đại bộ phận tây ban nha f a n bóng đá tới nói bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản lần này trang t onlit quá quân sẽ là thuộc về la liga đội bóng chỉ là một cái lever cursen mặc kệ là đụng phải atletico còn là đụng phải r i ê n mazit cũng không thể đạt được thắng lợi nhà la liga nội chiến là nội chiến thế nhưng là tại đối ngo bọn hắn đồng dạng xuất sắc bất quá trên thực tế cái này cũng sẽ cho tham gia t r a m g tí onlit trận chung kết chi k i a đội bóng mang đến bối rối nếu như bọn hắn thua mất trận chung kết l i ề n sẽ bị người cho rằng là trong nội chiến đi ngoại chiến ngoài nghề đương nhiên hiện tại còn sẽ không có người suy nghĩ điều này bọn hắn nghĩ chỉ là đánh bại cái này cùng thành tự đ ị n h sau đó tiến vào t r a m g tí onlit trận chung kết Diêu dạ giết tiên biến tới vệ vị trí bên trên đấu xuất đầu thuy trung ma một ra hóa ra không cùng trận ít Theo trí này Bạn sân có có hì về vệ vị ở c nô g phòng đánh đơn tiền ngự, cánh vệ rất bình thường tiêu chuẩn bốn bốn hai hình t o y giữa trận cái này giữa trận tại phòng thủ phía trên cùng mở h u giữa trận so ra có lẽ phải kém một chút mà ở tiến công cùng khống chế phương diện lại muốn xuất sắc hơn nhiều chúng ta trong trận đấu này nhất định phải treo lên toàn bộ tinh thần rõ chưa dù an t ư ợ n g bên trên một trận vị trí có thể đính đến gần phía trước một điểm đi lấn phụ bọn họ duy nhất cái kia tiền vệ phòng ngự đi chúng ta như thường có thể tiến công bọn hắn trúng lộ bởi vì hiện tại bọn hắn giữa trận trung lộ lực lượng phòng thủ cùng bên trên một trận so ra nhưng là muốn suy yếu rất nhiều đâu triệt hạ nhất danh tiền vệ phòng ngự cử đi nhất danh đường biên chuyên công kích rất rõ ràng là bosker phải tăng cường tiến công đồng thời phái lên mã cạnh cũ đem sổ lạ dì cũng là vì để quen thuộc hơn atletico cầu thủ sổ lạ dì đến trở thành kỵ binh bất quá điểm này bosker có thể có chút tính sai bởi vì sổ lạ dì tại thời điểm chi tiết atletico trên cơ bản không có mấy cái chủ lực tại hiện tại trên trận hắn quen thuộc vã lờn cùng bạ dạ tại trung lộ cặp đệ vị lạ thì là hậu vệ trái sẽ không cùng hắn đối đầu hắn đối đầu hậu vệ phải hệ cổ tổ cùng tiền vệ phải ca mô rẽ nệ xi -E、kỳ thật s ố l à gì không có chút nào quen thuộc bất quá giờ y cờ cờ cũng sẽ không coi thường s ố l à gì cái này đường biên cầu thủ kỳ thật thực lực tương đương xuất sắc thế nhưng là tại rio mazit luôn luôn chỉ có thể lấy dự bị cầu thủ thân phận xuất hiện ở đây bên trên mặc dù nhiều lần có đặc sắc biểu hiện nhưng cũng rất khó chân chính trở thành rio mazit chủ lực thế nhưng là s ố l à gì là một cái kỹ thuật xuất sắc cùng rất có sức tưởng tượng cầu thủ mà lại hắn đạt được năng lực cũng rất bình thường xuất sắc điểm này giờ y c cờ tương đương rõ ràng mặc dù chỉ chấp giáo sổ lạ gì sáu trận thế nhưng là tại bình thường huấn luyện bên trong số lạ gì bày ra tiểu kỹ thuật cùng sức tưởng tượng thậm chí không thể so với vã lởn kém bao nhiêu chỉ bất quá hắn không có vã lởn lớn như vậy c ụ c xem không cách nào trở thành vã lởn như thế giữa trận hạch tâm mà thôi trận đấu này chúng ta tại phòng thủ phía trên có lẽ sẽ đụng tới một chút phiền thoái thế nhưng là chúng ta không cần toàn trận đấu không nem cầu coi như chỉ là vì một trận thế hòa chúng ta cũng không cần thiết dùng t ử thủ đổi lấy một trận không so với không thế hòa kia không phải phong cách của chúng ta cố gắng tiến công dẫn bóng đi tiến một cái chúng ta liền không cần sợ hai cái gì tiến hai cái phải sợ liền biến thành rio m a z i rõ chưa minh、Bạch. atletico đám cầu thủ cùng kêu lên đáp trả trận đấu này giờ y cờ cờ cũng không có tại nhân viên bên trên có cái gì điều chỉnh mùa giải đánh đến bây giờ có thể dùng để điều chỉnh chỗ chống kỳ thật đã rất nhỏ b ú t c ờ trận đấu này điều chỉnh trên thực tế càng nhiều là bị ép làm ra hắn tại trung vệ vị trí bên trên dùng người giật gấu và vai để hắn chỉ có thể để càng đáng tin h ẻ o ghi ra đi đánh trúng vệ hắn h ẻ o ghi ra đánh trúng vệ về sau tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên hắn có thể sử dụng cũng chỉ có c ả m bị ạ xô một cái vì để cho giữa trật phòng thù áp lực giảm bớt cho nên số lạ gì trở thành xuất g a đầu tiên tăng cường tiến công đến giảm bất hậu phòng tuyến áp lực cùng zio mazit đội hình so ra a t l e t i c o đội hình muốn lộ ra càng thêm cân bằng hắn sẽ không vì bosker biến đổi trận hình mà mình cũng lựa chọn biến trận bởi vì hắn không cần như thế bản trận đấu bet ma b e r sân bóng có hơn bảy vạn tên zio mazit fan bóng đá a t l e t i c o fan bóng đá chỉ có chỉ là bốn ngàn tên bọn hắn chiếm cứ một cái phương trận cố gắng phát ra tiếng hoan hô đến ủng hộ bọn hắn đội bóng trận đấu này có thể nói là mùa giải cho đến tận này trọng yếu nhất một trận đấu ai có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng ai liền có thể rết vào trang bởi vì bọn hắn tại thi đấu vòng tròn quán quân số lần bên trên mặc dù kém xa tít tắp rio mazit thế nhưng là tốt xấu cũng có hai chữ số thế nhưng là t r a m g i í only đâu rio mazit đã có tám lần t r a m g i í only qua quân atletico còn một lần đều không có làm cùng thành tử địch bên trong yếu kém một phương atletico fans hâm mộ bóng đá thật sự là làm sao chịu nổi à. dù là chỉ có thể thu được một lần liền có thể để atletico trở thành rio mazit chân chính coi trọng đối thủ cũng có thể để bọn hắn thành lập được tự thân trung tâm huấn luyện cầu thủ địa vị bọn hắn vô cùng khát vọng cái này mùa giải có thể cầm tới trang tí và chúng mong đợi thời điểm từ trạng thái đi lên nói mặc kệ là atleti c o cầu thủ vẫn là rio mazit cầu thủ hiện tại tình trạng của bọn họ đều là không bằng một tuần trước trận đấu kia tại trận đấu kia bên trong song phương đ á m cầu thủ đều là tập trung chính mình toàn bộ t i n h lực ở trong trận đấu có cực kỳ xuất sắc phát huy mặc dù ở cuối tuần trong trận đấu atleti c o cùng rio mazit chủ lực đều không có ra sân nhưng là tiêu hao như thế lại cũng không là một tuần lễ sau khi nghỉ ngơi liền có thể khôi phục đối mã cạnh có lợi chính là bọn hắn trước đó lấy được dẫn trước mà đối rio mazit có lợi là bọn hắn là tại sân nhà tác chiến tại bet ma bơ chỗ như vậy tác chiến đủ để cho rio mazit đám cầu thủ tràn đầy tự tin và kiêu ngạo đây cũng là chủ khách trận đấu chân lý chỗ hiệp hai tại mình sân nhà tiến hành ưu thế cũng ngay ở chỗ này có thể thể hiện ra đương hơn bảy vạn tên rio mazit f a n bóng đá cùng kêu lên hò hét thời điểm toàn bộ sân bóng tựa hồ có thể nghe được chỉ có dạng này một thanh âm cứ việc a t l e t i c o đám cầu thủ đã là gần nhất trong vòng hai năm lần thứ tư đi vào bet ma bơ so tài nhưng là hoàn cảnh như vậy vẫn như cũ sẽ đối bọn hắn tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng chỉ bất quá rio mazit cũng có bất lợi một mặt từ hôm qua bắt đầu mazit liền bắt đầu không ngừng mưa rơi lát đác mặc dù bét ma bơ sân bóng hệ thống thoát nước cực kỳ tốt nhưng mà mặt c ò n nhưng như cũng lộ ra vô cùng chất lướt cái này khiến r i ê n mazit giữa trận tiến công vận hành đến cũng không phải là vô cùng thuận lợi tại dạng này sân bãi dưới điều kiện di đan chờ ngôi sao bóng đá đặc điểm tại vô hình ở trong liền không có cách nào phát huy ra a tại l e dạng này sân bãi bên trên song phương tự nhiên rất khó đánh giá cái gì hoa lệ tiến công bọn hắn càng nhiều hơn chính là nhanh chóng đưa bóng chuyển đến trước trận sau đó thông qua cầu thủ năng lực cá nhân đến sáng tạo cơ hội tranh tài tại ngay từ đầu lộ ra vô cùng n g ư c ngạc tại vũng bùn trên bãi cỏ song phương cầu thủ đều tại tích cực chiến đấu sau đó nhanh chóng triển khai tiến công thế nhưng lại đều không thể sáng tạo ra quá cơ hội tốt múc nước chiến atletico cùng rio mazit đều không am hiểu cũng rất ít có kinh nghiệm phương diện này bóng ra tại trên bãi có nhấp nô đối với bọn hắn tới nói đều tương đương trọng yếu tranh tài bắt đầu giai đoạn trên cơ bản song phương chính là tại thích hướng loại này sân bãi ai có thể trước thích hướng dạng này sân bãi ai liền có thể dẫn đầu phát động tiến công cuối cùng vẫn sân nhà tác chiến d i o mazit đầu tiên thích đứng sân bãi dù sao b e t ma bơ là bọn hắn sân nhà bọn hắn đối khối này sân bóng vô cùng ăn ý dù là bởi vì trời mưa mà hiện đắc hòa bình thường có chút không giống nhau lắm thế nhưng là đại bộ phận địa phương cảm giác còn là giống nhau cho nên tại sau 20 phút d i o mazit dẫn đầu triển khai tương đối có uy hiếp tiến công trên vào chợ công cắt lốt xuyên qua di đan tại vùng cấm địa tuyến đầu chân trái rút ra một cái xinh đẹp đường vòng cung cầu mỗi lý nạ đối cước này phiêu hốt vị dị đường vòng cung cầu cơ hồ không có làm ra phản ứng gì chỉ bất qua bóng ra cuối cùng sắt xả ngang bay ra để rio majit fans hâm mộ bóng đá tập thể phát ra tiếp nối tiếng thở dài ngay sau đó thì ở độ tại ở ngoài vùng cấm đánh ngã c ả mộ r ẹ nệ s i atletico thu hoạch được một cái đá phạt vã lờ hắn đá phạt đồng dạng cao hơn một điểm tiếp xuống trong trận đấu rio majit bắt đầu từ từ chiếm cứu thế dỗ lộ ra vô cùng sinh động hắn là b e t ma bơ cờ xí lúc này hắn nhất định phải đứng ra dỗ dẫn bóng triển khai phản kích hắn từ đó đường bắt đầu dẫn bóng thẳng hướng lập tức cạnh nửa tràng tiếp lấy nhanh chóng đưa bóng vân cho vị trí chạy đến bên trong cấm khu mỏ d ì n pet mỏ d ì n pet hơi khống chế một chút cầu về sau ngay tại góc độ rất nhỏ địa phương đột nhiên lên chân sút gôn bóng ra bị chọn vị trí rất tốt mổ lì nạ phong ra d a n h giới cuối cùng phạt góc vì gỗ mở ra phạt góc di đan dự định đánh đầu công cánh cửa lại bị sợ tẹ vượt lên trước đưa bóng đỉnh ra vùng cấm địa số lạ di nhận banh về sau đưa bóng chuyển cho vùng cấm địa bên trong lưng quay về phía cầu mơ rô chân trái ngừng cầu sau đó tại ngừng cầu đồng thời đột nhiên q a n người dạng này linh xảo động tác để thủ d è m phòng thủ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác hắn bị rô cho lung lay một chút tại lát ra dạng này một cái suốt gôn đứng không về sau rô cũng không có chút do dự nào mà là trực tiếp vung lên chân trái suốt gôn thủ d è m ra sức đưa chân phủ kín cũng không thể đủ ngăn t r ở rô suốt gôn may mắn mổ lì nạ tinh lực tập trung một cái bên cạnh nào đưa bóng gắt gao đặt ở dưới thân nhìn trên đài vang lên rio mazit phan bóng đá thất vọng tiếng thở dài mổ lì nạ cũng là suất mồ hôi lạnh cả người tại dạng này chơ nứt trên bãi cỏ loại này cứu thua cũng là rất bình thường mạo hiểm bởi vì ngươi không biết lúc nào bóng ra liền lại bởi vì mặt có nguyên nhân mà tốc độ tăng tốc trong nháy mắt liền sẽ tăng thêm tốc độ từ dưới nách của mình bay qua tại rio mazit liên tục tiến công về sau atletico cũng nhanh chóng triển khai phản kích vã lờ chọn chuyển trước trận giặc đ è o đánh đầu đưa đỏ đột nhập vùng cấm địa cả mồ d ẹ nệ xì ngang mang theo một b ư ớ c về sau lên chân trái s u ấ t gôn bị ca si lát đập ra ranh giới cuối cùng đồng dạng là cái sừng cầu đối với atletico tới nói phạt g á c uy hiếp liền muốn lộ ra lớn hơn nhiều sợ kèm cùng bạ dạ, dạ đều vọt tới vùng cấm địa bên trong hiệp một bọn hắn cũng không có đạt được bao nhiêu định vị cầu cho nên bọn hắn định vị cầu chiến thuật cũng không có phát huy bao lớn tác dụng hiện tại sân bãi chất ư ớ c như vậy định vị cầu cơ hội liền lộ ra rất quý giá bút cờ cũng đứng lên có chút khẩn trương nhìn xem trong chàng tình huống phòng thủ không chung cầu phương diện d i o majit mặc dù còn mạnh hơn ba ca bên trên không ít thế nhưng là cũng mạnh không được quá nhiều t h ì ở rổ cùng h ẻ o huy dạ không tệ nhưng cũng k h u y ế t thiếu loại kia cường hãn không chung cầu lực không chế bút cờ ở thời điểm này cũng không khỏi đến bắt đầu o á n trách p ờ lo gentino ngươi nói ngươi à dùng tiền mua phỉ gỗ mua di đan mua cái tốt một chút trung vệ không được sao thật muốn đoạn sợ kèm khẳng định chọn đến rio mazit mà không phải đi atletico thế nhưng là thờ lo gentino lại đưa ra hắn gì đ a n thêm hạ ẩ m chính sách căn bản là không có nghĩ tới muốn đi mua đỉnh cấp trung vệ mà là hy vọng mình bồi dưỡng lúc này rio mazit nếu là có cái sợ kèm còn cần lo lắng atletico không t r u n g cầu anh tạc ngay tại bosk e r trong lòng có chút bất ổn thời điểm v á lở n đã đem cầu mở ra bóng ra trực tiếp vòng qua trước điểm sau đó bay thẳng trung lộ sợ kèm vừa quan sát bóng ra điểm rơi một b ê n g ra trực tiếp vòng qua trước đ m sau đó bay thẳng trung lộ sợ kèm vừa quan sát vùng cấm địa bên trong trên hẹo huy d không ngừng cùng sợ kèm b ứ một bên đón bay tới bóng ra trực tiếp hất đầu công cánh cửa ca s i lát tay vừa nhấc đưa bóng đánh ra danh giới cuối cùng vãng lờ lần, lần nữa chạy tới phía bên phải về sau lại lần nữa mở ra phạt góc lần này thì ở r ổ dẫn đầu đưa bóng giải vây ra vùng cấm địa vincent tờ đuổi theo suốt xa đánh cao bút cờ thở phào một cái định vị cầu đối với hắn mà nói s á c thực xem như một loại tra tấn hiện tại định vị cầu uy hiếp giải trừ hắn cũng coi là nhẹ lòng một chút giờ y cờ lắc đầu sau đó ngồi xuống lại dạng này một cái định vị cầu cơ hội không nắm chắc được đúng là khá là đáng tiếc ngồi sau khi trở về giờ y cờ cờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái phát hiện hơn nửa hiệp đã qua tiếp cận thời gian nửa tiếng dạng này trầm muộn trong trận đấu thời gian tự a hồ cũng trôi qua rất nhanh dạng này đánh xuống đối với chúng ta tự a hồ càng có lợi hơn một điểm giờ y cờ c ơ tại trong lòng suy nghĩ dù sao bọn hắn hiện tại tổng số dẫn trước tiếp tục thế hòa xuống dưới tấn cấp cũng sẽ là bọn hắn bút cờ cũng là không n ắ g n ả y dù sao bọn hắn chỉ cần một không liền có thể tấn cấp hiện tại cũng không phải liều linh thời điểm song phương bắt đầu tiếp tục triển khai tiến công hy vọng có thể trước nắm lấy cơ hội bất quá tương ứng tại phòng thủ bên trên lực chú ý đều tương đối tập trung rio mazit thận trọng muốn bảo trụ sân khách dẫn bóng ưu thế mà atleti c o cứ việc muốn càng nhiều dùng tiến công đến chiếm cứ chủ động lại bởi vì thời tiết nguyên nhân mà không cách nào toàn nguyện thời gian đi tới phút thứ 40, nhìn trên đài rio mazit fans hâm mộ bóng đá bắt đầu có chút bất an nếu như cái này điểm số bảo trì đến cuối cùng chẳng như vậy rio mazit đem không có bất kỳ cái gì tấn cấp hy vọng đối mã cạnh năng lực phòng ngự rio mazit fans hâm mộ bóng đá cũng có một chút kiến k�� bọn hắn thật có năng lực một mực rượu vào phòng thủ để rio mazit không có cách nào lấy được dẫn bóng ngay lúc này bọn hắn cờ xí bọn hắn dìn sơ tại thời điểm mấu chốt nhất đứng dậy phút thứ 43. n m i a r o mazit hậu trường phát động tiến công phi go đưa bóng c h u y ể n cho joe o ô dẫn bóng tiến lên di đang nghiêng chen vào hấp dẫn mạ kệ l ự cùng c bạ dạ dạ lực chú ý atletico giữa trận không có trước tiên trên đỉnh đến phòng thủ mà trung vệ cũng không kịp đi lên phủ kín joe hơi vi điều chỉnh một chút sau đó đột nhiên tại vùng cấm địa tuyến đầu một vùng khoảng cách cầu môn h a m địa phương đột nhiên lên chân xót xa bọn g hắn đang không ngừng tiêu gạo phát tiết trong lòng vô số cảm xúc bàn mùa giải bốn trận giao thủ rio majit lần thứ nhất ở trong trận đấu giành trước gat letico mà lại cái này có thể là một cái vô cùng trọng yếu dẫn bóng bởi vì tại dô đánh vào quả cầu này về sau rio majit san đều tỷ số tổng số mà tại sân khách dẫn bóng phía trên bọn hắn chiếm cứ dẫn trước ưu thế tại xác định bóng ra bay vào cầu môn về sau dô hôn lấy tay trái của mình ngón áp út kia là nhẫn c ư ớ i mang theo địa phương sau đó vọt tới dưới khán đài thưởng thụ lấy hơn bảy vạn tên rio mazit fan bóng đá gieo họ bóng vào rồi dô gồn ra lẹt hãy tại thời điểm mấu chốt nhất đứng dậy dùng một cước xinh đẹp s u ố t xa vì rio mazit san đều tỷ số tổng số đồng thời để bọn hắn t ạ i ra biên tình thế bên trên chiếm ưu xinh đẹp rất bóng một cái không phải cơ hội cơ hội di đ a n trước t r ê n vào hấp dẫn atleti cô giữa trận lực chú ý mà phỉ gỗ chuyền bóng cũng vô cùng đúng chỗ đương nhiên xinh đẹp nhất vẫn là rô xuất xa rio majit dình s ở cùng cờ s í trong nháy mắt này cho thấy giá trị của hắn chỗ tại rio majit fans hâm mộ bóng đá lâm vào vô cùng cồn g hoan bên trong thời điểm atletico fans hâm mộ bóng đá thì là tập thể ngây ngẩn cả người bọn hắn bắt đầu ý thức được vẹn vẹn bởi vì cái này rất bóng rio majit liền đã chiếm cứ ưu thế trước đó mặc dù atletico thắng được hiệp một tranh tài tại thi đấu vòng tròn bên trong song sắt rio majit thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ rất có thể bị rio majit đào thải ra khỏi cục mà tiến cầu rô lần nữa đưa tới bọn hắn thống khổ hồi ức dạng nay một cái ti không biết lúc nào nhìn trên đài đột nhiên vang lên a t l e t i c o f a n bóng đá cùng kêu lên hò hét Địch. Địch. đ bốn ngàn danh mã cạnh f a n bóng đá cùng kêu lên hò hét ngoan cường từ nhìn trên đài chuyển tới bọn hắn không ngừng cao giọng k ê u gạo dù là nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối r i ê u mazit f a n bóng đá tiếng hò hét cũng không thể ngăn chặn tiếng la của bọn họ ở thời điểm này a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá vô cùng hy vọng giờ y cờ cờ có thể giống như bình thường có thể dùng thần kỳ biểu hiện đến suất lĩnh đội bóng ngăn cơn song g ữ lại lần nữa lấy được thắng lợi sáng tạo bọn hắn lịch sử chúng vọng sợ quy giờ y cờ cờ đang nghe nhìn trên đài truyền đến tiếng h ò hét thời điểm hắn đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó n ở nụ cười chương hai trăm bốn mươi để cho người ta sùng bái tại hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi thổi lên thời điểm giờ y cờ cờ dẫn đầu liền đứng lên hắn cũng không có trực tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo mà là đứng tại bên sân đương mỗi một cái atleti c o cầu thủ từ bên cạnh hắn lúc đi qua hắn cũng sẽ ở đối phương trên lưng vỗ một cái mai cho đến cái cuối cùng atleti c o cầu thủ cũng rời đi s â n bóng hắn lúc này mới q u a y người thản nhiên tự nhiên hướng phía cầu thủ thông đạo đi vào giờ y cờ, cờ tựa hồ cũng không có gấp cũng không có nổi trận lôi đỉnh cái gì trên thực tế ta cảm giác có phải hay không có rất nhiều người hiểu lầm giờ y cờ cờ mặc dù hắn tại buổi họp báo bên trên thường thường sẽ kể một ít nóng nảy chủ đề nhưng mà chúng ta thật rất ít ở đây vừa nhìn đến hắn thất thố tối thất thố lần kia liền hẳn là tại t r a m t đi o n l i t bên trong bị phạt ngừng thi đấu ba trận lần kia thời gian khác hắn thường thường đều là bất động thanh sắc chưa hề không để cho mình quá phận cảm xúc biểu lộ ra là một hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi có thể làm được điểm này trên thực tế là rất bình thường không dễ dàng b à ngộ tại tiếp tục cho giờ y cờ nói lời hữu ích làm giờ y cờ cờ phan cuồng mặc dù hắn cũng ưa rio mazit nhưng mà trận đấu này hắn nhưng như cũng là ủng hộ giờ y cờ cờ cùng atletico cứ việc lấy một cái đài truyền hình quốc gia xướng ngôn viên thân phận hắn tận lực giữ vững công lập cùng ngang hàng nhưng mà chỉ nếu là nghe hắn giải thích f a n bóng đá đều nghe được hắn đối giờ y cờ cờ cái chủng loại kia yêu quý tại đi vào phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ thuận tay liền đóng cửa lại sau đó đi tới trên vị trí của mình nhìn xem đám cầu thủ đừng lo lắng bọn tiểu nhị không có gì tốt nóng này có lẽ cái này điểm số bảo trì đến kết thúc chúng ta liền sẽ bị đào thải nhưng có phải hay không còn có nửa tràng sau tranh tài sao đã sân bãi chất l ớ c chúng ta bình thường thói quen chiến thuật không có cách nào đánh ra đến như vậy thì để chúng ta đánh cho đơn giản một điểm đi dù t h ủ nửa chàng sau ngơi ư ra sân thay đổi dù bèn d i o mazit là hình thoi giữa trận trong bốn người trận ta nghĩ chúng ta cũng chỉ cần trong bốn người trận liền đầy đủ cùng bọn hắn chống lại chính là như vậy hình thoi giữa trận chúng ta cũng không phải sẽ không dùng đánh cho nhanh một chút tiếp tục đối bọn hắn hậu phòng t u y ế n chế tạo áp lực coi như hiệu gậy dạ tăng cường bọn hắn vùng cấm địa phòng không năng lực thế nhưng là chúng ta năng lực tiến công vẫn như c ú vô cùng xuất sắc các ngươi phải làm chính là vứt bỏ hết thẻ phức tạp suy nghĩ dù n g tiến công đến một lần lại một lần xử lý bọn hắn rõ chưa tiến công nói thật ta đối với các ngươi hơn nửa hiệp tiến công cũng không phải là rất hài lòng bởi vì dưới loại tình huống này rõ ràng là hẳn là chúng ta có thể càng chiếm cư ưu thế bởi vì chúng ta cũng có thể đánh cho rất nhanh loại này đấu pháp chúng ta hẳn là càng thêm thích ứng nửa t r a n g s a u để chúng ta bày ra điểm này đi đừng lại có cái gì may mắn tâm lý ta trước đó cũng đã nói trận đấu này chúng ta cần nhờ tiến công tấn cấp mà không phải dựa vào phòng thủ chẳng lẽ các ngươi ở đây bên trên liền quên đi điểm này sao ngay từ đầu vẻ mặt ôn hòa giờ y cờ cờ ở phía sau liền trở nên thanh sắc câu lệ Atletico đương á m cầu thủ đ cơ hội cơ hội nhiên ta cũng có lỗi không có cân nhắc trình diện nhân tố ảnh hưởng là chúng ta hơn nửa hiệp lạc hậu nhân tố chủ yếu một trong chỉ bất quá sai lầm như vậy không phải là không thể đủ đủ đắp nửa chàng sau chuyên tâm tiến công đi đừng quên tiến công mới là chúng ta đặt chân gốc dễ phòng thủ cố nhiên rất trọng yếu thế nhưng là chúng ta cũng không thể không tiến công không tiến công liền không có cách nào lấy được d ẫ n bóng hiện tại là nhất định phải thời điểm tiến công xuất phát song phương cầu thủ ra sân atletico dẫn đầu dùng một cái thay người giúp ra sân thay đổi bạ dạ dạ nhất danh tiền đạo đ ổ i kế tiếp giữa trận atletico muốn khởi xướng cường công busker cũng không có thay người xem ra hắn đối đội bóng hơn nửa hiệp tiến công rất hài lòng busker ngồi tại trên vị trí của mình thần sắc không thay đổi hắn đương nhiên biết a t l e t i c o là muốn tăng cường tiến công nhưng mà hắn cũng không có tăng cường phòng thủ bởi vì phòng thủ cũng chưa chắc có thể thủ được còn không bằng tiếp tục tăng cường tiến công nhiều tiến một hai cái cầu trận đấu này rio mazit trước trận mấy cái cự tình trạng thái đều rất tốt hơn nửa hiệp cơ hội không nhiều là bởi vì a t l e t i c o lực chú ý càng nhiều tại phòng thủ bên trên hiện tại b à dạ d a đi xuống a t l e t i c o phòng thủ suy yếu không ít rio mazit không phải là không có càng nhiều tiến công cơ hội so dẫn bóng vậy liền so dẫn bóng đi rio mazit kiêu ngạo không cho phép bọn hắn dùng phòng thủ đến bảo trụ hiện tại thắng cục thống chi phòng thủ cũng chưa chắc có thể thủ được vậy liền tiến công đi bản mùa giải bốn trận mazit đẹp b ỉ cuối cùng 45 phút dùng tiến công đến quyết định ai là t r a m t i onlit người thắng lợi sau cùng phải biết mặc dù atleti c o bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế vẫn như c ũ không nhỏ thế nhưng là nếu như thua mất t r a m t i onlit tranh tài sĩ khí nhận đà kích nghiêm trọng atleti c o nói không chừng liền sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong vỡ tan ngàn g g i ả m đối với r i ê n mazit mà nói để valencia cầm một cái thi đấu vòng tròn quán quân chẳng có gì ghê gớm nhưng là muốn lại atleti c o vệ miệng thi đấu vòng tròn quán quân có lẽ bọn hắn liền sẽ thuận thế cuộc h ờ i tiến công dùng tiến công đến quyết định hết thầ chính là bởi vì ông ý nghĩ như vậy nửa tràng sau vừa mở trận công thủ chuyển đổi tiết tấu liền trở nên vô cùng vô cùng nhanh ở giữa sân vừa đi vừa về truyền lại về sau theo dô liên lụy di d a n đưa ra một cái đặc sắc trọc k h e cầu kịp thời chen vào mọi i ệ n pet bắt lấy lập tức cạnh trong phòng tuyến một cái đứng không nhận banh hình thành đơn đ a o thu d è m nhanh chóng trở về thủ g á n sát vào mọi i ệ n pet điều chỉnh lộ tuyến mọi i ệ n pet không có lựa chọn khác hắn quả quyết tại góc độ tương đối nhỏ địa phương nhanh chóng lên chân xuất ô n bóng ra kề sát đất bay thẳng cầu môn góc chết mỗi lý nạ ra sức ngã xuống đất sau đó hắn rối ra chân ngăn cản bóng r a phi hành lộ tuyến bóng r a đánh trên chân của hắn đạn hướng vùng cấm địa mặt khác một bên ngay sau đó sổ lạ dì ở bên trái chặn lại bóng r a tại hệ cổ tổ phi thân nhào tới trước đó lăng không giúp bắn bóng r a bay về phía khâm môn tại d i o majit phan bóng đá chuẩn bị gieo h ò thời điểm sợ kèm kịp thời trở về thủ đúng chỗ hắn ở một bên lui lại vừa quan sát bóng r a phi hành lộ tuyến tình hôn dưới dùng một cái rất bình thường khó chịu tư thế đánh đầu đưa bóng từ cầu môn tuyến bên trên đỉnh ra ngoài atleti cô trốn qua một kiếp Ớ, thật là đáng tiếc nhưng lại atletico phòng thủ đám cầu thủ từng cái c h e già măng mọc ngăn cản rio mazit điên c ù n g tiến công nếu như quả cầu này tiến vào rio mazit liền đem lấy ba hai tổng số vượt qua đáng tiếc đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong atletico đám cầu thủ cũng không có bởi vì đối phương lần này tiến công có ảnh hưởng mà là lạng yên không tiếng động triển khai phản kích mà kệ lẽo đưa bóng c h u y ể n cho lui về cầm bánh cả mộ rẽ nệ s i cả mộ rẽ nệ s i trực tiếp đưa bóng chuyển cho trung lộ v ạ lở h ầ vã lở h ầ nhanh chóng quá độ đến vincenter dưới chân vincente bắt đầu dẫn bóng hướng về phía trước đột phá d i o mazit đám cầu thủ cũng bắt đầu nhanh chóng trở về thủ thấy không cơ hội gì vincent e một cái d ừ n g q u a y người sau đó đưa bóng về chuyền cho vã lợn vã lợn tại trung lộ k h ô n g chế bóng ra tựa h ồ dự định ổn vừa vững nhưng mà hắn sau một khắc liền nhanh chóng đưa bóng chuyền cho cánh phải chen vào ca mộ rẽ nệ s ì ca mộ rẽ nệ s、si、ì dẫn bóng trước tiến lên một bước sau đó đột nhiên lên chân xuất xa bóng ra bay về phía vùng cấm địa bên trong tại rio mazit hậu vệ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm đột nhiên xuất hiện ở bóng ra phi hành phương hướng bên trên nhấc chân đưa bó vốn là bay về phía sau điểm bóng ra bị rút như thế một cọ lập tức biến hướng bay về phía trước cặp bên nanti cánh cửa casilat nguyên vốn đã làm ra phản ứng nhìn thấy bóng ra b i ế n tuyến hắn lập tức ổn định mình trọng tâm sau đó hướng phía bóng ra trước điểm nào h tới cùng lúc đó k h e o huy g i ạ cũng lao đến dự định đưa bóng đoạn h ạ mắt thấy bóng ra liền muốn bay vào cầu môn k h e o huy g i ạ ra sức nhất chân hắn đụng phải bóng ra nhưng mà cái này đụng một cái bóng ra lại độ cải biến phương hướng bay về phía cầu chính giữa cửa đã hoàn toàn nhào tới casilat cũng không còn cách nào dối loại tình huống này làm ra phản ứng hắn chỉ là bất đắc dĩ quay đầu nhìn một cái liền thấy bóng ra tốc độ cũng không nhanh bay vào d i o majit đại môn c ú cúc cúc cúc c cú. ầ u bóng vào rồi k h e o huy ra tự b ạ i ô long nếu như hắn không động vào kia một chút casilat là có khả năng bồi nào vào nhỏ cầu đáng tiếc chỉ bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù tại bên trong cấm khu kia một chút đụng cầu quá muốn mạng trực tiếp đánh d i o majit phòng tuyến một trở tay không kịp atleti c o ngoài dự liệu san đều tỷ số điểm số tại bọn hắn vừa mới trốn qua một lần ném cầu tình hôn dưới trận đấu này thật sự là biến đổi bất ngờ hiện tại atleti cô bắt đầu chiếm cứ ưu thế bọn hắn trên tổng số dẫn trước đồng thời không còn có sân khách chưa đi đến cầu cái này nhân tố bất lợi tiếp xuống tranh tài bọn hắn dù là ném đi một cái cầu cũng sẽ đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu nếu như bọn hắn còn có thể tiến một cái như vậy rio mazit liền cần tiến ba cái cầu mới được rio mazit hiện tại gặp phải nghiêm trọng cực diện atletico đã vô hạn chiếm cứ ưu thế đáng sợ giờ y cơ cờ tại hơn nửa hiệp không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói tình h ù n g d ư ớ i hắn t hay người lập tức đã mang lại hiệu quả mặc dù nhưng cái này dẫn bóng là hẹo ghi dạ tự bại ô long thế nhưng lạc g ú t kia nhạy bén một đệ mới làm ra tác dụng cực lớn dạng này thay người có thể đưa đến tác dụng lớn như vậy ta phải nói giờ y cờ cờ vận khí quá tốt hay là hắn quả thật có một loại ma lực thần kỳ đâu bất kể nói thế nào hiện tại a t l e t i c o ưu thế đã kinh biến đến mức vô cùng lớn bọn hắn khoảng cách 28 năm đến lần thứ nhất tiến vào t r a m g t h o n l e a g u e trận chung kết chỉ còn lại có tháng 4 ư năm một phút tại a t l e t i c o đám cầu thủ hoan hô ô m nhau thời điểm giờ y cờ cờ trầm ổn từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên sau đó cao cao giơ lên tay phải so hoạch xuất ra của hắn thắng lợi thủ thế cái này đã từng bị atleti c o f a n bóng đá điên cuồng suyệt qua thủ thế ở thời điểm này lại sẽ chỉ làm bọn hắn phát ra vô cùng điên cuồng tiếng h ò hét cùng đ ố i giờ y cờ cờ vô hạn sùng bái trước đó bọn hắn phát ra hư thanh là bởi vì căn bản không tin cái này hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi có thể xuất linh atleti c o lấy được dạng gì thắng lợi nhất là hắn còn trục xuất lập tức cạnh f a n bóng đá trong suy nghĩ dính s ở kỳ cò thế nhưng là cái này hơn hai năm qua thời gian bên trong giờ y cờ cờ lại dùng hàng loạt thần kỳ biểu hiện để bọn hắn từ từ biết cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng cũng không phải là cuộc vọng mà là có chân tài t h học trình độ cao nhất hắn vì a t l e t i c o lấy được câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa uefa của quán quân để a t l e t i c o cúp nhà vua quán quân cùng thi đấu vòng tròn quán quân số lượng gia tăng đến hai chữ số hiện tại lại dùng một trận lại một trận thắng lợi để a t l e t i c o vô hạn tiếp cận tram đi onlit trận chung kết dạng này một cái giờ y c ờ cờ làm sao có thể không để bọn hắn thích làm sao có thể không để bọn hắn điên cuồng tại cái này thời gian hơn hai năm bên trong giờ y c ờ cờ là một cái giàu có tranh luận tính chất nhân vật nhưng mà mặc kệ ngươi đối với hắn cảm nhận như thế nào đều không thể không thừa nhận hắn đúng là một cái vô cùng định cấp huấn luyện viên trưởng nếu như nói cầm tới lần một lần hai quán quân chỉ là vật khí như vậy có thể một mực xuất lĩnh một tri đội bóng lấy được tốt thành tích k i a liền không còn là cái gì vật khí tại atleti c o f a n bóng đá điên cùng reo hò thời điểm rio mazit fans hâm mộ bóng đá lại dùng cực kỳ ánh mắt cựu địch nhìn xem giờ cao tay phải lên giờ y cờ cờ đúng là hắn tiền nhiệm về sau atleti c o liền từng bước thay đổi đối rio mazit thế yếu bắt đầu càng nhiều uy hiếp được rio mazit địa vị thật sự là một cái cái đinh trong mắt chương hai trăm bốn mươi mốt không đủ sức xoay chuyển đất trời đưa atleti cô đám cầu thủ chúc mừng kết thúc về sau bút cờ cũng bắt đầu thay người vừa rồi lần kia cơ hội tốt bên trong liên tục sai mất cơ hội m ò i di n b ẹ t cùng sổ lạ gì đều bị thay đổi bị thay đổi trận chính là gù tỉ cùng mc mạ nạ mạn bất cờ muốn dùng sinh lực quân đến bảo trì đội bóng lực chung kích đồng thời tiếp tục đối mã cạnh phòng thủ làm áp lực tại vứt bỏ quả cầu này về sau rio mazit đã không có đường gì có thể lui bọn hắn chỉ có dùng tiến công tranh thủ muốn so a t l e t i c o tại trận đấu này bên trong nhiều tiếng hai quả cầu mới có thể tiến vào trận chung kết bởi vì bọn hắn không có khả năng không tiến công tiến công phòng thủ bên trên liền sẽ suy yếu như vậy cũng rất có thể sẽ ném cầu chỉ bất quá atleti c o hiện tại phòng thủ cùng hơn nửa hiệp so ra cũng kém không ít bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội tại mấy cái cự tinh xuất lĩnh phía dưới rio mazit đám cầu thủ cũng từ bỏ hết thảy sau đó triển khai một đợt lại một đợt điên cuồng tấn công nhìn thấy mình đám cầu thủ biểu hiện được điên cuồng như vậy rio mazit fans hâm mộ bóng đá bắt đầu trên khán đài tràn đầy càng nhiều tự tin đúng vậy a nơi này là địa phương nào là b e t m a m r là rio mazit người suy nghĩ bên trong thánh địa dưới loại tình huống này đám cầu thủ đều không hề từ bỏ tại sao chúng ta phải từ bỏ tại dạng này mạch suy nghĩ dưới bọn hắn bắt đầu điên cuồng a hô lên hy v tại, tại chân nước sân bãi bên trên song phương triển khai điên cuồng bất đoạt thỉnh thoảng có người té ngã trên đất rio ma dít đám cầu thủ trắng loan chiến bảo bên trên dính đầy một điểm nhưng không ai quan tâm ở thời điểm này tất cả mọi người đã bưng xuống tư thái cùng đối phương muốn triển khai vô cùng điên cuồng tấn công cùng x u n g kích thiên công thiên công trong mắt chỉ có cầu môn không có còn lại tại tấn công như vậy bên trong nhìn trên đ à i còn lại f a n bóng đá cảm xúc rất dễ dàng liền bị điệu bắt đầu chuyển động đương trên sân bóng những năm này lương đều tại trăm vạn trở lên ngôi sao bóng đá nhóm ở đây bên trên không màng sống chết phấn đấu thời điểm bọn hắn bạo phát đi ra loại này sức cuốn hút đủ để lây nhiễm tất cả những người khác có thể đánh đến nước này đội bóng cũng sẽ không là cái gì đội yếu bọn hắn đều là nghị lực ngoan cường đội bóng đồng thời có cực kỳ xuất sắc năng lực tranh tài như vậy sắp thực xứng với cham Đang giải thích vì i tiếng ê n gỗ tại thời gian kế tiếp bên trong thay trị gian giá cho hắn h của bên bọn kế c gỗ cánh phải chuyển di mc mạng nạ mạng trước tiên đưa bóng trọn chuyển đến cánh trái cao tốc chen vào cắt lốt lợi dụng tốc độ của mình vượt qua hệ cô tổ sau đó trước tiên lên chân chuyển bên trong cước này chuyển bên trong chất lượng cũng không k h á lắm bóng ra trên không trung vẽ ra một đường rất cao đường vòng cung sau đó bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa tuyến đầu dâu cùng gù tì trước chen vào đem át lety cô hậu vệ nhóm đặt ở vùng cấm địa bên trong tại mạng kệ lẹo ra sức nào tới hình thành quấy ê u trước đó d i d a n đã đón rơi xuống bóng ra vung lên chân trái tiếp lấy trực tiếp lăng không giúp bắn đối với dạng này một cốc độ khó cao xuất gôn d i d a n cực kỳ tinh chuẩn nắm giữ bóng ra từ dưới chân hắn bay ra sau đó một đầu đâm vào xà ngang cùng cột dọc dao dưới ở giữa cái k i a góc chết a a a a đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng d i d a n dì đan vì hắn trang đi onlit một tưởng d i d a n cái này hai trận đấu bên trong biểu hiện thật sự là cho thấy vô cùng đỉnh cấp tiêu chuẩn cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái cơ hội tốt cắt lốt truyền bên trong lại cao lại chậm thế nhưng là dì đan lại có loại này hóa mục nát thành thần kỳ ma lực dạng này một cước chuyển bên trong hắn n g ạ n h sinh sinh biến thành một cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng thật sự là thật bất khả t ư nghị diêu ma dít tại sân nhà lần nữa hai so với một dẫn trước mặc dù trên tổng số song phương đã đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên nhưng là như vậy một cái đặc sắc dẫn bóng tất nhiên sẽ cho atleti c o đám cầu thủ mang đến to lớn ảnh hưởng đ ư ờ n g di đan lăng không đưa bóng đánh vào atleti c o đại môn thời điểm giờ y cờ cờ cũng không nhịn được từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên cũng không phải bị di đan cái này dẫn bóng dọa sợ bởi vì dạng này một cái dẫn bóng phương thức tại trong óc của hắn nhưng là có sâu sắc không gì sánh được ảnh hưởng cái này dẫn bóng hẳn là phát sinh ở cái này mùa giải tram t i onlit trong trận chung kết di đan dạng này kinh thiên nhất kích bang dio mazit lấy được thứ chín tram t i onlit quán quân đồng thời cũng chọn mình tram t i onlit quán quân đội bây giờ lại tại dạng này một trận đấu bên trong xuất hiện giờ y cờ cờ giật mình trên thực tế là cái này bất quá rất nhanh giờ y cờ cờ lại có chút nợ đủ cười đã dạng này một cái dẫn bóng xuất hiện ở tram t i onlit bên trong như vậy là không phải mang ý nghĩa tiếp x u ố n g dio mazit không có khả năng tiến vào tram t i onlit đây như vậy tiến vào tram t sau đó không ít tại t r ư ớ c máy truyền hình phan bóng đá đều kinh ngạc phát hiện một sự kiện đương tiếp sóng ống kính t r u y ề n ra giờ y cờ cờ biểu lộ thời điểm bọn hắn phát hiện giờ y cờ cờ lúc này thế mà đang cười hơn nữa còn là loại kia phát ra từ nội tâm vô cùng nụ cười vui vẻ g i a hỏa này thế nào bị kích thích quá lớn nghi cảm giác mất cân đối sao tà thao giờ y cờ cờ gia hỏa này không phải là đè ép trọng chú trên người rio mazita nếu không mình đội bóng lạc hậu hắn làm sao lại cười đến vui vẻ như vậy không có khả năng tập trung loại chuyện này tin tức đều là công khai chỉ cần tra một cái liền có thể tra được nếu là hắn ép đối thủ thắng t r ậ n như vậy hắn tất nhiên sẽ bị khởi tố ta cảm thấy có lẽ còn là hắn đầu góc mắc lôi đi vô số chiếc máy truyền hình phan bóng đá cũng bắt đầu hỗn loạn ngay lúc này bọn hắn nhìn thấy giờ y cờ cờ thu hồi tiêu dung sau đó đứng lên tiếp lấy đối trên trận làm một cái vô cùng kiên định thủ thế di đan cái này dẫn bóng quả thật làm cho không ít atleti c o đám cầu thủ có một loại hốt hoảng cảm giác dù sao dạng này một cái dẫn bóng thật sự là quá đẹp cho dù là cấp cao nhất cầu thủ muốn đánh vào dạng này một cái dẫn bóng cũng cần có vật khí thành phần hay là trạng thái tốt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng vô luận là tình huống như thế nào. đương loại tình huống này xuất hiện tại di đan loại này cấp bậc cầu thủ trên người thời điểm cũng đủ để chứng minh bản thân của hắn trạng thái đã đạt đến một cái đ ỉ n h phong đối mặt dạng này một cái trạng thái ở vào đ ỉ n h phong di đan a t l e t i c o còn có thể có biểu hiện xuất sắc hoặc là nói bọn hắn còn có thể tấn cấp sao mà giờ y cờ cơ mặt mỉm cười cùng ở đây bên cạnh làm ra kiên định thủ thế lại lập tức để a t l e t i c o đám cầu thủ cảm xúc ổn định lại không phải liền là thế hòa sao chúng ta vẫn như c ũ còn có ưu thế ở sau đó trong trận đấu chúng ta chỉ cần tiến một cái cầu như vậy r i ê n ma dít liền muốn tiến hai quả cầu mới có thể đạt được thắng lợi so d i n bóng khó nói chúng ta liền thật sẽ so với bọn hắn trên lệch là sao làm sao có thể tranh tài đánh đến bây giờ cũng có sáu hơn mười phút tăng thêm hiệp một chín mươi phút chúng ta đều là tiến vào ba cái cầu t h ú n g chi bây giờ tại sân khách chúng ta ném đến lên d i n bóng r i ê u ma dít gánh không nổi đương giờ y cờ cờ động tắc để bọn hắn nhớ tới thực tế như vậy thời điểm dũ khí lại lần nữa tràn đầy atleti c o đám cầu thủ thân thể liêu mạng cùng bọn hắn so d i n bóng dùng tiến công đến xử lý bọn hắn chứng minh thực lực của chúng ta một mực đang chú ý atleti c o đám cầu thủ biểu lộ bốt cờ nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi hắn không nghĩ tới giờ y cờ cờ tại atleti c o đám cầu thủ trong suy nghĩ hy u vọng cư nhiên như thế to lớn vẹn vẹn chỉ là một thủ thế liền để trước đó đã có một chút bối rối cảm xúc atleti c o đám cầu thủ một lần nữa ổn định hạ tâm tình của mình dựa vào nét mặt của bọn họ cũng có thể thấy được đến tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau bọn hắn nhất định có thể thể hiện ra điên cuồng tấn công năng lực đến cho d i o majit chế tạo phòng thủ bên trên áp lực mà diêu majit hiện tại rất khó chịu được nổi một cái ném cầu trừ phi trước lúc này bọn hắn còn có thể tiến hai quả cầu cho nên busker cũng lập tức nhảy dựng lên sau đó kêu lên joe nói cho hắn biết để còn lại đám cầu thủ tạm thời trước chú ý phòng thủ đỉnh qua atleti c o cái này một đợt tiến công lại nói joe cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị sau đó liền chạy trở về trên sân bóng cho rio mazit đám cầu thủ mang đến busker chỉ thị chuyện phát sinh kế tiếp rất nhanh liền đã chứng minh busker quyết sách anh minh chỗ bởi vì ở sau đó kéo cầu về sau atleti c o liền lập tức triển khai vô cùng điên cuồng tấn công rất, rất nhanh liền tại vùng cấm địa biên giới dùng một c ấ quay người bắn phá khảo nghiệm ca si lắp thần kinh tiếp lấy vincent ở cánh trái đột phá chế tạo phạt góc sợ kèm cướp được thứ nhất điểm rơi lại đưa bóng đỉnh cao phút 67, vạn lờ đột phá chế tạo một cái đá phạt hắn tự mình chủ phạt đá phạt bóng ra vòng qua bức tường người lại bị ca si l a t p i thân đập ra phút 71, y i m t ra tại vùng cấm địa bên trong vượt lên trước lên chân s u ấ t gôn bóng ra đánh cho chính một chút bị ca si l a t đưa bóng đặt được tại atletico như thế điên cùng tấn công phía dưới Diêu ma tại t phòng thủ bên trên làm được lại là tương đương xuất sắc trước trận ngôi sao bóng đá nhóm cũng bắt đầu vô cùng tích cực trở về thủ vì thời có thể gặp phỉ gỗ di đan cùng dỗ bọn người tích cực chiến đấu t h â n ả n h tại dạng này ra sức phòng thủ bên trong tựa hồ atleti c o điên cùng tấn công cũng vô pháp lấy được quá cơ hội tốt giờ y cờ cờ hai tay vây quanh đứng tại bên sân con mắt nhìn chòng chọc vào trên sân bóng lúc này atleti c o áp chế tiến hành đến rất lợi hại mặc dù mặt có nguyên nhân làm đến bọn hắn tại tiến công bên trên dù sao cũng kém hơn một thứ gì nhưng mà chỉ cần bắt được cơ hội y nguyên sẽ là có cơ hội có thể lấy được g i ấ bóng giữa trận trung lộ vẫn như c ũ là chúng ta có thể lợi dụng địa phương đ ừ n g q u ê n bọn hắn chỉ có một cái tiền vệ phòng ngự giờ y cờ cờ không ngừng ở trong lòng lẩm bẩm hiện tại rio mazit tại bên trong cấm khu phòng thủ rất bình thường nghiêm mật vùng cấm địa tuyến đầu bởi vì di đan đám người lui về phòng thủ cũng coi là tương đương nghiêm mật nhưng mà dù sao bọn hắn chỉ có một cái tiền vệ phòng ngự tại hậu phòng tuyến cùng giữa trận ở giữa còn là có một chút có thể lợi dụng địa phương tranh tài tiến hành đến 74 phút và lờ đưa bóng chuyển cho c ả mộ rẻ nệ xì、si. tiếp lấy c ả mộ rẻ nệ xì、si、dẫn bóng muốn bên trong cắt nhận được đối phương cầu thủ ngăn cản thời điểm hắn nhanh chóng đưa bóng trục trở về sau đó nhấc chân chuyển cho bộ bên cạnh chen vào hệ cổ tổ hệ cổ tổ đưa bóng d ừ n g ở dưới chân nhìn thoáng qua về sau lúc này mới vung lên chân phải nhấc chân đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa phía trước điểm tiếp ứng chính lạc rút theo huy dạ thì là gắt gao đi theo bên cạnh hắn hắn đem rút chen tại ngoại tuyến dù lạc rút có thể lấy được banh trực tiếp x u t gôn hắn cũng sẽ trước tiên hoàn thành phủ kín ngay lúc này rút cũng không có xuất gôn sau đó nhẹ nhàng điểm một cái đưa bóng điểm hướng về phía phía sau mình theo giạt được chạy hướng về phía sau điểm hấp dẫn sức chú ý của đối phương rio majit vùng cấm địa penanti điểm phụ cận xuất hiện một cái không lớn không nhỏ đứng không vã lờ hầm cùng rút chuyền bóng đồng thời xuất hiện ở địa điểm kia không có cho rio majit bên trên hạ m ặ c cho gì thời gian phản ứng vã lờ hầm đón quay lại đây bóng ra trực tiếp đang chạy bên trong nghiêng người làm không giúp bắn c a s i lắc cũng không kịp có phản ứng chút nào bóng ra như đạn pháo bay vào rio majit cầu môn góc chết đương bốn danh mã cạnh phan bóng đá điên cùng tiếng hò hét trên khán đài vang lên thời điểm còn lại nhìn trên đ à i thì là vang lên rio mazit fan bóng đá tập thể gà o thét trong lòng bọn họ rõ ràng tại cái này ném cầu về sau rio mazit cơ hồ cũng đã không đủ sức xoay chuyển đất trời chương hai trăm bốn mươi hai đường đường chính tranh tài bóng vào rồi atleti cố lại dẫn bóng đây là một cái đủ để cho rio mazit trên giới cảm thấy tuyệt vọng dẫn bóng vác lờ h n tại phút thứ bảy mươi b ố dẫn bóng để atleti cố lấy được tổng số bên trên dẫn trước đồng thời tại sân khách dẫn bóng phía trên giành t r ư ớ c rio mazit rio mazit muốn thắng trận t i ê liền cần trong thời gian kế tiếp lấy được hai cái dẫn bóng mới được loại chuyện này mặc dù không phải là không thể phát sinh cũng rất khó khăn có dạng này một cái giận bóng như vậy atleti c o tiến vào trận chung kết cơ hội đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn lại lạc rồi trợ công argentina người tại dự bị ra sân về sau trước chỉ dùng của mình suốt gôn tạo thành đối phương p h ả n lưới tiếp lấy dùng dạng này một cái xinh đẹp g ó t chân làm cầu cho vã lở ẩ sáng tạo ra cơ hội tốt hắn thật sự là một cái làm người ta giật mình sát thủ càng là dự bị ra sân càng là để cho người ta cảm nhận được kinh khủng dạng này một cái siêu cấp dự bị thật sự là atleti cô vật khí đương nhiên tốt cầu thủ cũng cần tốt huấn luyện viên trưởng đến năm giữ giờ y cờ cờ chỉ huy cùng điều chỉnh đồng dạng lạc giúp có thể có thần kỳ như vậy biểu hiện nguyên tố lại thần kỳ dự bị cũng không có khả năng tùy tiện liền cử đi trận liền có thể lấy được giấc bóng giờ y cờ cờ mang theo mỉm cười thắng lợi từ bên sân đứng lên bất quá hắn cũng không có lập tức chúc mừng mà là quay người gọi lên ghế dự bị bên trên giọt gần s e n cùng mạ trệ nạ đi làm nóng người nô xem ra atleti c o vừa chuẩn chuẩn bị thay người mạ trệ nạ bên trên tràng hẳn là tăng cường phòng thủ g ọ t gần sèn bên trên tràng gia tăng trên trận phản kích tốc độ sao giờ y cờ cờ đây là muốn dùng phòng thủ phản kích sống qua còn dư lại mười mấy phút sau như thế phong cách của hắn bút cờ nhịn không được nợ nụ cười khổ giờ y cờ cờ còn thật là vì thắng lợi cái gì cũng có thể làm vừa mới lấy được dẫn trước liền có thể dùng phòng thủ phản kích đến sống qua thời gian còn lại hắn cũng thật kéo đến hạ mặt đến giờ y cờ cờ mặt không đ ổ i sắc hắn cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào chỉ cần có thể cuối cùng tấn c ấ p ngươi quản ta dùng biện pháp gì mặc dù nói tại vừa mới dẫn trước thời điểm liền dùng phòng thủ có lẽ sẽ bảo thủ hại chết mình nhưng là muốn là nhìn tình huống như thế nào có rất nhiều người bị bảo thủ hạ i chết mà ở rất nhiều tình huống dưới loại này dẫn trước phòng thủ hậu phương thủ chiến thuật lại thường thường bị người sử dụng khẳng định cũng là có nó tự thân chỗ độc đáo tại atleti c o đám cầu thủ kết thúc chúc mừng về sau rất nhanh mạ chế nạ thay đổi dắt đèo do cần sẻn thay đổi c ả mộ d ẻ nệ si atleti c o trận hình từ 4-4-2 lại lần nữa về tới 4-5-1 t r ậ n hình chỉ bất quá mạ chế nạ xuất hiện ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên cùng ba dạ dạ so ra hắn là một cái thuần phí phòng thủ cầu thủ đối mã cạnh phòng thủ cống hiến sẽ càng thêm lớn mà bosker cũng không có ngồi chờ chết ý tứ hắn dùng hết cái cuối cùng thay người danh lệch bọt tí lộ thay đổi cảm bị à sổ theo quy d ra vị trí tiền đề chỉ để lại hỉ ở rộ một giữa trận bệ cái này là hoàn toàn không muốn phòng thủ cách làm tại thời khắc cuối cùng khởi s ư ớ n g dốc sức tấn công mạnh nhu cầu tại thời gian còn lại bên trong c ó thể ngăn cơn s ó n g giữ nếu như chỉ cần tiến một cái cầu nói không chừng bọn hắn còn có cơ hội nhưng là muốn tiến hai quả cầu vậy liền thật sự là quá khó khăn một điểm atleti cô tại giờ y cờ cờ làm ra liên tục hai lần thay người về sau lập tức liền biến thành một lòng một dạ phòng thủ phạt kích trước trận một giữa trận phong hai cái biên phong đỉnh đi lên tùy thời dùng chuyển xa đến phát động phản kích mặc dù loại này đấu pháp rất đơn giản thế nhưng là tại dù đưa đỏ năng lực không tệ cùng đối phương hai cái hậu vệ biên nhất định phải gia nhập tiến công tình huống phía dưới tấn công như vậy nhưng như cũ có thể đưa đến tác dụng lớn d i o ma dít tiến công rất bình thường hưng ánh mang theo tương đương bi tráng cảm xúc bọn hắn cũng s á c thực tật lực dù là lúc này thể năng của bọn hắn đã đến sắp tiêu hao bên i giới nhưng như cũng di chuyển lấy hai chân của bọn hắn ở đây bên trên thật nhanh chạy nhanh tìm kiếm lấy pha k h n g thành cơ hội nhưng mà hiện thực là tán k ố c tại ở mức độ rất lớn bên trên cũng không lấy người ý chí mà chuyển di phút thứ bảy mươi dô tại vùng cấm địa tuyến đầu xoay người go cửa bị mồ lì nạ nà nào h trong lực phút thứ tám mươi mốt di đan cùng phỉ gỗ liên tục c h u y ể n bóng phỉ gỗ đột phá đến đại cấm khu sừng bên trên về sau chọn bắn cầu môn góc xa mộ lì nạ nhanh chóng nhanh chân lui về sau đó một tay đưa bóng nắm ra s à ngang dio ma dít thu được một góc cầu nhưng mà bọn hắn lần này phạt góc lại không có thể sáng tạo cái uy hiếp gì ngược lại bị atleti c o nắm lấy cơ hội đánh một lần xinh đẹp khoai công sợ kèm đem phỉ gỗ mở ra phạt góc địch ra lui về cấm banh vạ lở đưa bóng chuyển cho tiếp ứng mạ cây lèo mặc à lệ cấp c tốc phân vừa cho cánh trái vincente r vincente r đưa bóng thẳng chuyển phía trước rút không ngừng cầu trực tiếp đưa bóng chuyển cho cánh phải đ u ổ i theo tiếp ứng giọt gần s e n giọt gần s e n một đường dẫn bóng đến cùng đại cấm khu tuyến song song địa phương tại do bất cắt lốt trở về thủ trước đó đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu theo vào rút nhận được cầu tại hướng về phía trước mang theo hai bước về sau đối mặt xuất kích ca s i l a t tỉnh táo đẩy bắn góc xa phá khung thành 3-2 a t l e t i c o tại trận đấu này bên trong lại vượt qua điểm số đồng thời cũng lấy năm s a ba tổng số xa xa dẫn trước đối thủ nếu như rio mazit còn muốn tấn cấp như vậy bọn hắn chỉ có thể tại 10 phút cuối cùng không đến thời gian bên trong đánh vào ba cầu đồng thời không cho atleti c o dẫn bóng mới có thể làm được trên thực tế cái này đã tuyên án rio mazit tử hình hoặc là nói tại atleti c o đánh vào bản g trận đấu cái thứ hai cầu thời điểm rio mazit trên thực tế liền đã đã mất đi bất luận cái gì tấn cấp khả năng toàn bộ betma r bơ trầm mặc chỉ có thể nghe được đường xa mà đến atleti c o phan bóng đá tiếng hoan hô giờ y cờ cờ đang ăn mừng xong cái thứ ba dẫn bóng về sau liền đã ngồi về vị trí của mình hắn thấy trận đấu này thời gian kế tiếp bên trong đã không có giá trị gì không ít rio majit fan bóng đá bắt đầu trên khán đài nước nở cái này mùa giải bọn hắn một lần biểu hiện cũng rất tốt đáng t i ế c là bọn hắn đụng phải một cái mạnh đến mức n g h ị c h thiên atletico một cái mùa giải bốn sắc h o mã đây là bất luận cái gì đội bóng lúc trước đều không có làm được qua sự tình đường đường rio majit lúc nào sẽ ở majit đẹp bị bên trong thua thành cái dạng này phải biết từ atletico thoát ly b u bao đem đến majit đến về sau bọn hắn vẫn bị rio majit gắt gao ép dưới thân thể mà rio majit cũng chưa từng có coi atletico là thành quả đối thủ chân chính rio majit thu hoạch được châu âu chan tv ngũ liên quan thời điểm atletico đang làm gì Zilmagic trở t bọn hắn hiện tại là chân chính tây ban nha thứ ba trung tâm huấn luyện cầu thủ có lẽ phải là lấy thêm một cái trang đi onlist quân quân bọn hắn liền có thể trở thành danh phủ kỳ thực tây ban nha thứ ba trung tâm huấn luyện cầu thủ bởi vì cùng t h giờ mỹ ở k á i bundesliga quần hùng cùng nổi lên khác biệt chính là toàn bộ la liga trước đó cũng chỉ có r e a l m a d r i d cùng barcelona từng thu được trang đi onlit quả quân mà lại barcelona cũng chỉ là tại thập niên chín mươi đến về sau mới đền bù cái này t r o n g chỗ trước đó valencia đã từng hai độ tiến vào trang đi onlit trận chung kết nhưng mà dù sao cũng kém hơn như vậy một hơi thế nhưng là liền xem như chỉ là hai cái a quân cũng làm cho valencia bị tất cả mọi người cho rằng là la liga thứ ba trung tâm huấn luyện cầu thủ hiện tại atletico nếu như có thể cuối cùng tại trận chung kết đoạt giải quán quân về sau bọn hắn chính là danh phủ kỳ thực thứ ba trung tâm huấn luyện cầu thủ la liga thứ ba chi thi đấu vòng tròn quán quân số lượng đạt tới hai chữ số đội bóng la liga thứ ba chi thu hoạch được trang t onlit đội bóng những này danh sưng đủ để trở thành atletico vạn thế cơ nghiệp chỗ giờ y cờ cờ rất rõ ràng điểm này cho nên hắn lúc này tiếu dung vô cùng vui vẻ hắn đã đã chứng minh lao hiu muốn để cho hắn một bộ phận cổ phần tuyệt đối là vô cùng sáng suốt hành vi chỉ có để giờ y cờ cờ cũng tham dự vào câu lạc bộ tạo thành bên trong đi a t l e t i c o mới có thể chân chính trở thành cấp cao nhất cái chủng loại kia trung tâm huấn luyện cầu thủ chỉ ít đối với điểm này a t l e t i c o fan bóng đá nếu như biết bọn hắn sẽ là vô cùng ủng hộ bọn họ cũng đều biết heger đồng d ạ n g là một cái huấn luyện viên trưởng thân phận trở thành ace nan tầng quản lý theo bọn hắn nghĩ giờ y cờ cờ muốn càng thêm ưu tú bởi vì giờ y cờ cờ có thể cho a t l e t i c o mang đến ngoại trừ thi đấu vòng tròn quán quân bên ngoài châu âu tranh tài quán quân heger được không hắn thành tích tốt nhất cũng bất quá là uef á cục trận chung kết mà thôi giờ y cờ cơ tự nhiên không biết tại a t l e t i c o fan bóng đá trong suy nghĩ hoeger đã nằm chung thương hắn gái này lúc sau đã bắt đầu tính toán tiếp xuống một trận thi đấu vòng tròn muốn hay không để chủ lực nhóm ra sân cầm xuống trận đấu này sau đó đem một vòng cuối cùng xem như dự bị đám cầu thủ thị hiến để chủ lực nhóm chuẩn bị chiến đấu trang tv onlid trận chung kết cũng không phải hắn nâng lên t h ấ t thần mà là hiện tại a t l e t i c o ưu thế thật sự là quá lớn đã lớn đến rio mazit căn bản cũng không khả năng siêu việt tình trạng húng chi hắn mặc dù đang huấn luyện viên trên ghế thất thần trên trận đám cầu thủ cũng chưa đi tinh thần bởi vì trước kia giờ y cờ cờ một mực cường điệu không đến tranh tài kết thúc không phải v u n g lỏng lực chú ý điểm này cho nên bọn hắn vẫn như c ũ rất bình thường tự giác ở trong trận đấu nơm nớp lo sợ đi biểu hiện không dám chậm trễ chút nào đợi đến giờ y cờ cờ từ trong t r ầ m tư lấy lại tinh thần thời điểm tranh tài chạy tới thời gian bù giờ giai đoạn bù giờ chỉ có một phút đồng hồ một là bởi vì nửa tràng sau tranh tài xác thực không có chậm trễ thời gian nào lại một cái cũng là bởi vì rio mazít lúc trước trong vài phút vẫn như c ũ không có thể lấy được giấm Coi như bù giờ năm phút đồng hồ bọn hắn liền có thể tiến ba cái sao hiện tại tranh tài đối r i ê u mazit đám cầu thủ tới nói cũng là một cái dày vò cho nên trọng tài chính liền rất bình thường khéo hiểu lòng người không có bù giờ thời gian quá dài đương một phút vừa đến hắn liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi tất cả atleti c o dự bị đám cầu thủ đều xông lên sân bóng thỏa thích hoan hô cái này mùa giải cứ việc cho đến tận này bọn hắn còn một cái quán quân đều không có lấy đến nhưng mà chỉ muốn bọn hắn ở sau đó trong trận đấu lại thắng một trận thi đấu vòng tròn cùng một trận trang t onlit trận chung kết bọn hắn liền có thể sáng tạo atleti cô trong lịch sử huy hoàng nhất một cái mùa giờ y cờ cờ cũng không có đặc biệt điên cuồng chúc mừng chờ đám cầu thủ chúc mừng đến không sai biệt lắm về sau hắn liền bắt đầu kêu gọi đám cầu thủ tăng cuộc ta không có trắng trận chúc mừng là bởi vì chúng ta đã thắng như vậy cũng không cần phải làm qua phân cử động dù sao diêu mazit vĩ đại như vậy đội bóng chúng ta có thể đánh bại bọn hắn lại không thể đủ nhục nhã bọn hắn cái này hai trận đấu là châu âu hiện tại tối cao cấp đọ sức chúng ta đều phát huy r a đ ỉ n h cấp tiêu chuẩn tiến hành đường đường chính chính đọ sức sẽ không vì này có oán hận gì cùng bất mãn thắng đ ă n lúc thua bằng thẳng dạng này mới xứng với biểu hiện của chúng ta cùng châu âu trong giờ y cờ cờ tại buổi họp báo bên trên lời nói này ngược lại để thương tâm diêu mazit fans hâm mộ bóng đá đạt được một tia an ủi mặc dù chúng ta thua cầu thế nhưng là chúng ta lại thắng được tôn trọng không thấy được giờ y cờ cờ như vậy một cái cuồn vọng tự đại ra hỏa cũng tại buổi họp báo bên trên biểu thị đối diêu mazit khâm phục sao loại đáy ngộ này cũng không phải bình thường đội bóng có thể có được chỉ có chúng ta diêu mazit mới có thể để giờ y cờ cờ dạng này huấn luyện viên trưởng đều sẽ thắng trận sau còn đối với chúng ta biểu thị tôn trọng bất quá giờ y cờ, cờ câu nói tiếp theo rất nhanh liền bộc lộ ra đặc điểm của hắn cùng tính cách ta hiện tại đã bắt đầu không kịp chờ đợi chờ mong trang đương nhiên trước đó chúng ta còn phải tại thi đấu vòng tròn bên trong t h ắ n g một trận nếu như bây giờ liền bắt đầu chúc mừng không khỏi quá sớm một điểm quá hưng phấn sẽ để cho đám cầu thủ tiếp xuống quá bung lỏng chúng ta bây giờ nhưng còn chưa tới phải bung lỏng thời điểm chương 243, t hai lần về miệng atletico fans hâm mộ bóng đá điên cuồng chúc mừng hai ngày theo bọn h ắ n nghĩ atletico cầm tới trang g onlit quán quân đã sẽ không có vấn đề gì l e v e r k u sen mặc dù bản mùa giải biểu hiện được phi thường xuất sắc thế nhưng là chúng ta ngay cả rio mazit đều xử lý chẳng lẽ còn làm không xong một cái l e v e r k e sen sao mà các truyền thông lại cho rằng bản mùa giải t r a m g i í onlit là hắc mã hoành hành tranh tài từ ở mức độ rất lớn đi lên nói atletico cùng l e v e r k u s e n đều coi là hắc mã atletico mặc dù là trước mùa giải la liga quán quân nhưng mà bọn hắn lại là thời gian qua đi bốn năm về sau tham gia t r a m g i í onlit tranh tài xem như tân quân l e v e r k u s e n cứ việc mấy năm gần đây biểu hiện tương đương không tệ thế nhưng là tại quán quân bên trong trước đó tối đa cũng chính là bát tưởng bình thường tới nói tiểu tổ thi đấu đều ra biên không được đồng dạng là một con n g ư ờ i ô hai cái hắc mã ở giữa đỏ s ứ c cái này muốn nhìn ai chất lượng càng đen hơn mặc dù không có loại kia đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ tham gia trận chung kết thế nhưng là bản mùa giải t r a m g thi onlid trận chung kết lực hấp dẫn lại không có chút nào yếu nguyên nhân chính là song phương đều có được loại kia có lực hiệu triệu cầu thủ bọn hắn lại là một đường đánh bại vô số cường đội tấn c ấ p dạng này lực hấp dẫn làm sao lại yếu a t l e t i c o mặc dù tiến vào trận chung kết trước đó tại đấu vòng loại bên trong chỉ là đào thải rio mazit nhưng mà hai lần tiểu tổ thi đấu bên trong t r ư ớ c là đụng phải mu sau đó giao đấu r o ma cùng li v e r p o o l h à n g kim lượng không có chút nào tranh lệch l e v e r k u sen càng là từ một cái tuyệt đối bảng t ừ thần bên trong z ra sau đó liên tục đào thải hai chim tờ rơ mi ở litli và bun cùng mở u lại z vào trận chung kết loại tiêu chuẩn này cũng là phi thường xuất sắc tại atletico fans hâm mộ bóng đá chúc mừng thời điểm giờ y cờ cờ thì là bắt đầu chuẩn bị vòng thứ ba mươi bảy thi đấu vòng tròn t n gì ị phệ là bản mùa giải la liga mới được thăng cấp bọn hắn hiện tại xếp hạng hạt chót điểm tích lũy là ba mươi lăm phút bất quá bọn hắn vẫn như cũ có bảo đảm cấp cơ hội phía trên bọn hắn là ba mươi sáu phân xạ dậy cố dạ ba mươi chín phân mạ lộc cả cùng las p a n m a s bốn mươi điểm vi la dực ù n g bốn mươi mốt phân ổ xạ suna bọn hắn cũng không phải là không có bảo đảm cấp cơ hội tiếp xuống tranh tài nếu như có thể hai trận toàn nếu thắng bọn hắn vẫn là có cơ hội bảo đảm cấp thành công không quản bọn họ có phải hay không muốn bảo đảm cấp thành công bọn hắn đều phải bị chúng ta cho xử lý giờ y cờ cờ thần thái tự nhiên nói thắng được trận đấu này chúng ta liền có thời gian mười ngày đến chuẩn bị trang t onlit trận chung kết và không chúng ta sẽ tại khoảng cách trang t onlit trận chung kết chỉ có bốn ngày tình huống dưới còn muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực xuất kích chúng ta không muốn cho valencia bất luận cái gì vọng tưởng cơ hội xử lý t ê nợ gì phẹ nâng lên một vòng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân đi trước đó chúng ta đã bỏ đi rất nhiều tranh tài thậm chí tại thi đấu vòng tròn bên trong đã liên tục bốn vòng không có đạt được thắng lợi này mới khiến valencia còn duy trì hy vọng hiện tại liền để chúng ta nói cho valencia bọn hắn cái gọi là hy vọng chẳng qua là bởi vì chúng ta tạm thời không có thời gian đi quản bọn họ mà thôi chỉ cần chúng ta xuất thủ như vậy bọn hắn sẽ không có bất kỳ hy vọng chỉ bất quá valencia p h ư diện hiển nhiên cũng không có nghĩ như vậy từ nhiều nhất 14 điểm tranh lệch truy cho tới bây giờ ba phần đối với valencia tới nói không hề nghi ngờ là phi thường cổ vũ sĩ khí một sự kiện bernie tây tựa hồ cũng có súng túc tự tin hiện tại chúng ta tranh lệch chỉ có một trận đấu coi như cuối cùng chia đều kết thúc mùa giải chúng ta cũng là tuy bại như n g linh bởi vì chúng ta tại như vậy ác liệt tình huống dưới đều lấy được thành tích như vậy atletico tình huống hiện tại cũng không phải là đặc biệt có lợi bọn hắn vừa mới tiến hành xong một trận vô cùng tiêu hao tranh tài chỉ có ba ngày thời gian nghỉ ngơi rất khó khôi phục lại nếu như trận đấu này bọn hắn vẫn là không thắng được như vậy thì sẽ lâm vào một cái quất cảnh đó chính là một vòng cuối cùng cùng trang t、e、onlit trận chung kết lấy hay bỏ phải biết một vòng cuối cùng cùng trang t、e、onlit trận chung kết ở giữa cũng chỉ có bốn ngày cuối cùng hắn làm có kết luận chúng ta có rất lớn hy vọng đoạt giải quá n quân tiếp xuống chúng ta liền sẽ chứng minh điểm này bởi vì atletico tham gia trang t、e、onlit tranh tài cho nên bọn hắn tranh tài là bị chậm trễ một ngày x u ấ t trước tiến hành chính là valencia sân khách khiêu chiến malaga tranh tài valencia tại trận đấu này bên trong biểu hiện tương đương xuất sắc dựa vào hạn trụ lộ cùng dệt dẫn bóng bọn hắn tại sân khách hai không gọn gàng cầm xuống trận đấu này điểm tích lũy đạt tới bảy mươi hai điểm đuổi ngang lập tức cạnh điểm số bernie t dùng hành động tại chứng minh hắn không có lỗi gì lầm địa phương bởi vì hiện tại valencia đã đuổi ngang điểm số nếu như atletico cũng không thể ở sau đó trận đấu này bên trong lấy được thắng lợi lời nói như vậy một vòng cuối cùng bọn hắn nhất định phải thủ thắng mới có thể bảo chứng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quả quân mà bọn hắn vừa mới đánh một trận khó khăn tranh tài tiếp lấy đối mặt lại là muốn bảo đảm cấp đội bóng loại tình huống này đối mã cạnh tới nói coi là tương đương k h ô n g ổn càng có ý tứ chính là liền tại một ngày này đồng dạng muốn tham gia trang t đ hiện, hiện tại liền để chúng ta nói cho hết thảy mọi người atletico cường đại không chỉ có riêng là bởi vì một bộ đội hình chủ lực giờ y cờ cờ tại trước khi lên đường q u ă n g cái búng tay mười phần tự tin đối tất cả cầu thủ nói trận đấu này giờ y cờ cờ phái ra một bộ nửa chủ lực nửa dự bị hỗn hợp đội hình thủ môn viên m ô lina hậu vệ hệ cô t ô thù rèm s ở tem cùng david giữa trận mạ cây lẹo bạ dạ dạ gió c ầ n sèn cùng cả m ô rẽ nệ s i tiên phong cộng tác lạc r u t cùng tô z hắn hay phiên số một tiên phong giặt được cùng tổ c h ứ c hạch tâm vạ lở h ẳ không hề nghi ngờ đây là một cái tương đối lớn gan hành vi có lẽ giờ y c cờ, cờ sẽ vì tự tin của hắn trả giá đắt bất quá cái này một hai năm đến nay hãn tự hồ còn chưa từng có nỗ lực qua dạng n à y đại giới để chúng ta xem một chút đi tháng 9 n ă m 1-0 phút sau nâng lên thi đấu vòng tròn c ú t vô địch có phải hay không là atletico mà nhìn trên đài atletico fans hâm mộ bóng đá thì là toàn tâm toàn ý chịu đựng giờ y cờ cờ cùng atletico bọn hắn không ngừng lớn tiếng kêu gào hy vọng nhìn thấy đội bóng dẫn đầu lấy được d ẫ n bóng sau đó cầm xuống trận đấu này thắng lợi bọn hắn muốn là thắng lợi mà không phải thế hòa càng không phải là thất bại để bọn hắn nuốt vào một viên thuốc căng thần là giờ y cờ cờ tại ra sân về sau khoa tay ra thắng lợi thủ thế chỉ cần giờ y cờ c dạng này khoa tay như vậy atletico liền nhất định có thể thắng cầu đây đối với a t l e t i c o fan bóng đá t ớ i nói là một loại thâm căn cố đế tín nhiệm nhưng mà loại này tín nhiệm tựa hồ tại trận đấu này bên trong nhận lấy khiêu chiến đương hơn nửa hiệp tiến hành đến phút thứ ba mươi hai thời điểm tệ nợ dị phẹ số một xạ thủ bản thổ tiên phong huệ dị ẩn nghi tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận được đồng đội chuyền bóng sau đó trước tiên tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân s u ấ t gôn đưa bóng đánh vào cầu môn góc chết đường xa mà đến mấy trăm tên tệ nợ dị phẹ fans hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn bảo đảm cấp đội bóng liều mạng một lần quả nhiên là tương đương hưng ánh trên khán đài tiếng hoan hô an tĩnh lại thời điểm. tại giờ y cờ cờ chỉ huy phía dưới atleti cô đám cầu thủ nhanh chóng ổn định lại trận cướp sau đó triển khai mánh liệt tiến công tại tệ nờ dị phẹ đám cầu thủ liều chết phòng thủ phía dưới atletico vẫn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó san đều tỷ số điểm số do cần sèn tại đường biên dẫn bóng liên tục thoảng qua hai tên t nờ dị phẹ hậu vệ sau đó tại trong loạn quân đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa rút kịp thời xuất hiện đến trước điểm đón quay lại đây bóng ra một cước gọn gàng nhất chân rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc chết một so với một atletico san đều tỷ số điểm số có cái này dẫn bóng atletico đám cầu thủ tâm định ra tới atletico fans hâm mộ bóng đá tâm cũng đồng dạng định ra đến rồi tâm tình như vậy để tranh tài tiến hành đến nửa chẳng sau phút b ả thời điểm xuất hiện để tất cả atleti c o f a n bóng đá đều điên cùng hò hét dẫn bóng bà dạ dạ hậu trường l ê n cầu giúp tại vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu đưa đỏ kịp thời trước chen vào tô z đoạt tại đối phương hậu vệ phía trước c ầ m a n h sau đó nhấc chân trước tiên xuất ôn đưa bóng đánh vào tệ n ở dị h ẹ c ầ u môn gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ xinh đẹp xin đ hắn sớm muộn sẽ trở thành atleti cô số một chủ lực có thể trở thành cùng rô sánh vai tồn tại giờ y cờ cờ đối tô z bồi dưỡng có thể nói là không có chút nào chỉ vì cái trước mắt cho hắn cơ hội lại không tiêu hao năng lực của hắn dạng này chuyên tâm cách làm đúng là đối tô z tốt nhất bồi dưỡng có lẽ có rất nhiều người phê bình giờ y cờ cờ chỉ chú trọng mua ngôi sao bóng đá nhưng mà đừng quên bà dạ dạ cùng vã lờ ẩn đều xem như tại dưới tay hắn đạt tới đ ỉ n h phong còn trẻ tuổi có vincent e ờ c ũ n g xuất sắc tô z phải biết tại bồi dưỡng cầu thủ trẻ cùng lấy được thành tích ở giữa nghĩ phải gìn giữ một cái cân bằng là chuyện rất khó khăn tình giờ y cờ cờ lại làm được hắn là hoàn toàn xứng đáng atleti c o trong lịch sử xuất sắc nhất huấn luyện viên trưởng không ai có thể so với hắn làm được càng thêm xuất sắc trong rạp lao h ư u gieo họ xong về sau mặc dù có chút sắc mặt tường hồng cùng hô hấp dồn dập hắn nhưng như cũng lộ ra dáng vẻ rất vui vẻ sau đó nhìn bên người hai cái cổ đông thế nào bây giờ còn có người hoài nghi ta để giờ y cờ cờ tiến vào t ầ n g quản lý sự t ì n h sao sẽ dễ dô nợ nụ c ư ự i khổ sẽ không còn có có hắn atleti c o sẽ càng thêm xuất sắc đương mấy cái câu lạc bộ cao tầng đang trò chuyện thời điểm vô số atleti cô p a n bóng đá đều đã phát ra tiếng hoan hô hiện tại dành trước bọn hắn cuối cùng một vẻ lo âu cũng liền biến mất đối với atleti c o tới nói có thể lấy được dẫn trước liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể cầm xuống trận đấu này thắng lợi giờ y cờ cờ bắt đầu thay người hắn đầu tiên là dùng mạ trệ nạ thay đổi tô z sau đó dùng hạ dị thay đổi ca mộ Dẹ nệ s i atleti c o ở sau đó trong trận đấu một mực k h ô n g chế được giữa trận không ngừng làm hao mòn lấy đối phương đấu trí mà ở thời điểm này đã có vô số valenci afan bóng đá thất vọng tắt đi tv bọn hắn biết mình đội bóng cái này mùa giải đã không có khả năng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân cuối cùng chương Cờ Cờ. hai trăm bốn mươi bốn lập phẩm cứ việc tại sân nhà không có trao giải nghi thức nhưng mà atletico fans hâm mộ bóng đá vẫn như cũ tiến hành đại quy mô chúc mừng bọn hắn cũng không nắm lầy bởi vì sáu ngày sau đó bọn hắn liền có thể chân chính nhìn thấy thi đấu vòng tròn quán quân cúp tại atleti c o đám cầu thủ trong tay truyền lại mà bọn hắn đồng dạng tin tưởng vững chắc tại mười ngày sau bọn hắn liền có thể tại sở cốt len nhìn thấy đội bóng lần thứ nhất nâng lên trang tí o l l y c ú p bọn tiểu nhị ta vì biểu hiện của các ngươi cảm thấy kiêu ngạo hiện tại là hảo hảo lúc nghỉ ngơi bản mùa giải còn có cuối cùng một trận đấu muốn đánh trận đấu kia về sau chúng ta sẽ trèo lên cái trước đình phòng thuộc tại chính chúng ta đình phòng tại tranh tài kết thúc về sau chúc mừng trong tiệc rượu giờ y cờ cờ dơ cao lên chén rượu lớn tiếng đôi đám cầu thủ nói ngày thứ hai tây ban nha truyền thông nhao nhao đang lập tức cạnh vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân thu hoạch được câu lạc bộ trong lịch sử thứ mười một cái thi đấu vòng tròn c ú t vô địch tin tức không hề nghi ngờ chính là a t l e t i c o tuyệt đối xứng với cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân tại phân tâm trang tionlit tình hồ dưới bọn hắn rất tốt hoàn thành xong tuyến tác chiến nhiệm vụ một lần để la liga quán quân thuộc về đã mất đi lo lắng cứ việc bởi vì phân tâm trang tionlit đấu vòng loại giai đoạn tranh tài atletiko ưu thế kịch liệt rút lại thế nhưng là bọn hắn vẫn tại trận đấu này bên trong lấy được thắng lợi để thi đấu vòng tròn qu hiện tại trên thế giới tốt nhất đội bóng một trong từ gần như giang cấp đến đỉnh cấp đội bóng bọn hắn chỉ dùng thời gian hai năm giờ y cờ cờ tại atleti c o huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên làm được thật sự là quá xuất sắc chi này xây đội hơn tám mươi năm đội bóng tức sẽ nên đón câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ hai t r a m g i h onlit trận chung kết lần trước bọn hắn tại t r a m g i h onlit trong trận chung kết b ạ i bởi đến từ nước đức bayern munich khi đó thua cầu là hà là bởi vì bệ kẻn bùa ở ấp bọn người người ký tên đầu tiên trong văn kiện chi tiêu b ê ơn thật sự là quá cường đại bọn hắn tại trang i h onlit bên trong hoàn thành tam liên quan sự nghiệp to lớn liền ngay cả cờ du ip xuất lĩnh a giác cũng một lần bị bọn hắn áp chế mà lần này atleti c o đối mặt lại chính là một chi đến từ nước đức đội bóng chỉ bất quá từ b ê ơn biến thành b ả y ở ờ lever k u s e n bản mùa giải biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc bọn hắn cùng atleti c o cùng nhau giết vào trang i h onlit trận chung kết thật là khiến người ta giật mình sự tỉnh chỉ bất quá đối với lever c u s e n tới nói bất lợi chính là bọn hắn trước đó đã tại thi đấu vòng tròn bên trong rơi ở phía sau. rất có thể tại một vòng cuối cùng bên trong vứt bỏ thi đấu vòng tròn quá quân cùng sĩ khí dâng cao atletico so ra tựa hồ trên lệch một chút không riêng gì khích lệ atletico vệ miệng quán quân thành tích tây ban nha truyền thông cũng trên cơ bản đối mã cạnh tại trang t h onlit trong trận chung kết biểu hiện tỏ vẻ ra là lạc quan thái độ bởi vì hiện tại atletico xác thực rất bình thường xuất sắc lever k u s e n mặc dù cũng rất bình thường xuất sắc nhưng mà liên tục thua trận hai trận đấu mà vứt bỏ thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất cũng đã chứng minh lever c u s e n cũng không có ngựa cảnh vững như vậy kiện kỳ thật chúng ta không nên bị loại t u y ế t pháp này q u á nhớ trên thực tế l e v e r Cơ sen mặc kệ tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn trang đi o n l i t trong trận chung kết biểu hiện bởi vì nếu như sau sáu ngày bundesliga một vòng cuối cùng bọn hắn thắng được bundesliga quán quân như vậy tinh thần của bọn hắn sẽ rất cao nếu như không có cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân như vậy đã vứt bỏ gờ mạn cuộc cùng thi đấu vòng tròn quán quân bọn hắn chỉ có trang đi o n l i t quán quân cái này một đầu cuối cùng đường có thể đi bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tại trong trận chung kết cầm ra bản thân toàn bộ cố gắng cho nên bất kể như thế nào chúng ta tại trong trận chung kết hoặc là đụng phải một chi bởi vì là k hoặc là đụng phải một chi bởi vì vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân mà bi vẫn muốn từ t r a m thi onlit bên trong thu hoạch được vinh dự đội bóng mặc kệ đụng phải hai loại bên trong một loại nào đó trận này trận chung kết cũng sẽ không rất tốt đánh cho nên chúng ta muốn đem ưu thế của chúng ta phát huy đến cực hạn đó chính là tại t r a m thi onlit trước khi bắt đầu đem trạng thái của mình điều chỉnh đến xuất sắc nhất trạng thái dưới bởi vì bundesliga một vòng cuối cùng leverk u sen khẳng định sẽ hào hào liều một trận mặc kệ thắng bại thể năng của bọn hắn đều lại nhận tổn thất nhất định điểm ấy ưu thế có lẽ rất bình thường nhưng lại tại thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ đưa đến tốt hơn tác dụng mọi người do、chưa? vung lòng thân thể của mình nhưng là phải căng thần kinh của mình mãi cho đến trận chung kết ngày đó tranh tài toàn bộ kết thúc về sau mới có thể trầm tĩnh lại giờ y cờ cơ tại cho đám cầu thủ thả một ngày nghỉ về sau liền tại sân huấn luyện bên trên đ ố i đám cầu thủ nói dạng n à y một phen hắn không hy vọng đám cầu thủ lại bởi vì xem thường đối thủ mà tại trong trận chung kết biểu hiện càng không hy vọng cầu thủ sẽ cho rằng trận chung kết đối thủ không chịu nổi một kích champion league quán quân đã tới tay hắn cũng không muốn để le vơ cơ sen bởi vì vì sơ s u ấ t khinh thường của mình mà không có thu hoạch được tam á vương vinh dự hắn đương nhiên không cho là mình đã cầm thi đấu vòng tròn quán quân t r a m g thi onlit lấy không được cũng chẳng có gì ghê gớm t r a m g thi onlit loại này vinh dự cũng không phải cúp nhà vua tây ban nha s ú t cơ cúp cái gì bất kỳ cái gì huấn luyện viên đều sẽ không cho là dạng này quán quân quá nhiều mà mất đi hứng thú ngày m 1 t h á n g 5, la liga một vòng cuối cùng đại bộ phận lo lắng đã công bố a t l e t i c o mặc dù toàn bộ cầu thủ đều bay đến baskơ địa khu tham gia một vòng cuối cùng sân khách khiêu chiến dio sô si hê đắt tranh tài thế nhưng là giờ ít cờ cợ lại sẽ không tại tranh tài như vậy bên trong phái g a bản thân chủ lực toàn bộ dự bị ra sân atleti c o cuối cùng cùng rio sosi e ê đắt đánh thành một so với một hòa atleti c o thu được thi đấu vòng tròn quán quân á quân là valencia hạng ba thì là cuối cùng mấy vòng đổi u tới la cọ duna rio majit khuất tại thứ tư barcelona lại một lần nữa đã mất đi tham gia t r a m g tv on league cơ hội giờ y cờ cờ nguyền rủa vẫn như cũ hữu hiệu mặc dù tại sân khách nâng lên thi đấu vòng tròn quán quân c ú p để giờ y cờ cờ cảm thấy có như vậy một chút không quá đáng nghiền bất quá bất kể nói thế nào có thể vệ miệ n g thi đấu vòng tròn quán quân vẫn như c ũ là một kiện để cho người ta cảm giác đến vô cùng cao hứng sự tình mà tại nước đức tiến hành trong trận đấu leverkusen mặc dù thắng được một vòng cuối cùng thế nhưng là bọn hắn đối thủ d o r t m u n d cũng đánh bại đối thủ cuối cùng lấy một phần ưu thế lấy được bản mùa giải bundesliga quá n quân hài chi ha mã tại trang t onlit bên trong song song g i ế t vào trận chung kết nhưng mà atleti c o tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước rút lại tình huống dưới vẫn như cũ cầm xuống thi đấu vòng tròn quá n quân leverkusen lại là thất bại trong c ă n g thớt giống nhau ha mã khác biệt vận mệnh kết cục như vậy để không ít người thở d à i thời điểm cũng bắt đầu đối năm ngày sau đó tiến hành trang t onlit trận chung kết có càng lớn hứng thú là trong một tuần liên tục vứt bỏ thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu leverk u sen biết hổ thẹn sau đó dũng vẫn là đã lấy được thi đấu vòng tròn quán quân a t l e t i c o sáng tạo kỳ tích lại lần nữa tại t r a m g i v onlit e bên trong lấy được đột phá đâu đáng nhắc tới chính là mặc kệ là a t l e t i c o hay là leverk u sen thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân đều là kế năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy dodman đoạt giải quán quân về sau xuất hiện lại một lần mới thu hoạch được t r a m g i v onlit e quán quân đội bóng đây cũng là t r a m g i v onlit e tăng cường quân bị về sau đem sẽ xuất hiện chi thứ nhất mới thu hoạch được trang t onlit quán quân đội bóng dạng này vinh hạnh đặc biệt đủ để cho tất cả huấn luyện mặc kệ là giờ y cờ cờ hay là tột mùa ẻn lúc trước huấn luyện viên vòng tròn bên trong đều thiếu một chút trọng lượng cấp quán quân đến hạt chót năm mươi tuổi tột mùa ẻn trước đó cũng không có quá nhiều đem ra được thành tích chỉ bất quá tại đồn bởi vì hút độc bê bối tan học về sau hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lại có thể đem le vờ e cờ sen đưa đến dạng này độ cao nếu như còn có thể thu hoạch được tram tí online quá n quân như vậy thì sẽ không còn có người nào hoài nghi năng lực của hắn mà giờ y cờ, cờ liền càng không cần phải nói hai cái la liga quán quân đã đủ để chứng minh nước của hắn chuẩn tại châu âu đâu trường hắn cũng có một cái cút vú efa hạt chót nếu như lại có thể c như vậy hắn lập tức liền có thể đưa thân một tên u y huấn luyện viên hàng ngũ hai mươi ba tuổi thế giới đỉnh cấp huấn luyện viên cái thân phận này lấy ra cũng là một cái đủ để làm cho tất cả mọi người đều biểu thị hâm mộ thành cựu ngày mười hai tháng năm cũng chính là thi đấu vòng tròn kết thúc về sau ngày thứ hai giờ y cờ cờ liền xuất lĩnh đội bóng bay đến sờ c o t l a n vợ lạc g ộ cũng không trở về đến mazit chúc mừng thi đấu vòng tròn quản quân đến bất quá đối với điểm này tất cả mọi người cho rằng là đương nhiên bởi vì tiếp xuống bọn hắn sẽ đối mặt chính là trạm t lúc trước bọn hắn bại bởi như mặt trời ban chưa bay ơn mà lần này bọn hắn không còn hy vọng thua trận trận đấu này mà hiện tại ưu thế của bọn hắn cũng rất lớn thi đấu vòng tròn quán quân đoạt giải quán quân đội bóng sĩ khí càng đắt đỏ hơn lại là tại hai trận kịch liệt trong trận đấu song sắt cùng thành tử địch d i l m a z i t vô luận là trạng thái sĩ khí đều đạt đến đỉnh cao nhất nhưng là đối thủ đâu cái này mùa giải bọn hắn tại một vòng cuối cùng vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân đã không phải lần đầu tiên hai năm trước bọn hắn liền từng tại một vòng cuối cùng chỉ cần đánh ngang tình huống dưới bại bởi ở ấn tầy tay tặng cho bay đơn, năm nay lại là như thế này. cái này đã chứng minh l e v e r k u s e n là một chi rất biết như xe bị tuột xích đội bóng mà càng làm cho atletico fans hâm mộ bóng đá cảm thấy kiêu ngạo chính là cứ việc l e v e r k u s e n hai năm trước cũng đều có t r a m g thi on l i a g tranh tài đánh thế nhưng là cùng atletico so với lịch sử đến bọn hắn là chính cống đ i ề u thi chi này đội bóng từ khi tham gia bundesliga đến nay liền không có từng thu được thi đấu vòng tròn quán quân xem như mấy năm này mới lên mới phát thế lực mà atletico mặc dù trước đó mấy cái mùa giải lộ ra tương đối khô bức mà ở thập niên 90 trước đó bọn hắn thế nhưng là la liga chính cống trung tâm huấn luyện cầu thủ tám lần thi đấu vòng tròn quán quân gần với rio mazit barcelona cũng chỉ so với bọn hắn nhiều hai lần mà thôi nếu như không phải cờ du ít nhập chủ đ ể barcelona tại thập niên c h ư ơ hưng khởi a t l e t i c o hoàn toàn có thể nói tại tây ban nha chỉ có rio mazit có thể đối bọn hắn có ưu thế áp đảo b a n về hiện tại tình trạng của bọn họ muốn so le vờ cờ sen xuất sắc hơn nói qua đi quá khứ của bọn hắn muốn so le vờ cờ sen huy hoàng hơn từ bất luận cái gì phương diện so ra bọn hắn đều ở trong trận đấu có càng nhiều ưu thế bất quá để cho người ta kỳ quái là tại ngăn lại s cốt len về sau giờ y c đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm lại có vẻ hơi điệu thấp ưu thế của chúng ta rất lớn có lẽ chúng ta tại tranh tài trước đó có một chút ưu thế thế nhưng là đến trên sân bóng những cái kia còn lại cái gọi là hết thẻ ưu thế trên thực tế cũng không có thể xưng lại ưu thế nguyên nhân rất đơn giản tại trên sân bóng đối kháng là mười một cầu thủ s á t thực lever c ơ s e n gần nhất rất bình thường không may nhưng mà loại này không may lại không cách nào cùng tram đi onlit trong trận chung kết biểu hiện của bọn hắn vẽ lên ngang bằng bọn hắn giống như chúng ta đều là tại phi thường tàn khốc sau cuộc tranh tài mới thành công tiến vào trang i onlit trận chung kết có được chi lúc trước cái loại này biểu hiện đội bóng là rất khó chiến thắng tại trận đấu này trước đó chúng ta muốn xuất ra toàn bộ lực lượng của mình đến chuẩn bị trận đấu này không đến cuối cùng m ộ t khắc chúng ta cũng không có thể bông lỏng giờ y cờ cờ để không ít người đều cảm thấy kỳ quái g i a hỏa này đổi tính à nha tiến vào trang đi onlit trận chung kết không phải là một kiện để hắn cao hứng choáng váng đầu v ó c sự tình sao thật sự là kỳ quái coi như đánh trang đi onlit trận chung kết không ai có thể có n ắ m chắc muốn tại lúc trước điệu thấp một cho mình một chút để đường rút lui thế nhưng là giờ y cờ cờ loại người này thật chẳng lẽ chính là loại kia sẽ cho mình để đường rút lui người sao đây cũng quá mẹ nó không khoa học chỉ có giờ y cờ biết hắn trước kia một chút cao điệu hành vi chương à n n g i ề u là vì để hai n trăm ở n bốn mươi lăm tứ lớp cúp nơi đó canh một chừng đấu cấp vệ tộc mộ hẹn thường dùng trận hình là bốn năm một điểm ấy cùng chúng ta không sai biệt lắm nhất là ở giữa sân một cái thuần túy phòng thủ rẽ mê lão một vị trí linh hoạt năng công thiện thủ b ạ lạt một tổ chức hình đối kháng yếu một điểm b ạ tơ hai cánh thì là giờ r o b e r t ô cùng sơ nấy đờ chỉ bất qua đám bọn hắn hạch tâm là b ạ lạt mà không phải b ạ tơ cái này nước đức người bản mùa giải biểu hiện có thể xưng người tiên hắn là nước đức hiện tại tốt nhất cầu thủ giờ ý cờ cơ tại chiến thuật trong hội nghị đối tất cả đám huấn luyện viên nói có huấn luyện viên không khỏi hừ một tiếng hiện tại nước đức tốt nhất cầu thủ hàm kim lượng cũng chỉ có thể coi là bình thường nghe nói như thế giờ y cờ cờ liền n g m n g đầu nhìn cái kia huấn luyện viên mãi cho đến trên mặt hắn bắt đầu có biểu tình bất an sau đó mới nói đừng quên bọn hắn cũng giết vào trang t i olid nước đức đội tuyển quốc gia hai năm này biểu hiện mặc dù không tốt thế nhưng là kia chỉ là bởi vì bọn hắn xuất hiện không người kế tục q u ấ n cảnh bạn l ậ t làm cái này một nhóm bóng đá đức viên bên trong xuất sắc nhất một cái chúng ta tuyệt đối không thể xem thường hắn ta thậm chí dám nói cho dù là đến mùa hè lượt c u ộ c bên trên lấy hắn tình trạng hắn cũng vẫn như cũ có thể trở thành lượt cột bên trên tối thu hút người kia giờ y cờ cờ lời nói đến mức rất nặng bất quá cũng làm cho atleti c ủ đàm hu giờ y cờ cờ sẽ rất ít dạng này khích lệ nào đó một cầu thủ sau khi hắn bắt đầu khích lệ đối thủ cầu thủ thời điểm liền chứng minh tên này cầu thủ s á t thực rất bình thường xuất sắc s á t thực rất bình thường lô cốt s á t thực rất bình thường đỉnh cấp giờ y cờ cờ sở dĩ có thể như vậy nói chính là không hy vọng đám huấn luyện viên loại tâm tình này lây nhiễm đám cầu thủ đến mức để bọn hắn bất tri bất giác xem thường đối thủ đội bóng là một cái tương đối phong bế hoàn cảnh đám huấn luyện viên cơ hồ cả ngày đều cùng đám cầu thủ cùng một chỗ nếu như bọn hắn xem thường đám cầu thủ như vậy đám cầu thủ tự nhiên cũng sẽ xem thường đối thủ đây là chuyện rất bình thường giữa người và người cảm xúc là sẽ lẫn nhau ở giữa nhận lây nhiễm chỉ có đám huấn luyện viên cũng coi trọng đám cầu thủ mới sẽ không nhận quá lớn v á i nhiễu bọn hắn hai cái hậu vệ trung tâm đều rất bình thường xuất sắc nào họt ni là đ i ể n hình đức thức trung vệ thân hình c a o lớn am hiểu đánh đầu đối kháng h u n g ác vất quá quay người là một vấn đề nhưng mà lù s ì â lại có thể rất tốt đền bù đối phương t ế u hụt không qua khuyết điểm của hắn liền là ưa thích chức cắm vào công có đôi khi dễ dàng lỗ mãng hai điểm này là chúng ta có thể lợi dụng địa phương sệ bẹ s ầ n trên người có tổn thương có lẽ hắn cầm cự không được bao lâu bất quá hắn chấn giữ cánh phải là so khá là khó đối phó một vòng trên thực tế chúng ta có thể nhiều đánh bọn hắn cánh trái đó là xen tờ quả cầu này viên mặc dù năng lực không tệ cũng rất bình thường bị người xem trọng bất quá hắn dù sao còn trẻ kinh nghiệm không đủ đồng thời cũng có được tự thân khuyết điểm nơi này sẽ là chúng ta mở ra lỗ hổng nơi tốt l e vơ e cơ sen sẽ không bỏ rơi ưu thế của bọn hắn đó chính là chạy cùng đối kháng bọn hắn sẽ không dùng cái gì phòng thủ phán kích tới đối phó chúng ta bởi vì chúng ta giữa trận phòng thủ cũng vô cùng xuất sắc mặc dù bọn hắn tiên phong niệu vi là một cái kỹ thuật linh mẫn hình cầu thủ nhưng mà dựa vào hắn lại không đủ để công phá chúng ta đại môn ta nghĩ bọn hắn muốn tấn công chỉ có ở giữa sân triển khai bước đoạn t ậ n lực từ đó trận cắt bóng về sau khởi s ư ớ n g khoái công mới có càng nhiều dẫn bóng cơ hội đồng thời định vị cầu cũng sẽ là bọn hắn một đòn sát thủ đừng quên chúng ta năm ngoái là thế nào bị li vừa bun tại trong trận chung kết dùng không trung cầu đến ghi phụ le vơ cờ xen cầu thủ thân cao đều rất bình thường xuất sắc điểm này chúng ta nhất định phải cẩn thận bất quá còn tốt chúng ta bây giờ có sợ kèm có hắn cùng t h ủ d è m cộng tác tăng thêm giữa trận trở về thủ chúng ta chỗ thiếu hụt này đã đền bù rất nhiều đám huấn luyện viên đồng thời nhẹ gật đầu giờ y cờ cờ bản mùa giải trước khi bắt đầu dẫn viện binh có thể nói là tương đương trọng yếu sợ kèm mặc dù thụ thương vắng mặt hơn nửa mùa giải tranh tài thế nhưng là kinh nghiệm của hắn cùng phòng không t r u n g cầu năng lực lại có thể đưa đến tác dụng đ ư c lớn nhất là tại dạng này trong trận chung kết dù là dùng lương cao cùng kết sụ chuyển n ư ợ n g phí đưa vào hắn chỉ đánh không đến nửa cái mùa giải có vẻ hơi lãng phí nhưng mà chỉ là tại c a m t trong trận chung kết để atleti c o không đến mức vì đối phương thân cao ưu thế mà nhức đầu kia cũng đã đủ rồi mà gió gần s e n thì là tại thay phiên bên trong làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng hắn một chút biểu hiện cũng vì atleti c o cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân lập xuống công lao h ắ n mã về phần ha di hắn trên cơ bản là lấy dự bị thân phận xuất hiện giờ y cờ cờ cũng không có đối với hắn quá làm trông cậy vào phòng thủ bên trên việc cần phải làm trên thực tế chính là tiến công bên trong việc cần phải làm chúng ta ở giữa sân nhất định phải phát huy ra chúng ta chuyển bóng phối hợp thuần thục ưu thế không muốn cho bọn hắn có cái gì giữa trận cắt bóng cơ hội không muốn cho bọn hắn có quá nhiều thu hoạch được định vị cầu cơ hội ngoại trừ hai điểm này l e v e r cơ sen năng lực tiến công cũng không tính là đặc biệt xuất sắc đối với chúng ta mà nói là như thế này phe tấn công mặt khống chế giữa trận là một cái thời khắc mấu chốt nhất định phải đánh nhanh cũng là một điểm bóng đá đức đội chỉnh thể trở về thủ tốc độ muốn lộ ra c h ậ n một chút l e v e r cơ sen cũng là như thế chúng ta chỉ cần bắt được cơ hội nhiều đánh phía sau bọn hắn liền có thể càng nhiều lấy được g ấ m bóng đây cũng là chúng ta thường thường sử dụng chiến thuật coi như tội mùa ẹ n có thể đoán được chúng ta sẽ dùng chiến thuật như vậy bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt bởi vì bọn hắn không có cách nào để nào họt nhì trở nên càng nhanh để lù xì ổ trở nên không còn sai lầm chỉ cần bắt được hai điểm này thắng lợi của chúng ta liền không phải là không có hy vọng rõ chưa đang huấn luyện viên nhóm rối rít nhẹ gật đầu về sau giờ y cờ cờ liền phất phất tay tiếp xuống huấn luyện nội dung liền từ đám huấn luyện viên đi nắm giữ giờ y cờ cờ chỉ cần làm sao suy nghĩ cầm súng tranh tài trên thực tế đối cầm súng trận đấu này giờ y cờ cờ còn là có rất lớn nắm chắc trong tay hắn bây giờ còn có ba tấm dẫn bóng thẻ mặc dù trước đó dùng hết không ít có lãng phí hết có làm ra tác dụng nhưng là lúc này đám cầu thủ trạng thái đều rất tốt coi như sẽ có một ít bị lãng phí thế nhưng là cũng sẽ có tấm thẻ có thể đưa đến tác dụng trong lịch sử le vơ e cơ sen tại trong trận chung kết chỉ có tiến một cái cầu nói cách khác ba tấm dẫn bóng thẻ chỉ cần có hai tấm phát sinh hiệu quả liền nhất định có thể cầm xuống trận đấu này thắng lợi nhưng mà giờ y cờ cờ cũng không có vì vậy liền đối trận đấu này hoàn toàn yên tâm dù sao lịch sử đã cả biến di đang trong trận chung kết thiên ngoại phi tiên dẫn bóng tại bán kết bên trong liền xuất hiện ai có thể khẳng định trong trận chung kết lever cờ sen không lại đột nhiên nổi điên tiến bên trên ba bốn dẫn bóng đâu hiện tại giờ ý cờ cờ có chút minh bạch dẫn bóng thẻ chỗ hay tốt liền tốt tại lần kia sửa đ ổ i phần sửa đ ổ i phần về sau để dẫn bóng thẻ tác dụng cũng không phải là như vậy rõ ràng chỉ có cùng mình cầu thủ trạng thái đội bóng chiến thuật bố trí kết hợp lại dẫn bóng thẻ mới có thể phát huy đến càng lớn tác dụng khiến cho giờ ý cờ, cờ không ngừng tiến bộ không ngừng học tập trên thực tế coi như không có lần kia sửa đội phần dẫn bóng thẻ căng hết cỡ một cái m vung xuống đi một điểm b ọ t nước đều không nhìn thấy nếu là giờ y cờ cờ là cái cái gì cũng không biết ra hỏa hắn làm sao có thể áp vào cầu thẻ liền đi tới hôm nay nói thật mùa giải tiếp theo trở thành atleti c o cổ đông về sau giờ y cờ cờ đều không phải là quá muốn sử dụng dẫn bóng thẻ loại này đạo cụ bởi vì loại này đạo cụ đối với hắn hiện tại có chút g ầ n gà tầm thường cảm giác dùng đi hiệu quả cũng chưa chắc rõ ràng như vậy không cần đi cũng thật là đáng tiếc một điểm bất quá đương nhiên mùa giải tiếp theo là mùa giải tiếp theo sự t ì n h hiện tại nên dùng vẫn là phải dùng chí ít tại dạng này trong trận chung kết dẫn bóng thẻ hiệu quả vẫn là rất rõ ràng Chỉ ít có thể để cho giờ y cờ cờ tại chấp giáo đội bóng quá trình bên trong có nhiều hơn tự tin có được càng sung túc lực lượng thời gian một ngày một ngày đi qua ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào trận này trang t i onlit bên trong dù là tham gia hớt cục đại bộ phận đội bóng đã bắt đầu tập trung cũng đồng dạng không thể quấy nhớ được loại này ánh mắt mà tại tranh tài trước khi bắt đầu atletico tin tức tốt tựa hồ cũng bắt đầu biến đến nhiều hơn thu d i m cùng mạ kẽ léo đều trúng tuyển nước pháp đội tuyển quốc gia đồng thời trên cơ bản bọn hắn cũng có thể trở thành chủ lực mỗ lina vincenter à dạ dạ cùng vã lởm cũng trúng tuyển tây ban nha đội tuyển quốc gia rút cùng cả mộ d ẹ n g ệ s ỉ thì là c h ú n g tuyển argentina đội tuyển quốc gia mặc dù cả mộ d ẹ n g ệ s ỉ trước đó cơ h ộ i không có argentina đội tuyển quốc gia kinh lịch thế nhưng là hắn tại atleti c o hai năm này bày ra năng công thiện thủ năng lực lại làm cho bị ẹn xả cảm thấy rất thưởng thức chí ít làm d ẹ n ẹ ệ tỉ dự bị tam tam một ba bên trong giữa trận cánh phải dự bị cả mộ d ẹ n g ệ s ỉ vẫn là rất bình thường để người yên tâm do cần x ẻ n c h ú n g tuyển đan mạch đội tuyển quốc gia ngược lại không có thèm hắn một mực là đan mạch đội tuyển quốc gia khách quen mà một cái khác tin tức thì là để giặt đèo mừng rỡ như điên mặc dù tại đội tuyển quốc gia thi dự tuyển bên trong Hắn m ộ tại mực che bị đ mỗi đội tuyển quốc gia tuyên bố cầu thủ danh sách về sau atletiko sân huấn luyện tràn đầy một mảnh chúc mừng thanh nhâm dù sao tham gia hận cúp a một cái cầu thủ cả đời có thể có mấy lần cơ hội như vậy duy nhất một mực chính là sở kèm hà lan đội tuyển quốc gia làm cho người giật mình không thể tiến vào h ợ t cột u vòng chung kết cũng làm cho sợ tèm đã mất đi lần thứ hai tham gia h ợ t cột u cơ hội chỉ là phiền muộn thì phiền muộn sợ tèm cũng là tương đối xua đổi khỏi ý nghĩ dù sao hắn bốn năm trước liền tham gia một lần h ợ t cột u lần này bỏ lỡ cô nhiên rất bình thường đáng tiếc nhưng cũng sẽ không để cho hắn đau lòng đến sắp chết rồi đồng dạng đồng dạng b u ồ n bực còn có atleti c o hai cái hậu vệ biên mặc dù biểu hiện của bọn hắn cũng rất bình thường xuất sắc lại không thể trúng tuyển tây ban nha đội tuyển quốc gia danh sách lớn bởi vì bọn họ đối thủ cạnh tranh cũng không kém cánh phải có rio mazit tăng thêm dự bị rủ ả phần mọi người bọn hắn cũng xác thực không có cơ hội mà lại tây ban nha đội tuyển quốc gia có cân bằng mỗi đại cầu đội thế lực truyền thống atletico đã có bốn tên tuyển thủ quốc gia rất không có khả năng lại để hai người bọn họ không có rõ ràng thực lực ưu thế hậu vệ biên tiến vào đội tuyển quốc gia phải biết tây ban nha đội tuyển quốc gia bắt đầu lấy barcelona làm h ệ tâm lấy rio majit cầu thủ làm phụ trợ còn lại thực lực không hợp đội bóng mặc kệ ngươi là baskerville hay là còn lại người nào cũng sẽ không tiến vào đội tuyển quốc gia cách làm là tại ạ dạ gôn chấp giáo về sau mới xuất hiện mà cách làm như vậy thì làm tây ban nha xưng bá đạt số một cái tốt đẹp cơ sở tốt bọn tiểu nhị các ngươi lấy được đồ vật đều là các ngươi thắng được bởi vì tại quá khứ một trong thời gian hai năm biểu hiện của các ngươi đều vô cùng xuất sắc chỗ lấy các ngươi mới có tham gia v ợ t c u ộ c cơ hội không c h ú n g cử cũng không nên được trí các ngươi không c h ú n g cử không phải là bởi vì các ngươi không đủ xuất sắc mà là bởi vì những cái kia v u ấ n luyện viên đều không có có ánh mắt đương nhiên d ạ ngươi là bởi vì vận khí không tốt cho nên ta liền không an ủi ngươi trong sân huấn luyện vang lên một mảnh cười vang mà sợ kèm thì là phiền muộn lắc đầu giờ ý cờ cờ hăng hái phấy tay sau đó lớn tiếng nói tốt bọn tiểu nhị hiện tại bắt đầu chuẩy vật c ụ p trước khi bắt đầu cuối cùng một trận trọng đầu thì đi nói đến đây hắn dừng lại một chút sau đó mỗi chữ mỗi câu nói tiếp xuống chúng ta muốn để fans hâm mộ bóng đá ở thế giới chén sau khi bắt đầu đều nói chuyện say x ư a tại trận này trận chung kết từ vật c ụ p nơi đó canh chừng đầu cấp về chương hai trăm bốn mươi sáu trận chung kết bắt đầu quá đề khí giờ y cờ cờ cuối cùng một câu nói kia có thể xưng vẽ dòng điểm mắt chi bút từ vật c ụ p nơi đó canh chừng đầu cấp tới đây chính là có rất ít đội bóng có thể làm được sự tình dù sao đối với phần lớn người tới nói hớt cúp cũng có lẽ bây giờ bắt đầu trở nên ngư long hút tạp bình quân trình độ có lẽ còn không bằng giải ơ dô cùng t r a m g tí o n l i t tranh tài nhưng mà hớt cúp nhãn hiệu dù sao còn tại đó khi thế giới chén lúc bắt đầu trung quốc không nhìn cầu không nhìn thể dục tin tức đại thúc bác gái n h ỏ n có lẽ cũng biết trên thế giới có cái thế giới bóng đá chén lại sẽ không biết còn có cái gì giải ơ dô cùng t r a m g tí o n l i t hiện tại giờ y cờ cờ muốn đem danh tiếng từ t r a m g tí o n l i t nơi đó tới có thể làm được hay không ngược lại là hai chuyện nhưng là có thể có ý nghĩ như vậy lại đủ để vô cùng khích lệ đám cầu thủ sĩ khí tăng cao atleti cô đám cầu thủ chờ đợi lấy trang t onlit trận chung kết ngày đó đến đối tại toàn bộ châu âu giới bóng đá tới nói trang t onlit trận chung kết tuyệt đối coi là một cái thực sự cho dù là trước đó bị đào thải đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng thường thường đều sẽ đến đây quan sát trận đấu này lần này trang t onlit cũng không ngoại lệ tại song phương đ á m cầu thủ ở đây bên trên kết thúc làm nóng người trở lại mình phòng thay quần áo về sau tv ống kính liền bắt đầu trên khán đài tìm người mà bọn hắn cũng xác thực tìm được không ít khuôn mặt quen thuộc m u huấn luyện viên trưởng thờ k í sờ n cùng dô ma huấn luyện viên trưởng cạo kéo lộ vai sóng vai ngồi trên khán đài hoa gơ thì là n g ư i đang nhìn đài mặt song phương câu lạc bộ cao tầng tự nhiên cũng không thiếu được đang nhìn đài cái nào đó trong bao xương sang trọng lao hưu cùng tiểu hưu phụ tử ngồi cùng một chỗ ngồi ở bên cạnh thì là sệ dạy dỗ cùng ạ bạ s ô lô hai cái câu lạc bộ còn lại cổ đông đương nhiên còn có còn lại huấn luyện viên trưởng mujino mặc một thân áo khoác đồng dạng ngồi đang nhìn đài trong một góc khác chỉ bất quá vừa mới tại otto cứu hỏa thành công chỉ là tại otto chấp giáo nửa cái mùa giải hắn tại châu âu đại lục còn không có bất kỳ cái gì danh khí có thể nói các mê a ống kính rất tự nhiên không để ý đến hắn song phương cầu thủ hiện tại đã tại cầu thủ thông đạo chờ ở trong sau đó giờ y cờ cờ n ê n ngang từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra đương thân ảnh của hắn xuất hiện tại cầu thủ ngoài thông đạo thời điểm nhìn trên đài truyền đến atletico fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn giờ y cờ cờ mỉm cười đưa tay đối khán đài vây vây tay hiện tại dĩ nhiên không phải hắn mới cứu hỏa thời điểm khi đó hắn đối nhìn trên đánh bắc đạt được chính là một mảnh hư thanh mà lúc này đây, đạt â y đ được thì là vô cùng cổng nhẹ tiếng hoan hô có người trời sinh liền có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người tùy tiện đạt được tất cả mọi người yêu thích vẹn vẹn chỉ là thời gian hai năm giờ y cờ cờ liền đã trở thành atleti c o f a n bóng đá thần trong con mắt linh bởi vì hắn có thể cho atleti c o f a n bóng đá mang đến bọn hắn cần bất luận cái gì quán quân cứu hỏa thời điểm hắn liền mang đến cúp nhà vua quán quân cái thứ hai mùa giải mang đến uefa cúp cùng, cùng thi đấu vòng tròn quán quân hiện tại thi đấu vòng tròn quán quân đã tới tay hắn đang theo lấy trang đi onlit e quán quân nhanh chân tiến lên tìm hiểu một chút giờ y cờ cờ lý lịch tự nhiên là sẽ biết giờ y cờ cờ vì sao lại thu hoạch được nhiều như vậy atleti c o f a n bóng đá ủng hộ mu di đô con mắt nhìn c h ẳ n chẳng i ờ y cờ, cờ cái này hơn hai năm qua thời gian bên trong thật sự là biến hóa quá lớn mới nhìn đến giờ y cờ cờ thời điểm kia là một cái bẩn thiệu g i a h ỏ a mang theo lấy lòng tiêu d u n g hy vọng cờ du íp có thể nhìn một chút hắn đối barcelona tương lai quy hoạch mà thời điểm đó muzino thì đã là barcelona trợ lý huấn luyện viên thường thường có thể cùng cờ du íp bởi vì bóng đá lý niệm mà tranh đến mặt đỏ tới mang h a i nếu như nói muzino kia lúc sau đã vô hạn tiếp cận huấn luyện viên nhà nghề vòng tròn như vậy giờ y cờ cờ cùng huấn luyện viên nhà nghề vòng tròn t r i n h lệch thậm chí có thể lấy năm anh sáng nhớ muzino tuyệt không phải cái gì đ ề u ti trên thực tế hắn có thể tính là bóng đá thế gia xuất thân phụ thân của hắn liền đã từng là bồ đào nha đội tuyển quốc gia thành viên có dạng này điểm xuất phát muốn trở thành một cái chức nghiệp huấn luyện viên trưởng trên thực tế cũng sẽ không quá khó khăn mà hắn cũng thông minh t hiếu học năng lực xuất sắc cũng có thể ẩn nhẫn mười năm ẩn nút tuần tự tại dồ s ầ n vanga an cùng cờ du íp trở danh xuất bên người học tập sau đó tại barcelona t r ợ lý huấn luyện viên vị trí bên trên mạng vàng trở lại bồ đào nha về sau tuần tự chấp giáo benfica l i gì ạ hiện tại rốt cục tại o r t o dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong có được địa vị của mình muzino đã làm được đầy đủ xuất sắc đồng thời đã đánh tốt cơ sở vững chắc thế nhưng là giờ y cờ cờ đâu cùng giờ y cờ cờ tốc độ so ra muzino phong phú mình cùng chấp giáo đội bóng quá trình liền lộ ra t ư ợ n g ốc t i ê n tầm thường chậm hắn liền có vận khí tốt như vậy có thể tại không có gì cả thời điểm đạt được lão h ư u thưởng thức mà trực tiếp chấp giáo hạng hai tây ban nha cấp những con ngựa khác cạnh đội hai tiếp lấy liền có thể tại mùa giải kết thúc trước đụng phải một chi đã thối nát đến tìm không đến bất luận cái gì một cái phù hợp huấn luyện viên t r ư ở n g atleti c o một đội sau đó liền ngăn cơn sóng giữ cứu hỏa thành công đạt được hữu tín nhiệm sau đó ở sau đó hai cái mùa giải bên trong truyền kỳ tầm thường của thời hiện tại hắn đứng ở trang giờ y cờ cờ cái này hơn hai năm qua thành c ự u đơn giản chính là một cái truyền kỳ một cái phi pha đàn vô tiền khoáng hậu truyền kỳ chưa từng có cái nào huấn luyện viên trưởng có thể tại ngắn ngủi hơn hai năm bên trong hoàn thành dạng này biến hóa lòng trời lở đất sáng tạo dạng này lòng trời lở đất thành c ự u cũng chỉ có cái này giờ y cờ cờ có thể làm được điểm này có đôi khi khi nhìn đến giờ y cờ cờ một chút tin tức thời điểm muzino đều không tự chủ được cho là mình yếu phát nổ bất quá lấy cái kia loại gặp tháp chế càng mạnh tính cách cái này cũng sẽ không để hắn n g chí làm một huấn luyện viên trưởng là không có triệt để thất bại hắn như thường có thể có bó lớn thời gian theo đ ổ ổ i đối thủ chỉ ít hiện tại hắn đã thu được otto trên d ư ớ i tín nhiệm đây chính là hắn đại triển quyền cước thời điểm sẽ không còn như là benfica như thế lấy được không tệ thành tích lại bởi vì đội bóng tầng quản lý không thích hắn mà giận dữ từ trước một ngày nào đó ta cũng sẽ chạm tại dạng này trên sân khấu muzino siết chặt nắm đấm nghĩ đến tại muzino ở trong lòng thể thời điểm giờ y cờ cờ đã về tới trên vị trí của mình ngồi xuống chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu tục mộ h n đồng dạng tại trên vị trí của mình ngồi xuống cùng lúc đó nhìn trên đài b ộ phát ra tiếng hoan hô lại lần nữa cao lên bởi vì song phương đám cầu thủ đã ra sơn atletico cùng l e v e r k u sen phái ra đều là bốn năm một trận hình rất bình thường h i ệ n nhiên giờ y cờ cờ cùng tột m ù a ẹn đều rất bình thường coi trọng giữa trận mà tại sao trong phòng tuyến phối trí cũng kém không nhiều hai cái thực lực phái hậu vệ biên một cái cao lớn trung vệ cùng một cái linh hoạt trung vệ chỉ là tại phòng tuyến bên trên có khoảng cách atletico tiền đạo là thần cao không t ệ giật đèo mà l e v e r k u sen tiền đạo thì là bén n lẻ liệu vi vì... đương nhiên song phương dự bị tiên phong chất lượng đều không kém atletico có rút cùng tô z e l e v e r k u sen thì trẻ tuổi có bẹt bạ tổ cùng lao tướng kỳ spen tranh tài trước khi bắt đầu song phương cầu thủ ở đây bên cạnh mặc niệm đây là vì tưởng niệm một ngày trước vừa mới qua đời u k r a i n a huấn luyện viên huyền thoại ló bà ngộ hiệp kỳ giờ y cờ cờ ở thời điểm này hiện ra hắn đối tiền bối tôn trọng mặc niệm thời điểm hắn quy quy củ cụ đứng tại bên sân hai tay khoanh đặt ở nơi bụng chờ đợi lấy mặc niệm kết thúc một mực chờ đến mặc niệm kết thúc về sau giờ y cờ cờ mới thở dài một hơi về tới trên vị trí của mình sau đó quay đầu nói với mạ di na nhân sinh thật sự là vô thường a nói thật ta rất khâm phục những cái kia quá khứ đám huấn luyện viên chính là tại cố gắng của bọn hắn phía dưới bóng đá mới có thể phát triển đến bây giờ tình trạng này nô、no. giờ y cờ cờ mấy câu nói đó vô cùng vừa vặn nói thật chúng ta cũng hẳn là chú ý một chút những cái kia trước kia lào huấn luyện viên lao đám cầu thủ bọn hắn vì bóng đá phát triển làm ra c ô n g hiến to lớn thế nhưng là lúc kia bọn hắn lại cũng không có khả năng kiếm được quá nhiều tiền suy nghĩ một chút bởi vì nghèo rất mùng tơi mà qua đời gạ dịt nợ đi đương chúng ta bây giờ cầu thủ hưởng thụ lấy gieo họ lương cao thời điểm đừng quên đây hết thể đều là xây dựng ở những người kia trên sự nỗ lực còn là dựa theo giờ y cờ cờ tới nói để chúng ta bây giờ chú ý tranh tài đi esn sướng ngôn viên đang nghe môi ngự chuyên gia phiên dịch về sau cũng không khỏi đến cảm thắng một câu. cũng là bởi vì câu nói này giờ y cờ cờ hình tượng đột nhiên trở nên so trước kia khá hơn một chút rất nhiều người bắt đầu cho rằng mặc dù giờ y cờ cờ r a hỏa này có đôi khi thích đến lý không thang người thế nhưng là tại đại bộ phận thời điểm hắn vẫn là một cái người rất tốt nha c h ấ p p h á p trận đấu này lại là cô lina rất bình thường h i ệ n nhiên chính là làm một người ý c h ấ p p h á p trận đấu này sẽ có vẻ không có cái gì lo lắng một chút mà hắn xử phạt cũng sẽ rất bình thường để cho người ta chịu phục không đến mức sẽ có cầu thủ cảm thấy bất mãn dù sao cái này hai chi đội bóng đều là rất ít tiến vào trang rất dễ dàng liền sẽ liên tưởng đến bất công cái gì loại hình sự tình đi lên vượt c ụ t liền m u ố n b ắ t đầu uefa cũng không muốn xuất hiện thiền phá gì đương cố lì nạ nhìn đồng hồ về sau ra hiệu song phương cầu thủ chuẩn bị sẵn sàng tiếp lấy liền thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi giáp kéo đưa bóng đá cho vã lờ hẳn tiếp lấy chạy về phía trước đi tranh tài bắt đầu vã lờ hẳn đưa bóng truyền về sau đó mình lui về lại lần nữa từ bạ dạ dạ dưới chân lấy được cầu hắn còn nhớ rõ giờ ý cờ cờ trước đó căn dặn mở màn về sau trước khống chế một chút bóng ra sau đó lại tùy thời khởi xướng tiến công muốn giảm kinh nghiệm chúng ta cùng l e v e r k e s e n đánh t r a m t đi o n l i t trận chung kết kinh nghiệm đều là tám lạng nửa cân đó chính là đều giống như số không bất quá chúng ta kỹ thuật càng tốt hơn cho nên không cần phải gấp bọn hắn vứt bỏ hai cái quán quân tất nhiên sẽ muốn tại trận đấu này bên trong liều mạng có lẽ ngay từ đầu bọn hắn sẽ muốn lập tức liền dùng bước đoạt đánh chúng ta một trở tay không k ị p cho nên đừng x u ấ t ruột trong đầu quanh quần giờ ý cơ cờ v ã lờ n g ẩ n g đầu nhìn giống như thủy c h i ề u hướng a t leti c o nửa chàng tuân đi qua l e v e r k e s e n đám cầu thủ không chút hoang mang xoay người một cái sau đó chuyển cho sau lưng m ạ cây lẹo tiếp lấy hắn liền làm thủ thế ra h không muốn không ra tại atletico thành thạo vừa đi vừa về truyền lại bên trong l e v e r k u s e n đám cầu thủ bước đ g o ặ t cũng không có khả năng đưa đến quá tốt hiệu quả atletico vẫn như cũ k h ô n g chế bóng ra sau đó mới đưa cầu phân đến đường biên từ vincenter ở bên trái đường triển khai tiến công s ệ bẹ sần tiến lên đón sau đó thận trọng một bên lui về một bên kẹp lấy vincenter tiến lên lộ tuyến hắn biết vincenter tốc độ rất nhanh liền là không thể để hắn vọt lên tới nhìn thấy đối phương phòng thủ đến cẩn thận như vậy cẩn thận vincent lựa chọn đưa bóng chuyển về cho vã lở hầm vã lở hầm thì là tại bã l ậ n bước đoạt tới trước đó lập tức liền đem cầu chuyển cho cánh trái bộ bên cạnh chen vào c ặ p đệ v i lạ c ặ p đệ v i lạ đang chuẩn bị dẫn bóng hướng về phía trước đột phá lại bị trở về thủ sợ nảy đờ cho trực tiếp để ngã xuống đất cô lina tiếng còi văng lên atleti c o thu được một cái đường biên đá phạt giờ y cờ cờ có chút nhữ mày l e v e r k e sen từ tranh tài ngay từ đầu liền triển khai điên cuốn b ư ớ đoạt mà lại động tác này tựa hồ cũng đã chứng minh bọn hắn sẽ ở trong trận đấu dùng không ít phạm lỗi nếu nói như vậy chúng ta cũng có thể lợi dụng đá phạt cơ hội tới lấy được dẫn bóng a bọn hắn ép tới thế nhưng là rất bình thường dựa vào đây này giờ y cờ cờ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến chương hai trăm bốn mươi bảy quỷ dị dẫn bóng atletico lần này đá phạt cũng không có trực tiếp phát đến cấm khu bên trong khoảng cách cầu môn có bốn mươi mét dạng này dài phi hành khoảng cách đầy đủ để phòng thủ cầu thủ làm ra kịp thời phán đoán cho nên cặp đệ vị lại chỉ là đưa bóng c h u y ể n cho bạ dạ dạ bạ à dạ tiếp lấy đưa bóng phân cho cánh phải chen vào hệ cổ、tổ. hệ cổ tổ vừa mới cầm anh liền bị trở về thủ g i roberto cho s ẻ n ngã xuống đ ấ c ô l i n a đi lên cảnh cáo giờ roberto hai câu hệ cổ tổ cũng không nhận được cái gì ảnh hưởng quá lớn dù sao giờ roberto cũng không phải là cố ý đả thương người động tác l e v e r k e sen đi lên liền liên tục hai lần phạm lỗi đơn giản là muốn muốn chứng minh bọn hắn trận đấu này đấu trí đồng thời cũng là thăm dò một chút c ô l i n a danh giới cuối cùng c ô l i n a đối điểm này vô cùng rõ ràng cho nên đang cảnh cáo giờ roberto thời điểm ngự khí rất bình thường nghiêm khắc nói cho giờ roberto lần này không có đưa ra thẻ vàng là bởi vì tranh tài mới bắt đầu lần sau lại có động tác như vậy liền sẽ không lại bông tha giờ y cờ, cờ nâng cầm lên mà không thay đổi nhìn xem trên trận tình huống Vừa rồi cô l nhưng a xử p ạ loại dạng t thở một Atletico nhất trận rất để đối hắn hơi, không chế hình đấu pháp, sợ nhất chính h này nấu ném này dài dễ dàng là giữa cầu, p sợ sẽ bị ơ dùng nhanh chính ó n phản g k c c h ô g p á cầu môn. Hắn là đối i a t t l e cô o cầu thủ năng lực thủ h năng k n tin, nhưng mà nếu như xử phạt tiêu chuẩn quá rộng g chế có phạt tuyệt tự tiêu quá đối rãi, mà xử l ấ y tiếp c ậ nạ p h m lối động tiêu á c cắt thì rất thua t bóng, như vậy thì sẽ ăn rất lớn h vậy sẽ ệ hiện. t rất thường t bình Nhân chính Lyna i cô là chuẩn cũng không l ỏ n g đôi này atleti c o tới nói là một chuyện tốt nâng lên nghiêm khắc cảnh cáo một chút để một phương nào động tác thu liễm một chút cũng là trọng tài chính không chế tranh tài có thể trôi chạy tiến hành một loại thủ pháp rất nhiều trọng tài chính cũng không biết ngay từ đầu muốn lập u i đạo lý dẫn đến tranh tài không cách nào thu thập đến lúc đó tái xuất bài cũng không kịp cầu thủ hỏa khí đi lên về sau liền sẽ mặc kệ cái gì hồng bài thẻ vàng phần lớn đỏ vàng bài bay đ ầ y trời tranh tài đều là như thế này tạo thành sau ba phút lucy ổ đánh ngã đột phá cả mộ genesi atleti c o thu được một cái dựa vào cầu môn tương đối gần đá phạt vã lờ đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong lại bị nạo hỏt nịt b u n e s l i g a đội bóng phòng không năng lực đều tương đương xuất sắc giờ y cờ cờ đứng lên đ ố i trên trận làm một cái ép xuống thủ thế và lờ n thấy được hắn động t ắ c kia sau đó nhẹ gật đầu giờ y cờ cờ ý đồ rất rõ ràng không nên đánh quá nhiều không trúng cầu lấy đánh mặt đất cầu làm chủ phát huy ưu thế của chúng ta giặc đ è o dưới chân kiến thức cơ bản kỳ thật cũng không chênh l ệ n h cho nên đánh mặt đất cầu hắn cũng có thể t h í chứng c h ỉ ít tại mặt đất tiến công bên trong hắn làm mấy cái cầu vẫn là không có vấn đề đồng thời dưới chân của hắn sút gôn năng lực cũng không có chút nào chênh lệch nào hót n giải vây ra cầu lần nữa bị atleti cô đạt được bọn hắn bắt đầu ở giữa trận vừa đi vừa về ngược lại chân mà l e v e r k u sen thì là ép tới rất bình thường dựa vào đang ép đoạt một lần bước đoạt về sau cặp đệ vị lạ chuyển bóng đánh vào sờ nẩy đờ trên đùi ra đường biên ngoài biên cặp đệ vị lạ cầm ngoài biên lúc này hắn thấy được v i n c e n t đã tới lui đến l e v e r k u sen phòng tuyến sau lưng l e v e r k u sen phòng tuyến vẫn như cũ ép tới tương đối dựa vào lúc này cặp đệ vị lạ trong đầu linh quang l ó e lên lập tức liền đại lực đưa bóng ném hướng về phía l e v e r k u sen vùng cấm điện é m ngoài biên là không nhận việc vị quy tắc hạn chế nói cách khác người dù là trước người không có một cái nào đối phương cầu thủ đồng đội ngoài biên ngươi n h ậ t anh cũng sẽ không bị xử phạt vì vị đây là một cái đại bộ phận lao phan bóng đá đều biết quy tắc nhưng mà ở trong trận đấu lại rất dễ dàng bị xem nhẹ l e v e r k e sen đám cầu thủ chính là ở thời điểm này không để ý đến điểm này đương cặp đệ vi là đưa bóng ném hướng l e v e r k e sen vùng cấm địa thời điểm tất cả l e v e r k e sen hậu vệ đều là sức sở bởi vì bọn hắn xác định vincenter ở vào việt vị vị trí bên trên ở xa tờ là center thậm chí còn nhấc tay ra hiệu vincenter v i ệ t vị nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng ngoài biên là không có việt vị nhưng mà lúc này đã mượn vincenter tại vùng cấm địa bên trong nhận được cặp đệ vi là ném ra ngoài biên sau đó đối mặt xuất kích thủ một bụt tiếp lấy nghiêng người đưa bóng nhẹ nhõm nghiêng bắn ra ngoài bóng ra từ một chiếc người bay qua sau đó bay thẳng tiến vào cầu môn trước điểm bóng vào rồi bóng vào rồi tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm cỗ l ý nạ cái còi đã vang lên dẫn bóng hữu hiệu mãi cho đến cái còi tiếng vang lên cỗ l ý nạ tay chỉ hướng bên trong vòng kéo cầu điểm thời điểm nhìn trên đài lúc này mới bạo phát ra atleti cofans hâm mộ bóng đá trời long đất n ở tầm thường tiếng hoan hô hạnh phúc tới quá nhanh quá đột ngột cái này khiến atleti cofans hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này một cái d cái này để bọn hắn tại sưởng sốt một chút về sau dùng hết toàn lực phát ra tiếng hoan hô của bọn họ câu bóng vào rồi không ai từng nghĩ tới dạng này một cái dẫn bóng sẽ lấy loại phương thức này để hoàn thành cặp đệ vị lại ném ra ngoài biên sau đó tại bên trong cấm khu vincent e r nhận banh về sau nhẹ nhõm công phá b ộ t mười ngón quan leverker sen hậu vệ nhóm quá bất cẩn bọn hắn làm sao có thể quên ngoài biên không nhận việt vị quy tắc hạn chế điểm này đây thật là có lẽ bọn hắn lực chú ý toàn bộ phía trước trận bước sông về phía trước mặt lại không để ý đến điểm này bất kể nói thế nào atleti co giành trước ta cũng không biết giờ y cờ cờ là sớm có dự mưu vẫn là vấn đề vật lý thế nhưng là atleti c o tại t r a m g tí onlit trong trận chung kết g i à n h trước xinh đẹp rất bóng mở màn 9 phút atleti c o liền mở ra thắng lợi chi môn bọn hắn có thể trở thành tây ban nha thứ ba chi thu hoạch được t r a m g tí onlit đội bóng sao để chúng ta rửa mắt mà đợi giờ y cờ cờ dơ cao lên hai tay từ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên lúc này c ặ p đệ vi lạc thì là tên điên tầm thường lao đến đối giờ y cờ cờ lớn tiếng hô hảo đầu nhi thật thành công ngươi là làm sao biết bọn hắn sẽ phạm loại này sai lầm thật sự là không thể tưởng tượng nổi giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười hắn đương nhiên sẽ không nói mình là bởi vì biết rio m a r i t tại trong trận chung kết tiến vào dạng này một cái giận bóng cho nên mới sẽ an bài loại chiến thuật này xem ra trong lịch sử trận này trong trận chung kết leverkusen vứt bỏ cái tiêu cầu thật đúng là không phải cái gì ngẫu nhiên a bất quá leverkusen cũng là quá xui xẻo một điểm trước đó vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân liền đã đủ xui xẻo còn tại trong trận chung kết phạm vào dạng này có chút nghiệp dư sai lầm bọn hắn quả nhiên là không có quán quân mệnh a bất quá liền như trong sòng bạc muốn thắng tiền tìm một cái vận rủi đương đầu ra hỏa chuyên ép hắn tương phản địa phương t h ể đánh bạc là rất bình thường có lợi một loại cử động có thể tại trong trận chung kết đụng phải một chi không có quán quân mệnh đội bóng cũng là vận khí rất tốt sự t ì n h à. cung cấp đệ vị lạ ôm một cái sau đó từng thanh từng thanh cặp đệ vị lạ vỗ tới lên sân bóng giờ y cờ cờ vỗ tay lớn tiếng hô lên t ố t tiếp lấy chúng ta tiếp tục tượng trước đó như thế tiến công phát huy ra đặc điểm của chúng ta cùng bọn hắn giao thiệp hô xong câu nói này về sau giờ y cờ cờ liền trở về trên vị trí của mình sau đó bắt đầu rơi vào trầm tư giống như trong lịch sử trận này trận chung kết tại vứt bỏ một cái cầu về sau l e v e r k u sen rất nhanh liền thông qua một lần đá phạt từ lù xì ồ san đều tỉ số điểm số lúc này cũng sẽ không như vậy à. lúc trước giờ ít cờ cờ thế nhưng là diễn luyện rất nhiều định vị cầu phòng thủ chiến thuật thời điểm nhất là đem đối phương làm địch giả tưởng thời điểm l u c i o bạn l ậ t cùng n à o hotny cái này ba cái đầu cầu xuất sắc cầu thủ đều sẽ nghiêm mật chằm chằm phòng sợ kèm đối phó l u c i o thu d ẻ m đối phó bạn dạ dạ về phần nạo h o t n thì từ trở về thủ dạ tới đối phó dạng này phòng thủ nghiêm mật hẳn là không vấn đề gì đi tại một lần nữa kéo cầu về sau Leverkusen、lập e e e v r k s n l tức triển khai điên q u ồ n p h ả n công bọn hắn hiện tại đã là không may đến đáy cốc cho nên bọn hắn cũng từ bỏ hết thẻ ý nghĩ khác mà là không ngừng thông qua tiến công đến thu hoạch được cơ hội dù sao hiện tại đã rơi ở phía sau dù sao trước đó đã vứt bỏ hai cái quá quân đen đ u ổ i đến đâu đơn giản chính là cầm cái tam á vương còn có thể không may đi đến nơi nào thế nhưng là trang t onlit trận chung kết tranh tài như vậy chúng ta nhất định không thể tùy tiện liền kết thúc chúng ta phải thật tốt biểu hiện bởi vì có lẽ lần sau liền không có, có bất kỳ cơ hội nào lần nữa tiến vào trang tì onlit trận chung kết lever sen tiến công tương đương hưng mãnh tại bã la xuất lĩnh phía dưới sự tiến công của bọn họ mặc dù cũng không lộ vẻ vô cùng hoa lệ lại ngắn gọn hữu hiệu không ngừng thông qua vừa đi vừa về truyền lại nhanh trong tiến hành tiến công vừa đường đột phá trung lộ xuất xa đánh tới vùng cấm địa bên trong tìm cơ hội hai cánh sau khi đột phá t r u y ề n bên trong cho xếp sau chen vào bạ l ậ t bọn người sáng tạo cơ hội đơn giản như vậy tiến công đã trở thành bọn hắn tự thân một bộ hệ thống tự nhiên sẽ có vô cùng xuất sắc phát huy bạ l ậ t ở trong trận đấu vẫn như cũ biểu hiện được vô cùng thu hút tên này nước đức đội tuyển quốc gia hiện tại số một ngôi sao bóng đá trong hai năm qua biểu hiện được càng phát ra xuất sắc cứ việc tại leverk sen từng có thất、bại. hai năm trước lần kia vứt bỏ thi đấu vòng tròn quá quân một vòng cuối cùng bên trong chính là hắn trước tự bại ô long dẫn đến le v e r cơ sen lạc hậu mà cuối cùng thất bại thế nhưng là tại Y m ẹ tần rời đi về sau hắn lại nhanh chóng trưởng thành là le v e r cơ sen hoàn toàn xứng đáng giữa trận hạch tâm cùng công thủ đầu mối then chốt liền xem như tại nước đức đội tuyển quốc gia hắn cũng có năng lực lấy được dạng này địa vị hắn là một cái tương đương toàn diện cầu thủ bao t r ù m khu vực từ bản phương vùng cấm địa đến đối phương vùng cấm địa cái này đặc điểm là từ trên thân ỵ mệ tần học được mà thân thể tố chất của hắn muốn so ỵ mệ tần càng tốt hơn khiến cho h ắ n ở đây b đ ổ i vị đến đường biên bạ lặt cưỡng ép đập phá cặp đệ vị lạ bị ép cùng bụ vị tới bạ dạ dạ cùng nhau đánh ngã hắn l e v e r k u sen thu được một cấm khu bên trái tới gần đường biên đá phạt sơn ầ y đờ đứng ở cầu trước l e v e r k u sen người cao nhóm đều vọt vào vùng cấm đ ị a a t l é t i c o giặt cùng bạ dạ dạ cũng đều trở về thủ l e v e r k u sen người cao cầu thủ cũng không ít hai cái trung vệ tiền vệ phòng ngự dẹ em vệ là cùng bạ l t đều là đánh đầu bật lên năng lực rất bình thường xuất sắc cầu thủ song phương tại vùng cấm đ i ệ bên trong không ngừng tranh đoạt lấy vị trí cứ việc cố lì nạ tiếng còi cảnh cáo trong bọn hắn một bộ phận người song khi cố lì nạ đi ra thời điểm, song phương tay cũng sẽ lại lần nữa quấn quýt lấy nhau theo cỗ ly nạ thổi lên tiếng còi sợ nẫy đ ở đã vung lên chân phải sau đó đưa ra một cái xinh đẹp đường vòng cung cầu đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trong trước điểm thủ d è m cùng bạ l ậ t đồng thời nhảy dựng lên lại đều không có đụng phải bóng ra trung lộ s ở tẻm đang chuẩn bị lên nhảy giải vây lụ xì ô lại đoạt tại trước mặt của hắn nhảy dựng lên tại thân thể đối kháng bên trong song phương tương xứng nhưng mà lụ xì ô lại tại lên nhảy phương diện tốc độ chiếm ư ư thế hắn vì sợ tạ mẫu muốn cấp trước lên nhảy mà lại cũng kẹp lại trước người vị trí tại sợ tẻm có y nhiều phía dưới l u c i o vẫn như cũ cấp được thứ nhất điểm rơi tại đánh đầu công cánh cửa lộ ra rất bình thường khó khăn tình huống dưới hắn tương đương khó chịu hắt đầu đón bóng ra một đỉnh bóng ra hướng lên nhảy lên sau đó quỷ dị nhảy một cái trên không trung vẽ ra một đường vòng cung hướng phía cầu môn sau điểm chết nơi hẻo lạnh tới đứng tại trung lộ chuẩn bị tùy thời cứu thua m o l i n a hoàn toàn không ngờ rằng lần này khi hắn đánh giá ra bóng ra phi hành đường c o n g thời điểm hắn liền quá sợ hãi lui về phía sau hai bước sau đó ra sức đưa tay phải ra y độ nửa đường đưa bóng cho ghé xuống nhưng mà vẫn như cũ chầm một bước bóng ra xoay một vòng mà từ tay của hắn trước bay đi. sau đó nghiêng nghiêng tiến vào cầu môn góc chết đi mẹ nhà hắn quả cầu này làm sao quỷ dị như vậy tại bóng ra bay vào atleti cổ đại môn thời điểm giờ y cờ cơ nhịn không được mắng một câu thô tục quả cầu này phủ kín lên ngựa cạnh có thể nói là đã làm được cực hạn lại bị dạng này một cái đường vòng cung cầu cho phá vỡ chương hai trăm bốn mươi tám tốt nhất cộng tác le vơ e cơ sen san đều tỷ số điểm số bất quá cái này dẫn bóng có chút quỷ dị tranh tài bắt đầu m ộ ư ơ i năm phút song phương liền riêng phần mình đánh vào một cái dẫn bóng bất quá hai cái này dẫn bóng đều có vẻ hơi không hiểu tấu h l e v e r k u sen phương diện thế mà quên đi ngoài biên không có việt vị quy tắc này mà a t l e t i c o tại cái này ném cầu bên trong phòng thủ đã làm được rất tốt l u i xì ổ thuần túy là theo bản năng đưa bóng đỉnh một chút kết quả bóng ra liền lấy quỷ dị như vậy đường vòng cung bay vào a t l e t i c o đại môn không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị hiện tại song phương đều về tới cùng một hàng bắt đầu lên tại l e v e r k u sen fans hâm mộ bóng đá bắt đầu điên c u ồ n g reo hò thời điểm a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá thì là một mặt bất đắc dĩ dạng này một cái ném cầu quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy rất khó chịu mà trên khán đài trong bao xương lao hưu thì là rên khẽ một tiếng sắc mặt trắng nhuận sau đó vớt ve một chút lồng ngực của mình phun ra một cơn giận sau đó mắng một câu thao vận khí của bọn hắn thật tốt tiểu hưu cũng không nhìn thấy lao hưu sắc mặt mà là lắc đầu sau đó nói đúng vậy à vận khí của chúng ta cũng có chút t r ê n l ệ n h trước đó chúng ta thế nhưng là một mực vận khí đều rất tốt sẽ dễ dỗ cùng hạ bạ s ô lô đồng d ạ n g đang chửi mắng bọn hắn lúc này sẽ không nhớ tới vật gì khác lúc này bọn hắn đều là atleti câu người đều chỉ sẽ vì atleti c o biểu hiện mà cao hứng hay là bất mãn giờ y cờ cờ mắng xong một câu về sau rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo sau đó hắn đứng lên đ ố i trong chàng làm cái ép xuống cùng an tâm chớ vội thủ thế đừng có gấp chỉ là thế hòa m à thôi kế tiếp còn có rất nhiều thời gian lúc này nhưng không thể loạn t r ậ t ước lucy ồ cùng các đội h ư u chúc mừng hoàn tất về sau chạy trở về mình nửa chàng cái này dẫn bóng đối với le vơ cờ sen tới nói thế nhưng là tương đối quan trọng tại vứt bỏ một cái không hiểu thấu dẫn bó tại hàng loạt vận rủi về sau rốt cuộc thông qua một lần cũng mang theo vận khí dẫn bóng san đều tỷ số điểm số dạng này dẫn bóng sẽ cho đ á m cầu thủ một cái ám chỉ đó chính là bọn họ vận khí cũng bắt đầu chậm rãi tốt rồi phải biết người châu âu cũng có khổ tận cam lai loại ý nghĩ này hiện tại có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn vận rủi đã đi đến điểm kết thúc hiện tại bắt đầu nên đón may mắn đâu ý nghĩ như vậy để leverkusen đám cầu thủ sĩ khí bỗng nhiên đạt đến một cái cao điểm đối với áp dụng trước trận bước đoạt chiến thuật leverkusen tới nói đám cầu thủ tinh khí thần cùng phải trang chịu phân đấu có thể ở một mức độ rất lớn quyết định bọn hắn đến cùng đến cỡ nào xuất sắc. hiện tại l e v e l cơ s e n biểu hiện chính là xuất sắc nhất trạng thái một lần nữa kéo cầu về sau bọn hắn triển khai điên cuồng bất đoạn không sợ vị trí gần phía trước bởi vì hậu phòng tuyến bên trên bọn hắn cũng không khiếm khuyết tốc độ nếu như giạt bẹo vị trí gần phía trước liền sẽ lâm vào việt vị c ạ m ấy loại kia ngoài biên tình huống cũng liền có thể sử dụng một lần mà thôi lại dùng liền không dùng được atletico đám cầu thủ ở đây bên trên có chút bị l e v e r k u s e n đám cầu thủ làm cho gà bay cho chạy ý tứ đối phương bước đoạt tăng cường liền khiến cho bọn hắn phải dùng tốc độ nhanh hơn tiến hành chuyền bóng chuyền bóng tốc độ tăng tốc sai lầm suất tự nhiên sẽ tăng nhiều coi như atletico c h u y ể n lại vô cùng xuất sắc cũng rất dễ dàng xuất hiện sai lầm dưới loại tình huống này atletico ở đây bên trên liền có vẻ hơi bị động l e v e r k u s e n cũng sáng tạo ra một chút cơ hội thế công của bọn hắn bắt đầu máy liệt l e v e r k u s e n bắt đầu liên tiếp ở bên trái đường xung kích để hệ cộ cái này một bên có vẻ hơi nguy hiểm phút thứ 16, phút thứ mười bảy giờ roberto đường biên đột phá bị hệ cổ tổ đánh ngã leverker xen lại lần nữa thu được một cái đá phạt sơn nader -E、đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu bã lặt tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp suốt xa bị thủ rèm dùng thân thể càng hẳn ra phút thứ hai mươi mốt lại là b n lặt giữa trận phân cầu sơn nader -E、nhận banh về sau xuyên qua chen vào chợ công lụ xì ồ tại vùng cấm địa tuyến đầu lên sức của đôi trận bắn mà kệ lẹo nhào tới dùng thân thể đưa bóng ngăn càng ra đối mặt l e v e r k u sen cái này một đợt lại một đợt điên cuồng tấn công atleti c o đám cầu thủ cho thấy bọn hắn lương ngạnh đ ấ u trí ngăn cản l e v e r k u sen tiến công ở loại tình huống này bên trong giờ y cờ cờ kinh doanh lên bộ này phòng thủ đội hình làm ra tác dụng cực lớn không riêng gì hậu vệ cố gắng thủ môn lực chú ý tập trung cũng là một cái nhân tố atleti c o thủ môn m o lina mặc dù là đội trưởng bất quá tại bình thường hắn là không có động tinh quà lớn tại trong phòng thay quần áo cũng là trầm mặc không nói mà ở trở thành lập tức cạnh ra sân cầu thủ đội trưởng về sau h ắ n lại trở nên càng ngày càng v ữ n vàng cứ việc hiện tại tây ban nha đội tuyển quốc gia tốt thủ môn không ít hắn tại đội tuyển quốc gia cũng không cách nào thành là chủ lực thế nhưng là tại cả nizé phía dưới hắn đương người dự khuyết thủ môn vẫn là vững vàng cũng thường thường có thể thu hoạch được đầy đủ ra sân cơ hội phút thứ hai mươi hai hắn một lần cứu thua cho thấy giá trị của hắn l e v e r k u sen không trùng cầu chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu bạn lật lực á p bạ dạ dạ đánh đầu đưa đỏ hệ cộ tổ xuất hiện chằm chằm người không k í n vấn đề giờ r o b e t o nhận banh về sau từ đường biên đột nhập vùng cấm địa m ỗ lì nạ lại nhanh chóng xuất kích đem nguy cơ lần này nhanh chóng hóa giải bóng ra bị m ỗ lì nạ đập ra ranh giới cuối cùng sở n ơ y đờ mở ra phạt góc b ã lập vùng cấm địa bên trong cướp được thứ nhất điểm rơi lại tại sở t è m quáy nhiều phía dưới đưa bóng đỉnh cao leverk u sen trong khoảng thời gian này tiến công rất bình thường h u n g m ánh cái này cũng là sự tiến công của bọn họ đặc sắc sự tiến công của bọn họ xưa nay lấy hung manh s ừ n g a t l e t i c o phòng tuyến tựa hồ tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ nếu như lại ném một cái cầu trận đấu này coi như nguy hiểm leverk u sen tiến công mặc dù h u n g m ánh bất quá a t l e t i c o phòng thủ tương đương vững vàng cách làm như vậy là rất sáng suốt leverk sen loại khí thế này không có khả năng tiếp tục thời gian quá dài chỉ cần bọn hắn tiếp xuống có thể biểu hiện được tốt một chút như vậy cũng rất dễ dàng có thể nắm giữ chủ động nhằm vào trên trận thế cục s ư ớ ngôn n viên nhóm rối rít biểu đạt quan điểm của mình bên nào cũng cho là mình phải giờ y cờ cờ ở đây hạ cũng không có biểu hiện ra cái gì lo lắng hắn biết mình lúc này không thể biểu hiện ra cái gì bối rối cảm xúc đương nhiên lấy atleti c o hiện tại năng lực phòng ngự giờ y cờ cờ cũng không lo lắng đội bóng sẽ ở thời điểm này ném cầu nhưng mà hắn lại lo lắng đối trong phương trận bạ lặt nếu là đột nhiên báo nổi làm đi vào một cái thế giới dao động cũng không là chuyện không thể nào cho nên ta rất đáng ghét dạng này đột nhiên tình trạng giờ y cờ cờ che miệng nhả danh một câu l e v e r k u sen nương tựa theo một hơi tiến công sắc thực không thể một mực tiếp tục kéo dài tại atleti c o dùng ngoan cường phòng thủ đứng vững sự tiến công của bọn họ về sau l e v e r k u sen tiến công rốt cục hơi chậm lại mà tại cái này dừng một chút thời điểm atleti c o thì là nhanh chóng bắt lấy một lần tiến công tổ chức một lần tiến công Phút thứ、25. vã lờ hầm tại c ô n g thủ chuyển đổi bên trong truyền ra một cái xinh đẹp c h u y ể n xa giặt đ é o n g ư c dỡ xuống bóng ra về sau tại l ũ xì ổ dây dưa phía dưới vẫn như cũ đưa bóng dẫn tới lever cờ sen vùng cấm địa bên trong sau đó lên chân suốt gôn mặc dù tại l ũ xì ổ quấy nhiều phía dưới c ư ớ c này suốt gôn đánh cho có một ít chính bị một nhẹ nhõm tịch thu mà ở lần này tiến công về sau atleti c o lại bắt đầu từng bước nắm giữ trên trận chủ động dù n g tiến công không ngừng cho lever cờ sen làm áp lực lần này đến phiên lever cờ sen hậu phòng tuyến bắt đầu cảm nhận được áp lực phút thứ h a vã lờ m giữa trận phân cầu Cả mồ dẹn hệ、si、nhận banh về sau hướng hệ si sau về vào p h í a t r o n g c ắ t sau đưa đó bóng c h u y ể n chen công nghệ nhất chân cho chợ cổ cổ Hệ vào tổ. tổ đưa ba ó n g đ ư vào vùng c ấ mươi địa, đ giặt mốt n trung vệ dắp c ô n g p h í a d ư ớ i hất đầu c ô môn n g thủ chen ầ u đ n cao. trước c Phút thứ h vào chợ công bạ dạ dạ tiếp vào vin c e n t e r xuyên qua về sau tại vùng cấm địa tuyến đầu trước tiên lên chân xuất gôn bóng ra kể sát đất bay về phía cầu môn g ó c xa b ụ t nhanh chóng một cái bên cạnh nào đưa bóng cho nhào ra ngoài lẽ vơ cơ e n cũng nhanh chóng phát khởi phạt kích liệu vĩ đường biên dẫn bóng bị cắp đệ vì lạ giải vây ra ranh giới cuối cùng sơn ầ y đờ mở ra phạt góc thu d è m tại bã lấp q u ấ y nhiều hạ không có thể đem cầu giải vây xa bóng ra bị ở ngoài vùng cấm nào hot nhì chặt lại tiếp lấy lever k u sen đội trưởng trực tiếp nên cầu x u ú t gôn bị mối lì nạ phi thân đưa bóng ép dưới thân thể dạng này vừa đi vừa về dây dưa một mực tiếp tục đến phút thứ 44, tại liên tục tiến công về sau lever k u sen rốt cục xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi atletico thì là triển khai một lần vô cùng xinh đẹp phản kích thu d è m hậu trường chuyển xa dạp đẹo nhảy sau khi thức dậy đưa bóng đỉnh cho theo vào vã lở ẩm vã lở nhận banh về sau cấp tốc xuyên qua vincent t đường bi tiếp lấy hắn đưa bóng c h u y ể n cho bộ bên cạnh cặp đệ vị lạ cặp đệ vị lạ nhanh chóng quá độ cho trung lộ tiếp ứng vã lờ hầm vã lờ hầm làm cái muốn chuyển cho cánh phải cả mộ r ẹ nệ si động tác giả động tác này hấp dẫn r ẹ nệ lạo lực chú ý sau đó vã lờ hầm lại là xinh đẹp đưa bóng t r ụ n trở về tiếp theo từ r ẹ nệ lạo bên người dẫn bóng giết tới lần này đột phá lập tức liền lên phản ứng dây c h u y ể n giật từ vùng cấm địa bên trong ra tới tiếp ứng vã lờ hầm nhanh chóng đưa bóng chuyển cho hắn sau đó lựa chọn mình trước chân bảo g i t hơi đưa bóng tại dưới chân dừng lại một chút sau đó nhanh chóng qu vã lờ hẳn nghiêng cắm vào vùng cấm địa lụ xị ổ ra sức từ bên cạnh lao đến muốn dùng thân thể ngăn trở vã lờ hẳn suốt gôn vã lờ hẳn lại tại suốt gôn một nháy mắt cổ chân lắp một cái nhấc chân đưa bóng nằm ngang chuyển tới vừa mới cho vã lờ hẳn đưa ra chuyền bóng giặt đ è o đã kịp thời trước chen vào đột nhập vùng cấm địa đồng thời đem nạo họt nhì cho ngăn ở sau lưng đối mặt cái này vã lờ hẳn đưa tới xuyên qua cầu giặt đ è o đang chạy bên trong vung lên chân phải sau đó nhanh chóng nhấc chân giút bắn đối mặt cướp này khoảng cách gần suốt gôn bụt chỉ có thể là tượng trừng phẩy xinh đẹp rất bóng atleti c o cái này một loạt phối hợp thật sự là đặc sắc tuyệt luân bọn hắn hoàn toàn phát huy ra bọn hắn kỹ thuật cùng truyền lại bên trên xuất sắc năng lực liên tiếp truyền bóng triệt để sẽ mở le v e r cơ sen phòng tuyến le v e r cơ sen tại phòng thủ bên trên đã rất bình thường cố gắng thế nhưng l ạ i atleti c o hết lần này tới lần khác liền từ giữa đường một đường bắt đầu sẽ mở le v e r cơ sen phòng tuyến vác l ầ n một loạt đột phá cùng truyền bóng quá đặc sắc tại giờ y cờ cờ chấp giáo quá trình bên trong vác lờ n cảm phát xuất sắc xem ra giờ y cờ cờ xác thực vì hắn chế tạo riêng một bộ có thể triệt để phát huy hắn tiêu chuẩn chiến thuật dạng này mới khiến cho hắn có hiện tại phát huy. tiếp xuống vượt cốt bên trên chúng ta nhưng chỉ chờ mong hắn tại tây ban nha đội tuyển quốc gia biểu hiện đang giải thích viên tiếng hò hét bên trong vã lờ hầm cùng giặt được thật chặt đang ôm nhau mà atletico fans hâm mộ bóng đá thì phát ra tiếng hoan hô to lớn hai người kia giống như giờ ý c ờ cờ chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua vã lờ hầm tổ chức giặt đ è o d ấ n bóng bọn hắn chính là atletico hoàng kim cộng tác Đương nhiên. atletico fans hâm mộ bóng đá cũng sẽ không quên là giờ y cờ cờ một tay để bạt vạ lở hẳn trở thành atletico giữa trận hạ c h tầm một tay đưa vào giạt được trở thành atletico số một xạ thủ atletico có thể có hôm nay giờ y cờ cờ đồng dạng tư công trí vĩ không thể bỏ qua công lao cái này dẫn bóng thật mẹ nhà hắn xinh đẹp ha ha ha tiếp xuống tranh tài liền tốt đánh giờ y cờ cờ một bên vỗ tay một bên cười lớn nói chương hai trăm bốn mươi chín đừng có tiếng m i chúng ta rốt cục thấy được một cái đặc sắc bình thường dẫn bóng trước đó hai cái dẫn bóng đều có nhất định vật khí thành phần atletico tiến công vẫn là như vậy xuất sắc tại giờ y cờ cờ xuất linh dưới chi này đội bóng dùng để cho người ta khó có thể tin cao tốc tại tiến bộ bọn hắn hiện tại đã g i à n h chức lever cờ sen đã một cái tay sờ trên trang t i on l e a quán quân cút đương trọng tài chính cổ l i nạ thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm evn sướng ngôn viên cũng đối a t leti c o biểu hiện lớn thêm tán thưởng dù sao vừa rồi cái k i a dẫn bóng thật sự là quá đẹp không phải từ đường biên triển khai tiến công mà là ngạnh sinh sinh từ đ ó đường dựa vào hai quả cầu viên ăn ý phối hợp sẽ mở lever cờ sen phòng tuyến g ra cửa sau cùng suốt gôn mặc dù không phải đối mặt không môn nhưng cũng cùng đối mặt không môn không sai bị lắm đây là hắn bản mùa giải tại tram tí on l e t bên trong cái thứ tám g i n bóng gần với đánh vào mười cầu m ở ư u xạ thủ van nịt kéo rút atletico đám cầu thủ hưng phấn chạy xuống sân bóng giờ y cờ cờ thì là đồng dạng chạm tại đường biên đám cầu thủ một vỗ tay một cái dạng này một cái hơn nửa hiệp quả thật làm cho giờ y cờ cờ cảm thấy cao hứng phi thường nếu như không là cao hứng phi thường hắn là sẽ không làm ra cử động như vậy giờ y cờ cờ biểu hiện được cũng rất bình thường hưng phấn bất quá cũng khó trách dạng này một cái hơn nửa hiệp s á c thực đủ để cho tất cả huấn luyện viên trưởng đều cảm thấy hưng phấn cùng tự hào hiện tại bọn hắn tại hơn nửa hiệp trong trận đấu dành trước nửa t r a n g sau chỉ cần bọn hắn dẫn bóng có thể cùng lè vờ cờ sen ngang hàng như vậy bọn hắn liền sẽ là trang đi onlit u ằ n g quân tại trận này h ấ c mã chi tranh bên trong trở thành tối hấp kia thất h ấ c mã giờ y cờ cờ tiêu dung một mực tiếp tục đến tiến vào phòng thay quần áo mới thôi bất quá khi tiến vào phòng thay quần áo về sau hắn rất nhanh liền n g h i m ặ t ta thật cao hơn các ngươi hơn nửa hiệp có thể có biểu hiện như vậy bất quá ta yêu cầu các ngươi nhớ là hơn nửa hiệ tại hơn nửa hiệp lấy được dẫn trước không có nghĩa là chúng ta tại kết thúc thời điểm cũng có thể lấy được thắng lợi chỉ có thể nói chúng ta bây giờ so với đối phương nhiều một chút ưu thế mà thôi chúng ta phải cẩn thận le vơ cơ sen tiến công bọn hắn tại hơn nửa hiệp một lần đối với chúng ta tạo thành áp chế nếu như bọn hắn có một cái cường lực tiền đạo lạc hậu có lẽ là chúng ta bất quá chúng ta cũng không cần quá lo lắng cái gì bởi vì chúng ta cũng vô cùng xuất sắc nhớ kỹ t i ế n công dùng tiến công xử lý bọn hắn đừng có quá nhiều may mắn tâm lý bởi vì le vơ cơ sen cũng không phải là không có dạng này tiền đạo c h ỉ ít bọn hắn có một cái kinh nghiệm phong phú kỳ s n còn có một cái tuổi trẻ b ẹ t b ạ tổ dạng này tiên phong đều là tương đương đỉnh cấp nửa tràng sau tộc mồ ẹn rất có thể đem bọn hắn đều cử đi trận cho nên chúng ta không thể trông cậy vào dùng phòng thủ đến xử lý đối phương chúng ta muốn tiến công l i ê n coi như chúng ta phòng thủ lại xuất sắc cũng có khả năng lọt mất một hai cái cầu thế nhưng là nếu như chúng ta có thể tại tiến công bên trên áp chế đối phương phòng tuyến của chúng ta nhận khảo nghiệm liền sẽ giảm xuống đồng thời cũng có khả năng lấy được càng nhiều rất trước rõ chưa ta không phải cho là các ngươi không có cách nào phòng thủ ở mà là chúng tiến a p h ả dùng dùng dẫn càng bảo hiểm cách làm cầm xuống cái này quán quân. Càng chính chúng càng nhiều dẫn bóng gì? cách cầm cái cách cái làm làm là là bảo bảo hiểm hiểm Đó đ ta x á công định để chúng rằng chúng phòng tuyến hiện lần bọn hắn lần cũng thế hậu hai hai hội, h ưu xuất ta, ta một bắt một của cơ sợ sơ sởi, lấy k cách chúng nào để t atleti m ấ đi Thiên ưu thế ta. t chúng của công. a c o đặt chân tiền vốn chính là tiến công chúng ta có cấp cao nhất tiến công tay từ đường biên từ đó đường không ngừng sẽ mở phòng tuyến của bọn hắn lấy được thắng lợi cuối cùng giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo đã chứng minh hắn tác phong trước sau như một đó chính là dùng tiến công đem thất bại này sinh ách giết từ trong trứng nước lấy được đầy đủ dẫn trước ưu thế sau đó ra chút gì vấn đề nhỏ đều không có quá lớn quan hệ tại ưu thế tuyệt đối trước mặt một chút xíu sơ sẩy là có thể tha thứ mà lever c u s e n tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì muốn thúc thủ chịu cho ý tứ chúng ta cái này mùa giải vốn phải là một cái hoàn mỹ mùa giải nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân chúng ta thua mất thi đấu vòng tròn thua mất gma cúp champion l e a là chúng ta cái này mùa giải cái cuối cùng có thể tranh thủ vinh dự phải biết nếu như chúng ta lại thua rơi trận đấu này như vậy chúng ta sẽ xưa nay chưa từng có tại một cái mùa giải bên trong cầm tới ba cái á quân đây không phải cái gì vinh quang mà là xì đục bởi vì chúng ta ngu xuẩn thu được dạng này một cái đầu ngậm chúng ta sẽ v i n h viễn nhận những người khác chế dê ễ v i n h viễn sẽ bị người nhấc lên nhìn à đó chính là chi t i a không biết tự lượng sức mình nghĩ muốn cầm tới tam q u a n vương cuối cùng lại cầm ba cái á quân le v e r cơ sen đến bất cứ lúc nào chúng ta đều sẽ bị còn lại huấn luyện viên làm cảnh cáo bọn hắn cầu thủ không phải bông lòng xấu tấm gương chẳng lẽ các ngươi hy vọng như vậy sao tộc mộ hẹn tiếng giống tại trong phòng thay quần áo quanh quần mà le vơ cơ s e n đám cầu thủ thì là dùng giữ dằn tiếng giống trả lời hắn không hy vọng t i u liền đi cầm hạ cái này quán quân dùng t r a m t i onlit quán quân hướng chỗ có người chứng minh chúng ta trước đó không phải là bởi vì thực lực có vấn đề mà là bởi vì v ậ n khí của chúng ta không tốt chúng ta có năng lực cầm hạ bất luận cái gì quán quân tiến công chỉ có tiến công chúng ta phải dùng tiến công đến giải quyết vấn đề cho dù là chết tại công kích trên đường cũng không cần tại tan tắt trên đường bị người khác từ phía sau không có chút nào chống cự giết、chết. l e v e r c u s e n cũng không có cái gì quang v i n h truyền thống nhưng là đối với chúng ta nhóm này cầu thủ tới nói chúng ta là đ ệ bundesliga bá chủ b ơn kiên kỵ nhất đội bóng cho nên bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn hủy rơi chúng ta chi này đội bóng dạng n à y một chi cường đại l e v e r c u s e n về sau sẽ không lại xuất hiện cho nên tại chi này cường đại l e v e r c u s e n vẫn tồn tại thời điểm chúng ta phải dùng một cái quán quân hướng chỗ có người chứng minh chúng ta tới qua chúng ta không có hối hận qua chúng ta là cường đại nhất xuất sắc nhất l e v e r c u s e n tộc mộ ẻn tiếng giống kích phát ra l e v e r k e n lớn nhất đầu tất cả mọi người không hy vọng bọn họ sẽ trở thành trò cười không hy vọng bọn họ sẽ bị thua cái cuối cùng quá quân chi này le v e r cơ sen có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị t ă n g g i ã tỉ như bà lặt chẳng mấy chốc sẽ chuyển n h ư ợ n g đi bay tân nhưng mà ở trước đó bọn hắn không hy vọng tại dạng này một chi cường đại đội bóng trước khi giải thể muốn lưu lại tuyệt đối nửa trang sau chúng ta đổi một người bẹt bạ tổ ra sân thay đổi bà tập chúng ta bây giờ vùng cấm điệu bên trong cần muốn sung kích lực bà tập ra sân sẽ để chúng ta giữa trận trung lộ tiến công yếu bớt cho nên muốn đền bù điểm này cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi bà lạt tộc mô hẹn cuối cùng nói với bà lặt giao cho ta đi khó khăn đi nữa nhiệm vụ ta cũng muốn hết sức đi hoàn thành bà lát pho tượng tầm thường gương mặt bên trên chấp động lên kiên nghị qua n mang hắn nặng nề gật đầu có lẽ đối mặt bà dạ dạ thiếp thân phòng thủ cùng mạ kệ lẽo bù vị muốn sáng tạo cơ hội là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình nhưng mà hắn cũng không sợ bởi vì trên thân thể hắn so hai người k i a đều muốn xuất sắc trước mặt bà lát liền không có không giải quyết được năn đề mà tuổi trẻ bungazi a tiên phong thì là trong mắt tràn đầy hy vọng tại trang tv onlit trận chung kết ra sân đây chính là lúc trước hắm không có nghĩ qua sự tình phải biết ghế dự bị bên trên còn có kinh nghiệm phong phú kỳ sần đầu hắn thật không nghĩ tới lúc này sẽ cử đi mình ta biết ngươi là kỹ thuật hình tộc m ù hẹn vỗ vỗ bẹt bạ tổ bà vai thế nhưng là đừng quên ngươi cũng có thân hình cao lớn tại vùng cấm địa bên trong cùng bọn hắn đi vật lộn đi sau đó đưa cho ngươi các đội hữu sáng tạo ra không gian đến trận đấu này thắng lợi chúng ta cũng cần cố gắng của ngươi cùng đối phương hậu vệ vật lộn sao bẹt bạ tổ hơi lúng túng một chút nhìn một chút mình sạch sẽ quần áo chơi bóng như thế đá bóng cũng không đủ tiêu xài a đương nhiên bẹt bạ tổ bây giờ tại lever cờ sen vẫn chỉ là người dự k u y ế t hắn đương nhiên không có, có tư cách gì có kẻ mặc ả cho nên hắn cắn ra coi như vật lộn có gì phải sợ mặc dù đối diện kia hai cái trung vệ s á c thực rất bình thường tráng đơn giản chính là hắc bạch song s a ta thế nhưng là kia hai tên giá hỏa thật tốt trắng a nửa tràng sau tranh tài liền muốn bắt đầu song phương cầu thủ hiện tại đã chuẩn bị ra sân l e v e r k u sen tiến hành một lần thay người tuổi trẻ bungazi a tiền đạo bẹt bạ tổ ra sân thay đổi thổ n h ị kỳ giữa trận b ạ t ơ b ạ t ơ hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không phải là rất bình thường xuất sắc t h ứ việc a t leti cô tiền vệ phòng ngự nhóm lực chú ý càng nhiều hơn chính là tại bã lập t r ê thân thế nhưng là người thấp nhỏ hắn cũng không có bao nhiều cơ hội cầm anh cái này khiến biểu hiện của hắn cũng không phải là rất bình thường xuất sắc bất quá tột mùa hẹn thay đổi hắn chỉ sợ cũng không riêng gì bởi vì hắn biểu hiện không tốt mà là le vơ cơ sen vùng cấm địa bên trong cần muốn sung kích lực liệu vị rất bình thường xuất sắc bất quá hắn là một cái linh x ả o hình tiên phong le vơ cơ sen vùng cấm địa bên trong khuyết tiếu h một giữa trận p h o n g nếu có giặt đèo dạng này một giữa trận p h o n g chỉ sợ le vơ cơ sen hơn nửa hiệp chiếm cứ ưu thế thời điểm liền đã lấy được phản siêu dẫn bóng bất quá bây giờ cũng không muộn bẹt bạ tổ cũng là một cái lực trùng kích cùng kỹ thuật đều rất bình thường xuất sắc tiền đạo mà lại hắn đầy đầy đủ tu thể năng xuất sắc cái này thay người tính là phi thường không tệ thay đổi ba tơc thay đổi bẹt b ạ t ổ dạng này một cái thay người xem như đúng bệnh hốt thuốc thế nhưng là ở giữa sân bước đ o ạ n cùng trên sự khống chế le vơ e cơ sen giữa trận vốn là không có cái gì ưu thế hiện tại chỉ còn lại có bốn người còn có thể cùng atleti c o cái này đính cấp giữa trận s o sánh sao phải biết atleti c o thế nhưng là ở giữa sân đối kháng thời điểm đối mặt mu rio mazit cùng đơn dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ thời điểm đều không rơi vào thế hạ phong đội bóng tộc mộ h ẹ đây là đem bảo đặt ở ba lập t r ê thân mặc dù ba lập rất bình thường kiến tưởng cũng rất đáng được tín nhiệm nhưng mà ở thời điểm này tột mùa hẹn liền không sợ b à dạ dạ bởi vậy bị đẻ s ợ sao nếu như tiếp xuống có thể gánh vác được còn tốt nếu là gánh không được tại a t l e t i c o giữa trận thay nhau tiến công phía dưới có lẽ lever k u s e n giữa trận sẽ lập tức sụp đổ như vậy coi như trước trận có lại nhiều tiên phong cũng không có tác dụng gì đang giải thích viên môn nhau nhau biểu đạt giải thích của mình thời điểm giờ ít cờ, cờ lại có chút nhữ mày hắn đương nhiên nhìn ra được tột mùa hẹn cái này thay người d ụ ý cũng biết cái này thay người ưu khuyết chỗ nhưng mà chính như những người khác nói như vậy lever c u s e n hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là bạ hắn biểu hiện xuất sắc đủ để bù đắp le v e l cờ sen giữa trận thiếu một người quất cảnh giờ y cờ cờ thế nhưng là biết b ạ l ậ t cái này mùa giải biểu hiện có nghịch thiên c ỡ nào cái này mùa giải có thể nói là b ạ l ậ t cái này suốt t ơ s ở ta chức nghiệp kiếp sống mà biểu hiện đến xuất sắc nhất một cái mùa giải cứ như vậy sợ là chúng ta có chút nguy hiểm bất quá cũng không quan hệ phải biết chúng ta cầu thủ cũng là rất bình thường xuất sắc cùng lắm thì liều dẫn bóng xem ai dẫn bóng càng nhiều so cái này chúng ta thế nhưng là ai còn không sợ giờ y cờ ở trong lòng có chút quyết tâm tầm thường mà nói trên thực tế hắn chỉ là có chút sợ hai loại kia có thể nổi điền tự tình mặc dù bình thường bọn hắn nhìn so phổ thông cầu thủ cũng chưa chắc xuất sắc nhiều ít cũng có được nhược điểm của mình có thể lợi dụng thế nhưng là khởi s ư ớ n g điên đến thời điểm một nháy mắt linh q u a n g t h á n g hiện liền có thể giải quyết một trận đấu bạn l à không hề nghi ngờ chính là như vậy tự tình mà lại lấy hắn cái này mùa giải nịch thiên trạng thái hắn thường thường sẽ có loại này buộc phát thức tiến công nhưng mà chỉ muốn a t l e ti c o đám cầu thủ có thể tiến càng nhiều cầu liền có thể mức độ lớn nhất để hắn buộc phát trở nên không có ý nghĩa chương hai trăm năm mươi không nên gấp áp nửa trang sau tranh tài bắt đầu dẫn đầu kéo cầu là lever c u s e n b ẹ bạ tổ đưa bóng chuyền cho sau đó mình hướng về phía trước chạy tới hắn rõ ràng công việc của mình đó chính là tại đối phương vùng cấm địa bên trong cùng đối phương hậu vệ nhóm chiến đấu sau đó cho đồng đội sáng tạo càng nhiều không gian ra loại công việc này rất trọng yếu nhưng mà lại cũng không đáng chú ý l e v e r k u sen vẫn như cũ khai thác chủ động tiến công tiết đấu bất quá cùng hơn nửa hiệp khác biệt chính là bọn hắn bắt đầu càng nhiều nhanh chóng thông qua giữa trận sau đó triển khai tiến công b á lắc cũng không phải là loại kia thích dẫn bóng đột phá cầu thủ hắn ở giữa sân làm sự tình thường thường đều là nhanh chóng đưa bóng phân đến hai bên sau đó thông qua hai cánh đưa bóng đánh tới vùng cấm địa bên trong tiếp lấy chính hắn trước chen vào kết thúc công việc hoàn thành tiến công tấn công như vậy rất đơn giản nhưng mà lại rất hữu hiệu nhất là bạ l ậ t trước chen vào nắm bắt thời cơ rất bình thường chuẩn tăng thêm thân thể tố chất của hắn dạng này va chạm liền ngay cả sợ kèm tại nguyên chỗ lên nhảy tình h u ố n g dưới cũng rất khó ngăn chở hắn x u n g kích mà leverkursen cũng là đoàn kết tại bạ l ậ t bên người để hắn mức độ lớn nhất phát huy ra năng lực của mình cách làm như vậy có lẽ sẽ áp chế còn lại cầu thủ biểu diễn mà ở bạ lặt thực lực cao hơn ra những người khác tình hốm dưới chiến thuật như vậy lại có thể càng thêm thể hiện ra uy lực đến trong lịch sử l e v e r k u sen tại cái này mùa hè trên thực tế cũng liền đã mất đi bạ l ậ t một cái chủ lực còn lại như là lụ x i o booth sơnnader new pitcher tuyệt đối chủ lực đều lưu lại nhưng mà biểu hiện cùng t r ư ớ c mùa giải so ra lại là thiên xoa địa viễn thi đấu vòng tròn bên trong kem chút giang cấp t r a n g t h i o n l e a g giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu tạo nổ sáu liên tiếp bại t h n g trạng nguyên nhân ngay tại ở nơi này bởi vì chi này đội bóng là vây quanh bạ l ậ t triển khai tiến công bạ l ậ t dạng này cầu thủ vừa rời đi đương nhiên liền sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng chỉ bất quá kia là hạ mùa giải sự tỉnh hiện tại l e v e r k u sen đám cầu thủ cũng không nghĩ đến quá lâu dài mà là chỉ là vì tại cuối cùng này một trận đấu bên trong tại bọn hắn cường đại nhất thời điểm làm ra một ít chuyện ra l e v e r cơ sen mãnh liệt tiến công atletico thì là tại tạm thời vững chắc phòng thủ tránh đi đối phương danh tiếng sờ nậy đ ợ tại đường biên nhận được sễ bẻ sân c h u y ể n bóng tiếp theo tại dưới chân ngừng một chút ngầm đầu quan sát đến bên trong cấm khu tình huống sau đó tại cặp đệ vị l à ép lên trước khi đến nhấc chân đưa ra một cái xinh đẹp đường vòng cung cầu đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa bẹt bạ t ộ tại vùng cấm địa bên trong liệu mạng cùng thụ rèm dây dưa mặc dù tại thân thể đối kháng lên kém xa thụ rèm bà ị dạ dạ vẫn như cũ đi t h t o bà lặt bên người nhu cầu muốn làm nhiễu một chút b ạ l ậ t tiến lên tốc độ nhưng mà bà lặt như cũ kiên định đi tới cũng không nhận được một tia quái nhiễu sau đó cùng sợ tèm cùng nhau cao cao nhảy dựng lên mượn nhờ s u n g lực bạn lật đoạt tại s ở kèm phía trước một chút xíu dẫn đầu thọt tới bóng ra sau đó dụng lực đưa bóng đỉnh ra ngoài s ở kèm cũng chỉ có thể ở bên cạnh ra sức quá y nhiễu một chút bất quá hắn quá y nhiễu cũng không phải không có tác dụng bạn lật đánh đầu sông đỉnh thời điểm hơi lệch một điểm bộ vị bóng ra trực tiếp đánh vào trên sàng ngang xuôi theo sau đó hướng lên nhảy một cái nhảy ra danh giới cuối cùng thật là đáng tiếc bạn lật đánh đầu công cánh cửa kém một chút liền có thể dẫn bóng lẽ vơ cơ sen trong khoảng thời gian này tiến công tương đương hưng mãnh nếu như vậy tiếp tục kéo dài dẫn bóng tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian chúng ta phản kích, đem bọn hắn đánh lại. m ỗ lì nạ hướng về phía trước trận hô sau đó hắn nhận lấy cầu đồng ném tới cầu nhanh chóng đưa bóng c h u y ể n cho cánh trái cặp đệ vi lạ atletico triển khai phản kích cặp đệ vi lạ dẫn bóng tiến lên tại sợ nầy đở c u ố n đi lên thời điểm hắn liền nhấc chân đưa bóng c h u y ể n cho trung lộ tiếp ứng vạ lở h ỏ n g vạ lở h ỏ n g cấp tốc đưa bóng c h u y ể n cho bạ ra ra hiện tại hắn không lo lắng đối phương giữa trận bất đoạt bởi vì đối phương giữa trận thiếu mất một người b ạ lại coi như lợi hại hơn nữa tiến công bên trong một cái người có thể làm hai người dùng thế nhưng là tại phòng thủ thời điểm hắn lại không thể đương hai người dùng thiếu một giữa trận trận hậu quả chính là cái này bộ dáng phòng thủ sẽ có vẻ rất bình thường khó khăn nhất là tại atleti c o dưới chân kỹ thuật có ưu thế tình hồ dưới bà dạ dạ đưa bóng về chuyền cho vã lởn vã lởn bắt đầu ở trung lộ dẫn bóng tiến lên bà lật nhanh chóng trở về thủ muốn dán sát vào vã lởn để hắn không cách nào tổ chức tiến công vã lởn lại nhanh chóng đưa bóng chuyền ra ngoài bóng ra rơi xuống cánh trái t r ê n vào vincent e r dưới chân vincent e r dẫn bóng cắt ngang một bước tiếp lấy nhanh chóng đưa bóng chuyền cho vùng cấm địa tuyến đầu dạt đèo dạt đèo đưa bóng chuyền về cánh trái chen vào cả mồ rẽ n g h xỉ thuận thế chính là một cớt xút xa bóng ra、sát、xa nhà bị atleti c o đánh một lần phản kích về sau l e v e r k u sen tiến công lại vẫn không có ý dừng lại bọn hắn hiện tại là hậu không có lựa chọn khác nhất là tại đối mặt atleti c o tình h u ố n g dưới nếu như không thể đem tiến công tiết tấu nắm giữ tại trong tay của mình atleti c o hoàn toàn có thể theo dựa vào chính mình xuất sắc dưới chân những kỹ thuật không ngừng không chế bóng không ngừng làm hao mòn l e v e r k u sen thể năng cuối cùng không đánh mà thắng cầm xuống trận đấu này bụt r ự c tiếp chuyển xa trước trận bẹp bạ tổ chức trận lên nhảy lại bị thủ rèm chế trụ bóng ra bị trực tiếp đỉnh trở về l e v e r k e sen lửa tràng rẽ bẫy lao đoạn tại vã lởn phía trước lại lần nữa đưa đưa thuận thế cùng bạ dạ dạ va vào một phát sau đó nhấc chân đưa bóng chuyển cho cánh trái giờ roberto bờ ra riêu người bắt đầu từ đường biên bắt đầu dẫn bóng hệ cổ tổ miễn cưỡng đi theo bên cạnh hắn trận đấu này hệ cổ tổ áp lực rất lớn giờ roberto liền đủ hắn đối phó lại thêm s ở nẫy đ ỡ mấy người cũng không ngừng đ ổ i vị đến cái này một bên đến tiến công đến mức hắn bên này chỉ có thể phòng thủ không có cách nào trước cắm tới trợ giúp cả mộ dẹ nệ s ỉ tiến công cũng là le v e r cơ sen tiến công mang tới áp lực tương đối lớn mới khiến cho atleti cô đàm cầu thủ phòng thủ cảm thấy vô cùng khó xử tại hệ cổ tổ phòng thủ phía dưới giờ roberto vẫn như cũ dẫn bóng s á t nhập vào atleti c o 3 0 m khu vực sau đó một cái rừng nhấc chân đưa bóng c h u y ể n cho bà l ạ t bà l ạ t không ngừng cầu thẳng chuyển phía trước niệu vil sau đó mình trước trên bảo niệu vil trước tiên chuyển về bà l ạ t đang chạy bên trong vung lên chân phải đại lược anh cánh cửa nhưng mà bóng ra mới vừa từ dưới chân hắn bay ra mà kể là cùng bà dạ dạ liền đã một tả một hữu xuất hiện ở trước người hắn dùng thân thể cản trở bà l ạ t c ư ớ c này xuất k ô n atleti cô phòng thủ cũng là quá h ư n g hạnh muốn từ đó đường đánh vỡ phòng tuyến của bọn hắn thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn b đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn đối trung lộ coi trọng là mọi người đều biết vài khoản lớn dẫn b i ệ t binh mạ kệ lèo thu d i è m sợ kèm giặt đèo đều là trung lộ cầu thủ hắn trọng điểm bồi dưỡng vã lở ẩm cùng b ạ dạ dạ cũng là trung lộ cầu thủ những n à y trung lộ cầu thủ hợp thành a t l e t i c o xuất sắc trục trung tâm cũng để bọn hắn gần nhất hai năm biểu hiện biến đến vô cùng xuất sắc t r ặ n lại lever c u s e n lần này tiến công a t l e t i c o cầu thủ sĩ khí bắt đầu trở nên cao lên bị mạ kệ o dùng thân thể cặn lại bóng ra bị b ạ dạ dạ được b ạ dạ dạ nhanh chóng đưa bóng chuyển cho phía trước vã lở ẩm atletiko triển khai phản kích bạn đã quay người liền chuẩn bị trở về thủ vã lần này lại không còn chuẩn bị cho hắn cơ hội này hắn trực tiếp quay người liền chuyển ra một cái xinh đẹp sau lưng cầu bay thẳng le v e r cơ sen nửa tràng bên trái vincent tờ tại đường biên cao tốc xung kích lên trước đó hắn đã tiến vào một cái cầu đối với tuổi trẻ vincent tờ tới nói thành tích như vậy đã là đầy đủ xuất sắc cũng tương tự có thể tốt hơn khích lệ hắn có càng thêm biểu hiện xuất sắc vincent tờ xuôi theo đường biên cao tốc đánh thẳng vào sẽ bẹ sần thì là nhanh chóng trở về thủ nhưng như c ũ đuổi không kịp hắn sẽ bẹ sần ra sân thời điểm thân thể bị tổn thương còn không có tốt xung kích đến bây giờ hắn đã có chút duy trì không được. đang chạy trốn sệ bẹ sân đột nhiên chật vật ngã dầm trên mặt đất atletico đám cầu thủ lại cũng không có vì vậy dừng lại tiến công bộ pháp vincent tờ xuôi theo cánh trái một hơi đột phá đến ranh giới cuối cùng phụ cận sau đó mới tại lũ xì ô bù vị qua trước khi đến nhấc chân đưa bóng trọn chuyển đến vùng cấm địa bên trong rát bèo đón bóng ra cao cao nhảy dựng lên mà nạo họt nhỉ cũng là cắn răng ra sức nhảy dựng lên tại nguyên chỗ lên nhảy tình huống dưới cùng rát bèo đối kháng nạo họt n ỉ biết mình phần thắng cũng không phải là rất bình thường cao hai người trên không chung chạm vào nhau rát hoàn toàn chiếm cứ thơ phong hắn lại không có thể đội lên bóng ra bởi vì tại hai người chạm vào nhau trước đó. bụt đã chính xác xuất kích trên không trung đưa tay đưa bóng đem hai xuống bụt lần này xuất kích rất bình thường kịp thời nếu như hắn thủ ở trước cửa lần này tiến công hơn phân nửa có thể chuyển hóa thành một lần dẫn bóng Úc, sệ bẹ sần ngã trên mặt đất hắn là lúc nào thủ thương để chúng ta đến xem pha quay chậm hắn đang truy đuổi vincent tờ thời điểm đột nhiên ngã xuống đất nghe nói lúc trước sệ bẹ sần tổn thương cũng không có tốt xem ra là vết thương cũ tái phát đôi này le vơ cơ sen ngược lại là một cái tin xấu nếu như sệ bẹ sần bị thương bọn hắn tựa hồ cũng không có một cái nào đáng tin c ậ hậu vệ phải t i ế lúc này g trong n n tộc mộ hẹn lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều giật mình thay người hắn cũng không có thay đổi dự bị hậu vệ phải mà là vung tay lên dùng hết đem tiên phong kỹ sẻn thay đổi hậu vệ phải sệ bẹ sợn nói cách khác l e v e r Cơ sen hiện tại trận hình đã từ tranh tài bắt đầu 4-5-1, biến thành hiện tại 3-4-3. m ộ t cái thay người liền giảm bất một giữa trận trận gia tăng một cái tiên phong sau đó tiên phong liền biến thành ba cái tột mộ h n phải dùng tiến công đánh tới ngọn nguồn san đều t ỷ số thậm chí phản siêu điểm số ý nghĩ đã là rõ rành rành thật đúng là có thể không thèm đếm sữa a giờ y cờ cờ liếc mắt liền nhìn ra đến hiện tại tột mộ h n coi như muốn đi vào phòng thủ cũng rất khó xem ra hiện tại l e v e r k e sen thật là muốn dùng tiến công một mực đến đánh tới tranh tài kết thúc ta hiện tại ngược lại là có chút bội phục gia hòa này giờ y cờ cờ đến bây giờ còn không có một lần thay người cũng không phải hắn không biết ứng làm như thế nào đổi mà là hắn hiện tại cảm thấy thật không cần thiết đổi thay đổi tiến công cầu thủ phòng thủ sẽ chịu ảnh hưởng thay đổi phòng thủ cầu thủ cũng không thể không nên tiến công ngoại trừ xuất hiện biến hóa gì bên ngoài hắn là sẽ không vội vã lựa chọn thay người dù sao hiện tại mặc kệ là điểm số vẫn là tình thế bọn hắn đều có ưu thế thật lớn giờ y cờ cờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái nửa tràng sâu đã qua mười phút đồng hồ còn có ba hơn mười phút trận đấu này mới có thể kết thúc hiện tại không nóng này thời gian còn rất dài giờ y cờ, cờ ở trong lòng yên lặng lầm b tại r ư n g kích thích. t biến thành ba tiên phong về sau l e v e r k u sen tiến công liền đánh cho càng thêm đơn giản càng thêm điên cuồng Đó là sen tờ vị trí lui về một điểm cùng lù xì ổ cùng não hotny hợp thành tam trung vệ trước trận ba cái tiên phong bên trong niệu v i thì là phía trước trận rú tẩu kỳ sen tại vùng t ấ m địa bên trong chạy b e p b t o làm lấy công việc bẩn thiệu sau đó chính là không ngừng lên cầu không ngừng thông qua hai cánh trước chen vào đến thu hoạch được cơ hội dạng này đấu pháp đơn giản mà điên cuồng để atleti cô phòng thủ cũng chịu đựng áp lực lớn tại ngăn cản được đối phương một lần tiến công về sau atleti cô nhanh chóng phát động phản kích trong lòng bọn họ cũng rõ ràng dạng này bị đ è lên đánh xuống dưới cũng không phải một chuyện luôn c ó xuất hiện s ơ s u ấ t thời điểm còn không bằng dùng tiến công lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế dạng này phòng thủ cũng sẽ càng có niềm tin atletico lần này phản kích cực kỳ sắc bén cực kỳ có uy hiếp vã lờ hầm đưa bóng c h u y ể n cho bạ dạ dạ bạ dạ dạ thì là bắt đầu mình dẫn bóng trước t r ê n h vào đang hấp dẫn b à l ậ t lực chú ý về sau lúc này mới đưa bóng c h u y ể n cho vã lờ hầm vã lờ hầm cùng cắt ngang cả mộ dẹ nệ xỉ làm một cái hai qua một phối hợp thoát khỏi dẹ mẹ lạo phòng thủ tiếp theo tại vùng cấm địa tuyến đầu làm ra muốn xuất xa tư thế v à lờ hắn lại trực tiếp đưa bóng chuyển cho bên trong cấm khu dạt đèo dạt đèo đưa lưng về phía cầu môn cầm anh sau đó nhanh chóng đưa bóng xuyên qua cánh trái vincenter v ọ t lên đón xuyên qua cầu lên chân trái nhanh chóng xuất g ô n l e v e r cơ sen nguy hiểm sướng n ô n viên cao r ộ n g hô lên ngay tại vincenter đưa bóng bắn đi ra thời điểm bụt làm ra một lần cực kỳ đặc sắc cứu thua h ắ n cơ hồ là cực kỳ nguy cấp ngã xuống đất sau đó đưa tay nằm ngang ở bóng da phi hành lộ tuyến phía trên bóng da trùng điệp đánh trên tay hắn sau đó bay lên trên đi tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong bóng ra đập vào xà ngang viên liền d tựa hồ liền muốn lọt vào đại môn cô l ý n ạ đem cái còi ngậm trong miệng con mắt nhìn chòng chọc vào bóng ra ngay lúc này lucy ô nhanh chóng lao đến nhanh chóng một cái ngã xuống đất c h r ừ bóng sau đó nhấc chân đưa bóng c ầ u ra ngoài c ức ức ức lucy ô lập công kém chút bóng ra liền tiến b à o hãn tử cầu môn tuyến thượng tướng cầu giải vây rồi ra ngoài quả cầu này nếu, là ném đi liền thật là đáng sợ. nếu như biến thành lạc hậu hai quả cầu vậy liền vô cùng nguy hiểm cái này giải vây vô cùng trọng yếu bảo vệ le vơ cơ sen hy vọng cuối cùng nhìn trên đài vang lên a t le ti c o phan bóng đá tiếng thở dài cùng le v e r k u sen phan bóng đá điên c u ồ n g tiếng hò hét tại bóng ra xa xa bay ra đường biên về sau lucy ô từ dưới đất bò dậy tiếp lấy b ụ t cùng nào h ộ t n h ì liền đ á n h tới cùng hắn ôm nhau le v e r k u sen đ á m cầu thủ phát ra tiếng giống giận dữ lần này giải vây không hề nghi ngờ chính là để tinh thần của bọn hắn càng nhiều tăng lên trong g i ạ p lao hiu căm tức v ẩ y tay đứng lên kích động vừa đi vừa về đi tới trong miệng không ngừng mắng cái gì trên mặt đỏ bừng lên phụ thân ngài vẫn là ngồi xuống đi không muốn quá kích động cẩn thận thân thể của người a tiểu hữ vội và nói lao、Hieu、hít một h sau đó ngồi xuống tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía bên sân giờ y c ờ cờ bỏ qua dạng này một cơ hội đội bóng sĩ khí tất nhiên sẽ hạ xuống hiện tại l e v e r k e s e n p h ả n kích có lẽ liền có khả năng san đều tỷ số điểm số giờ y c ờ cắn ờ c môi lắc đầu dạng này một cái cơ hội tốt bỏ lỡ đối mã cạnh tới nói xác thực không quá có lợi chỉ ít đối thủ sĩ khí đã bên trên đã tăng tới một cái cực kỳ độ cao cái này một đợt nếu như đỉnh không qua đi tiếp xuống liền sẽ rất bình thường t h i ệ n phước l e v e r k e s e n cũng không có cho at le tì cô cái gì điều chỉnh cơ hội bọn hắn lập tức ngay tại mình nửa chàng bên trong triển khai điên cuộc bất đoạn tại vừa đi vừa về truyền lại trở nên rất bình thường khó khăn tình hôn d ư ớ i atleti cô cuối cùng chỉ có thể ở đường biên hoàn thành một lần truyền bên trong sau đó bị n à o hot nỉ đưa bóng giải vây rồi ra ngoài tiếp xuống l e v e r k u s e n liền lập tức triển khai giống như thủy t r i ề u tiến công cùng trước đó tiến công so ra l e v e r k u s e n lần này tiến công càng thêm kiên quyết càng thêm mang theo loại kia khí thế một đi không trở lại liền như lần này tiến công về sau tranh tài liền sẽ kết thúc bọn hắn không còn có bất luận cái gì dẫn bóng cơ hội đồng dạng sợ nậy đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong thu rẽm giải vây ra bã lắc ở ngoài vùng cấm chặn lại bóng ra sau đó đưa bóng chuyển cho giờ roberto giờ roberto dẫn bóng cưỡng ép hướng phía vùng cấm địa bên trong đột phá tại đột phá hệ cổ tổ về sau vụ vị mạ kệ l ẻ o đưa bóng giải vây ra ngoài lại bị rẽ m ệ lão nửa đường chặn lại lần nữa đưa bóng chuyển cho sở nảy đờ triển khai tiến công leverker e n tiến công không ngừng bị atleti c o giải vây ra thế nhưng là bọn hắn lại một lần lại một lần triển khai càng thêm hung manh tiến công cơ hội không có cho atleti c o cái gì phản kích cơ hội tựa h ồ không đạt được dẫn bóng bọn hắn tuyệt không bỏ qua đổng dạng đứng vững bọn tiểu nhị tại đem đối phương một lần chuyển bên trong xa xa đánh ra đường biên sau đó dụng lực vỗ tay lớn tiếng hô hào chú ý không muốn cho bọn hắn tiến vào bên trong cấm khu cơ hội đứng vững sợ n y đợt tại đường biên chuẩn bị ném ra ngoài biên b ã lắc cùng niệu vi là ở bên cạnh chuẩn bị tiếp ứng mà tại vùng cấm địa bên trong kỳ sơn cùng bẹt bạ tột thì là tại vùng cấm địa bên trong không ngừng chạy tới chạy lui động tìm kiếm lấy cơ hội sợ kèm cùng t h ủ d è m đang chú ý bọn hắn thế nhưng là bọn hắn cũng muốn phân tâm một bộ phận phòng ngừa đối phương giữa trận chức cắm vào công cũng là lộ ra vô cùng phiền phức sợ ném ra ngoài biên niệu vi trước chen vào tiếp ứng cấm banh sau đó đưa bóng khống chế tại niệu ville cũng không có quá mức dính cầu mà là nhanh chóng nhấc chân đưa bóng chuyển cho sợ nẫy đờ sau đó mình hướng phía ranh giới cuối cùng phụ cận đột phá hắn chạy hấp dẫn atleti c o đ á m cầu thủ một bộ phận lực chú ý nhưng mà sợ nẫy đờ cũng không có đưa bóng chuyển cho niệu ville mà là trực tiếp nhấc chân phạm vi lớn đưa bóng chuyển rời đến cánh trái nơi đó chen vào chính là giờ z o m e t o hắn đoạt tại hệ cổ tổ phía trước lấy được cầu sau đó đưa bóng hướng về phía trước mang theo một bước tiếp lấy nhanh chóng nhấc chân chuyển bên trong hắn cũng không có truyền một cái không trung cầu mà là đưa bóng ngang chuyển hướng một chút cầu điểm phụ cận sợ t è m cùng thủ d è m vị trí đều khoảng cách nơi đó có chút ở xa c h ầ m c h ầ m phòng kỳ spen cùng b ẹ t bạ tổ bạ l ậ t thì lại như chấp giật vật lên bạ dạ dạ mưu cầu tại trung lộ muốn làm nhiễu bạ l ậ t trước trên vào mà ở thân thể đối kháng lên hắn lại rơi tại hạ phòng bạ l ậ t cơ hồ là ngạnh sinh sinh phá tàn hắn sau đó xuất hiện ở bóng ra điểm rơi phía trước tiếp lấy vung lên chân phải hung hăng đưa bóng bắn ra ngoài bóng ra lấy kinh người cao tốc bay về phía atleti cổ lại môn mặc dù mù lì nạ làm ra phản ứng đầu tiên nhưng mà lại không thể ngăn cản b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 đây thật là một trận biến đổi bất ngờ tranh tài tại quá khứ trong vòng 10 năm tựa hồ còn không có dạng này người ta vừa đi vừa về dẫn bóng trang i onlit trận chung kết vô địch năm rồi chén trận chung kết là một so với một hòa về sau、so. venanti đại chiến năm trước là diêu mazit ba cầu thắng lợi dễ dàng 99 n i ê n là mở ưu thời khắc cuối cùng lập bản 598 là m ỹ dạ tổ vịt một cầu tuyệt s á t 97 n i ê n là d o r t m u n d như kỳ tích không để cho j u ven t u san đều tỷ số điểm số qua 96 n i ê n là j u ven tú một cầu lực khắc đối thủ tại trang t hoặc là một phương ưu thế rõ ràng hoặc là một cầu tuyệt sát hay là rằng có đến cuối cùng thông qua kỳ tích dẫn bóng cùng venanti đại chiến lấy được thắng lợi còn chưa hề chưa từng xuất hiện dạng này song phương ngươi tới ta đi dẫn bóng trang diện mặc dù trận này trận chung kết bị cho rằng là hắc mã chi tranh thế nhưng là cái này h a i thất hắc mã đ ỏ sức lại có vẻ là như thế phân khích bà l ậ t đã chứng minh hắn là hiện tại bóng đá đức viên bên trong duy nhất cự tinh duy nhất có thể đạt tới một người cải biến tranh tài tiến trình độ cao cự tinh cái này dẫn bóng hắn trước cắm và vô cùng kịp thời atleti cô phòng thủ cũng cuối cùng vẫn bị lẹ vơ cờ sen xé mở hiện tại điểm số lại biến thành thế hò tiếp xuống tranh tài chắc hẳn sẽ càng thêm đặc sắc đang giải thích viên môn lệ nóng danh tròng chờ mong trận đấu này tiến hành đến càng thêm đặc sắc kịch liệt thời điểm vô số atletico fans hâm mộ bóng đá thì là phát ra thất vọng tiếng thở dài bọn hắn cũng không quan tâm trận đấu này sẽ sẽ không thay đổi càng thêm đặc sắc kịch liệt sẽ sẽ không thay đổi càng thêm kinh điển bọn hắn nghĩ chẳng qua là quán quân bọn hắn ước gì có thể không đánh mà thắng thắng được trận đấu này tốt nhất là không muốn lên bất kỳ gợn sóng nào atletico vừa lên đến liền tiến hành hơn nửa hiệp kết thúc trước huyết trương điểm số lớn nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau liền đặt vững thắng tình huống như vậy bọn hắn chịu không được cái này kích thích ca lao hưu cũng có chút chịu không được cái này kích thích tại bã lặt d â n bóng trong nháy mắt đó liên tiếp thô tục liền từ lao hưu miệng bên trong chút xuống ra hắn bắt đầu biến thành lấy trước kia cái lấy lưu manh tắc phong lấy xương lao hưu khuôn mặt đỏ bừng lên vô số thô tục tượng đạn súng máy đồng dạng phun ra ngoài mắng nửa ngày sau lao hưu đột nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu hắn lúc này mới thở dốc một cái khí sau đó ngồi xuống thở hổn nhìn chòng chọc vào sân bóng bên trong tiếp lấy hắn đột nhiên đứng lên thế nào phụ thân tiểu hưu giật này mình ta ở chỗ này nhìn xem sốt ruột ta đi trong dạp trong căn phòng nhỏ đi nhìn trực tiếp truyền hình hiện trường xem bóng quá kích thích để cho ta loại lao ra hỏa này chịu không được a lao hưu khoát tay á o sau đó thô âm thanh khí quyển nói một câu tiếp lấy liền đi hướng bên ngoài dạp bộ một cái phòng nhỏ nơi đó có một cái giường còn có vệ tinh tv đây là cung cấp một chút phú hào phan bóng đá một bên nghỉ ngơi một bên xem bóng tuyển hạng mặc dù nhưng cái này tuyển hạng rất bình thường g ầ n cả người ta nếu là xem tv còn không bằng ở nhà nhìn đâu bất quá có chút kẻ có tiền luôn luôn có điểm lạ đam mê cho nên tầm thường đẳng cấp cao bao xương đều sẽ có dạng này công、Chỉnh. nhìn thấy lao hưu đi vào phòng sau đó khép cửa phòng lại tiểu hưu bất đắc dị như mai sau đó đ ố i x ẻ dễ dỗ cùng ạ bạ solo nói thật có lỗi hai vị phụ thân ta chính là cái tính k h í kia để hắn h ả o h ả o an tĩnh xem so tài đi sẻ dễ dỗ nợ nụ cười yên tâm đi chúng ta cùng lệnh tôn cộng sự đã bao nhiêu năm hắn là cái gì tính tình chúng ta cũng là rõ ràng cho nên liền để hắn an tĩnh xem so tài đi để chúng ta đến xem hiện tại tranh tài tình huống thế nào ạ bạ solo thì là lẩm bẩm một câu ta hiện tại cũng khẩn trương đến không muốn xem hiện trường muốn đi xem tv nếu là trận đấu này t h u ố mất ta nhưng thật không biết phải làm gì mới tốt nữa chúng ta phải tin tưởng giờ y cờ cờ nha sẽ dạy dỗ ha ha phá lên cười tin tưởng trước đó đã mang đến nhiều như vậy kỳ tích giờ y cờ cờ đi lúc trước hắn như là đã sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích cũng không quan tâm nhiều sáng tạo một cái là a tiểu h ư u có chút nghĩ một đằng nói một mẹo mà nói chương hai trăm năm mươi hai thiêu hao chiến thua làm sao bây giờ vấn đề này giờ y cờ cờ căn bản cũng không có cân nhắc qua bởi vì hắn chưa hề liền không cho là mình thất bại coi như lúc này bị lè vơ cơ sen vẫn là san đều tỷ số điểm số đồng thời tinh thần của đối phương tất nhiên sẽ càng thêm tắc v ọ g nhưng mà giờ ít cờ cờ nhưng như cũng không cho là mình sẽ bị thua trận đấu này ngoại trừ cố chấp cho rằng le vơ e cờ sen chính là một chi sẽ không cầm tới quán quân không may đội bóng bên ngoài càng nhiều bắt nguồn từ hắn đối tự tin của mình hắn tin tưởng v ữ n g chắc mình có thể thu hoạch được t r a m tv online quá quân lúc này thay đổi tiên phong tăng cường tiến công có lẽ là một đầu không tệ con đường nhưng mà giờ ít cờ cờ lại cũng không nghĩ làm như vậy thay đổi tiên phong liền mang ý nghĩa giữa trận lực lượng giảm bớt atleti cố đối giữa trận nguyên bản có ư thế năng lực khống chế sẽ yếu bớt như vậy sợ rằng sẽ càng bất lợi hắn dùng cái thứ nhất thay người dọt gần sèn ra sân thay đổi vì đội bóng thủ kéo ghi chép vincente r nhanh chóng phản kích không được hiệu quả gì le vơ e cơ sen trở về thủ rất nhanh mà dọt gần sèn ra sân về sau lấy dưới chân của hắn kỹ thuật cùng linh hoạt vị trí chạy đặc điểm có thể tốt hơn trợ giúp hát le t i c o khống chế giữa trận tại đem giữa trận khống chế lại về sau lại thông qua tiến công tới lấy đến dẫn trước d i n bóng giờ ý cờ cờ mạch suy nghĩ chính là như vậy hắn cũng không có nóng lòng tăng cường tiến công càng là, lúc này, càng là không thể xuất ruột dùng phương pháp gì cùng chiến thuật chủ yếu là nhìn kết quả cuối cùng như thế nào ngươi nếu là cử đi ba bốn tiên phong điên cùng tiến công thắng chính là cường hạ thần kinh cùng đấu trí lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng thua chính là tức giận về sau、so、điên cuồng cử động cũng chỉ là vùng vây d â y chết nếu là không vội vã đổi tiên phong m à làm yêu cầu không chế giữa trận để hoàn thành p h ả n kích thắng chính là không tiêu không gấp làm gì chắc đó lấy được thắng lợi sau cùng thua chính là đối mặt lạc hậu thờ ơ đến cùng d i p tâm vì sao theo giờ ý cơ cơ lúc này muốn chính là tốt hơn không chế lại giữa trận trải qua trong khoảng thời gian này sung kích leverkusen thể năng trên thực tế đã giảm xuống rất nhiều lúc này có thể khống chế lại bên trong t r ẳ n g leverkusen cầu thủ muốn tấn công nhất định phải tiêu hao càng nhiều thể năng mà nếu như bọn hắn thu về phòng thủ tối thiểu nhất a t l e t i c o hiện tại nguy cơ có thể giải trừ trọng yếu nhất chính là hiện tại điểm số chỉ là thế h ò a còn chưa tới loại kia không để ý phòng thủ chỉ có thể tiến công tình trạng giót gần sen nện mức bộ pháp s ô n g lên sân bóng đối với giót gần sen tới nói hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng vững chắc chuyển nhượng đến atletiko là một cái lựa chọn chính xác mặc dù hắn bây giờ tại atletiko tựa hồ còn không phải chủ lực thế nhưng là ra sân cơ hội cũng tuyệt đối không hề ít càng quan trọng hơn là hắn đã lấy được một cái thi đấu vòng tròn quá quân hiện tại càng là tại trang t onlit trong trận chung kết ra trận loại cảm giác này để giót gần sèn tương đương hưng phấn giót gần sèn ra sân để atleti c o giữa trận năng lực k h ô n g chế thăng lên đến một cái khá cao tình trạng lúc đầu atleti c o giữa trận năng lực k h ô n g chế liền tương đương xuất sắc duy nhất k h ô n g chế bóng có thể sức yếu một điểm khả năng chính là vincenter hắn am hiểu là nhanh, nhanh đột kích mà không phải nguyên địa khống chế bóng hiện tại đổi lại g i t gần sèn hắn lực trùng kích so v i n center phải kém một chút nhưng mà dưới chân những kỹ thuật lại tương đương không tệ tả hữu chân đều có thể không chế bóng trên hắn trận về sau atletico bắt đầu càng nhiều ở giữa sân ngược lại chân sau khi lựa chọn không chế một chút bóng ra đem toàn bộ tranh tài tiết tấu trở nên chậm lại dạng này tiết tấu chuyển đổi chính là ta hy vọng nhìn thấy tương lai m u a nhìn trên đài phở cứ sờ ẩn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến cái lựa chọn này không tệ giờ y cờ cờ người trẻ tuổi này s á c thực ánh mắt rất bình thường chuẩn ngồi ở bên cạnh hắn cạm kẹo lột thì là nghĩ như vậy bất quá bọn hắn cũng nhìn ra cách làm này tệ nạn giữa trận khống chế tiết tấu làm tốt cũng không có nghĩa là atleti c o tiến công liền có thể trở nên càng thêm xuất sắc dù sao chỉ có giặt đèo một người năng lực công phá cũng không tính là đặc biệt xuất sắc nhất là đối mặt chính là hai cái thể trạng cũng không kém hắn bao nhiêu đỉnh cấp trung vệ dưới loại tình huống này nếu như không thể lấy được d i n bóng liền xem như khống chế được giữa trận chỉ sợ cũng phải bị ép tiến vào thêm lúc thi đấu đối với bóng đá đức đội tới nói tranh tài kéo thời gian càng dài liền đối bọn hắn càng có lợi nếu như bị kéo đến giờ cầu đại chiến như vậy thì đối le vơ cơ sen càng thêm có lợi bọn hắn thủ môn một tên hiệu chính là p e n a l t thủ môn cũng không riêng gì nói hắn có thể thông qua v e n a n t y dẫn bóng hơn nữa còn nói rõ hắn đối bắt v e n a n t y rất bình thường có một bộ một cái xuất sắc v e n a n t y tay là rất biết suy nghĩ chủ đá phạt đền cầu thủ tâm lý đến một chút cầu đại chiến bên trong leverkusen ưu thế sẽ có vẻ càng thêm rõ ràng đối với điểm này giờ y cờ cờ trong lòng cũng nắm chắc bất quá bây giờ là cần khống chế thời điểm tranh tài khoảng cách 90 phút tranh tài kết thúc còn có hơn 20 phút thêm lúc thi đấu cũng có 30 phút khả năng không lớn kéo tới v e n a n t y đại chiến hiện tại khống chế ở cục diện tranh thủ tại c h phút tranh tài kết thúc trước đó thông qua một lần tiến công lấy được dẫn trước trước k h ô n g chế cục diện lại lấy được rất bóng khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian còn có rất nhiều không cần thiết hiện tại l i ợ n gấp giờ y cờ cờ đối chiến thuật của mình bố trí rất bình thường có n ắ m chắc cái này bắt nguồn từ trước đó tiêu hao cứ việc le v e r cơ sen ngoan cường hai độ s a n đều tỷ số điểm số thế nhưng là bọn hắn đấu trí cùng thể năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm ngược lại atleti c o lại là đang không ngừng thông qua khống chế bóng triển khai tiến công mặc dù tại phòng thủ bên trong tiêu hao không ít thể năng thế nhưng lại cũng còn giữ vững cực tốt thể năng tiêu chuẩn trận a n g Ti Honlit r chung kết trước khi bắt đầu a t l e t i c o chủ lực nhóm nghỉ ngơi dòng g ã 10 ngày mà l e v e r k u s e n tại trang tv onlit trận chung kết trước khi bắt đầu năm ngày, ngày vẫn còn tại thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực đánh một trận đấu tại thể năng bên trên a t l e t i c o là có ưu thế chính là cái này từng giờ từng phút ưu thế để giờ y cờ cờ tràn đầy tự tin cho rằng bọn họ tuyệt đối có thể lấy được thắng lợi trên thực tế tranh tài thời gian càng dài cũng không phải là đối l e v e r k u s e n càng có lợi mà là đối mã cạnh càng có lợi hiện tại atletiko đám cầu thủ bắt đầu chạy vẫn như c ũ vô cùng hữu lực l e v e r k e s o n đám cầu thủ cũng không có, có biểu hiện ra vẻ mệt mỏi nhưng mà giờ y cờ cờ lại nhìn ra được leverkusen đám cầu thủ trên thực tế đã bắt đầu cảm giác bị mệt mỏi chỉ bất quá trước tránh thoát một cái ném cầu sau đó san đều tỉ số điểm số dạng này kích thích đủ để cho bọn hắn quên mệt nhọc, nhưng mà trên thực tế thân thể của bọn hắn đã rất mệt mỏi làm loại này độ hưng phấn từ từ biến mất thời điểm mệt n h ọ c liền sẽ t ử từ trở lại trên người của bọn hắn leverkusen băng ghế độ dày còn là không bằng atleti c o hùng hậu mà tại toàn bộ mùa giải bên trong bọn hắn đánh tranh tài mặc dù xa còn lâu mới có được atleti cô nhiều như vậy nhưng mà chủ lực của bọn họ cơ hồ đều là đánh đẩy tất cả tranh tài cùng giờ y cờ cờ luôn luôn tại áp dụng thay phiên là khác biệt thậm chí có thể nói là tương đương khác biệt điều này sẽ đưa đến le v e l cơ sen đám cầu thủ thể năng trên thực tế cũng không có tốt như vậy chỉ bất quá có một chút là giống nhau song phương trước đó đều không có niềm tin tuyệt đối khẳng định có thể tiến trận chung kết cho nên khi tiến vào trận chung kết quá trình bên trong bọn hắn đều là có thể thắng một trận liền thắng một trận cơ h ộ mỗi trận đấu đều đem hết toàn lực đi liều tộc mùa e n là không có nghĩ qua mình đội bóng cái này mùa giải tại trang tion l e a bên trong sẽ biểu hiện được tốt như vậy giờ y cờ cờ ngược lại là nghĩ tới thế nhưng là bọn hắn lần thứ nhất đánh trang trang t tại tiểu tổ thi đấu bên trong giờ y cờ cờ đều phải nơm nớp lo sợ như giấm trên băng mỏng không thể có lấy một điểm sai lầm bởi vì bất kỳ sai lầm cũng có thể để kinh nghiệm không đủ atleti cô tại tiểu tổ thi đấu bên trong liền gãy kích trầm xa trên thực tế có thể từ giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu ra biên cũng đã là rất bình thường chuyện không tầm t h ư ờ n g dù sao toàn bộ châu âu chỉ có tám tri đội bóng có thể làm được điểm này chính là bởi vì dạng này cho nên song phương tại lẫn nhau trong mắt đều không có cái gì bí mật có thể nói bọn họ cũng đều biết mình so với đối phương xuất sắc địa phương so với đối phương kém địa phương loại tình huống này đối giờ y cờ cờ nhưng thật ra là bất lợi bởi vì chiến thuật của h ắ n biến hóa bên trong tương đối quan trọng một vòng cũng chính là thông qua hậu thế ký ức đối với đối thủ quen thuộc dưới loại tình huống này không dạy được tác dụng quá lớn chỉ có thể làm ra trọng điểm chạm chạm phòng mà không cách nào lợi dụng một ít lỗ thủng đến tìm cơ hội lúc này cũng chỉ có thể đủ tại khống chế giữa trận tình huống dưới đem mình thể năng ưu thế phát huy đến cực hạn tại phương diện này đối le vơ e cơ sen hình thành áp chế sau đó tùy thời tiến công lấy được d i n bóng đương át l e t i c o bắt đầu khống chế giữa trận thời điểm l e v e r k e r s e n đám cầu thủ sẽ rất khó từ dưới chân của đối phương cướp được cầu sau đó khởi xướng khoai công một là bọn hắn hiện tại trên trận tiên phong quá nhiều giữa trận áp bách năng lực hạ xuống thứ hai là thể năng của bọn hắn s ắ c thực đã bắt đầu hạ xuống cho nên l e v e r k e r s e n đám cầu thủ bắt đầu ở tột mổ hẹn chỉ huy hạ về t r ư ớ c thu một chút t r ư ớ c hoán một chút chờ chậm qua khẩu khí này đến về sau lại mưu cầu phản kích dù sao hiện tại là thế hòa chỉ cần không n é m cầu như vậy thì không có vấn đề quá lớn l e v e r k e r s e n lần này có lại bọn hắn lực lượng phòng thủ cũng không c h ê n l ệ mặc dù chỉ còn lại có ba tên hậu vệ thế nhưng là sở nảy đ ỡ cùng giờ roberto năng lực phòng ngự cũng cũng không tệ sở nảy đ ỡ lớn tuổi về sau đã từng đánh qua hậu vệ phải giờ roberto tại bờ ra diêu đội tuyển quốc gia càng là đánh qua một đoạn thời gian không tệ tiền vệ phòng ngự bọn hắn một lần rút lui le vơ cơ sen đường biên phòng thủ liền lộ ra không có vấn đề gì tăng thêm bạ lật cùng rẽ mễ lao lui về bọn hắn lực lượng phòng thủ không có chút nào chênh l ệ n h atleti c o ở giữa sân không ngừng không chế bóng ra lại rất khó tìm đến cơ hội bọn hắn ngược lại là không có nhu trí mà là tại không ngừng vừa đi vừa về ngược lại chân hy vọng có thể thông qua không ngừng chuyển di đến tìm cơ hội mà l e v e r k u s e n cũng không có cho bọn hắn cơ hội này phòng t u y ế n của bọn hắn vẫn tại không ngừng vừa đi vừa về di động đối chọi gây gắt tiến hành phòng thủ không cho atleti c o bất luận cái gì có thể lợi dụng cơ hội l e v e r k u s e n phòng thủ cũng là tương đương không tệ bọn hắn có thể tiến vào t r a m g i o n l e a g u e trận chung kết cũng không phải là cái gì may mắn tại thời điểm tiến công có thể thể hiện r a đ ỉ n h cấp tiêu chuẩn tại phòng thủ thời điểm đồng dạng có thể biểu hiện ra có thể phong sát hết thể năng lực l e v e r k e s o n thực lực tổng hợp đúng là tương đương xuất sắc atleti cô hiện tại mặc dù khống chế được trên trận cục diện thế nhưng là đối dẫn bóng cũng không có biện pháp quá tốt atletico fans hâm mộ bóng đá có chút nóng n ả y bởi vì bọn họ đội bóng mặc dù bây giờ đang không ngừng khống chế bóng tiến công nhưng mà lever k u s e n đám cầu thủ phòng thủ đến cơ hồ là giọt nước không lọt tiếp tục như vậy đánh lâu không xong vạn nhất bị đối phương đánh cái phản kích giờ y cờ cờ khoe miệng cũng lộ ra vẻ m ỉ m cười hắn không sợ lever k u s e n vừa đi vừa về di động phòng tuyến không cho atletico cơ hội nếu như bọn hắn vẹn vẹn chỉ là co vào phòng thủ atletico lại thế nào vừa đi vừa về ngược lại chân cũng là không có cách nào tiêu hao thể năng của bọn hắn hiện tại lever c u s e n dùng dạng này chạy tới chạy lui động phòng thủ thể năng của bọn hắn đồng dạng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong có thể đạt tới dạng này mục đích giờ y cờ cờ đã rất hài lòng dạng này trận chung kết không có khả năng dùng tiến công chấp nhoáng đến xử lý đối thủ muốn đánh chỉ có thể là tiêu hao chiến mà bây giờ le v e r cơ sen liền như trong chiến tranh thế giới thứ hai đức quân khi thế khinh người lại hậu kình đã suy a t l e t i c o thì là giống trong chiến tranh thế giới thứ hai quân mỹ dựa vào cường đại quốc lực tại từng bước từng bước mở rộng lấy ưu thế dạng này một cái tiêu hao chiến đánh xuống atletiko ưu thế sẽ chỉ tiến một bước mở rộng ta cũng không tin các ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi tiêu hao như thế trên phía、giới. Các người nếu g ư i n là,、so、là c ò như có t ể s vậy i c h thế hòa lại tiếp tục kéo dài tranh tài sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu trận đấu này song phương đều cho thấy đặc điểm của mình cùng thực lực atleti c o năng lực tổ chức cùng lè vờ cờ sen chạy đều hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế hiện tại atleti c o không ngừng ở giữa sân không chế bóng tìm cơ hội nhưng mà l e v e r k u sen lại dùng để về chạy ngăn trở sự tiến công của bọn họ tại dạng này vừa đi vừa về đối kháng bên trong thời gian đang từng giây từng phút trôi qua đến cùng ai sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng ta đặc biệt h i ể u kỳ bất quá nhìn tình huống hiện tại tựa hồ tiến vào thêm lúc thi đấu khả năng sẽ càng lớn một chút atleti c o không chế bóng tiến công là rất bình thường xuất sắc ta cũng không nghĩ tới l e v e r k u sen lại có thể thông qua vừa đi vừa về chạy để atleti c o tìm không đến bất kỳ cơ hội nào l e v e r k e sen chạy tương đương tích cực hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ vẻ mệt mỏi xem ra vì trận này trận chung kết bọn hắn đã chuẩn bị thật lâu tại mất đi hai cái quán quân về sau l e v e r k u sen tại trong trận chung kết cho thấy bọn hắn đỉnh cấp tiêu chuẩn bọn hắn xác thực xứng với t r a m g i v onlit trận chung kết mặc dù là hắc mã nhưng mà trận này trận chung kết phấn khích trình độ lại cũng không so trước đó bất luận cái gì trận chung kết c h í n lệnh thậm chí càng vượt qua giờ y cờ cờ con mắt nhìn xem trên sân bóng trong đầu lại tại cao tốc vận chuyển hiện tại atletico đang không ngừng khống chế dính dấp l e v e r k e sen thể năng bọn hắn mặc dù vẫn như cũ còn có thể chạy thế nhưng là cũng khó tránh khỏi ra hiện có chút không chạy nổi tình huống nhìn đến đây giờ y cờ cờ ngay tại dưới trận thổi một tiếng huýt sáo nghe được tiếng huýt gió của hắn atleti c o đám cầu thủ lòng dạ biết rõ hiện tại là muốn lấy được dẫn bóng thời điểm vã lờ hầm đem vị trí của mình hướng rút lui một khoảng cách sau đó đưa tay muốn banh giót gần s e n lập tức đem cầu chuyền trở về vã lật nhanh nhẹn phát hiện điểm này xông đi lên liền muốn cắt bóng nhưng mà vã lật nhanh chóng một nửa quay người đưa bóng bảo hộ ở dưới chân sau đó nhấc chân đưa bóng c h u y ể n cho sau lưng mạ cây lẹo mạ cây t i ế p tục chuyển về đưa bóng chuyển về tới thủ rèm dưới chân nếu như nói trước đó atleti c ố trận hình tấn công là lấy hình bầu dục áp chế leverkusen như vậy hiện tại bọn hắn chính là lấy hình tròn đang áp chế cứ như vậy leverkusen phòng thủ không gian liền làm lớn ra rất nhiều tại áp lực giảm bất tình hướng dưới leverkusen đám cầu thủ cũng có thể mượn cơ hội thở dốc một chút giờ y cờ cờ muốn chính là như vậy hiệu quả bởi vì là thân thể người có đôi khi là rất bình thường có ý tứ dù là ngươi đã mệt mỏi muốn chết nếu như dựa vào một hơi một mực kiên trì nói không chừng còn sẽ không cảm thấy mệt nhọc nhưng mà nếu như ngươi lúc này nghỉ ngơi một chút một tí tẹo như thế thời gian nghỉ ngơi chẳng những không thể để ngươi cảm thấy thoải mái ngược lại sẽ để ngươi cảm thấy càng thêm mệt nhọc hiện tại leverk sen đám cầu thủ cảm giác chính là như vậy tại bọn hắn thở dài một hơi thời điểm cảm giác hưng phấn chậm rãi rút đi mà mệt nhọc cảm giác thì là giống như thủy triều đánh tới trước trận leverk sen đám cầu thủ cũng không có chú ý tới điểm này b ạ lắt cùng ba cái tiên phong phía trước trận không ngừng chiến đấu. hy vọng có thể cắt bóng về sau nhanh chóng khởi s ư ớ n g phản kích bọn hắn cũng là thể có thể so sánh tốt một đám nhưng mà hậu trường lever c ơ s e n còn lại đám cầu thủ thì bắt đầu đã có chút chạy không nổi rồi v â lờ hẳn phát hiện điểm này hắn bắt đầu từng bước lui về không ngừng cầm banh sau đó không ngừng đưa bóng chuyền đi đồng thời cũng c h ậ m chậm đem bạ l ậ t bọn người hấp dẫn đến vị trí càng cao một điểm thậm chí vì gắn g đạt tới rất thật v â lờ hẳn tại một lần chuyển về thời điểm lực lượng còn có vẻ hơi lớn để sợ kèm đổi hai bước mới lấy được cầu tại sợ kèm truy cầu thời điểm bẹt bạ tô thật nhanh vào tới hy vọng có thể cắt bóng về sau nhanh ch muốn để s ở thèm không có c h u y ể n bóng điểm rơi nhưng mà s ở thèm vẫn như cũ quay người che lại bóng ra sau đó đưa bóng c h u y ể n cho cánh trái rút lui trở lại đón ứng cặp đệ vĩ lạ cặp đệ vĩ lạ đối mặt nịu vĩ bức đoạt cũng là chính xác đưa bóng c h u y ể n cho vạ lợn vạ lợn tại bên trong vòng cung tới gần atleti cô nửa chàng bên này cầm b anh đối mặt một chiếc một sau bức đoạt tới bạ l ậ t cùng k i spen hắn cũng không có gấp mà là không một c h ú t c ầ u sau đó lúc này mới nhắc chân đưa bóng c h u y ể n cho cánh trái chen vào tiếp ứng cặp đệ vĩ lạ cước này chuyền bóng cũng không có gây nên phản ứng gì bởi vì cái này nhìn qua là một cước sốc lên lập tức cạnh lần này tiến công đại mạc cặp đệ vi là dẫn bóng tiến lên tại hắn tiến lên thời điểm phía trước giọt gần sẻn đã bắt đầu vị trí chạy hắn cũng không có tại cặp đệ vi là trước người tiếp ứng mà là chạy tới tới gần trung lộ địa phương ngay tại hắn bắt đầu chạy thời điểm cặp đệ vi là đã một cước chọc khe đưa bóng chuyển cho trung lộ giọt gần sẻn cái này đồng dạng là atleti cố lúc trước tỉ mỉ diễn luyện qua chiến thuật tại tổ chức cùng đột phá hoạch tâm v à lờ hắm dựa vào sau hấp dẫn sức chú ý của đối phương thời điểm như vậy vùng cấm địa tuyến đầu đột phá công thành nhiệm vụ thì là giao cho g ọ t gần sẻn để hoàn thành hắn có dạng này dưới chân kỹ thuật càng quan trọng hơn làm còn chưa trở thành atleti c o chủ lực cầu thủ dọt gần sèn hắn ra sân nhất định sẽ không nhận quá lớn coi trọng giờ y cờ cờ cử đi dọt gần sèn không riêng gì vì tăng cường giữa trận khống chế bóng năng lực vẫn là vì để atleti c o trước trận cũng gia tăng một cái đột phá điểm vã lờ n có thể tổ chức cũng có thể đột phá nhưng là hắn không thể đồng thời tổ chức đồng thời đột phá dọt gần sèn phía trước trận liền có thể đóng vai dạng này một vai liền như hậu thế barcelona đương dựa vào vừa đi vừa về truyền lại không cách nào giải quyết đối thủ thời điểm liền muốn dựa vào messi đột phá đến phá vỡ cục diện bế tắc giót g ầ n s e n đột phá tiêu chuẩn mặc dù kém xa tít tắp messi mà ở thời khắc mấu chốt lại là có thể đưa đến tác dụng rất lớn giót g ầ n s e n cầm banh địa điểm tại ba mươi m khu vực tới gần ở giữa địa phương hắn nhận banh thời điểm rẽ mễ l ậ p từ khía cạnh tiến lên đón dự định ngăn cản hắn tiến lên c h u y ể n bóng về sau cặp đệ vi lạ từ đường biên trước trên vào làm ra một bộ muốn tiếp ứng tư thế giót g ầ n s e n nhấc chân cũng thoạt nhìn giống là muốn dự định đưa bóng chuyển về cho cặp đệ vi lạ là một m cái hai qua một phối hợp rẽ mễ lao lực chú ý bị hấp dẫn tới giót g l n s e n lại tại chuyền bóng trong nháy mắt đó nhấc chân đưa bóng t r ụ n trở về tiếp lấy nhanh chóng một nửa lúc đầu l e v e r k u s e n giữa trận trung lộ cũng chỉ có hai người bã lập vừa rồi đã xông lên trước trận hiện tại vùng cấm địa tuyến đầu cũng chỉ còn lại có rẽ mễ lão một cái hiện tại rẽ mễ lão bị đột phá l e v e r k u s e n vùng cấm địa tuyến đầu bắt đầu trở nên không có phòng thủ bất quá giọt gần sèn đối mặt phòng thủ cầu thủ không có chút nào ít sớ nẩy đỡ cùng giờ roberto tại hai cánh phòng thủ không cần đi nói trung lộ l e v e r k u s e n cũng có ba giữa trận vệ tạ giọt gần sèn muốn đột phá vào đi cũng là một kiện khá khó khăn sự tình nhưng mà giọt gần sèn cũng không có sợ hãi mà là trực tiếp dẫn bóng hướng phía vùng cấm địa bên trong và tới tốc độ của hắn không nhanh thế nhưng là cũng tuyệt đối không tính chậ t gõ gõ, ngay cả qua hai người lè vơ cơ sen hậu phòng tuyến bắt đầu có chút loạn lúc này lụ xì ô không thể không từ trong cấm khu lao ra phòng thủ giọt c â n sen giọt gân sen lần này chưa từng có người trước đó hơn người là ỉ vào tốc độ của mình so rẻ mệ là cùng tợ lạ sen tờ nhanh tăng thêm đối phương hiện tại thể năng hạ xuống phản ứng hạ xuống dạng này mới có thể nhẹ nhõm hơn người lụ xì ô lại là một cái tốc độ tương đương nhanh hậu vệ hơn nữa nhìn hắn tinh lực mười phần bộ dáng thể năng cũng không có cái gì hạ xuống cho nên tại lụ xì ô nhau tới thời điểm giọt gần sẻn cổ chân lắc một cái trực tiếp đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa giạt đèo nghiêng đâm vào vùng cấm địa hắn đem nạo hotny ngăn ở sau lưng tiếp lấy t r ư ớ c chen vào nhận được bóng ra nạo hotny cố gắng muốn quấy nhiễu giạt đèo c ầ m b anh thế nhưng là nguyên bản đang đối kháng với bên trong cũng không so giạt được kém n à o hotny bây giờ lại cảm thấy một trận mệnh n h ọ c mặc dù nhưng đã, đã dùng hết toàn lực nhưng như c ũ không cách nào quấy nhiễu được giạt đèo cấm anh rác đeo dùng chân trái bên ngoài mu bàn chân dỡ xuống bóng ra về sau cũng không có lập tức xuất hôn mà là xông về trước một bước tiếp lấy hắn liền đem nào hot ni bỏ lại đằng sau sau đó đón xông tới bụt chân phải nhẹ nhõm vẩy một cái đưa bóng trọn qua bụt thân thể đ ư ờ n g bóng ra nghiêng nghiêng hướng về cầu môn thời điểm lụ xị ổ ra sức về truy m u ố n tại bóng ra tiến vào cầu môn trước đó liền đem cầu giải vây ra ngoài thế nhưng là hắn vẫn như c ũ u g i ả một bước bóng ra tại chân hắn trước hai mươi cm không đến địa phương rơi xuống đất sau đó hướng lên bắn lên tiếp lấy liền đạn tiến vào le vơ cơ sen đại môn xinh đẹp dẫn bóng đây là kế 9 6 í n t m ù a giải d ị c h lệ tại trong trận chung kết lập cú đốt về sau cái thứ nhất tại t r a m t i onlit trong trận chung kết lập cú đốt cầu thủ gió gần sen đột phá cùng truyền bóng cho giặc được sáng tạo ra cơ hội tốt atleti c o hiện tại lần nữa giành trước hiện tại là tranh tài phút thứ 81. cái này dẫn bóng rất có thể để atleti c o thu hoạch được xây đội đến nay cái thứ nhất t r a m t i onlit q u ả n quân ra từ t vùng cấm điệu bên trong vọt ra sau đó một đường phóng tới khán đài quá trình bên trong hắn một thanh liền kéo mình quần áo chơi bóng tiếp lấy lộ ra toàn bộ màu đỏ thân trên dọn cao cao, cùng cùng gần xen từ phía sau lao đến sau đó đột nhiên lên nhảy nhảy lên giặt đ ư ợ phía sau lưng người lớn hướng phía nhìn trên đài vung vẩy nằm đ n g mặc dù là dự bị ra sân thế nhưng là hắn lại đưa ra dạng này một lần trợ công cái này đủ để cho dọn gần xen cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng cao hứng ta quả nhiên không có tới sai át l e tico do cần sen cùng giặt đ ẹ o đồng thời tại trong lòng suy nghĩ ngựa của hắn cạnh đám cầu thủ cũng rối rít vọt lên tiến hành chúc mừng dưới trận giờ y cờ cờ hung hang huy vũ một chút nằm đấm hắn tin tưởng lần này dẫn trước l e v e r k u sen sẽ không còn có cái gì phản kháng lực lượng l i ê n tính ý chí của bọn hắn xuất sắc nhưng mà hết thể thế yếu đều là tại bọn hắn phía bên kia bác l ậ t lại người tiên cũng không cách nào dưới loại tình huống này lật bản ngay tại trong dạp tiểu hưu bọn người g e o hò thời điểm bao xương nhỏ cửa phòng lại bị phá tan lao hưu tượng một con vui sướng lớn hồ điệp đồng dạng và ra sau đó giang hai cánh tay tại trong rạp chạy một vòng cái này mới một lần nữa trở lại trong phòng nhỏ tiếp lấy liền khép cửa phòng lại p h ụ thân chúng ta lại dành trước ngài có thể ra đến xem tiểu hưu go cửa phòng hô lên ta không ra tại trong bao s ư ơ n g nhìn một hồi lại bị bọn hắn d ẫ n bóng lao hưu trong phòng lớn tiếng hô hảo tiểu hưu cùng s ệ dễ dỗ ạ bạ xô lô đồng thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ cũng không miễn cưỡng lao hưu mà là một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình cùng nhau phát ra tiếng hoan hô trong rạp đang hoan hô trên trận atleti cô đám cầu thủ đang hoan hô bên sân huấn luyện viên tổ cùng dự bị đám cầu thủ đang hoan hô nhìn trên đài atleti c o f h n s hâm mộ bóng đá đang hoan hô nửa cái ma dít thị đang hoan hô bởi vì bọn hắn tức sẽ thành trang tí onlit quán quân bởi vì bọn hắn đem sẽ trở thành ma dít thứ hai chi thu hoạch được trang tí onlit quán quân đội bóng gieo họ đi atleti c o người chương 254, m ộ t lần cuối cùng atleti c o chúc mừng kéo dài hơn một phút đồng hồ sau đó mới từ từ t ắ n đi cố li nạ sụ mặt đi tới sau đó đôi giặt đ ẹ o lấy ra một t r ư ơ n g thẻ vàng giặt không có bất kỳ cái gì dị nghị hắn chỉ là đ ố i cổ li nạ cười cười sau đó cầm lấy đã rún gió q u ầ áo chơi bóng bọc tại trên người mình vừa rồi dẫn bóng thời gian là phút thứ tám mươi mốt mà bây giờ tranh tài chạy tới phút thứ tám mươi ba tộc mộ ẹ n dùng hết cái cuối cùng thay người danh n lệch hắn dùng đường biên cầu thủ bảy bị thay đổi tợ lạ c e n t e r tiếp tục tăng cường tiến công giờ y cờ cờ thì là dùng hết cái thứ hai thay người danh n lệch dùng mạ trệ nạ thay đổi cả mộ rẽ nệ xi、si, gia tăng đường phòng thủ đồng thời hắn dùng hạ cơ hệ dạ thay đổi bạ dạ tăng cường cánh phải phòng thủ cả trận đấu atleti c o cánh phải bị lẹ vợ cờ sen đột phá số lần có rất nhiều lần giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không xem nhẹ điểm này trước đó là tăng cường tiến công không để ý tới cái này hiện tại như là đã giành trước như vậy tự nhiên là phải tăng cường cánh phải phòng thủ thay đổi bạ dạ dạ là bởi vì thể năng của hắn tại cùng bạ l ặ t đối kháng bên trong đã tiêu hao đến không sai bị lắm còn không bằng để mạ trệ nạ cái này sinh lực quân ra sân bảo trì phòng thủ đội hình sức sống toàn viên phòng thủ còn có mười mấy phút chúng ta không thể để cho bọn hắn dẫn bóng giờ y cờ cờ đối đầu trận mạ trệ nạ cùng hạ g h ế hệ ra nói lẽ vơ cơ sen đám cầu thủ đã không có bất kỳ lựa chọn nào tại t ổ mộ ẹ n dùng cái cuối cùng thay người danh lạch về sau lẽ vơ cơ sen đám cầu thủ nện bức mệnh ngọc bộ pháp triển khai sau cùng bi tráng tiến công a t l e t i c o cũng không có tiêu cực tại vùng cấm địa bên trong phòng thủ mà là giạt được cùng giọt gần sẻn cùng vị trí tiền đề hệ cổ tổ ở giữa sân hợp thành đạo thứ nhất phòng tuyến không ngừng vừa đi vừa về thông qua chạy đánh chặn lấy le v e r k u sen tiến công mạ k ẽ lèo vã lờ n cùng mạ chê nạ thì là canh giữ ở vùng cấm địa tuyến đầu còn lại bốn tên hậu vệ thì là canh giữ ở vùng cấm địa bên trong đối kháng le v e r k u sen một đợt lại một đợt tiến công đối với le v e r k u sen t ô i nói một cái cầu lạc hậu hoàn toàn không đủ để, để bọn hắn mất đi đâu chí cứ việc hiện tại lạc hậu đến không phải lúc nhưng mà nếu như còn có thể san đều tỉ số điểm số tiếp xuống bọn hắn cũng không phải là không có đánh. Tại dạng phút thứ tám mươi lăm sơn ấy đợi đường biên chuyển bên trong bẹp bạ tổ cùng sợ tem đụng vào nhau song song ngã xuống đất cỗ lì nạ không có tiếng còi thủ rèm đá mạnh giải vây phút tám mươi sáu giờ giô bé tô cánh trái chuyển bên trong b ẹ t bạ tổ ra sức cướp được thứ nhất điểm rơi nhưng mà thủ rèm quá ấy nhớ lại làm cho đầu hắn cầu đỉnh cao m á n h liệt như vậy tiến công để nhìn trên đài a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá tâm lại nhấc lên trong g i ạ p lao h ư u biểu lộ càng ngày càng khẩn trương hắn tay trái trên ngực xem tv bên trên l e v e r k u sen đám cầu thủ phát khởi một đợt lại một đợt tiến công a t l e t i c o nhu cầu dùng phản kích chỉ h o á n một chút đối phương tiến công d t g ầ n sen một lần đột phá kém chút lần nữa sáng tạo ra d i ậ n bóng đáng tiếc hắn s u ố t gôn bị bụt đập ra trở về thủ đến bên trong cấm khu r ẻ m ẹ lạo đá mạnh giải vây lần này tiến công cũng không để cho l e v e r k u sen đám cầu thủ tại tiến công bên trên có cái gì lo lắng bọn hắn hiện tại đã không quan tâm phòng thủ muốn chỉ là tiến công phút thứ 88, b á n lập chuyền bóng cánh trái chen vào giờ roberto trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm xuất ô n bóng ra dán gần cột cửa bay ra d a n h giới cuối cùng mỗi lì nạ đưa bóng tại nhỏ vùng t ấ m địa tuyến bên trên bảy lại bảy nhìn trên đài vang lên le vơ cơ sen fence hâm mộ bóng đá điên cuồng hư thanh cỗ lì nạ trong miệng cái còi vang lên sau đó đối mỗi lì nạ lấy ra một t r ư ơ n g thẻ vàng mỗi lì nạ cãi cọ hai câu sau đó liền ngậm ngược lại hắn đương nhiên biết sẽ biết cách làm như vậy sẽ ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng nhưng mà lúc này đây kéo dài một ít thời gian cũng là đầy đủ bên sân đánh ra bù giờ bảng hiệu bù giờ nhiều đến sáu phút Cái này khiến này a t l e mặc dù hư thanh không nhỏ bất quá bù giờ thời gian lâu như vậy đã thành sự thực leverker sen đám cầu thủ tiếp tục ở đây bên trên triển khai điên cuồng bất đoạt nhu cầu tại thời gian còn lại bên trong đem điểm số cho lật về đến không ít tâm tư lý tố chất kém một chút atletiko fan bóng đá đều nhắm mắt lại không dám nhìn còn lại mấy phút đồng hồ này tranh tài bọn hắn chỉ là nghe tại chỗ sợ sau một khắc liền nghe đến atleti c o ném cầu ti n t ứ c đối với bọn hắn tới nói cuối cùng mấy phút đồng hồ này thật sự là quá khó chịu lao h ư u trùng điệp thở hào hẹn trên mặt đỏ bừng lên nhìn t r ò n g chọc vào t v tại trên t v le v e r cơ sen đ á m cầu thủ vẫn tại không ngừng phát động tiến công một lần lại một lần đánh thẳng vào atleti c o phòng tuyến bọn hắn hy vọng cuối cùng không đến kết thúc cái còi tiếng vang lên sẽ không dập tắt rất bình thường ngoan cường đối thủ đáng tiếc ra vật khí của các ngươi kém một chút giờ y cờ cờ đứng tại bên sân biểu lộ nghiêm túc nhìn xem trên trận còn lại mấy phút đồng hồ này trôi qua so trước đó mười mấy phút đ ề u muốn chậm bù giờ phút thứ ba cặp đệ vị lạ tại đường biên đánh ngã sờ nậy đờ l e v e r k u sen thu hoạch được một cái đá phạt l e v e r k u sen đám cầu thủ cơ hồ dốc hết toàn lực liền ngay cả thủ môn bụt cũng vọt tới atleti c o cấm khu bên trong sờ nậy đờ mở ra đá phạt tại bã lặt đám người liên lụy phía dưới bụt cướp được thứ nhất điểm rơi sau đó hất đầu công cánh cửa thượng đế a vô số atleti c o f a n bóng đá kinh hô lên có lẽ tiếng la của bọn họ làm ra tác dụng bụt đánh đầu công cánh cửa mặc dù cướp được thứ nhất điểm rơi lại sắt cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng đã nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra trái tim trở xuống trong bụng tất cả atleti c o f a n bóng đá đều thở phào một cái bù giờ phút thứ sáu giờ roberto lấy được bạ l ậ t c h u y ể n bóng sau đó đột nhiên một cái trên phạm vi lớn biến hướng thoảng qua hạ gài hệ dạ sau đó tại bạ l ậ t liên lụy phía dưới thu được một cái suốt gôn đứng không tiếp lấy vung lên chân trái lên chân suốt gôn mỗi lì nạ làm ra một lần đặc sắc cứu thua nhưng người đưa bóng đập ra d a n h giới cuối cùng thời gian đã đến tiếng còi vô số atleti cô p a n bóng đá trên khán đài lớn tiếng giống lên cỗ lì nạ lại bất vi sở động mà là đem ngón tay hướng về phía phạt góc khu ra hiệu đây là một góc cầu. không ít a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá bắt đầu càng phát khẩn trương sợ nợi đỡ tại phạt góc khu đưa bóng cẩn thận dọn xong sau đó lúc này mới đem bóng ra mở ra bạn lại cùng sợ tem đụng vào nhau bẹp bạ tổ cướp được điểm thứ nhất sau đó đánh đầu công cánh cửa đây là một cái kề sát đất bắn c cầu mỗi lý nạ tại vẫn không có thể đụng phải bóng ra tình huống dưới da sức d ỗ i dài chân của mình bóng ra đập vào trên chân của hắn sau đó biến tuyến sắt cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng lại là phạt góc leverkusen liên tục bỏ qua hai lần cơ hội mỗi lý nạ liên tục hai lần cứu thua bảo vệ a t l e t i c o dẫn trước ưu thế leverkusen hiện tại là một cơ hội cuối cùng ta nghĩ lần này lại không tiến c ố lý nạ cũng sẽ không lại lần bù giờ a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá trên khán đài phát ra to lớn hư thành mà trong rạp lao hưu thì là căm tức lớn tiếng chú mắng lên cái gì gặp quỷ trọng tài chính lúc này còn không kết thúc gặp quỷ gặp ủy gặp ủy lao hưu kích động tiếng mắng rất nhanh liền dừng lại bởi vì sợ nảy đờ đã mở ra sau cùng một góc cầu bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cung sau đó lao hưu liền c h ơ mắt nhìn bạ l ậ t tại vùng cấm địa bên trong nhảy so với ai khác đ ề u cao đoạt tại s ở kèm phía trước hất đầu công cánh cửa xong lao hưu trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy tiếp lấy hắn đột nhiên cảm thấy mắt tối s ầ m lại cả người liền như đã mất đi chi giác đồng dạng n g ồ i phịch ở trên giường không biết bao lâu trôi qua có lẽ là một n h y mắt lao hưu hồi phục thậm chí trong ánh mắt nhìn ra ngoài đã là mơ mơ màng màng tại hoàn toàn mơ hồ b hắn thấy được nhìn trên đài mánh liệt atleti c o f a n bóng đá từng cái mang trên mặt vô cùng cố nghỉ là chúng ta thằng ạ lão hưu lẩm bẩm nói một câu sau đó hắn liền nghe đến trong phòng ngoại chuyện tới tiểu hữu sẽ dễ d i cùng ạ bạ xô lô tiếng hoan hô tiếp lấy hắn tại trên tv thấy được giờ y cờ cờ nhìn thấy giờ y cờ cờ hai đầu gối quỳ xuống đất không ngừng cơn nằm đấm trong miệng không biết đang lớn tiếng hô hào cái gì khi thấy giờ y cờ cờ mặt thời điểm lão hưu đột nhiên cảm nhận được một trận vui mừng người quả nhiên để atleti cô đạt đến đình phong thật đáng tiếc ta không biết ta có cơ hội hay không nâng lên tràng ti lao hưu lẩm bẩm nói tiếp lấy hắn cảm thấy mình ngược truyền đến một trận cơn đau cả người lay động một cái lao hưu nhắm mắt lại sau đó ngửa mặt lên trời ngã xuống tại ngã xuống thời điểm lão hưu khỏe miệng mang theo vẻ mỉ m cười phụ thân thấy không chúng ta thắng tiểu hưu ở ngoài cửa phanh phanh góc ử a thanh âm bên trong cũng mang theo con hỉ nhưng mà vài giây đồng hồ về sau thanh âm biến thành hoảng loạn phụ thân ngươi thế nào mở cửa à? tiếp xuống ngoài cửa ba người hợp lực đem cửa đụng ra sau đó bọn hắn liền thấy nằm trên mặt đất không rõ sống chết lao hưu phụ thân ngươi thế nào có ai không mau gọi xe cứu thương tiểu hữu mang theo tiếng khóc nước nở hô to xê dễ dỗ cùng ạ bạ solo không biết làm sao đứng ở bên cạnh hoàn toàn ngây dại tại trong g i ạ p loạn thành một b ầ y thời điểm trong chàng thì là biến thành atletico fans hâm mộ bóng đá sung sướng hải dương vừa rồi bạ lật lần này đánh đầu công cửa bị mổ l i n ạ kịp thời ngăn cản ra tiếp lấy vùng cấm địa bên trong sông tới s ở kèm trước tiên lên chân đưa bóng xa xa đá ra ngoài đ ó lấy cỗ l i n ạ liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi ba hai điểm số để bọn hắn thu được câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất trang t cái này champee onlite là bọn hắn n ê n được thi đấu vòng tròn quán quân thêm champee onlite quân đây là trong lịch sử cường đại nhất atletico giờ y cờ cờ là atletico hơn tám mươi năm trong lịch sử xuất sắc nhất huấn luyện viên trưởng bọn hắn thắng chúc mừng giờ y cờ cờ chúc mừng atletico để chúng ta nhớ kỹ những người này danh tự giờ y cờ giạt đèo v á lợn mô lina cường đại nhất một chi atletico nhìn trên đài vô số atletico fans hâm mộ bóng đá chạy xuống mừng rỡ như lệ tại câu lạc bộ đến đỉnh phong một khác này để bọn hắn đủ để cảm thấy đời này không tiếc tại toàn bộ sân bóng biến thành một mảnh sung sướng hải dương thời điểm lão h ư u bọn hắn t r ỗ i trong dạng lại là tình cảnh bí thảm phụ thân ngươi mở to mắt ta chúng ta thắng chúng ta cầm tới q u a n quân ngươi còn muốn nâng lên trang t onlit đâu ngươi làm sao tiểu h ư u khóc hô hào mặc dù hắn vẫn cảm thấy phụ thân cản trở hắn thành danh mà ở lão h ư u ngã xuống giờ khắc này hắn mới phát hiện mình nguyên lai、like、là là như vậy suy yếu như vậy cần phụ thân ở bên cạnh vì hắn che gió che mưa sẽ dễ dỗ thu hồi điện thoại nhìn xem lão hữu sau đó thở dài một hơi tiếp lấy đối xông tới mấy gã bác sĩ nhẹ gật đầu lao h ư u đương chúc mừng lúc kết thúc atleti c o đám cầu thủ đã đợi lấy đi nâng lên tram n t onlyvê k d giờ y cờ cờ cười hì hì đứng ở một bên đồng dạng chờ đợi nâng chén một khắp này bất quá ở thời điểm này giờ y cờ cờ trong lòng lại có chút kỳ quái bởi vì lao h ư u đến hiện tại còn chưa có xuất hiện bao quát câu lạc bộ cao tầng còn lại hai cái cổ đông còn có tiểu h ư u cũng đều chưa từng xuất hiện đây là có chuyện gì bất quá rất nhanh giờ y cờ cờ liền đem đây hết thảy đều bỏ qua một bên mà là chuẩn bị lấy nên đón tram t onlyvê k cùng đám cầu thủ cùng nhau leo lên lĩnh thượng đài sau đó từ uefa chủ tịch rộ n lượn trong tay nhận lấy cút giờ y cờ cờ áng trừng một chút cút trọng lượng sau đó đột nhiên dùng sức đem cút nâng qua đỉnh đầu của mình nhìn trên đài bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn dạng này tiếng hoan hô mang ý nghĩa atleti c o trở thành châu âu câu lạc bộ trong lịch sử thứ 22 chi thu hoạch được trang tv onlite quán quân câu lạc bộ tây ban nha thứ ba chi thu hoạch được trang tv onlite quán quân câu lạc bộ majit thị thứ hai chi thu hoạch được trang tv onlite câu lạc bộ dồn l ư n hài lòng n ỗ tay bản mùa giải trang tỷ lệ người xem tương đương cao mà cuối cùng từ hai t h ấ t hát mã tiến hành trận chung kết cũng đồng d ạ n g đưa tới vô số chú ý ở thế giới chén trước đó có thể có dạng này một trận đặc sắc trận chung kết hạt chót uefa cũng coi là mở mày mở mặt nếu như vật cột tiêu chuẩn có vẻ hơi thấp uefa tại đối mặt fifa thời điểm cũng sẽ có lấy to lớn lực lượng đang tiến hành xong chúc mừng về sau atleti c o đám cầu thủ cũng sẽ không cứ như vậy rời đi tại cầu giữa sân bọn hắn còn muốn tiến hành dài đến một giờ chúc mừng tỉ như tại cầu giữa sân dơ lên cuốc huấn trận vô cùng điên cuồng chúc mừng đi vào trên sân bóng a t le ti câu người bắt đầu điên cuồng chúc mừng lúc này giờ y cờ cờ vẫn là không có nhìn thấy lao hiu lúc này hắn cảm thấy có chút không đúng lúc này lao hiu vẫn chưa xuất hiện xác thực có chút không đúng ngay lúc này hắn thấy được tiểu hiu bình thường tiểu hiu là rất bình thường chú ý hình tượng của mình thế nhưng là lúc này lại cùng bình thường không giống một thân đ ồ vét nhăn nhăn lúm nhúm mặc trên người hắn đầu tóc rối bời con mắt đỏ bừng giờ y cờ căng ờ c thẳng trong lòng lập tức liền bỏ xuống những người khác đi tới sau đó thấp giọng hỏi tiểu hiu một câu làm sao vậy mị vợn tiểu hiu phức tạp nhìn giờ y cờ cờ một chút sau đó thấp giọng nói phụ thân mắc bệnh hiện tại đã đưa đến bệnh viện mặc dù nhưng đã có một chút chuẩn bị tâm lý giờ y cờ cờ vẫn như cũng nhận lấy to lớn sung kích hắn không thể tin nhìn xem tiểu hữu sau đó thấp giọng giống lên cái gì người nói cái gì chủ tịch tiên sinh hắn hắn thế nào hắn đã đi bệnh viện bác sĩ nói tình huống thật không tốt trái tim của hắn vẫn luôn không tốt tiểu hữu thấp giọng trả lời nói giờ y cờ cờ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi bất quá hắn cũng không có hô lên đến hiện tại người c u n g quanh quá nhiều cũng không thể ảnh hưởng đến những người khác cảm xúc hắn cắn n ô i nhẹ gật đầu sau đó thấp giọng nói t u t ta lập tức đi ta đối những người khác bàn r a một câu miễn cho ảnh hưởng đến còn lại tâm tình của người ta nói một câu nói như vậy về sau giờ y cờ cờ liền hướng phía chúc mừng trong đám người đi tới vã lờ n lớn tiếng đối giờ y cờ cờ hô hào đầu nhi tới cùng một chỗ chúc mừng đi giờ y cờ cờ lộ ra mỉm cười các ngươi chúc mừng do bớt tới đây một chút quần áo trên người đã bị a t le t i c o đám cầu thủ làm cho nhăn nhăn n ú m g n ú m m à gì nạ thật vất vả từ trong đám người tránh thoát ra sau đó cái này mới đi tới giờ y cờ cờ bên người cười hỏi một câu làm sao vậy địch giờ y cờ cờ ghé vào lỗ t a i hắn nhẹ giọng nói do bớt chủ tịch tiên sinh xảy ra chút vấn đề ta hiện tại phải đi bệnh viện tiếp xuống n g ư ơ i liền mang theo đám cầu thủ chúc mừng đi đừng để bọn hắn biết miễn cho ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn mạ dị nạ s ư ơ sở khó có thể tin biểu lộ ra hiện trên mặt của hắn bất quá hắn rất nhanh liền xóa đi loại vẻ mặt này tiếp lấy n h ẹ gật đầu trầm giọng nói minh bạch ngươi đi đi ta sẽ cho đám cầu thủ giải thích giờ ý cờ cờ vô vô mạ dị nạ bà vai sau đó lúc này mới nói với tiểu hữu đi thôi mỹ gợn tiểu hữu mặt không thay đổi xoay người qua sau đó dẫn đầu đi đến giờ ý cờ cờ ở phía sau thật chặt đuổi theo có cầu thủ chú ý tới điểm này Mà gì nạ thì là huy vũ một mừng mừng muốn mừng là hào hào là tài là gì xuống chúng không gì chúng Đáng tiếng cũng không giờ thì nạ cánh bọn nhị, Hiện tranh hoan bọn hắn những chuyện nói đến chút tay, tiểu tiếp tại ta thời bất ta thủ tập thể phát ra tiếng hoan hô, bọn hắn cũng không tiếp tục thể huy chúc chúc khắc, Chúc hô, khác, định lẽ sau cầu đâu. y vũ có cái cờ cờ có có có đá. ra sao ai đi. đi đi. để đó kỳ ở ý, dù ý cỡ cỡ khác, lúc này một cái mùa giải vất vả đã đều có to lớn hồi báo hiện tại là bọn hắn chúc mừng thời điểm bọn hắn không thèm để ý phóng viên lại không thể không thèm để ý lão hưu không có xuất hiện đang ăn mừng hiện trường thời điểm liền có rất nhiều mắt sắc phóng viên phát hiện có vấn đề mà bây giờ tiểu hưu lại muốn cùng giờ y cờ cờ cùng nhau rời đi bọn hắn lập tức cảm giác n g ạ y cảm đến có phải hay không đã xảy ra chuyện gì xin hỏi các ngươi vội vàng rời đi là đi làm cái gì nhất danh phóng viên chạy chậm tại giờ y cờ cờ bên người một bên chạy một bên hỏi giờ y cờ cờ sụ mặt nhanh chân đi về phía trước không có bất kỳ cái gì trả lời người phóng viên này vẫn như c ũ không buông tha đi theo giờ y cờ cờ bên n g mà còn lại phóng viên cũng chú ý tới điểm này chậm dài x u n g tới giờ y cờ cờ sắc mặt càng phát â m trầm nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều phóng viên hắn đột nhiên dừng bước sau đó lớn tiếng hỏi các ngươi làm muốn ta lúc này muốn đi làm gì không đúng vậy chính là như vậy mấy tên phóng viên đồng thời loạn thất bát tao trả lời nói mà có bốn năm cái trực tiếp ống tính đồng thời nhắm ngay giờ y cờ cờ muốn nghe được câu trả lời của hắn nhìn thấy cái này tư thế giờ y cờ cờ đột nhiên n ở nụ cười sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên ở chung quanh trở nên ăn tính lại về sau hắn mới đột nhiên nói con mẹ nó chứ hiện tại tinh trùng lên nao nghị muốn đi tìm cái cô nàng phát tiết một chút các ngươi có phải hay không muốn được ta tha o một l mặc dù ta cảm thấy các ngươi rất bẩn nhưng là bây giờ con mẹ nó chứ cũng không để ý pháp k h ắ c các ngươi một chút miệng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nhất là những cái kia tiếp sóng phương hối hận đến sắp trụng chết chính mình hiện tại tiếp sóng thế nhưng là không có cái gì cách thêm công trình giờ y cờ cờ trách mắng những cái kia mười tám thế nhưng là không sót một chữ theo tiếp sóng ống kính t r u y ề n đến các nơi trên thế giới thông t h ô n g khoái khoái mắng một câu về sau giờ y cờ cờ mới đưa tay vỗ một cái ngẩn người tiểu hữu sau đó bước nhanh rời đi hiện trường nhìn xem giờ y cờ cờ bóng lưng tiểu hữu sửng sốt một chút cái này mới hồi phục tinh thần lại nhanh chóng cùng sau lưng giờ y cờ cờ c lưu lại sau lưng một nhóm lớn trận mắt hốc m ồ m phóng viên thế mà tại dạng này công cộng trường hợp đục chửi chúng ta ta muốn đi cáo hắn có phóng viên tức giận bất bình mắng lên không sai đi cáo hắn còn lại các phóng viên cùng chung mối thù ứng hòa lên giờ y cờ cờ một câu thế nhưng là đem bọn hắn đều cho mắng giờ y cờ cờ nhưng sẽ không để ý tiếp xuống sẽ có kết quả như thế nào hắn cùng tiểu hưu cùng nhau bước nhanh đi ra sân bóng sau đó trèo lên lên ngửa c ả n h câu lạc bộ xe buýt tại tiểu hưu phân phó một tiếng về sau xe buýt lập tức liền kéo hướng về phía bệnh viện chủ tịch tiên sinh là chuyện gì xảy ra hắn không phải cùng các ngươi tại một cái ghế lô bên trong sao làm sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy vào chỗ về sau giờ y cờ cờ lập tức hỏi tiểu hữu một câu điểm số hai so hai thời điểm phụ thân rất khẩn trương tiểu hữu ngầm đầu nhìn giờ y cờ cờ một chút sau đó cúi đầu tiếp lấy hắn liền tiến vào trong bao xương phong nhỏ nói đúng không nghĩ ở bên ngoài lại bị kích thích ba hai dẫn trước thời điểm hắn ra chút m ừ n g qua sau đó lại tiến vào chờ đến tranh tài lúc kết thúc chúng ta đi gõ cửa bên trong liền không có thanh âm chờ đến chúng ta phá khung thành mà vào thời điểm phụ thân hắn đã ngã trên mặt đất nói đến đây tiểu hữu bộ mặt khóc ổ lên Trái tim hơn a nữa lúc ấy atleti cũng không đáng chú ý mà bây giờ tại giờ y cờ cờ trong suy nghĩ lão hưu đã không phải là cái kia trên báo chí thỉnh thoảng sẽ nâng lên trên thế giới hận nhất atleti câu người kia mà là một cái sống s ơ sờ ở bên cạnh hắn sinh sống hơn hai năm lão nhân một cái có thể nổi trận lôi đình cũng có thể lộ ra hiền lành mỉm cười người mà không là một cái tên một cái phù hiệu một cái xa xôi tồn tại giờ y cờ cờ rất bình thường không thể tiếp nhận điểm này hắn không thể tiếp nhận mình một cái người quen biết cứ như vậy vĩnh viễn rời đi hắn là cô nhi cho nên ghét nhất nhìn thấy sinh ly t ử biệt một mặt kia chỉ có thể hận hắn không có, có năng lực như thế không cách nào cứu vãn một người sinh mệnh giờ y cờ cờ đồng dạng túi đầu hai tay ôm ở trên đầu hắn cũng không giống tiểu hữu như thế khóc giống chỉ là cảm nhận được một tia sâu sắc bi hay bên cạnh hắn một cái người rất trọng yếu hiện tại tiến vào bệnh viện hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc tương lai còn có thể nhìn thấy hắn có lẽ không lâu sau đó lao hữu sẽ không lại là cái k i a có thể biểu thị cho hắn ủng hộ cho hắn quyền lực cho hắn chuyển nhượng tài chính cho hắn câu lạc bộ cổ phần cái k i a câu lạc bộ chủ tịch mà là thổi phông cực nóng cho cốt đặt ở băng lãnh cho hộ ta vừa mới lấy được trang ti o n l i n quân ngươi làm sao lại có thể ở thời điểm này ngã xuống đâu đây cũng không phải là phong cách của ngươi a ta chủ tịch tiên sinh giờ y c ờ cờ phát ra thở dài một tiếng tiểu hưu khóc giống âm thanh trở nên lớn hơn đang đổi u đến bệnh viện thời điểm nên đón bọn hắn chính là sệ dê dô cùng ạ b ạ solo đây đã là atleti c o c â u lạc bộ toàn bộ cao tầng phụ thân ta thế nào tiểu hưu lập tức liền hỏi một câu Sệ dê dô chỉ chỉ phòng cấp cứu ngay tại cứu giúp đâu ạ b ạ solo tăng thêm một câu bác sĩ nói là cơ tim tăng ngẽn tình huống rất nguy hiểm cũng không biết có thể hay không đoạt cứu được g ấ c cơ đơ ca xin ngại để lão nhân này nhiều mấy năm tuổi thỏ đi mặc dù cùng lão hưu bất hòa thế nhưng là lúc này ạ bạ sô lô cầu nguyện ngược lại là vô cùng thành kính mặc dù lao hiu tại tây ban nha giới bóng đá đắc tội rất nhiều người thế nhưng là hắn trực sảng tính cách để hắn vẫn là giao cho không ít bằng hiu mặc kệ là diêu mazit tiền nhiệm chủ tịch sẵn vẫn là đương nhiệm chủ tịch thờ lo gentino đều là lao hiu bạn rất hơn giờ y cờ cờ kinh ngạc nhìn phòng cấp cứu phía trên đại môn đèn đỏ một câu cũng nói không nên lời hắn chỉ biết là đương cái này ngọn đèn đỏ dập tắt thời điểm liền sẽ tuyên án lao hiu sinh tử vị kia không biết từ nơi nào tới lao đại nếu có thể nếu như ngươi có thể nghe được thỉnh cầu của ta để lao hiu sống lâu mấy năm đi ta tình nguyện mất nguyện đi chương á sáng i kia dẫn bóng tạo t ẻ hai trăm năm mươi sáu ủy thác giải phẫu thời gian một mực kéo dài hai giờ tại tiểu hưu đã bắt đầu đứng ngồi không yên thời điểm đèn tắt tiếp lấy lao hưu bị đẩy ra nhìn thấy lao hưu không có bị vải trắng mê đầu giờ y cờ cờ thở phào một cái hắn thường thường nhìn thấy trên tv nếu là bệnh nhân không có cứu liền sẽ bị bịt kín vải trắng đẩy ra bây giờ nhìn lại lao hưu hẳn là còn chưa có chết nhưng mà rất nhanh y sĩ trưởng liền để tiểu hưu như cha mẹ chết lao hưu tiên sinh hiện tại tạm thời không có nguy hiểm tính mạng Thế nhưng là coi t o như tỉnh táo lại cũng phải nhìn hắn tình huống có thể hay không ổn định giờ y cờ cờ trầm mặc lại hắn biết bác sĩ thực sự nói thật mấy năm này lão hữu tinh thần vốn cũng không phải là rất tốt hắn tiến át le thi cô đội hai thời điểm lão hưu mới vừa từ một trận lề mề kiện cáo bên trong thoát thân ra đối với một cái hơn sáu mươi tuổi lão nhân mà nói dạng này kiện cáo xác thực rất bình thường để cho người ta thương thân tăng thêm lúc còn trẻ cũng là khổ xuất thân trong thân thể khí q u a n đều có khác biệt trình độ tổn hại chờ đến tập trung ở cùng một chỗ bạo phát đi ra về sau cho dù tốt bác sĩ cũng không cách nào xoay chuyển trời đất một ngày sau đó cái tin tức này liền truyền khắp toàn bộ châu âu dưới bóng đá atleti c o chủ tịch lão hưu tại câu lạc bộ thu hoạch được tram tv quán quân sau bởi vì hưng phân quá độ đột phát bệnh nặng hiện tại nguy cơ sớm tối lúc này tất cả mọi người cuối cùng là biết vì cái gì tại tranh tài kết thúc về sau giờ y cờ cờ liền vội vàng rời đi tranh tài hiện trường mà những cái k ê u kêu gào muốn cáo giờ y cờ cờ các phóng viên cũng từng cái yên lặng người ta là đi thăm bệnh kết quả bị bọn hắn ngăn cản lúc này mới phát nổ nói tục mặc dù mắng tương đối khó nghe nhưng là suy bụng ta ra bụng người ai cũng sẽ tha thứ bọn hắn cũng có thể đi cáo mà lại trên cơ bản có thể cáo thắng nhưng mà trong lòng bọn họ cũng rõ ràng giờ y cờ căn ờ c bản liền sẽ không quan tâm cái này cũng sẽ không để hắn có tổn thất gì ngược lại là cáo thắng phóng viên bản thân sẽ bị tất cả mọi người thoá m ạ n chưa hẳn có thể tiếp tục trong hội này lẫn vào đến ba sau mười tiếng lao h ư u rốt cục mở mắt giờ y cờ cờ mấy cái người là thay phiên tại lao h ư u bên người bảo vệ lúc kia đúng lúc là giờ y cờ cờ tại bên cạnh hắn khi nhìn đến lao h ư u mí mắt đ ô n g nhúc nhích về sau hắn lập tức ngạc nhiên đưa tới địch ta là ở đâu lao h ư u một mép giật giật hư nhục nói tại g ờ l ạ t gỗ trong bệnh viện l ã o bản ngươi là nhìn thấy chúng ta đoạt giải quán quân rất cao hứng cho nên ngủ một giấc sao giờ y cờ cờ nói đùa tầm thường mà nói nơi này a địch đem ta s á c về mazit h â n thể ta không được cho dù chết ta cũng muốn chết ở m a z i lao hưu đụng ghé vào lỗ thai hắn nói một câu sau đó liền hư nhược nhắm mắt lại giờ y cờ cờ thở dài một hơi sau đó đứng lên lúc này bác sĩ cũng đã chạy tới bắt đầu nhanh chóng kiểm tra địch phụ thân nói cái gì rồi tiểu h hưu vội vã chạy tới hỏi chủ tịch tiên sinh nói giờ y cờ cờ nhìn thoáng qua ở bên cạnh dựng thẳng lỗ thai sệ dệ dổ cùng ạ bạ solo sau đó nói hắn muốn trở lại mazit nói cho dù chết cũng muốn chết ở mazit ba người biểu lộ đồng thời đọc lại sau đó ạ bạ solo trên mặt lộ ra một tia xấu hổ đây hết thẻ giờ y cờ cờ đều nhìn ở trong mắt lúc này kiểm tra xong sau bác sĩ đi tới các tiên sinh lão h ư u tiên sinh mặc dù tỉnh lại thế nhưng là thân thể của hắn vẫn như c ũ vô cùng suy yếu nếu như bây giờ liền bắt đầu tỉ mỉ hộ lý tại nặng chứng trong phòng bệnh tùy thời quan sát có lẽ còn có khôi phục khả năng nếu như từ sở c o t len đến mazit một đường lắc lư lời nói hy vọng như thế có lẽ sẽ mất đi giờ y cờ cờ thở dài một hơi sau đó nói khẽ với bác sĩ nói bác sĩ tiên sinh dựa theo ngài nói biện pháp khôi phục khả năng là nhiều ít có thể sống bao lâu khả năng rất nhỏ coi như khôi phục c bác sĩ n g t sau khi suy nghĩ một chút trả lời nói nếu nói như vậy vì cái gì không cho lão nhân sau cùng nguyện vọng đặt thành đâu giờ ý cờ cơ nhẹ nhàng nói để chủ tịch tiên sinh đi được càng an tâm đi mazit là hắn căn hắn sẽ không muốn trở lại mazit thời điểm chỉ là gì thể tiểu hưu tối đầu ở thời điểm này hắn không dám nói lời như vậy nhưng là giờ y cờ cờ nói liền như hắn mới là lao h ư u nhi tử đồng dạng nếu nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tôn trọng ý kiến của các ngươi bác sĩ nhẹ gật đầu như vậy chúng ta lập tức tay làm loại chuyện này khoang chữa bệnh lên máy bay túi một khung chuyên cơ giờ y cờ cờ lập tức nói mỹ vỡn những chuyện này hẳn là không có vấn đề gì chứ không có vấn đề tiểu hưu nhẹ gật đầu nhưng mà trong lòng của hắn lại rất khó chịu bởi vì giờ y cờ cờ giống như thuận thế liền nắm giữ toàn bộ cử động phải biết hắn mới là lao hiu nhi tử s d dỗ cùng ạ bạ xô lô nhìn nhau một cái cái này giờ y cờ cờ s ắ c thực tựa hồ ở nơi nào cũng có thể trở thành nhân vật chính rõ ràng hắn hiện tại chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng mà thôi còn không phải atleti c o cổ đông lại tại tượng đối bọn hắn ra lệnh đùng dạng giờ y cờ cờ lại không để ý đến bọn hắn mà là ngồi xuống nhìn chăm chú lao hiu gương mặt đây là một chương vẽ dàn mua rất rõ ràng khuôn mặt phía trên hiện đầy ra đố mồi suy yếu không có tinh lực nhìn hắn cái dạng này ai có thể biết hắn là một cái từng tại la liga quát tháo phong vân chủ tịch thời gian là anh hùng lớn nhất địa phương giờ y cờ cờ trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói như vậy ngày mười chín tháng năm tại ngày trước nên đón、Chang、t r a m g đi onlist cúp về sau atletico vào hôm nay nên đón bọn hắn huấn luyện viên trưởng bọn hắn tầng quản lý cùng tại thuyền cứu sinh bên trong lao hiu máy bay hạ cánh về sau lao hiu bị người dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến m a r i t lớn nhất bệnh viện rất nhiều người đều nghe tin lập tức hành động trước tới thăm santcomth lo gentino đều tại lao hiu giường bệnh bên cạnh một mực tại chờ đợi bệnh ngoài phòng trận nick tây ban nha bóng đá giới đại nhân vật trong bọn hắn không ít người bị lao hiu mang qua còn có người bị lao hiu đem qua thế nhưng là ở thời điểm này bọn hắn đều chỉ là tại thành tâm cầu nguyện hy vọng lao hiu có thể xuất hiện kỳ tích chiến thắng bệnh ma liền như trước đó hắn làm những chuyện kia hắn chiến thắng qua rất nhiều đối thủ đại t r ư ở n g phu cũng đến thế mà thôi nhìn xem phòng bệnh bên ngoài cơ hồ toàn bộ la liga tầng quản lý đều tới dáng vẻ giờ y cờ cờ cũng không nhịn được ở trong lòng chuyển đến một trận thở dài ngay lúc này cửa phòng bệnh bị đ ẩ y ra sắn li ra đây cũng là trước kia la liga một cái chứ danh lưu manh chủ tịch hắn thô thanh thô khi nói ai là giờ y cờ cờ lao ra hòa tỉnh nghĩ gặp một chút n g ư ờ i giờ y cờ cờ đứng lên tiểu hưu cũng đi theo đứng lên sau đó hỏi phụ thân ta tỉnh rồi sao tỉnh bất quá không có la ngươi sắn trực tiếp liền không để ý đến tiểu hưu sau đó nói với giờ y cờ cờ n g ư ơ i là giờ y cờ cờ đi đi vào đi giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu sau đó đi ra phía trước tiểu hữu căm tức ngồi xuống sau đó hắn nhìn thấy phờ lo gentino cũng từ phòng bệnh bên trong đi ra đem giờ y cờ cờ đặt ở trong phòng bệnh cùng lao hiu một chỗ thời điểm sắc mặt của hắn liền càng khó coi hơn giờ y cờ cờ đi vào phòng bệnh sau đó an tính tại lao hiu bên người ngồi xuống lao hiu mở mắt sau đó vươn mình tay khoác lên giờ y cờ cờ trên tay lao hiu tay băng lánh mà thô giáp giờ y cờ cờ không biết tay của người chết là dặn gì thế nhưng là bị hắn dạng này mượt d n g hắn lại bản năng nhớ tới cái từ này hắn đã hai ngày không có ngủ dâu d ĩ a kéo ngũ hương nhưng mà trên mặt hắn lại không có cái gì biểu tình biến hóa mà là đem mình một cái tay khắc cũng dựng đi lên nắm thật chặt lao hiu tay tựa hồ muốn thông qua mình tay đến cho lao hiu đưa một điểm ấm áp đồng dạng lao hiu có chút n ở nụ cười địch thật cao hứng ngươi hiện tại có thể tại bên cạnh ta ta biết thời gian của ta không nhiều lắm đáng tiếc không có cách nào đem cái kia hợp đồng hoàn thành địch ta muốn cho ngươi đáp ứng ta một sự kiện trở thành atleti cô cổ đông về sau cố gắng đem atleti cô trở nên càng cường đại cùng xuất sắc hơn đi giờ y cờ cờ nặng nề g gật đầu đây không phải cam kết gì nhưng mà hắn lại rất nghiêm túc nói yên tâm đi lao bản ta nhất định sẽ làm cho atleti c o trở nên xuất sắc hơn lao h ư u vui mừng nhẹ gật đầu ta biết ngươi có thể làm được điểm này còn có ta muốn nói với ngươi ta đứa con trai kia quản lý câu lạc bộ không được có thể giúp hắn liền giúp một chút hắn không thể giúp ta biết ngươi cũng là một cái rất biết kiếm tiền người có cơ hội đem atleti c o cổ đông thu mua một bộ phận đi để hắn làm cái phổ thông cổ đông là được rồi chỉ có tại ngươi xuất lĩnh phía dưới atleti cô mới sẽ trở nên càng thêm cường đại giờ y cờ ngây ngẩn c à người hắn đột nhiên cảm thấy một màn này rất quen thuộc vì cái gì đây tại cẩn thận lo nghĩ về sau hắn bắt đầu nghĩ đến cái này không phải liền là lưu bị bạch đế thành ủy thác thời điểm nói lời sao ngẫm lại trước đó giờ y cờ cờ nói qua mình là ra c á t lượng hiện tại ra c á t lượng sự t ì n h thật ở trên người hắn phát sinh bất quá giờ y cờ cờ cũng không phải loại kia ngu chung nghe được loại lời này liền kinh sợ biểu thị muốn cúc c u n g tận tụy đến chết mới thôi nhân vật mà lại xã hội hiện đại cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này mọi người cũng chỉ là đang đi làm mà thôi ta sẽ tận lực giờ y cờ nhẹ gật đầu bất quá ta không nghĩ tới muốn đem atleti c o câu lạc bộ xem như ta tài sản riêng ta chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng sẽ không muốn làm những chuyện khác kia tùy ngươi lao h ư u thở dài một cái người à nhanh thời điểm chết cuối cùng sẽ nghĩ rất rõ ràng trước đó ta nghĩ chỉ là tốt hơn lung lạc ngươi đem ngươi trói tại atleti c o câu lạc bộ phía trên mà bây giờ ta nghĩ thông suốt nhi tử ta không phải là một cái anh minh huấn luyện viên trưởng dù sao ta đã cho hắn đầy đủ di sản coi như hắn không làm gì cũng có thể sống rất khá đừng để câu lạc bộ bị sệ dễ dỗ cho nắm giữ hắn không phải một cái thuần túy p a n bóng đá ạ bạ sô lâu ngược lại là có thể hắn đối mã cạnh tình cảm rất sâu kỳ thật ta còn là càng hy vọng ngươi có thể thu hoạch được gát leti cô quyền sở hữu ta đây nhưng làm không được ta không có dạng này tài lực giờ y cờ cờ lắc đầu nói kỳ thật ngươi có thể làm được mấy năm về sau là ngươi có đầy đủ tài lực thời điểm ngươi cũng có thể làm được điểm này lao h ư u mang trên mặt t h ầ n bí m ỉ m cười giống đứa bé đồng dạng n ở đủ cười nói cho ngươi một cái bí mật đi ta lưu lại một phần mặt khác di trúc nếu như m ỹ gợn không có cách nào rất tốt nắm giữ câu lạc bộ tại mấy năm về sau làm ngươi có vượt qua năm ngàn vạn tài sản về sau sẽ có một người đi tìm ngươi sau đó ngươi có thể có được gát le t i c o câu lạc bộ 51% cổ phần hy vọng không có phần này hợp đồng xuất hiện một ngày giờ y cờ cờ cái này là triệt để ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới lao h ư u sẽ nói cho hắn biết chuyện này càng không có nghĩ tới lao h ư u thế mà lưu lại như thế một tay tại do dự một chút về sau hắn nhẹ g i ọ n g nói ta cũng nói cho ngài một cái bí mật đi lao h ư u nghe giờ y cờ cờ ghé vào lỗ thai hắn nói lời con mắt càng ngoắc càng lớn tại t r u n g điệp thở thở ra một hơi về sau lao hiu đột nhiên nợ nụ cười nguyên lai、like、là dạng này đáng tiếc nói xong câu nói này lão hưu hô hấp bắt đầu trở nên rộn rập giờ y cờ cờ đứng lên hướng về phía ngoài cửa hô to bác sĩ chương hai trăm năm mươi bảy quyết liệt năm hai nghìn không trăm linh hai ngày mười chín tháng năm tây ban nha rời bóng đá chuyển r a tin giữ atletico chủ tịch lão hưu tại cùng bệnh ma đấu tranh ba ngày sau đó vung tay nhân dân quanh năm sáu chín tuổi hưu rời đi đối với la liga tới nói là sự kết thúc của một thời đại đối mã cạnh phan bóng đá tới nói bọn hắn đã mất đi một cái trung thành nhất đấu trí cùng tối có cá tính chủ tịch tiếp xuống dòng g ã trong một t u ầ lễ vô số người đều trong n g c n i ệ m h ư công tích vĩ đại hắn để atleti c o lại lần nữa có thời tại hắn chỉ hạ atleti c o thu được ba cái thi đấu vòng tròn quán quân một cái cúp vụ efa hai cái cúp nhà vua quán quân cùng một cái trang tí onlist quán quân hắn thống trị trong khoảng thời gian này có thể nói là atleti c o tối hoàng kim một đoạn thời gian mà sau khi hắn rời đi cũng cho atleti c o lưu lại một bút phong phú di sản tất cả mọi người tin tưởng vững chắc mặc dù hắn rời đi thế nhưng là giờ y cờ cờ vẫn còn atleti c o trong lịch sử ưu tú nhất huấn luyện viên trưởng tất nhiên sẽ xuất l i n h atleti c o tiếp tục sáng tạo càng nhiều huy hoàng cứ việc lao hiu qua đời căn cứ di trúc tiểu hưu thu được hắn toàn bộ tài sản bao quát atleti c o 89% c ổ phần chỉ bất quá di trúc cũng quy định tiểu hưu đối với mấy cái này cổ phần chỉ có thể có được không thể chuyển nhượng mà tại kế thừa đây hết thẻ về sau tiểu hưu cũng đã trở thành atleti c o tân nhiệm chủ tịch cái gọi là s a u hưu thời đại cũng không tồn tại bởi vì atleti c o người cầm lái vẫn như cũng là hưu gia tộc người vô số atleti c o f a n bóng đá ký thác mình niềm tương h nhớ tại lao hưu hạ t á n g vào cái ngày đó trừ các bằng hưu của hắn đều đi vào mộ địa xem lễ bên ngoài vô số atleti cô p a n bóng đá đi tới ca đơ dần sân bóng nhóm lửa ngọn nến c u ố n trận một tuần nguyên bản cách làm này là trong lịch sử atleti c o giáng cấp về sau atleti c o f a n bóng đá biểu đạt bi phân tâm tình dùng hiện tại thì là dùng để kỷ niệm lao hiu ệ vô số hoa tươi trồng chất tại ca đơ dần sân bóng đại môn lối vào đây đều là kỷ niệm lao hiu ệ hoa tươi có lẽ hắn có rất nhiều tranh luận thế nhưng là chúng ta lại có thể nói hắn là atleti c o trung thành nhất f a n bóng đá cùng đấu sĩ hiện tại hắn đi thiên đường cùng ca đơ dần chủ tịch gặp mặt đi bọn hắn sẽ trong thiên đường nhìn xem atleti cô tiếp tục huy hoàng mục sư cũng là một cái atleti cô p a n bóng đá tại hắn nói giai đoạn văn này về sau lao h ư u linh khu bị chậm rãi bỏ vào trong mộ địa vô số người tung tóe ra trong tay bọn họ hoạt tươi tiếp lấy bùn đất bị một sẻn một sẻn xúc xuống rất nhanh liền che đậy kín lao h ư u linh khu nén bi thương m ặ c toàn thân áo đen mang theo kính dâm giờ y cờ cờ thấp giọng nói với tiểu h ư u một câu tiểu h ư u có chút ánh mắt phức tạp nhìn giờ y cờ cờ một chút sau đó có chút nhẹ gật đầu tăng lễ hoàn tất về sau tây ban nha g i i bóng đá nhao nhao hỗn loạn có một kết thúc ánh mắt mọi người bắt đầu tập trung vào sắp bắt đầu đợt c u ộ bên trên cứ việc vừa mới qua đi trang t khi thế giới chén sau khi bắt đầu lực chú ý của mọi người vẫn như cũng là phía trên ợ t c ộ t giờ y cờ cờ cũng không có đi nhìn ợ t c ộ t hắn biết lần này ợ t c ộ t không có gì để mắt nhiều nhất chính là bờ ra dịu đội tuyển quốc gia cuối cùng thành công đ ă n g đỉnh xem như viên mãn quá trình thật sự là không có gì để mắt mà lại hắn hiện tại cũng không có tâm tình gì đi xem ợ t c ộ t tranh tài lão h ư u tạ thế đối ảnh hưởng của hắn tương đối lớn càng quan trọng hơn là đến bây giờ tiểu h ư u đều không đề cập qua muốn chuyển nhượng cổ phần cho chuyện của hắn nếu như tiểu hữu không chuyển nhượng cổ phần cho hắn vẫn là chỉ để hắn làm một cái huấn luyện viên trưởng vậy hắn tuyệt đối không làm bởi vì tiểu hưu không phải nếu như hắn vẫn là chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng lấy hắn đối tiểu hữu quen thuộc trình độ hắn biết g i a hỏa này nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến thu hắn quyền đây là hắn không có thể chịu được ngay tại hắn trong nhà c h ạ c h một tuần lễ về sau có người tới cửa sợ dễ dỗ tiên sinh thật không nghĩ tới ngài sẽ đến nhà ta đến giờ y cờ cờ hơi kinh ngạc mở cửa đem sợ dễ dỗ cấp cho vào đây thật là tương đối giật mình bởi vì hắn trước đó cùng sợ dễ dỗ trên cơ bản cũng không có cái gì gặp nhau lúc này sợ dễ dỗ tới tìm hắn là vì cái gì giờ y cờ cờ tiên sinh không nghĩ tới ngươi bây giờ còn đang ở nhà chợ a ta lúc đầu cho là ngươi sẽ ở mazit mua cái nhà sợ dễ dỗ ngồi xuống sau đó vẫn nhìn trong phòng bày biện nói trước kia không xác định cho nên không có mua giờ y cờ cờ nhú b a i sau đó cho sợ dễ dỗ bưng tới một ly cà phê đây là một cái lựa chọn sáng suốt sợ dễ dỗ n ở nụ cười bởi vì là ta cũng sẽ không ở một cái không xác định lựa chọn phía trên đầu tư giờ y cờ cờ nhìn xem hắn cũng không nói lời nào hắn biết sợ dễ dỗ lúc này đến là có dụ ý nhìn thấy giờ y cờ cờ không nói lời nào sợ dỗ thì làm mỉm cười sau đó nói một câu giờ y cờ cờ t i ề n sinh không biết ngươi có biết hay không mỹ gần hắn không có ý định đem cổ phần bán cho ngươi giờ y cờ cờ hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên sau đó hỏi một câu không nghĩ tới chuyện này ngay cả ngươi cũng biết không riêng ta biết ạ bà solo cũng biết một lần nhìn thời điểm tranh tài lao hiu ệ hắn nói l ỡ miệng sẽ dễ dỗ nợ nụ cười nếu nói như vậy tiểu hữu làm như vậy cũng không đủ sáng suốt ta giờ y cờ cờ mỉm cười người thông minh sẽ không làm chuyện như vậy thế nhưng là tiểu hữu thì khó mà nói được sẽ d cười nói hắn nhưng là không hy vọng có một cái làm náo động h ấ n luyện viên trưởng a ta tin tưởng lão h ư u tiên sinh nguyện vọng vẫn là sẽ đưa đến tác dụng rất lớn giờ y cờ cờ không muốn cùng sệ dễ d ổ kéo đi xuống sệ dễ d ổ cười đứng lên ta chỉ là đến thông chi ngươi một tiếng mà thôi ta hiện tại lấy đi còn có chút chuyện khác nói không hề có thành ý sệ dễ d ổ cấp tốc rời đi hắn đến nơi này chính là vì cho giờ y cờ cờ thông chi chuyện như vậy hắn biết mình không cần làm quá nhiều chuyện làm như vậy như vậy đủ rồi sệ dễ d ổ tin tưởng chỉ cần tiểu h ư u ngu xuẩn phải đem giờ y cờ, cờ cái ờ c này thiên nhiên minh hữu gạt ra khỏi cổ đông như vậy tiếp xuống hắn muốn khống chế atleti câu lạc bộ cũng không phải một kiện rất bình thường khó khăn sự tình mỹ vợn ngươi thật sự là ngu xuẩn a ta xem như minh bạch ngươi chính là không muốn có một cái sẽ không ra danh tiếng huấn luyện viên trưởng ta như vậy huấn luyện viên trưởng không phù hợp nếu nói như vậy ta cũng chỉ có thể đủ chọn rời đi bất quá ta rời đi ngươi cũng sẽ không có tốt hơn địa phương giờ y cờ cờ cắn răng nợ nụ cười địch thật sự là cao hứng có thể nhìn thấy ngươi tiểu hưu từ phía sau bàn làm việc c u n đi qua sau đó nhiệt tình cùng giờ y cờ cờ nắm tay giờ y cờ cờ mắt lạnh nhìn hắn sau đó nhìn một chút bàn làm việc một chút cái này cái bàn làm việc vốn là lão hưu bàn làm việc cổ lão mà pha tạc mặt bàn hiện tại đã bị đổi thành một t r ư ờ n g hiện đại hóa mới tinh văn phòng phía trên b ả y biện máy tính giờ y cờ cờ ở trong lòng n ở nụ cười gằn lúc này mới mấy ngày a trong câu lạc bộ lao h ư u vết tích liền càng ngày càng ít để giờ y cờ cờ tại mình trước bàn làm việc ngồi xuống tiểu h ư u mang theo thận trọng mỉm cười nhìn xem giờ y cờ cờ trong lòng tràn đầy vui sướng cảm giác cái này hơn một tuần lễ đến hắn một lần nữa c h ỉ n h hợp câu lạc bộ hiện tại hắn là câu lạc bộ chủ tịch cùng tối đại cổ đ ô n g kiêm giám đốc có thể nói là đại quyền trong tay hắn thấy hiện tại giờ y cờ cờ người giáo chủ này luyện hoàn toàn ở vào khống chế của hắn phía dưới hiện tại chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị mới mùa giải ngươi muốn bổ sung dạng gì cầu thủ ta đi mua tiểu hưu cực kỳ nhiệt tình nói nhưng mà giờ ý cờ cờ sắc mặt lại trở nên khó coi nói gì vậy ta muốn cái gì cầu thủ ngươi đi mua đây chính là gọn ta quyền lực phải biết trước đó tất cả chuyển nhượng thế nhưng là giờ ý cờ cờ một tay nắm giữ tiểu hưu lời này ám chỉ ý vị cũng quá trần trụi ý tứ nói đúng là về sau ngươi liền dẫn đội thi đấu đi cầu thủ cái gì ta đến mua chính là hiện tại là thu hồi mua cầu thủ quyền lực kế tiếp là không phải muốn hướng huấn luyện viên trong tổ xếp vào thí sinh sau đó là không phải muốn bán đi mấy cái giờ ý cờ cờ dòng chính mua mấy cái còn lại cầu thủ tiến đến rồi chuyện như vậy giờ y cờ cờ nếu như có thể chịu vậy hắn cũng không phải là giờ y cờ cờ lúc đầu giờ y cờ cờ là nghĩ lập tức liền vỗ bàn rời đi bất quá nhớ tới lao hưu căn dặn hắn vẫn là nhẫn nhịn lại tính tình của mình nhìn xem tiểu hưu m u ô i chữ mỗi câu nói cái này mùa giải ta có thể không cần chuyển được phí nhưng là mua cái gì người phải là ta quyết định thật có l ỗ i làm việc như vậy là kỹ thuật tổng thanh tra sự t ì n h tiểu hưu mỉm cười nói phải biết trước đó là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt cho nên là câu lạc bộ cung cấp tài chính để ngươi đến chuyển nhượng nhưng là bây giờ atleti c o muốn quy phạm câu lạc bộ một ít quy tắc không thể lại như trước kia đồng dạng một đoàn gây dối chúng ta phải biến đổi đến mức quy phạm trở nên càng chức nghiệp hóa cái này lúc trước atleti c o thiếu muốn để atleti c o trở nên càng cường đại nhất định phải làm ra dạng này cải biến giờ y cơ cờ đừng ngại cảm đó cũng không phải nhằm vào ngươi cái gì chỉ là cải cách nhất định cải cách nhìn xem mang theo một mặt mỉm cười thắng lợi tiểu hữu giờ y cờ cờ lắc đầu sau đó đột nhiên nợ nụ cười m ị gọn a ngươi thật cho là ta sẽ ngốc đến tin tưởng như vậy sao gọi ta chủ tịch tiên sinh tiểu hữu như mặt lên giọng nói với giờ y cơ cờ giờ y cờ cờ thở dài một cái sau đó nói chủ tịch tiên sinh tiểu hưu trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi nhưng mà mỉm cười lại rất nhanh ngưng kết trên mặt bởi vì giờ y cờ cờ là ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nói chủ tịch tiên sinh à ngươi nói không sai mỹ gởn xác thực không phải một cái da dáng người quản lý tại tiểu hưu trên mặt biến sắc thời điểm giờ y cờ cờ đã đứng lên hai tay chống ở trên bàn làm việc cư cao lâm hạ nhìn xem tiểu hưu thật có lỗi trong lòng ta chủ tịch tiên sinh chỉ có một người đó chính là ngươi phụ thân hiện tại xem ra ta là không có cách nào tại atleti cô làm tiếp cho nên ta từ trước thật có lỗi tiểu hưu tiên sinh về sau không thể cùng ngươi cộng sự đừng quên người cùng chúng ta còn có hợp đồng tiểu h ư u căm tức nhìn xem giờ y cơ cờ nếu như atleti c o câu lạc bộ không cùng ngươi giải ước ngươi chỗ nào cũng không đi được cũng chỉ còn lại có một năm hợp đồng mà thôi giải ước gôn ta còn xuất ra nổi giờ y cờ cơ l ạ n h lùng nợ nụ cười thật giống như ta lương tạm cũng liền một trăm vạn usd a những cái kia tiền thưởng thế nhưng là ta không cần bồi thường chỉ là một trăm vạn usd ta móc nổi coi như ta trong sòng bạc liên tục một tuần lễ vận may không tốt chỉ bất quá mỹ gợn tiên sinh ngươi muốn làm sao hướng tất cả p a n bóng đá giải thích vì cái gì ngươi sẽ để cho một cái vừa mới cầm trang tí o n l i t quán quân huấn luyện viên trưởng rời đi tiểu hưu sắc mặt lạnh lùng ta tự nhiên có phương pháp của ta giờ ý cơ cờ nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu lại sự tình vừa rồi ta có thể làm chưa từng xảy ra ta không hy vọng ngươi rời đi chỉ bất quá la liga không có một cái nào huấn luyện viên có n g ư ơ i hiện tại quyền lực như vậy vì atletico tương lai ta hy vọng ngươi có thể thành thành thật thật hợp lý một cái huấn luyện viên trưởng giờ ý cờ cờ ha ha phá lên cười một mực cười đáp tiểu hưu trên mặt biến sắc hắn mới đối tiểu hưu dựng lên một ngón nó giữa tới ngươi đi con mẹ nó chứ hiện tại không làm hy vọng ngươi có thể hết thể mạnh khỏe atleti c o mới chủ tịch tiên sinh t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám dội nước bẩn ma dít nghĩa địa công cộng bên trong vẫn như cũ có không ít người đến tưởng nhớ lao h ư u chỉ bất quá tại màn đêm bông xuống thời điểm người liền bắt đầu thời gian dần trôi qua thiếu đi biểu đạt hai đ i ề u tới ban ngày là đủ rồi không cần ban đêm đến đương nghĩa địa công cộng bên trong bắt đầu trở nên không có khi có người người mặc một bộ đồ đen giờ ì cờ cờ như cùng một con con rơi tầm thường xuất hiện ở công trong mộ hắn cũng không có cảm thấy có cái gì sợ hãi mà là một đường đi tới lao hiu mặt trước đ i ê mộ sau đó cũng không để ý còn lại cái gì đ ặ t mông liền ngồi ở lão h ư u mặt trước bia mộ lão bản a ngươi lúc này mới đi mấy ngày tình huống liền biến dạng a giờ y cờ cờ một bên từ trong túi móc ra một hộp xì gà một bên nói liên miên lại nhải đối với mộ bia nói ngươi xem thật không có sai n g ư ơ i đứa con trai kia s á c thực chẳng ra sao cả dù là hắn có được nhiều như vậy cổ phần đơn giản cũng bất quá là s ệ dễ dỗ vô béo một con lợn mà thôi xin lỗi ta cũng không phải ra cắt lượng không làm được cúc cung tận tụy đến chết mới thôi sự tỉnh thở dài một cái về sau giờ y cờ, cờ cắt bỏ xì gà đầu tiếp lấy đem xì gà đốt lên về sau để trên mộ bia sau đó cho mình lại đốt một điếu nhưng mà ngươi yên tâm ta sẽ cố gắng sẽ không để cho mỹ g ầ n như vậy hai họa atleti c o một ngày nào đó ta sẽ trở lại ta còn trẻ coi như qua tới mấy năm trở lại ta cũng có lòng tin đem toàn bộ atleti c o chế tạo thành cấp cao nhất câu lạc bộ ta không biết ngươi lưu lại hậu thủ gì thế nhưng là nếu như trước ngươi nói là sự thật lời nói như vậy có lẽ không tới mấy năm ta liền có thể làm được điểm này hiện tại ta muốn đi làm chuyện khác có lẽ ngươi sẽ rất tịch mịch bất quá bọn hắn đều nói ngươi là đi tìm ca đơ dần chủ tịch chờ lấy đi đừng có góp ngươi sẽ thấy ngươi nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật nói một đoạn văn về sau giờ y cờ cờ chậm rãi tại lao h ư u trước mộ bia hút song chi kia xì gà sau đó liền trụ vô ngông phiêu nhiên đi xa đối với atleti c o phan bóng đá tới nói tại thu hoạch được trạm t onlit quán quân về sau bọn hắn còn đến không kịp vui sướng liền liên tục bị mấy cái tin giữ cho làm cho trận mắt hôm ồ m lao h ư u tạ thế cố nhiên để bọn hắn cảm thấy đau lòng nhưng mà lao h ư u trong hai năm qua đã rất ít quản lý câu lạc bộ sự vụ thân thể của hắn cũng một mực không tốt tại trạm t onlit trận chung kết kết thúc về sau chết bệnh tựa h ầ ngược lại có thể trở thành một cái chuyện kỳ cho nên atleti cô p a n bóng đá mặc dù đau thương nhưng cũng không có mất đi hy vọng mà ở cuối tháng 5, tháng sáu đến ngày đó từ atleti c o câu lạc bộ chuyển ra tin tức nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi muốn tuyệt ta ở chỗ này muốn nói cho mọi người một cái tin xấu bởi vì một ít nguyên nhân giờ y cờ cờ tiên sinh đem sẽ không lại đảm nhiệm atleti c o câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chúng ta cảm tạ giờ y cờ cờ tiên sinh tại atleti c o câu lạc bộ hai năm đến nay cần cù công việc atleti c o câu lạc bộ sẽ vĩnh viễn nhớ ký giờ y cờ cờ tại atleti c o làm ra chắc tuyệt công hiến đồng thời hy vọng hắn tại mới trong câu lạc bộ hết thể mạnh khỏe đương tiểu h ư tại buổi họp báo bên trên mặt mũi tràn đầy trầm thống tuyên bố tin tức này thời điểm tất cả mọi người x ô chào vô số phóng viên bắt đầu truy vấn giờ y cờ cờ là vì cái gì tan học tiểu hưu lại luôn tránh nhiều nhất nói đúng là là bởi vì còn lại một chút phương diện nguyên nhân loại hình không hề có thành ý atletico fans hâm mộ bóng đá thì là phẫn nộ bọn hắn hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ câu lạc bộ sẽ không hiểu thấu đội việc giờ y cờ cờ phải biết giờ y cờ cờ là ai nói không khoa trương hắn là atletico trong lịch sử thành công nhất huấn luyện viên trưởng vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân một cái trang i on league quán quân một cái cúp vũ efa một cái cúp nhà vua quán quân một cái ở đô tín súp tờ cúp quán quân hai cái tây ban nha súp ập tơ cột quán quân dạng này dày đặc đoạt giải quán quân trình độ cái nào atleti c o huấn luyện viên trưởng đạt tới qua dạng này độ cao mà lại hắn còn rất trẻ mới hai mươi ba tuổi đủ để lại chấp giáo bốn mươi năm dạng này một cái huấn luyện viên trưởng coi là chấn đội chi bảo nhìn xem phở cái sở ẩn liền biết mà lại phở cái sở ẩn tại mới chấp giáo mở u thời điểm thế nhưng là không có giờ y cờ cờ dạng này huy hoàng thanh t hữu i mặc dù cái này không có cái gì có thể so tính chất thế nhưng là cũng có thể biết giờ y cờ, cờ đến cùng đến cỡ nào xuất sắc hiện tại bọn hắn chuẩn bị tập hợp đi câu lạc bộ phía trước cầu môn kháng nghị thời điểm tiểu hưu tuyên truyền máy móc bắt đầu phát động đầu tiên là ma dít mấy phần báo nhỏ làm như có thật biểu thị giờ y cờ cờ rời đi a t l e t i c o là bởi vì là một m chút không phù hợp huấn luyện viên thân phận sự tình mới bị đuổi việc tiếp theo tại a t l e t i c o fan bóng đá trong đám bắt đầu có lời đồn đại biểu thị giờ y cờ cờ là bởi vì đoạt giải quán quân về sau tự tin bành trướng muốn thừa dịp lao hưu qua đời thời điểm thu hoạch được a t l e t i c o câu lạc bộ cổ phần thậm chí kỹ càng kim ngạch đều đi ra giờ y cờ muốn lấy một ngàn vạn usd giá cả thu mua atletiko mười phần trăm cổ phần không phải liền lấy từ chức tướng áp chế tiểu hưu cường ngạnh cự tuyệt giờ y cỡ cỡ dạng này ý đồng ý giờ y cờ cờ từ trước yêu cầu hiện tại giờ y cờ cờ đoán chừng đang hối h ậ n đâu atletico fans hâm mộ bóng đá có chút mê hoặc bọn hắn không tin giờ y cờ cờ là như vậy người chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết giờ y cờ cờ từ trước đến nay chính là một cái rất bình thường người có gia tâm nói không chừng cũng thực sẽ làm chuyện như vậy nhưng mà giờ y cờ cờ trở thành câu lạc bộ cổ đông lại có vấn đề gì hắn nên trở thành câu lạc bộ cổ đông thế nhưng là làm câu lạc bộ chủ tịch khẳng định là không cách nào dễ dàng tha thứ hành động như vậy tiêu hữu hắn tựa hồ cũng không làm sai cũng có người đưa ra dị nghị là cá nhân hắn lợi ích nặng lại còn là câu lạc bộ lợi ích trọng yếu giờ y cờ cờ đương cổ đồng đối mã c ạ n h có lợi hắn nên đồng ý giờ y cờ cờ yêu cầu không có giờ y cờ cờ dựa vào cái gì đi lấy nhiều như vậy quá quân ai nha không phải như thế đấu hung ác là được nha dù sao tiểu hữu không có khả năng đem hắn ích lợi của mình từ bỏ quá nhiều thế nhưng là từ góc độ của hắn đi xem hắn làm như vậy quá bình thường người có còn hay không là atleti c o f a n bóng đá ta làm sao lại không phải atleti c o f a n bóng đá rồi chẳng lẽ trên thế giới liền n g u y ê một cái atleti cô p a n bóng đá atleti cô p a n hâm mộ bóng đá lâm vào cái lộn trong lúc nhất thời cũng không có ai đi atletico câu lạc bộ phía trước cầu môn thị uy bởi vì bọn hắn bắt đầu lẫn nhau cãi lộn chia làm rất giờ y cờ cờ phái cùng chung là phái còn có số ít rất tiểu h i ệ u phái cái này tiểu bạch si vẫn có chút bản lãnh nha tại nhà chợ của mình bên trong một mực đợi không chút đi ra giờ y cờ cờ thở dài m ộ t hơi tiểu hữu cái này hàng loạt hành động vẫn là thật lợi hại c h ỉ ít hắn thành công phân tán atletico fans hâm mộ bóng đá lực chú ý chờ đến vài ngày nữa hết thể đều kết thúc atletico fan bóng đá cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ sự thật này nếu như tiếp xuống atletico cái này mùa giải thành tích còn nếu có thể như vậy có lẽ giờ y cờ cờ sẽ từ từ bị a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá l n g quên mặc dù còn sẽ có rất nhiều người hoài niệm giờ y cờ cờ thế nhưng là đại thế cũng đã sẽ không lại tại giờ y cờ cờ bên này chủ yếu nhất là a t l e t i c o cũng không phải là hội viên chế câu lạc bộ mà là cổ phần k h ô n g chế nếu như tiểu hữu không chịu từ bỏ ai cũng không thể để hắn rời đi a t l e t i c o chủ tịch vị trí chỉ cần hắn không phải ngu xuẩn đến đắc tội tất cả a t l e t i c o fan bóng đá như vậy vị trí của hắn liền sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn hắn làm như vậy đến không chút kiên kỵ nào là bởi vì hắn cho rằng giờ y cờ c sẽ không phản kích dù sao hiện tại đã quyết liệt chỉ cần giờ y cờ cờ đối mã cạnh còn có tình cảm liền sẽ không hy vọng atleti c o ở sau đó mùa giải bên trong nhận ảnh hưởng quá lớn chỉ cần hắn giữ ý lặng như vậy vị trí của mình liền sẽ vững như bàn thạch nói như vậy huấn luyện viên trưởng rời đi câu lạc bộ về sau coi như kém chút gì không quá mức phận thanh danh còn chưa tính không cần thiết lại đưa khí tiểu hưu cũng rất tự nhiên cho rằng giờ y cờ cờ cũng có thể như vậy nhưng mà hắn lại sai lầm đánh giá giờ y cờ cờ tính cách cùng giờ y cờ cờ cùng nhau cộng sự hơn hai năm còn không biết giờ y cờ cờ tính, tính thế nào tiểu hưu hai năm này cũng thật xem như toi công lan lộn giờ y cờ cờ ngươi thật dự định rời đi rồi mạ di nạ sụ mặt hỏi giờ y cờ cờ m ộ t câu ta hiện tại đến chính là muốn hỏi ngươi m ộ t câu hiện tại nghe đồn có phải thật vậy hay không giờ y cờ cờ nhìn xem họ tới trong nhà mình tới mạ di nạ sau đó n ở nụ cười gió ớt đừng có gấp trước uống một chén sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng giờ y cờ cờ cho mạ di nạ bưng tới một ly cà phê tuất ngươi nói ta nghe mạ di nạ đặt mông liền ở trên ghế s a lon ngồi xuống sau đó lập tức tượng bị ong mật ngủ đông một chút đồng dạng q á i khiếu nhảy dựng lên gặp ủy đây là vật gì một hộp băng ghi hình trước đó nghiên cứu le vơ cơ s e n thời điểm dùng ném vào trên ghế s a lon không thu thập giờ y cờ cờ cầm đi kia hộp băng ghi hình sau đó mới cười nói một câu tiếp lấy hắn trước mặt mạ di na ngồi xuống sau đó nói hiện tại chuyến ôn tới một mức độ nào đó là chính xác kia chính là ta xác thực nghĩ tới phải dùng một ngàn vạn usd đến thu hoạch được a t l e t i c o mười phần trăm cổ phần nguyên lai、like、là thật vì cái gì ngươi muốn làm như thế hiện tại ngươi tại a t l e t i c o quyền lực còn chưa đủ lớn sao toàn bộ đội bóng đều thuộc về ngươi quản chủ tịch tiên sinh cho ngươi lớn như vậy quyền lực hắn mới vừa vặn đi thiên đường không bao lâu ngươi cứ như vậy ngươi chẳng lẽ không sợ ban đêm làm ác ngọc sao mạ dị nạ đằng một tiếng đứng lên sau đó phi thường kích động mà nói ngồi xuống trước hãy nghe ta nói hết giờ y cờ cờ lên giọng nói mạ dị nạ chống mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giờ y cờ cờ sau đó mới trùng điệp ngồi xuống ngươi nói ngươi nói ta thu hoạch được g á t le ti cô cổ phần loại chuyện này mùa đông thời điểm chủ tịch tiên sinh liền nói với ta giờ y cờ, cờ nhản nhạt, nhạt nói một câu là chủ tịch tiên sinh hắn mạ dị nạ ngây ngẩn cả người đúng vậy đương nhiên là lấy trước kia cái chủ tịch tiên sinh mà không phải hiện tại cái này cái gọi là chủ tịch tiên sinh giờ y cờ cơ nhẹ gật đầu ta hiện tại không có chứng c ứ gì thế nhưng là tại mùa đông thời điểm ta liền cùng chủ tịch tiên sinh đ à m tốt ta lấy một ngàn vạn usd từ trong tay hắn mua xăm a t l e t i c o mười phần trăm cổ phần về sau trở thành a t l e t i c o cổ đông toàn bộ đội bóng tiếp tục để cho ta tới năm giữ bởi vì chủ tịch tiên sinh biết mình thân thể đã không tốt lắm hắn không hy vọng về sau có người gọi ta quyền bởi vì lúc ấy tại mùa giải bên trong cổ phần chuyển nhượng sự t ì n h rất bình thường p h i ế n phức cho nên liền để ép xuống chuẩn bị đợi đến mùa giải kết thúc về sau lại chuyển nhượng thế nhưng là không ai từng nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy mạ dị nạ tin tưởng giờ y cờ cờ hắn đối giờ y cờ cờ vô cùng quen thuộc giờ y cờ cờ có đôi khi cũng sẽ theo thói quen nói dối bất quá hắn có phải hay không tại nói thật ra mạ dị nạ lại nhìn ra được tiêu đổi việc sự tình lại là chuyện gì xảy ra mạ dị nạ truy hỏi một câu hiện tại tên kia đã bắt đầu gọi quyền của ta hắn nói với ta ta cần phải mua dạng gì cầu thủ sau đó hắn đi phụ trách giải quyết giờ y cờ cờ cười lạnh một tiếng hôm nay là tức đoạt ta dẫn viện binh quyền lực ngày mai sẽ là muốn bán đi ta tín nhiệm cầu thủ đã dạng này ta còn có cần gì phải tiếp tục tại trên vị trí này làm tiếp cho nên ta từ trước hắn nói là ta bị đuổi v i ệ ca trên thực tế ta móc ra một trăm vạn mới mua đ ứ c ta hợp đồng nếu như là đổi việc như vậy là hẳn là hắn cho ta một trăm vạn mới đúng ta chỗ này bây giờ còn có hắn cho ta biên lai mà dị nạ nhìn xem giờ y cờ cờ lấy ra biên lai sau đó thở dài một hơi nguyên lai là dạng này ta trách văn ngươi giờ y cờ cờ、giờ、y cờ cờ ha ha phá lên cười không có vấn đề Gió hiện bớt. Bớt quá ta hiện tại quá n ư ợ chương lại là có một muốn vấn đề ỏ i n g i ư ơ i đi nguyện ý t hai e o t r ờ đi sao? trăm ở thành ta chuyên trách trợ ta chuyên huấn khắc à luyện viên, sau đó cùng sông sau câu lạc lý v đi đó bộ năm mươi chín ta sẽ trở lại nghe được giờ y cờ cờ nói như vậy mạ dị nạ lập tức liền s ư ớ n g sốt một chút lúc đầu hắn là tìm đến giờ y cờ cờ h ư n g sư vẫn tội kết quả giờ y cờ cờ dăm ba câu liền đem mình cho r ũ sạch hiện tại ngược lại bắt đầu s u ố i r i ụ c hắn thế là mạ dị nạ cơ hội là theo bản năng liền hỏi một câu đi chỗ nào thốt ra lời này xong mạ dị nạ liền hận không thể cho mình hai cái thai phá tử đây không phải rõ ràng biểu thị mình muốn cùng giờ y cờ cờ đi sao còn chưa có xác định giờ y cờ cờ lắc đầu ta vốn là dự định mùa giải kết thúc về sau liền trở thành atleti cô cổ đông đến nơi đâu tìm nhà dưới a bất quá ta muốn lấy ta tên bây giờ mặc dù trung tâm huấn luyện cầu thủ có lẽ đều không có vị trí của ta thế nhưng là tìm không có trở ngại câu lạc bộ vẫn là không có vấn đề đi người quá khiêm n h ư ờ n g mạ dị nạ im lặng phun ra mấy cái tử sẽ còn là tại la liga sao hẳn là sẽ không tây ban nha ta cũng không muốn chính diện cùng atleti c o l à địch lại nói bakazio mazit ta cũng không nguyện ý đi còn có cái gì khác đội bóng có tư cách mua ta valencia cùng la có dù nạ cũng đều có mình huấn luyện viên trưởng ta cũng không thể đi chấp giáo ghê t a phê đi giờ y cờ cờ nợ nụ cười cái này ta hiện tại còn muốn suy nghĩ một chút ngươi đột nhiên đối với ta như vậy nói ta chuẩn bị không đủ m a g i t nạ do dự nói một câu giờ y cờ cờ n h ú n núi h may không có vấn đề dù sao ngươi cùng ta không giống ta một cái dân f a ở mazit cũng không có phòng ở nghỉ khi nào thì đi liền khi nào thì đi n g ư ơ i thế nhưng là vợ con phòng ở đều ở mazit coi như ngươi không đi theo ta rời đi ta cũng sẽ không có ý kiến đến gì ta biết ngươi đối mã cạnh tình cảm cho nên cái này vẹn vẹn chỉ là một cái đề nghị mà thôi ta chưa hẳn có thể tìm tới một cái so atleti c o tốt hơn câu lạc bộ mazit nạ trầm mặc nhẹ gật đầu sau đó cáo tử giờ y cờ cờ mỉm cười tiện hắn đi ra ngoài trở về thời điểm liền thấy lao p h ở giảng sổ đang ngồi trong phòng khách dùng một loại rất bình thường ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn lao đầu tử hiện tại đã rất muộn ngươi còn không đi ngủ sao giờ y cờ, cờ ở trước mặt hắn thẳng xuống tới sau đó cười hỏi một câu phở giảng sô lắc đầu ta ngủ không được ta lớn tuổi ngủ gật không có nhiều như vậy nói đến đây phở giảng sô ngẩng đầu nhìn giờ y cờ cờ địch ngươi bây giờ không có chuyện gì sao có rảnh cùng ta trò chuyện chút sao đương nhiên có thể giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu sau đó tự mình mở ra phở giảng s ổ tủ lạnh sau đó từ bên trong xuất ra hai chai bịa đưa cho phở giảng sô một bình sau đó mình mở ra đ ố i phở giảng sô ra hiệu một chút tiếp lấy ngỡ cổ uống một hớp lớn phở giảng sô đem bình rượu cầm ở trong tay nhưng không có uống mà là hỏi giờ ý cờ cờ một câu địch gần nhất chuyên ngôn là thật sao nói theo một cách khác là thật bất quá ở một mức độ rất lớn có khác biệt rất lớn giờ y cờ cờ hà ra từng hơi sau đó cười nói lão đầu tử ta biết ngươi rất sớm đã muốn hỏi bất quá nghẹn lâu như vậy có phải hay không kìm nén đến rất khó chịu là rất khó thụ p h ờ giảng xô nhẹ gật đầu như vậy lão đầu tử ta hôm nay có thể nói cho ngươi hết thảy bất quá dù sao hai ngày nữa ta cũng sẽ công bố hết thảy về phần sẽ có hay không có người nào tin tưởng vậy ta liền không xem vào giờ y cờ cờ n ở nụ cười sau đó lại ực một hấp đĩa lúc này mới nói một ngàn vạn usd cùng mười phần trăm cổ phần là thật bất quá cái này tại chủ tịch tiên sinh đi thiên đường trước đó cũng đã là đám tốt lắm bởi vì hắn hy vọng ta có thể một mực tại atleti cô chấp giáo x u ố n g d ư ớ i hắn cách làm như vậy ta rất bình thường cảm động ta một mực tại cố gắng công việc vì mình cũng là vì lập tức cạnh ta ngay từ đầu chưa từng có nghĩ tới muốn tại atleti cô một nhà câu lạc bộ bên trong sống quãng đời còn lại bởi vì ta còn trẻ mà lại bóng đá trong vòng có câu nói vĩnh viễn không muốn đối tương lai、like、nói không những lời này là lời lẽ t r í lý ta rất bình thường đồng ý câu nói này cho nên ta lúc ấy nghĩ chỉ là tại atleti cô tận lực lấy thêm mấy cái quán、quân. để danh tiếng của ta càng lớn một chút vị trí càng vững chắc một điểm cho dù là tại cái khác trong câu lạc bộ ta cũng có thể có đầy đủ lực hấp dẫn coi như chủ tịch tiên sinh có một ngày không thích ta ta cũng có thể tìm tới tốt hơn vị trí ta ý nghĩ như vậy không quá phận a giờ y cờ cờ nói tiếp ánh mắt có chút m ê l y không quá phận p h ờ giảng sô lắc đầu ta xem nhiều năm như vậy cầu đương nhiên biết huấn luyện viên trưởng là một cái cỡ nào ăn bữa hôm lo bữa mai trước nghiệp nhất là tại chủ tịch tiên sinh xuất lĩnh giới một năm hai năm đổi một cái huấn luyện viên trưởng thậm chí một cái mùa giải thay đổi mấy cái huấn luyện viên trưởng cái này đều không phải là chuyện ly kỳ gì ngươi có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường dù sao ngươi còn trẻ muốn vì tương lai cân nhắc là như vậy giờ y cờ cờ đem đã ạ uống c h ố n g không bình rượu bông xuống sau đó đứng dậy từ trong tủ lạnh lại cầm một bình ra tiếp lấy chút xuống một miệng lớn rất bình thường may mắn ta dẫn đội thành tích cũng không tệ mặc kệ là nguyên nhân gì đi tóm lại chủ tịch tiên sinh rất bình thường tín nhiệm ta ta cũng rất bình thường cảm tạ tín nhiệm của hắn thế nhưng là tại dẫn đội lấy được một cái thi đấu vòng tròn quán quân về sau ta cảm thấy tại atleti cô thành liền đã chấm dứt dù sao ta không phải câu lạc bộ chủ tịch ta chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng có lẽ hàng năm ta còn có thể cầm tới không ít quả quân thế nhưng là ta không có cách nào tổ kiến ra một chi một mực có thể có đỉnh cấp trình độ đội bóng đây không phải một cái huấn luyện viên trưởng liền có thể làm được sự t ì n h trừ phi hắn thành vì một cái câu lạc bộ biểu tượng liền như p h ở c ờ sờ ẩn như thế ngay lúc này chủ tịch tiên sinh tìm được t a đưa ra muốn đem trong tay hắn cổ phần chuyển nhường cho ta một bộ phận đề nghị có lẽ rất nhiều người nói chủ tịch tiên sinh là cái bóng đá ngoài nghề là cái chỉ vì cái trước mắt nhà giàu mới nổi ta một lần cũng cho rằng như vậy qua mà ở ngay được đề nghị này thời điểm Ta biết, chủ tịch t i chủ ê nếu sinh cái người, i hắn là một trí cơ b t thế nào mới có thể để Atletico trở thành t đường để đỉnh như nào mới có cấp r như g tâm u luyện cầu Nếu ấ n không phải ngô nhiên đạt tới đỉnh phong. n thủ đạt tới phải h mà ta là câu lạc bộ cổ đông như vậy ta liền có thể áp dụng lâu dài hơn kế hoạch mà không phải tượng hai năm này đồng dạng chỉ mua một chút tới liền có thể hình thành chiến lược đỉnh cấp cầu thủ ta sẽ bồi dưỡng người trẻ tuổi sẽ tổ kiến hoàn thiện thê đ ổ i hệ thống làm cho cả câu lạc bộ phong cách một mạch tương thừa tạo ra công năng cùng tự thân tuốt tuần hoàn năng lực đều vô cùng đỉnh cấp đến lúc đó chúng ta mới có thể chân chính cùng r i ê n mazit ba ca những n à y đỉnh cấp câu lạc bộ chống lại thập niên 90 vì cái gì barcelona sẽ trở thành giờ giảm tim bởi vì cờ du yếp chế tạo toàn bộ barcelona hệ thống rio majit tại sao là đệ nhất thế giới câu lạc bộ bởi vì từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền lấy cự tinh chế tạo lấy đội bóng bất kỳ cái gì một thời đại đều sẽ có tốt nhất ngôi sao bóng đá cam tâm tình nguyện gia nhập liên minh rio majit đây là câu lạc bộ truyền thống vĩ đại truyền thống atleti cô quyết yếu hết lần này tới lần khác chính là như vậy truyền thống chỉ có để cho ta có nhiều hơn quyền lực để cho ta tại ngẫu nhiên thất bại thời điểm sẽ không nhận quá nhiều cả tay mới có thể dùng thời gian đến chế tạo g a dạng này truyền thống đừng nhìn ta rất bình thường xem thường barcelona thế nhưng là ta lại thừa nhận cờ r u ít vị bọn họ mang tới tuyệt đối không phải thập niên chín mươi những quán quân kia mà là vô cùng tương lai huy hoàng la mạ x i、si、ạ trường bóng đá chính là một cái rất bình thường đáng sợ tồn tại muốn chống lại bọn hắn liền cần có lâu dài hơn quy hoạch giờ y cờ cờ để p h ờ r i n g sổ cái lao nhân này cũng bắt đầu cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào hắn lớn tiếng trả lời nói ta tin tưởng ngươi giờ y cờ cờ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được ta cũng tin tưởng ta nhất định có thể làm được giờ y cờ cờ nợ nụ cười khổ sau đó mở ra bình thứ ba rượu Đáng thế nhưng t là ngươi biết không lao đầu tử tiểu hưu cái kia tiểu bạc si cái kia đần ra hỏa cái kia lớn một bộ tốt túi ra lại trong bụng tất cả đều là bao cỏ ra hỏa hắn hiện tại bắt đầu gọn quyền của ta ngay tại ba ngày trước hắn nói cho ta nói hắn muốn để ta nói cho hắn biết ta cần gì dạng cầu thủ sau đó hắn đi mua cho cười hắn có thể có ta rõ ràng hơn đội bóng cần gì dạng bổ sung hắn có thể biết dùng phương thức gì mang đến ta cần cầu thủ đừng nói dỡn hắn cũng liền phối uống chút rượu thông đồng một chút chủ tịch tiên sinh nữ thư ký chơi đùa ngoài giá thu tỉnh hắn hiểu được làm sao tổ kiến đội bóng đánh giám nếu là hắn sẽ tổ kiến đội bóng vậy ta liền có năng lực tổ kiến một quốc gia nhìn xem xây k h ớ giờ y cờ lão hưu thở dài nguyên lai là dạng này ta trách văn ngươi giờ y cờ cờ không có việc gì rất nhiều người đều sẽ trách ta con mẹ nó chứ mới không quan tâm đâu lại nói ta cứ như vậy nói mà không có bằng chứng mà nói ngài có thể tin tưởng ta ta thật cao hứng lao đầu tử xem ra ta làm người còn không tính thất bại giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười cái hiệp nghị kia chẳng lẽ không có cái gì chứng cứ sao nếu như có ta nghĩ chúng ta tất cả atleti c o f a n bóng đá đều sẽ đứng tại ngươi bên này nơi này chính là tây ban nha atleti c o câu lạc bộ cũng đã từng là tất cả atleti c o f a n bóng đá câu lạc bộ coi như hắn là câu lạc bộ lớn nhất cổ đông chỉ cần chúng ta có thể đứng ra như vậy hắn vị trí này cũng ngồi không lâu p h ợ giảng xô lớn tiếng nói không có bởi vì lúc ấy chỉ là miệng hiệp nghị mà thôi ta cũng không cho rằng chủ tịch tiên sinh sẽ bội ước giờ y cờ cờ lắc đầu lại nói lúc ấy là dự định mùa giải kết thúc về sau ta rảnh d ỗ i liền có thể chuyển nhượng cổ phần ai có thể biết xảy ra chuyện như vậy chủ tịch tiên sinh đây cũng không phải là ta cố ý ngài trong thiên đường cũng chớ có trách ta nhìn xem lẩm bẩm hướng lên trời trần nhà cầu nguyện giờ y cờ cờ p h ợ giảng xô nhịn không được bật cười nhìn thấy giờ y cờ cờ đã uống xong bình thứ ba rượu hắn lắc đầu sau đó đem trong tay mình một n g ụ n không có uống rượu nắp bình tới tiếp tục uống đi Mấy năm này n giờ ư ơ cũng là đủ mệt. Ta chỗ nào mệt mỏi, uống chút chỉ chỉ nào uống thông đồng thông đồng nữ, là chỉ huy chỉ huy tài, đủ mệt. mệt mỏi, Ta tiểu tranh t huy huy h rượu, i gian cứ như cứ v ậ y đi qua. Giờ qua. y cờ cờ ha ha phá lên cười sau đó lại rót một ngụm rượu lớn lao đầu tử đoán chừng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này nha lần sau lại phòng cho thuê thời điểm cho thuê một cái người thành thật đi đừng cho ta mướn dạng này luôn luôn hơn nửa đêm mới trở về quay dày ngươi giấc ngủ nói đến đây giờ y cờ cờ liền đứng lên sau đó lung lay chai rượu trong tái tử tạ cám cảm ơn ngươi mời ta uống rượu nhìn xem giờ y cờ cờ chậm rãi từng bước hướng trên bậc thang đi thờ g i n xô lắc đầu sau đó thở dài chờ ngươi đi về sau ngươi phòng này ta là không có ý định lại thuê nha ta cũng giả không dùng đến nhiều tiền như vậy vẫn là chống không đi để ta có thể thường thường nhớ tới ta căn phòng này bên trong đã từng ở qua một cái vĩ đại như vậy huấn luyện viên lúc kia hắn còn rất trẻ còn thường thường nửa đêm xuống tới đến trong tủ lạnh trộm ăn thức ăn của ta nghe được p h ở giảng sổ thở dài giờ y cờ cờ bước chân dừng lại một chút sau đó hắn đứng ở trên bậc thang chậm rãi quay đầu. Lao đầu tử cảm ơn ngươi có thể nghĩ như vậy đem phòng này giữ đi một ngày nào đó ta sẽ trở lại đến lúc đó ta còn ở tại ngươi nơi này bảo trọng thân thể đi ở ma dít thị ta liền nhận biết hai cái lao đầu tử một cái đã đi thiên đường ta cũng không muốn ngươi sớm như vậy liền đi cùng hắn uống cà phê nhìn xem giờ y cờ cờ bóng lưng p h ờ giảng xô đột nhiên nở nụ cười cười đến rất vui vẻ giống đứa bé đồng dạng vui vẻ